tại r ư Đường c Miễu đ Biến Hơn Chính Lấy tiêu r ư c m u Đường Đại Biến, lấy hơn, chính. 198. Miễu đường đại biến lấy hơn Chính Tại i Lấy t bạch qua đời ngày kế tiếp phó trung thiên tại đế đô tổ chức tứ phẩm trở lên quan viên tại vị ương cung trung cử hành triều hội hôm nay vị ương cung triều đình không giống với thường ngày không có hoàng đế chỉ có đại s ự hoàng đế phóng tầm mắt nhìn tới đều là đồ trắng cùng ngoài điện tuyết lớn cùng màu ở thượng vị đại s ự hoàng đế tiêu huyền linh cứu còn chưa trở về đế đô lúc vừa mới kế vị không lâu tân quân tiêu bạch cũng bước phía sau bụi tùy theo mà đi thành mới đại sử hoàng đế lúc này hắn linh cứu liền bị an trí tại vị ương cung trung lại thêm lấy hàn t u y ê n cầm đầu mấy vị nhất phẩm đại quan đột nhiên không hẹn mà cùng ố m bệnh trào từ giã càng làm cho lần này triều hội còn chưa bắt đầu liền đã bịt kín một tầng ảm đạm bóng ma trong điện văn võ ba quan c ô n g như hến như dẫm trên băng mỏng phó trung tiên h đứng hàng bách quan đứng đầu tại bên cạnh hắn người là thần sắc cảm đạo ngụy vô kỵ khi phó trung tiên h ra khỏi hàng cũng vượt khuân đến cực điểm đi vào tiêu bạch linh cựu lúc trước mặc dù vị ương c u n g trung đang đứng vô số công khanh nhưng đều im lặng im ắng khiến cho một tòa rộng lớn triều đình đúng là cây kim rơi cũng nghe tiếng âm thanh rất nhiều người không dám ngẩng đầu nhìn vị này phó đ rất đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một cái cao ngất bất động bóng lưng liền không còn gì khác phó trung thiên đưa tay đặt tại kim ti nam m ộ t trên q u a n tài thanh em không vội không chậm có một loại nắm đại cục trong tay bình tĩnh quốc không thể một ngày vô chủ bậy hạ gặp thiên khiển bỏ mình hôm nay tạm do bản đốc cùng ngụy đại nhân quản lý t r i ề u chính triệu tập chư vị đến đây chính là muốn thương thảo ra một cái cụ thể điều lệ ngụy vô kỵ nhìn qua tiêu bạch linh cứu cả người tựa như một tôn tượng bùn nhân n g ấ u không sức sống mở miệng nói phó đại nhân coi là nên xử trí như thế nào vị này bước hiếp ngụy vô kỵ cùng hắn cùng một chỗ liên thủ n ắ m trong tay triều cầu cám vệ phủ đô đốc trầm giọng nói bây giờ tôn thất ngụy vương đã phản triệu vương đã chết linh võ lương võ hai vị quận vương chẳng hề tại đế đô cho nên bản đốc coi là ngay sau đó ngay lập tức xin mời yến vương điện hạ chủ trì chính vụ chỉnh đốn triều cương trong toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ phó trung thiên nhìn chung quanh một tuần gan tương chữ lấy huấn luyện chính lần này trừ đứng tại phía trước nhất ngụy vô kỵ tại hắn đằng sau tất cả quan viên đều là câm như hến lễ bộ thượng thư trải qua do dự đằng sau bước ra khỏi hà nói việc này lớn việc quan hệ có thể. phó đại nhân phải nhân trung n g Sơn Hải Thành Hải Triệu Đô đốc bọn người đằng sau mới tiên định, h ả c h lâm nhiên nói đây là quốc nạn thời khắc chúng ta đợi đến những quân phản loạn kia đợi không được cho nên việc này không được có nửa phần kéo dài còn có đông bắc liêu vương đông bắc nghèo nàn nuôi quân mấy chục vạn đã là không chịu nổi gánh nặng lần này thảo nghịch cần vương không khác đem đông bắc vốn liếng móc sạch chính là liêu vương một mảnh trung tâm có thể chiêu y theo bản đốc góc nhìn cung ứng để tốc độ nhanh nhạc quan mà triệu vô cực bên trong quân thì chỉ huy xuôi nam bình định ngụy vương c h i loạn lao thần nói ra suy nghĩ của mình nhưng vào lúc này một đạo thanh âm giàn mua phá vỡ trong đại điện yên tĩnh cũng đánh gậy phó trung thiên lời nói một vị thân mang quan t a m phẩm b ả o lão giả run run dày dày đi ra đội ngũ nhìn về phía phó trung thiên trầm giọng nói lao thần quốc tử giám tế tiểu trương viên võ không đồng ý phó đại nhân lời nói lao hủ cả gan xin hỏi phó đại nhân mục đường c h i hảo xưng thảo n ị c h cần vương đại quân lấy chính là nhà ai chi n ị c h cần lại là nhà ai chi vương vị này tại giang bác sĩ lâm văn đàn đều đức cao vọng trọng lão nhân nhìn chằm phó trung thiên gương mặt tiếp tục hỏi từ xưa chỉ có thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu có thể thực hiện huân chính chi trách t i ế n vương lại là cỡ nào thân phận dám mưu toan huân chính tại vị này lao nhân công nhân đối kháng phó trung tiên hậu hơn v â n nửa triều đình hay là lạng ngắt như tờ chỉ có lao nhân hư nhược thanh âm quanh quần trong đó ngụy vô kỵ quay đầu nhìn về lão nhân m ê n h mang tóc trắng ánh mắt phức tạp trương viêm võ bước về phía trước một bước dùng hết khí lực sau cùng bạn hỏi nói xin hỏi ngươi phó đại nhân bệ hạ đến tột cùng l ạ như thế nào băng hà hàng á c giả bọn người ở đâu ngươi hôm nay nhưng là muốn đi đổi hướng xoán vị mưu phản tiến hành lúc này đã không ai dám đi xem ph ngụy vô kỵ muốn nói lại thôi sắc mặt tái nhợt phó trung tiên h ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt đây chính là bản đốc muốn nói chuyện thứ ba h à n tuyên đám người cũng không phải là ô m bệnh xin nghỉ mà làm hưu đ ồ làm loạn n h ư hại bệ hạ đã bị hạ nhập chiếu ngục tùy ý bản đốc sẽ đích thân cùng ba pháp tư cùng thẩm á n này cả chiều vắng lặng cây kim rơi cũng nghe tiếng t r ư ơ n g v i ê m võ hơi s ữ n g sở sau đó ngắm nhìn b ộ t phía đúng là chỉ vào phó trung thiên đại cười ra tiếng thanh chấn triều đình từ thái tổ hoàng đế lập triều đến nay ta đại tể có quốc phúc năm mươi ba năm cho đến ngày nay võ tướng đền nợ nước người có mấy người có thể tự hồ còn chưa có văn thần đền nợ nước người. chỉ gặp vị này môn sinh cố lại vô số quốc tử d á m thế t i ể u đưa tay lấy xuống trên đầu mình mũ quan ném xuống đất âm thanh liệt kim thạch cũng được liền để lão hủ làm cái thứ nhất phó trung tiên h mặt trầm như nước lạnh lùng nói trượng đánh chết trương viêm võ bị hai tên giáp sĩ lôi ra triều đ ỉ n h một đường hô to không dứt một lát sau một tên đế giày dính lấy một chút vết máu ám vệ thống lĩnh đường hoàng đi vào triều đ ỉ n h đi vào phó trung tiên h bên cạnh nói khẽ đã chết phó trung tiên h gật gật đầu nặng nghề mà đi về phía trước ba bước tiếng bước chân hung hăng đạp ở cả triều văn võ b u n g tim bên trên tiếp tục nói hiện tại liền phiếu nghĩ ra nhóm đỏ không u y đợi phó trung thiên trả lời lao nhân đưa tay chỉ đầu của mình cười nói nếu là như vậy vậy thì mời phó đại nhân đem bản quan cái đầu này trả xuống nghĩ đến bản quan vị này binh bộ thượng thư đầu hẳn là còn có chút phất lượng rất nhanh lại có một tên phủ đại đô đốc đô đốc đồng chi ra khỏi hàng lãng thanh đạo đều nói triều đình có ba đại cao thủ phó đô đốc đứng hàng thứ nhất ta hàn vân hôm nay ngược lại là muốn chết tại phó đô đốc thủ hạ hy vọng phó đô đốc mạc muốn thủ hạ khoan v dung đại tề triều đình không phải năm đó đã nát thấu lớn trịnh triều đình tại bây giờ lúc này như cũ có thật nhiều người nguyện ý vì triều đình này nghiêm nó tất cả phó trung tiên mắt nhìn cái này một văn một võ lạnh n h ạ t nói liền hai cái cũng không tránh khỏi quá ít một chút thông chính sứ hoàng phủ chấn cùng hộ bộ thượng thư lưu tá yên lặng ra khỏi hàng đứng tại trương ngọc cùng hùng hồn nhưng kiên quyết chịu chết chi ý không kém mảy may phó trung tiên h nhẹ gật đầu nói ra lục bộ cựu khanh bên trong có ba người lại thêm một cái đô đốc đồng chi rất tốt ngay sau đó lại có mấy mười người lần lượt ra khỏi hàng tổng tam phẩm hàn lâm viện học sĩ đến tổng tứ phẩm một bộ chủ sự từ tuổi thất tuần đến tuổi xây dựng sự nghiệp đều có những người này toàn bộ đi đến bốn người sau lưng đứng lặng yên về phần những người khác không có dịch bước lúc này trên miếu đường có người r ó n g dạc có người im lặng nghiêm túc có người thần sắc xoắn s u ý phức tạp có người bị dọa đến m ặ không còn chút máu chúng sinh môn màu không phải trường hợp cá biệt nếu là lại tăng thêm bị giam nội các bọn người tại cái này trên miếu đường có chừng một nửa ứng cử viên chọn đi làm dân chúng trong miệng trung thần cũng có một nửa ứng cử viên chọn làm đầu tường c ó đau lựa chọn bo bo giữ mình lựa chọn kẻ thức thời mới là t u ố n kiệt không quan trọng nốc cùng không nốc chỉ có đạo chi khác biệt mà thôi cho nên cả hai phân biệt rõ ràng phó trung thiên nhìn chung quanh một tuần sắc mặt bình tĩnh như trước giống như không có muốn đại khai sát r ơ i ý tứ bình tĩnh nói người tới đem những n à y hàn g tuyên loạn đảng toàn bộ cầm xuống cùng hàn tuyên đám người cũng làm một án cẩn thận thẩm tra xử lý ám vệ tiến điện bắt người thấy cảnh này nhìn như thần sắc như thường ngụy vô kỵ kỳ, kỳ thật trong mối cảm xúc nổn ngang đường đường đại tể triều đình thống ngự thiên hạ lại mục thủ chúng sinh đại tể triều đình đúng là luân lạc tới tình trạng như thế sao chương một trăm chín mươi chín sâu mới hận cũ g a quốc cùng chương một trăm chín mươi chín sâu mới hận cũ g a quốc cùng đối với rất nhiều trải qua mười năm tranh giành lão nhân mà nói bây giờ thiên hạ không thể nghi ngờ là đại loạn sắp nổi mà chiến sự chủ yếu tập trung ở bà khu tây bắc bắc địa ở một đường giang nam trong đó giang nam chiến trường vũ k ô n g giang nam hậu quân cố thủ tám trăm giảm động đình tiêu cẩn ngụy quốc đại quân chậm chạp chưa từng tiến công cả hai lâm vào giữ lẫn nhau bắc địa một đường chiến trường cũng giống như thế liêu vương mục đường chi ủng binh hơn hai trăm không không không binh lâm sơn hải thành b ê n d ư ớ i bất quá lại chậm chạp không có công thành cố thủ sơn hải thành triệu vô cực không có chút nào chủ động xuất kích dí đồ cả hai rằng có không xong bị nốt đế đô thành hàn tuyên bọn người biết đang chạy về đế đô thành tiêu chi nam mấy người cũng biết tiêu cẩn cùng mục đường chi là đam n đợi các đế đều chi biến có một cái minh sắc kết quả kể từ đó bọn hắn liền có thể lấy càng ít binh lực cầm xuống giang nam cùng bắc địa một đường thậm chí là binh bất n h i ệ huyết chỉ có tây bắt chiến trường cùng n à y hai chỗ hoàn toàn khác biệt có hai điểm nguyên nhân thứ nhất bất kể nói thế nào đ ô nguyên Bắc cùng n g nhân ấ t Thảo nguyên mặc dù từng bị đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục ngắn ngủi thu Trung tộc ta. mạch, mà mặc đại loại dục phục, hoàng nhưng hay là không phải h là Nguyên ngắn ngủi Nguyên n Quy dù bị đế của thứ hai càng là quan trọng nhất bây giờ thảo nguyên ngay tại náo trắng t hai việc quan hệ toàn tộc sinh tử tồn vong cho nên trận chiến này là sinh tử chi chiến cho nên tây bắc chiến trường cực kỳ thảm liệt từng khúc sơn hà từng khúc máu tại trương vô bệnh tự thân tới chiến trận đằng sau rốt cục miễn cưỡng ổn định thế cục giữ vững rừng miên bất quá thảo nguyên đại quân vẫn còn không tính là thường cân độ cốt như cũ đối với rừng miên nhìn chằm chằm tổng thể mà nói chiến sự còn tại triều đình k h ô n g chế bên trong chỉ là bây giờ triều đình đã không tại trong k h ô n g chế lúc này triều đình chuyển ra một tin tức hoàng đế bệ hạ tiêu bạch bởi vì không dâng lên thương dẫn tới thương thiên tức giận đã chết bởi huy hoàng thiên chu phía dưới đại đô đốc ngụy cấm bốc chết thủ phụ hàn tuyên bởi vì ý đồ bất chính bị đầu nhập chiếu ngục lại trải qua quần thần h ồ p nghị do hiến vương tiêu đ á i đảm nhiệm n h i ế p chính vương thủ tướng quân chính đại quyền lê h ư â n chính phó trung tiên đảm nhiệm nội các thủ phụ thủ tướng chính vụ ngụy vô kỵ đảm nhiệm đại đô đốc thủ tướng quân vụ thiên hạ vì thế mà chấn động việc này đằng sau giang c o thật lâu hồ châu cùng bắc địa một đường lại cháy lên chiến h ỏ a t r ú n g t r u n g điệp điệp ngụy quốc thủy quân dọc theo đại giang đi ngược dòng nước bắt đầu hướng đóng d ữ tại tám trăm i n dặm động đỉnh giang nam t h ủ y sư triển khai tấn công lần thứ hai cùng lúc đó bắc địa một đường đông bắc đại quân tại triệu vô cực nhất định không chịu nghe theo đế đô t r i ệ u đình lui binh ý chỉ đằng sau cũng bắt đầu quy mô công thành nguyên bản còn nhìn như h ò a hoãn thiên hạ đại thế trong nháy mắt liền trở nên kịch liệt như là sắp sôi trào nước nóng cũng liền ở thời điểm này tiêu chi nam đám người đội ngũ đã tới trực đãi châu bồn hải phủ việc này chuyển về đế đô đằng sau nhất chính vương tiêu đ á i triệu tập đã phân biệt đã trở thành văn võ bá quan đứng đầu phó trung thiên cùng ngụy vô kỵ thương nghị như thế nào nên đón thái tông văn hoàng đế linh cứu cùng nói là thương nghị kỳ thật vẫn là lấy phó trung thiên ý tứ làm chủ tiêu đ á i xuất từ tiêu thận nhất mạch bây giờ tiêu thận trọng thương không ra tiêu đ á i lực lượng không đủ tự nhiên không dám có quá nhiều dị nghị mà ngụy vô kỵ tình huống càng thêm đặc thù hắn xem như cái hàng tướng hàng thần càng không tốt ngỗ nghịch phó trung thiên ý tứ bây giờ phó trung thiên có thể nói là người cũng như tên như mặt trời ban trưa triều đình nhìn như là lấy hiến vương tiêu đãi này nhất chính vương vi tôn kỳ thực là phó trung thiên cầm giữ triều chính. giống như đại trịnh những năm cuối đại thừa tướng tiêu liệt tên là các quỹ thật là nhất chính bởi vì thiên kiếp nguyên nhân c a m tuyển cung hư hao nghiêm trọng phi xương điện bị lâm thời mở là nghị sự chỗ lúc này phi xương điện bên trong tiêu đ á i cao tọa chủ vị phó trung thiên cùng n g h ị vô kỵ ở riêng tà hữu tiêu đ á i diện mang thần sắc lo lắng tiêu chi nam muốn trở về mặc dù nàng là nữ tử c h i thân nhưng là dựa theo đạo lý mà nói nàng mới thật sự là đích tông hoàng thất mà lại triều đình chuyện quốc tỷ còn tại trong tay nàng nếu là tùy ý nàng trở về đế đô những cái kia vừa mới bị phó các lao trấn áp văn võ quần thần sợ là lại lại muốn lên bi không biết phó các lão cùng ngụy xoáy là có ý gì phó trung tiên ngữ khí bình tĩnh nói mặc dù tiêu chi nam là một kẻ nữ lưu c h i thân nhưng luận nhu lược càng hơn tiêu bạch tiêu huyền lúc còn sống từng không chỉ một lần nói qua nếu nàng là thân nam nhi liền đưa nàng lập làm thái tử bây giờ xem ra t chức mách thuế tạ tô khanh từ bắc du đều là duy trì người của nàng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường vị công chúa điện hạ này tiêu đài ánh mắt chuyển hướng ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ nhẹ dọn phụ hòa nói phó các lão nói không sai tiêu đài hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi hỏi y theo hai vị góc nhìn phải chăng để nàng vào thành ngụy v phó trung tiên không nhanh không chậm nói điện hạ không cần lo lắng tiêu chi nam dù sao cũng là nữ tử từ xưa đến nay không có nữ tử kế thừa đại thống đạo lý chỉ là bây giờ đế đô thành nội tình hình không rõ cho nên ý theo ý của ta hay là tạm thời không để cho các nàng vào thành cho thỏa đáng tiêu đ á i trầm mặc một lát hỏi để ai đi phó trung tiên nói liền do gần đây nhậm chức binh bộ thượng thư chu đồng tự mình ra n ê n đón xin mời công chúa điện hạ ở ngoài thành vạn thọ c u n g tạm nghỉ thái tông văn hoàng đế linh cữu cũng liền tạm thời ngừng vào trong đó dù sao cung lý đã có một cái đại sự hoàng đế nếu là lại đến một cái đại sự hoàng đế vậy chẳng phải là muốn đại loạn tiêu đãi lược hơi suy nghĩ sau gật đầu nói phó các lão l ờ i nói rất là sau đó hắn nhìn về phía ngụy vô kỵ hỏi ngụy x o á y thấy thế nào ngụy vô kỵ trên mặt v ô hỉ vô bi tựa hồ việc không liên quan đến mình chỉ là hờ hưng nói phó các lão l ờ i nói là lao thành mưu quốc nói như vậy tiêu đãi gật đầu nói vậy liền hết thể dựa theo phó các lão l ờ i nói làm theo do nội các phiếu nghĩ ra làm cho tể dương công chúa tiêu chi nam tạm nghỉ tại vạn thọ c u n g sau đó đưa cho ti lễ giảm nhóm đỏ bản vương dùng tỷ phó trung thiên đứng lên nói vậy liền như thế đi trực đại châu một hải phủ n ự kiếm mà đến từ bắc du đổi kịp tiêu chi nam một nhóm người hai vợ chồng tại trải qua gần mười ngày l y biệt đằng sau lại lần nữa trùng phùng mặc dù tiêu chi nam đã là kiệt lực che giấu nhưng từ bắc du vẫn là nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau bình thường ý vị đợi cho vợ chồng hai người ngắn ngủi một chỗ lúc từ bắc du đưa tay nhẹ nhàng mơn trấn thê từ gương mặt ôn n u hỏi khóc qua tiêu chi nam trầm thấp ừ một tiếng bông xuống nhắm mắt màn sau đó khỏe mắt nước mắt liền không ngừng được nàng chỉ là rơi lệ lại không khóc lên tiếng ở trước mặt người ngoài nàng làm mỗi gặp đại sự có tĩnh khí công chúa điện hạc h o dù là nghe nói thế nhưng là đối với từ nhỏ huynh m g ụ y tình cảm cực soạt tiêu chi nam mà nói cái này khu khu ba chữ là bực nào chi trọng mặc kệ nàng lúc trước đối với tiêu bạch khư khư cố chấp như thế nào tức giận huynh m g ụ y dù sao vẫn là huynh m g ụ y nhiều năm tình huynh m g ụ y không giả được nhất là phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa lần lượt qua đời từ nhỏ thương yêu nhất huynh trưởng của nàng cũng chết ở bỏ mạng nó đả kích to lớn còn hơn nhiều từ nhỏ đã không có cha mẹ huynh đệ từ bắc du nàng làm sao không muốn khóc lớn một trận thế nhưng là ở đây có sự gian nan thời khắc phụ mẫu huynh trưởng lần lượt rời đi tiêu thất hoàng tộc chỉ còn lại có một mình nàng phụ hoàng trước khi lâm trung nhắc nhở còn tại bên thai viên k i a tượng chừng cho quốc chi chính thống chuyện quốc tỷ ngay tại trong ngực phảng phất toàn bộ đại tề gánh nặng đều đặt ở nàng con gái yêu ớt này trên thân nàng lại có thể thế nào khi nàng nhìn thấy trượng phu đằng sau rốt cục không che giấu nữa như chút được gánh nặng nằm ở từ bắc d u trong ngực chấm thấp nhẹ nào từ bắc du đưa tay khẽ vớt sống lưng của nàng không nói gì không biết qua bao lâu tiêu chi nam mặt đầy nước mắt nằm ở từ bắc d u trong ngực dần dần ngủ thật say từ bắc duy trì không n ú c n í c h tư thế nhìn về phía đế đô phương hướng nói khẽ chi nam thù này chúng ta sẽ đòi lại quốc trải h qua đại trịnh lịch đại hoàng đế xây dựng thêm sửa chữa bây giờ vạn thọ viên chiếm diện tích một năm n trăm linh mẫu tả hữu trong vườn có tiền hồ hậu hồ ấp hải đường thanh nha đình nghe thủy âm hoa tụ đỉnh các loại phản phất giang nam sơn thủy kiến trúc được vinh dự đế đô đệ nhất viên năm đó tiêu dục chỉ huy n h ạ quan liền từng ở đây trong vườn ở tạm về sau tiêu dục đăng cơ vườn này đổi tên là vạn thọ cung thuộc vì hoàng gia tất cả dựa theo từ bắc du cùng tiêu chi nam bọn người hồi kinh lộ tuyến vạn thọ cung vừa vận ở vào bọn hắn vào kinh trên con đường phải đi qua cho nên nhưng vào lúc này một chi quy về thiên sách phủ h ồ doanh tinh nhuệ đại quân dốc hết toàn lực binh lực ước chừng hơn vào người mang theo thần u y đại tướng quân pháo trong khi đóng quân tại vạn thọ cung bên ngoài cũng vừa tốt là ngăn ở một đoàn người hồi kinh trên con đường phải đi qua về phần l ã n h binh người chính là mới vừa rồi do đại đô đốc phủ đô đốc đồng chi thăng lên làm bình bộ thượng thư chu đồng kỳ thật binh bộ thượng thư cùng đô đốc đồng chi là ngang nhau phẩm cấp sở dĩ nói là thăng nghiệm là bởi vì đô đốc đồng chi là cái hữu danh vô thực h ư trước nhìn như quyền cao chức trọng kỳ thực trưởng binh đại quyền đều tại đại đô đốc cùng năm vị tả đô đốc trong tay ngược lại là binh bộ thượng thư trước đứng hàng lục bộ c u khanh dù là quyền hành bị đại đô đốc phủ chia cắt hơn phân nửa cũng có thể gọi là thật sự thực quyền trong tầm tay vạn thọ viên bên trong một tòa bị lâm thời xung làm trung quân đại t ư ớ n g trong thiên đ i ệ lao tướng chu đồng phụ tay nhìn qua treo trên tường địa đồ, ngày đó tại trên miếu đường hắn thuộc về người thức thời người kỳ thật những năm gần đây vẫn luôn là như vậy trước kia đoan mục duệ thịnh đ ắ c thế thời điểm hắn phụ thuộc vào đoan mục duệ thịnh về sau đoan mục duệ thịnh lưu phản bị chu nó vây cánh cũng bị trắng trận liên lụy chu đồng sợ bị liên lụy lại chuyển đầu tại tân nhiệm ám vệ phủ đô đốc phó trung thiên muôn hạ bây giờ phó trung tiên h thành các quỹ nước lên thì thuyền lên hắn cũng lắc mình biến hóa thành đại tề triều đình thân những binh bộ thượng thư đối với lần này phó các lao tự mình giao xuống việc cần làm chu đồng trong lòng cũng có một phen so đo vì cái gì để hắn cái này bắn đại bắc cũng không tới binh bộ thượng thư đến khuyên công chúa điện hạ tạm lưu tại Vạn Thọ Viên. mà không phải cái gì lễ bộ thượng thư lại bộ thượng thư đến giảng đạo lý chính là bởi vì công chúa điện hạ tuyệt sẽ không nghe trên miệng khuyên đ ủ chỉ có vận dụng võ lực mới là chính đạo đương nhiên hắn cũng nghe nói tin tức kia bình an tiên sinh trương bách thuế thứ phụ tạ t u ố c k h à n h còn có cái kia đế con rể từ bắc du đều tại đây đi trong đội ngũ bất quá tại trước khi tới phó các lao tự mình đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động bình an tiên sinh trương bách thuế đã bị đạo môn chấn ma điện đại chấp sự thái ất cứu khổ thiên tôn đánh một trận song nguyên khí đại tướng không đáng để lo kể từ đó cũng chỉ còn lại có một cái tạ t u c khanh chẳng lẽ một địa thiên t h ợ trọng lâu chu đồng lại thêm mười không không không đại quân tinh nhuệ còn không cản được đến chu đồng lúc này tại tân nhiệm các quy trước mặt lập xuống quân lệnh trạng nếu là không cản được tiêu chi nam một nhóm người đưa đầu tới gặp lúc này trong điện trừ chu đồng bên ngoài còn đứng lấy một tên thân mang cầm y màu đen tuổi trẻ á m vệ tay vịn bên hông t r ô i đao đối với chính đưa lưng về phía chính mình chu đồng nói ra vừa mới đạt được trực đái châu đôn đốc làm bên kia đưa tới mật báo công chúa một đoàn người đã rời đi bột hải phủ dựa theo bình thường đạo lý mà nói ước chừng lại có ba ngày thời gian liền có thể đến vạn thọ viên chu đ ồ ngừ một tiếng xoay người lại cười nói nghe nói các lao đã đem ám vệ phủ đại quyền đều giao cho trần lao đệ trong tay nghĩ đến tiếp qua không mất bao nhiêu thời gian ngươi vị này đô đốc đồng chi liền muốn bỏ đi đồng chi hai chữ trở thành t r i ề u ta trẻ tuổi nhất ám vệ phủ đô đốc thật sự là thật đáng mừng à lao phu hôm nay ở chỗ này sớm chúc trần mạch linh lắc đầu nói chu đại nhân quá khen chu đồng cười to nói không phải lao phu quá khen mà là trần lao đệ quá mức khiêm tốn ngươi là phó các lao học sinh chẳng lẽ phó các l a o còn có thể đem ám vệ phủ giao cho người khác phải không nói đi thì nói lại ngày sau trần lao đệ lên như diều gặp g i lao phu còn muốn dựa vào ngươi nhiều hơn dịu g i á mới là trần mạch linh mặc dù ngay cả đạo không dám trong thần sắc cũng là khiếp cúng nhưng đáy mắt chỗ sâu lại tràn đầy tự ngạo kỳ thật hắn chưa bao giờ từng đem chu đồng cái này cái gọi là binh bộ thượng thư chân chính để ở trong mắt bất quá là một cái mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường thôi mà lại đã là dần dần ra đi lại là cần gì tiếp v ố i chu đồng trên mặt cười lạnh lẽ lên một cái rồi biến mất lặng lẽ nói lần này xin mời công chúa điện hạ đi vạn thọ viên còn muốn dựa vào trần lao đệ cùng lao phu đồng tâm hiệp lực mới được trần mạch linh gật đầu nói đây là tự nhiên đợi cho trần mạch linh cáo từ rời đi đằng sau chu đồng ngồi ở kia trương gia hổ trên ghế dự lớn lâm vào trầ lần này triều đình biến cố nói theo một ý nghĩa nào đó đối với hắn là một kiện thiên đại hào sự bởi vì lúc trước hắn thụ đoan m ộ t duệ thịnh liên lụy nguyên nhân dù là hắn ở phía sau đến lại đầu nhập phó trung thiên muốn hạ đ ờ i này hoạn lộ muốn lại đến một bước cũng đã là vô vọng nhưng hôm nay là tiêu đ á i cùng phó trung tiên h đương quyền như vậy hắn có thể nói là lúc tới vận chuyển đừng nói là một người lính bộ thợ ư n g thư chính là c h ấ n thủ một phương tạ đô đốc thậm chí cả phong tức gia h â n cũng tuyệt không phải cái gì hy vọng xa vời chu đồng trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là ngăn lại tiêu chi nam một nhóm đem nàng cùng thái tông văn hoàng đế linh cứu lưu tại vạn thọ cung nhìn điệu bộ này đợi đến mục vương đông bắc đại quân nhập quan đằng sau tiến vương liền sẽ đăng cơ đến lúc đó quân thần danh phận định ra những cái kia tạm thời bị giam giữ tại chiếu n g ụ c trung văn võ q u â n thần liền có thể thuận lý thành trương định ra tội danh đáng g i ế t g i ế t nên thả thả chống đi rất nhiều vị trí tự nhiên có người bố quyết hãn vị này tòng lòng quốc công thần tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa nghĩ được như vậy chu đồng liền nghĩ tới cái kia đem chính mình trọng thương người trẻ tuổi nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành cười lạnh từ bắc du t i ế n tông thiếu chủ đại tề đế con rể chu đồng trung điệp hư lạ đợi cho đại thế đã định đằng sau chỉ là một cái từ bắc du lại có thể nhấc lên bọn nước gì đơn giản là bồi tiếp vị công chúa kia cùng đi cho hai vị tiên đế chết theo thôi chu đồng nụ cười trên mặt càng sâu hắn đã có chút không thể chờ đợi nhưng vào lúc này trần mạch linh đi mà quay lại không đợi chu đồng mở miệng hỏi thăm đã nói ra chu đại nhân vừa mới ám vệ phủ mật báo có một kiếm tiên chính ngự kiếm hướng chúng ta đại quân doanh đ ị a mà đến nếu không có quá bất cẩn bên ngoài hẳn là từ bắc du chậm nhất thời gian đốt một n é n hương chu đồng sửng sốt một chút hắn nhưng là không gì sánh được rõ ràng từ bắc du vừa mới cùng đất tiên lầu mười tám cảnh giới thái ớt cứu khổ thiên tôn đấu qua một trận bị thương không cạn không khỏi cười hỏi từ bắc du đến lên rồi sốt ruột chịu chết tới trần mạch linh lắc đầu nói khó mà nói bất quá theo ý ta mặc kệ từ bắc du thương thế như thế nào hay là mau chóng bố trí phòng tuyến dù sao bây giờ từ bắc du ước chừng có địa tiên lầu mười bảy cảnh giới lại là chiến lược không thể lẽ thường ước đoàn kiếm tu nếu là hắn khăng khăng một người một kiếm phá trận không thể khinh thường chu đồng ánh mắt tiến tĩnh hắn dù sao cũng là nhiều năm lánh binh lao tướng không có chủ quan đến chờ lấy vị kia tân tấn kiếm tiên g i ế t tới trước mặt mình trầm giọng nói người tới truyền lệnh xuống dựa vào vạn thọ viên triển khai trợ thế đem lôi đỉnh xe nọ cùng thần uy đại tướng quân pháo đều kéo đi ra ta ngược lại muốn xem xem hắn từ bắc du đến cùng có bản lãnh gì là có hay không có thể một kiếm c ó thể ngăn cản mấy triệu sư ngoài cửa giáo hủy đồng ý một tiếng quay người vội vàng mà đi trần mạch linh nhẹ nhàng nói ra chu đại nhân xin yên tâm lần này ta ám vệ phủ cũng có khác b ố trí chính là vì đối phó từ bắc du chứng bách t u ế bọn người tuy nói bây giờ từ bắc du đưa thân điệu tiên lầu mười bảy cảnh giới nhưng dù sao có thương tích trong người còn không đến mức lấy một địch vạn chương hai trăm linh một loạn thần tặc tử lập chu diện chương hai trăm linh một loạn thần tặc tử lập chu diện chu đồng trầm ngâm nói ta từng cùng từ bắc du giao thủ khi đó hắn bất quá là điệu tiên bắt trọng lâu cảnh giới lại có thể cùng hai ta bại câu thường trừ chu tiên tri lợi bên ngoài kẻ này cho ta ấn tượng sâu nhất chính là nó quyết tử ý chí biết rõ không thể làm mà vì đó để cho người ta khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi trần mạch linh nhớ tới thu lại sự tình lúc đó h ắ n cũng ở tại chỗ thấy tận mắt hai người giao thủ đúng như là chu đồng lời nói rất là để cho người ta nhìn má phát khiếp chu đồng cười nói bất quá đại thế không thể n ị c h cho đến ngày nay hắn chỉ là một người cũng khó có thể lật ra sóng gió gì phó các lao tính toán không bỏ sót cũng phải có chuẩn bị ở sau m ớ i đối trần mạch linh hiểu ý cười một tiếng thời gian một nén nhang đằng sau chu đồng cùng trần mạch linh đi vào vạn thọ ngoài c u n g ở tại xuất hiện trước mặt một cái hùng tráng quân trận quân trận đối kháng tu sĩ tuyệt hảo lợi khí có bốn dạng theo thứ tự là c u n g nỏ pháo trọng kỵ quân lúc này chứ không có trọng kỵ quân bên ngoài còn lại ba loại lợi khí mọi thứ không thiếu lấy lôi đỉnh nỗ xe làm chủ lại có ám vệ phủ thiên cơ nọ phụ trợ cẳng có thần uy đại tướng quân pháo áp trợn ngũ đ ạ i cấm quân c h ấ n áp các nơi vô pháp vô thiên tu sĩ đánh vỡ hiệp dùng võ phạm cấm lệ cũ đó cũng không phải là chỉ dựa vào một mép g i ả n g đại đạo lý liền có thể thành sự chính là những n à y nọ pháo cùng lên mới dùng vô số đầu tính mệnh cho thiên hạ tu sĩ giảng minh bạch một cái đạo lý cái gọi là lôi đỉnh nỗ xe ngụ ý đ ị a tiên phi thăng phải kinh thụ lôi phạt tri hình này nọ chính là bắt trước thiên đạo chuyên dết tiên một khung lôi đỉnh nỗ xe cần ba mươi sáu tên trưởng nọ quan thao túng mỗi tên chuyên phá các loại hộ thể pháp bảo cơ n g khí danh s ư n g một tiến một phi kiếm một tiện bắn ra cơ hồ tương đương tại đỉnh phong nhân tiên cảnh giới liều mình một cách đủ để trọng thương bình thường đ ị a tiên cảnh giới nếu như lại dựa vào t h i ê n cơ các t h i ê n cơ sĩ lấy bí pháp che đậy cảm giác cũng lấy tự thân khí cơ là dẫn dắt liền có thể dùng mấy chiếc lôi đỉnh nỗ xe bố trí xuống một phương đủ để tuyệt sát đ ị a tiên cao thủ năm trận liền xem như đ ị a tiên mười hai lầu trở lên đại tu sĩ dù là một khung lôi đỉnh nỗ xe không cách nào kiến công như vậy hai khung ba cái thậm chí là mấy chục đỡ lôi đỉnh nỗ xe tập trung nhằm vào một đ i ệ tiên tu sĩ lại có thể thế nào ngăn cản lúc này trong trận lôi đình nỗ xe lại há lại chỉ có từng đó là mấy c h ụ khoảng chừng trên trăm đỡ chu đồng tự phụ địa tiên thập trọng lâu cảnh giới lại có phó trung thiên tứ giới một kiện c h â n quý huyện liền giáp không có có đầu rút cổ tại quân trận trùng điệp hộ vệ bên trong mà là đích thân tới tiền tuyến neo cặp mắt lại phản phất đã nằm chắc thắng lợi trong tay đối với bên cạnh trần mạch linh mỉm cười nói nói trận thế như vậy tất để chỉ là một cái từ bắc du có đến mà không có vệ ộ t cái từ bắc du có đến mà không có vệ bất quá ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm loạn thanh em này cực lớn chấn động đến chu đồng trong th có thể nói là như sấm bên thai chỉ là chung quanh hắn tất cả mọi người bao quát đồng dạng là đ ị a tiên cảnh giới trần mạch linh ở bên trong đúng là đối với cái này không hề có cảm giác tựa hồ thanh âm này vẹn vẹn chỉ ở chu đồng một người vang lên bên thai chu đồng vô ý thức nắm chặt xong quyền sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm đứng tại chu đồng bên cạnh cách đó không xa trần mạch linh phát hiện hắn không thích hợp vị này tâm tư thâm trầm người trẻ tuổi có chút không thể tưởng tượng tự đ ủ chẳng lẽ từ bắc du không có thụ thương có thể cái này sao có thể đạo môn chấn ma điện thái ớt cứu khổ thiên tôn dù sao cũng là lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên a sau một khắc, chu đồng cùng trần mạch linh trong tầm mắt một chút quang mang đ ố n g nhiên sáng lên tựa như ngày mùa thu cao rộng trong bầu trời đêm một hạt hàn tinh đúng là cái kia từ bắc du người chưa đến kiếm tới trước có một kiếm bay lượn mà tới như là dưới bầu trời đêm có sao trồi đ ọ c qua cái này nhìn như thật đơn giản một kiếm thế tới chi h u n g mãnh tốc độ nhanh chóng vượt qua chu đồng tưởng tượng quá nhiều đến mức chu đồng căn bản không kịp tranh né chỉ có ngạnh kháng một đường mà mặc cho tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại như thế nào tính toán hắn phát hiện mình nếu là trọi cứng bên dưới một kiếm này tất nhiên là cái trọng thương hạ chẳng nếu là trong kiếm này ẩn chứa có chu tiên kiếm khí một khi bị thương nặng ở đây d ư ớ i t h â n kiếm chu đồng rất là rõ ràng hắn một thân tu vi này tám thành muốn thay đổi chạy về hướng đông cho dù là phó trung t i ê n tới đây cũng cứu không được hắn nửa đời sau kết cục tốt nhất cũng là biến thành gần chết không sống phế nhân năm đó đạo môn không đùi đại chân nhân chính là vết xe đổ giờ k h ắ c này chu đồng chỉ có thể vận chuyển khí cơ trải rộng toàn thân sau đó hai tay giao nhau bảo vệ mặt lựa chọn trọi cứng từ thủ tam xích thanh phong chớp mắt là tới mũi kiếm đâm vào chu đồng giao nhau trên hai tay trong chốc lát lơ lửng đột nhiên một tiếng sấm nổ triệt để v a n v ọ n toàn bộ quân trận lần này thanh em đồng dạng là cực lớn bất quá không còn khoảng trường chu đồng một người vang lên bên hai mà là để hơn vạn đại quân đều bị chấn động đến đủ thai không chỉ nguyên bản lơ lửng phi kiếm trong nháy mắt khí thế đại thịnh tiếng r u n g không chỉ dáng người khôi ngô chu đồng bị phi kiếm đụng bay ở giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích hình c u n g ẩm vang rơi xuống đất đập vỡ một khung lôi đỉnh nỗ xe trung điệp sau khi hạ xuống chu đồng sắc mặt tái nhuận túi đầu nhìn về phía mình hai tay cái này danh xưng ngạnh n h ư ợ c kim cương huyền giáp giáp tay đã triệt để vỡ nát hắn hai cái cánh tay tức thì bị một kiếm đâm xuyên lúc này bên ngoài ba d ặ n có cái lưng đeo hộp kiếm người trẻ tuổi nhìn như đi được không nhanh không chậm chỉ là thân hình tiến lên cực nhanh phảng phất là đạo môn xúc địa thành t h ố n t h ầ n thông hắn lấy một đạo thẳng tắp chi thế thẳng đến chu đồng mà đến chu đồng từ lôi đỉnh nỗ xe hải cốt bên trong chậm rãi đứng dậy một lần nữa đứng vững có mấy phần lòng còn sợ hãi người trẻ tuổi này đúng là đáng sợ như thế vẹn vẹn một kiếm thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn lần này hắn không còn dám khoét khoang thân hình lui về phía sau hạ quyết tâm muốn ẩn thân tại trong cơn trận lui lại lại lui chu đồng lui đến thân vệ của mình bên trong dừng bước lại phun ra một búng máu đằng sau sắc mặt lúc này từ bắc du khoảng cách chu đồng quân trận chỉ còn lại không tới một dặm lộ trình bất quá vẫn chưa tới lôi đỉnh n ộ xe tốt nhất tầm bắn nếu là lúc này bắn tên đối với một vị lầu một mươi bảy đại địa tiên mà nói chỉ có thể là hưởng phí công phu song phương đều đã xa xa có thể thấy được từ bắc du ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đám người khóa chặt người khoác huyền giáp chu đồng chu đồng cũng biết chính chủ đến cái kia đã từng cùng mình lưỡng bại câu thương kiếm tông thiếu chủ chu đồng hô hấp không tự giác trở nên rồn rập lên một mực đi bộ hành tẩu bỗng nhiên dừng bước lại đem phía sau hộp kiếm đứng ở trước người sau một khắc hộp kiếm mở rộng trong hộp lại bay ra trọn vẹn mười trôi phi kiếm tựa như mười điểm hà tinh loẽ lên một cái rồi biến mất phi kiếm nhanh chóng để điều khiển lôi đ ì n h nỗ xe trưởng nọ quan căn bản không kịp phản ứng sau đó từng cái xe nọ liền bị phi kiếm phá hủy ngay sau đó trong hộp kiếm lại dâng lên một kiếm khí tức to lớn trên thân kiếm có tím xanh hai màu trường l o n g dây dưa từ bác du nắm chặt một kiếm này bắt đầu đ ỗ n g nhiên vọt tới trước trong nháy mắt người trẻ tuổi này liền đục xuyên chu đồng tự nhận là vạn vô nhất thất nỗ trận từ bác du tốc độ tự nhiên không có khả năng cùng tên nọ so sánh nhưng là hắn chỉ cần so điều khiển lôi đỉnh nỗ xe tr khi chu đồng có thể rõ ràng nhìn thấy từ bắc du khuôn mặt lúc tại từ bắc du phía sau là đầy dây bờ bộn xe nỏ hài cốt cùng thi thể x e lẫn tòa đại trận này đúng là bị từ bắc du một người một kiếm từ đó sinh sinh bổ ra mà lại kiếm không dính máu người cũng không dính máu lúc này từ bắc du khoảng cách chu đồng bất quá hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách rốt cục nói ra câu nói thứ ba lập chu chu đồng nín hơi ngưng thần không có vội v ã xuất thủ đối với trước mắt lời của người tuổi trẻ cũng không có đáp lại xa xa trần mạch linh không dám thở mạnh một chút đây chính là địa tiên lầu mười bảy cảnh giới kiếm tiên sao giờ này k h ắ c này trần mạch linh đã không có ghen ghét vân vân tự bởi vì hắn phát hiện giữa hai người t r ê n lệch đúng là to lớn như thế lớn đến đã để hắn từ bỏ đ ổ i theo tối thiểu nhất tại trong vòng hai mươi năm đều là trình độ như thế từ bác du nói xong này hai chữ đằng sau thân hình l o e lên một cái rồi biến mất chu đồng chỉ có thể ở trong sự vội vàng hai tay g i a o thoa ngăn trở ngực sau một khắc chỉ gặp một cái cánh tay bay lên cao cao chỉ còn một tay chu đồng ngành sau đó lui hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu dài đến hơn mười t r ư ợ n g danh sâu chương hai trăm linh hai làm tranh cho hổ đều là đáng chém chương hai trăm linh hai làm tranh cho hổ đều là đáng chém trong c ô n trận từ b á c du thân hình nhanh chóng nhanh đến chỉ làm cho người nhìn thấy một mảnh tàn ảnh gãy một cánh tay chu đồng chỉ có thể lùi lại lại l ù i từ b á c du xuất kiếm như cung nọ k í c h sạn g như từng đạo tiếng sấm hung hăng rơi vào chu đồng trên ngực từ b á c du kiếm đạo như thế nào tại rất nhiều lao đ ố i tu sĩ xem ra bất quá là vận khí tốt cơ duyên nặng nó bản thân cũng không có gì có thể ca ngợi chỗ từ b á c du cũng không phủ nhận điểm này bất quá hắn cũng tuyệt không vẹn vẹn dựa vào tiền bối di ấm càng không phải là nằm tại trên sổ ghi chép công lao ăn chơi thiếu ra hắn từ trước tới giờ không lấy cơ duyên thâm hậu liền lười biếng một lát từ thở thiếu thời ngẫu nhiên gặp công tôn trọng như lên ngày ngày cần luyện không ngừng cho đến ngày nay không dám nói ra kiếm mấy triệu xuất kiếm hơn mười vạn vẫn phải có một kiếm tóc ra như sơn băng hải tiếu ẩm b ă n g rung động bị từ bắc du một kiếm lấy ra đằng sau căn bản không có sức hoàn thủ chu đồng lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài mấy chục trượng mấy chiếc lôi đ ỉ n h xe nọ bị đâm đến vỡ nát mười mấy tên không kịp tránh né trưởng nọ quan tức thì bị tại chỗ đâm chết tại năm ngoái thu đài một trận chiến lúc còn bị chu đồng hoàn toàn áp chế từ bắc du tại ngắn n g i nửa năm sau tại đế đ â ngoài thành vạn t ọ cung tại gần vạn giáp sĩ quay t r u n g quanh bên trong đem chu đồng đánh cho không có nửa phần sức hoạt thủ từ bắc du không tiếp tục tiếp tục truy kích chỉ là đứng ở nguyên địa cũng cầm chu tiên tùy ý ẩn thân tại trong quân trận đông đảo ám vệ hướng hắn tầng tầng kích xạ đã từng lấy đi vô số tu sĩ tính mệnh diệt thần mũi tên gào thét thành gió mang ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích thậm chí phụ cận đông đảo giáp sĩ đều cảm thấy mặt mũi đau nhức bất quá những n à y diệt thần mũi tên tại khoảng cách từ bắc du còn có ước chừng ba thước khoảng cách thời điểm liền đã triệt để ngưng trệ không、Tiến. mặc kệ đầu mũi tên như thế nào phi tóc xoay tròn từ đầu đến cuối không có khả năng đột phá như là thiên khiển ba thước khoảng cách đến mức thân tên uốn lượn ra một cái kinh người đường cong tuy nói từ b ắ c du tại cùng băng trần đánh một trận xong thể phách phá thoái không chịu nổi thậm chí có thể nói cực kỳ yếu ớt giống như giấy chủ nghĩa hình thức coi như chu đồng bực này địa tiên thập trọng lâu cảnh giới tu sĩ võ đạo chỉ cần có thể cận thân trong vòng ba thước cũng vô cùng có khả năng trọng thương từ b ắ c du có thể mấu chốt ở chỗ ai có thể cận thân ba thước coi như cận thân ba thước nhưng còn có một câu nói như vậy kiếm tu trước người trong vòng ba thước tức vô địch đến lúc đó ai sống ai sống như vậy rằng có sau một lát tất cả diệt thần m ũ i tên toàn bộ vỡ vụn thành từng mảnh không một có thể cận thân từ bắc du chật vật đứng dậy chu đồng nổi giận gầm lên một tiếng bước ra một bước còn sót lại một quyền thẳng bắn ra như sấm thẳng bức từ bắc du trung môn thế như núi lở một quyền này truyền lại từ đại sở võ thánh lý hiếu thành võ đạo bản danh chính là băng sơn từ bắc du nhẹ nhàng nâng tay c h i u tiên lấy kiếm thủ đâm vào chu đồng trên một quyền này chẳng những đem một quyền này sinh sinh phá vỡ còn thuận thế u n g hăng nện ở chu đồng trên ngực bộ kia tập hợp đại tể triều đình công bộ cùng thiên cơ các cả hai chi lực chân quý huyền giáp xuất hiện vô số vết dạng phá chu đồng bị ngã ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách toàn thân đấm máu từ bác du đang nói ra loạn thần tặc tử lập chu sáu chữ đằng sau rốt cục mở miệng nói chu đồng loạn thần tặc tử vốn nên lập chu không tha bất quá ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội bỏ gian t à theo chính nghĩa nhưng còn có một chút hy vọng sống chu đồng cắn răng không nói d â y rủi lấy đứng dậy từ bác du như cũ cũng cầm chu tiên h ơ i hận nói lần này là kiếm thủ lần sau nhưng chính là mũi kiếm ngươi cảm thấy mình còn có mấy phần sống sót khả năng đừng trách là không nói trước cũ chu đồng không còn dám cùng từ bác du chính diện mạnh kháng đứng dậy đằng sau thân hình hướng về sau nhanh chóng t ố i lui cùng lúc đó một mực đứng ngoài quan sát trần mạch linh cũng rốt cuộc xuất thủ bên hông thêu xuân ra khỏi vỏ bởi vì tốc độ quá nhanh đến mức mang ra đạo đạo tàn ảnh tầng tầng đao quang liên tiếp phảng phất là từng mảnh từng mảnh san sát nối tiếp nhau v ả y cá thủy t r u n g là cũng cầm chu tiên từ bắc du vung lên ống tay háo nhìn như h ơ i hợt nhưng đây là đầy trời đao quang đều bị tay háo này toàn bộ quét sạch quét sạch sành xanh từ bắc du lại lắc một cái rơi ống tay háo đao khí bốn phía mà ra lúc trước cầm trong tay thiên cơ nọ ám vệ nhau nhau chúng đao ngã xuống đất đều là một đao mất mạng tận đến giờ phút này trần mạch linh đá mình tại từ bắc du trước mặt căn bản không có sức đánh một trận lại càng không cần phải nói cái gì đánh đồng bất quá chu đồng đã thửa dịp này thời cơ lui vào đến vạn thọ viên trung đồng thời do hắn thân vệ hộ vệ phía trước từ bắc du rốt cục cải thành chính cầm chu tiên c ư ờ i lạnh nói hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe cái k i a t ố t đã ngươi không muốn bay đầu là bờ vậy liền chết đ u ố i trong bể khổ đi tâm thần dung mạnh chu đồng không để ý thương thế hướng vạn thọ viên trước biển phương hướng tối lui từ bắc du hướng về phía trước phóng ra một bước tay áo phiêu diêu một vòng trường hồng đất bằng phủ diêu mà lên mười mấy tên đứng núi chịu xào người cản đường tại một kiếm này trước mặt toàn bộ hóa thành cho bụi không có người nào may mắn còn sống sót an lộc của vừa trung quân sự tỉnh đây là thiên hạ đều biết đạo lý chẳng lẽ các ngươi không biết hiện tại quân đều đã chết các ngươi không nghị quân ân thì cũng thôi đi còn trợ trụ vi ngược hạ có không chết lý lẽ từ bắc du dưới cơn nóng giận hai bên người cũng không có thể may mắn bị từ bắc du chỗ mang theo kiếm khí gây thương tích t h ế n ă n g khắp đồng đã lui không thể lui chu đồng chỉ có thể hô lên tha mạng hai chữ đáng tiếc thì đã trễ từ bác du xuất kiếm chưa ngừng dưới một kiếm chu đồng một cái khắc cánh tay cũng bay lên cao cao vị này đại tề triều đình tân nhiệm binh bộ thượng thư thành một vị triệt triệt để để không cánh tay người tu vi võ đạo có thể đạt tới đ ị a tin ê thập trọng lâu cảnh giới chu đồng lào đào lui lại từ bác du lại hướng t r ư ớ c bước ra một bước lại là một kiếm đưa ra chu đồng rốt cục bị một kiếm thấu ngực mà qua tự biết tuyệt vô sinh lộ chu đồng bị khơi dậy hung tính hắn dù sao từng là lánh binh võ tướng lại là huyết khí võ tu làm sao có thể ngồi chờ chết nếu không có hai tay hắn lợi dụng đầu lâu là lớn truy lấy núi l ợ chi thế mang theo thẳng tiến không lùi oanh liệt ý vị không giữ lại chút nào hung hăng vọt tới từ bắc du bất quá không chờ chu đồng đụng vào từ bắc du từ bắc du đã một cước đá vào trên bụng của hắn đem huyền giáp bị đá vỡ nát cả người thoát ly chu tiên hướng về sau đổ trượt ra đi đến mười t r ư ợ n g chu đồng hai đầu gối quỷ giáp xuống đất trên người huyền giáp đã là triệt để phá thành mảnh nhỏ chỉ có vụ vặt lẻ thẻ giáp lá còn miễn cưỡng treo ở trên thân lộ ra phía sau huyết n ụ c mơ hồ hắn ý đổ dãy rũa đứng dậy lại là tốn công vô ích ỉ có thể không ngừng nôn ra máu từ bắc du một cước này nh kỳ thực cũng có thể coi như một kiếm cái này một kiếm không chỉ là đem chu đồng đánh lui ra ngoài còn đem hắn hạ đan điền hoàn toàn đánh nát khiến cho chu đồng thể nội khí cơ triệt để bậy biện ra tán loạn thái độ nếu không có chu đồng là thể phách cứng cỏi tu sĩ võ đạo thể phách có thể so với phật môn kim thân nếu không chỉ sợ ngay sau đó liền đã bỏ mình từ bác du lãnh đạo nói từ bác du lập chu loạn thần tặc t ử chu đồng tại vạn thọ viên không tha thoại âm rơi xuống chu đồng thể nội chu tiên kiếm khí triệt để từ trong ra ngoài b ộ c phát ra ngay tại trước đó không lâu còn đẩy ngập hùng tâm tráng trí tân nhiệm binh bộ thượng thư cứ thế mà chết đi còn muốn đi túi nhìn. Chương 203, lại hướng túi nhìn. trận h phó e o t chiến này từ bắc du tại chém giết chu đồng đằng sau lại lấy sức một mình chu sát đô uý trở lên lớn nhỏ tướng linh hơn mười người cực kỳ thân binh hơn ba trăm người tại chủ tướng cùng lớn nhỏ tướng lĩnh toàn bộ chiến tử đằng sau r á n mất đầu hơn vạn đại quân triệt để lâm vào tĩnh mịch trong hoàn cảnh còn lại trong hàng tướng lãnh lại không có người có can đảm tùy tiện đối với từ bắc du xuất thủ từ bắc du tại đông đảo quân ngũ vườn quanh phía dưới bình chân như vại ngồi tại chu đồng bên cạnh thi thể hai tay vịn chu tiên chậm rãi nói ra đều nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ triều đình ngày bình thường nuôi các ngươi là vì triều đình gặp nạn thời điểm các ngươi có thể đứng ra đến vì quân cha là triều đình vì quốc gia vì thiên hạ mà chiến có thể các ngươi đều đang làm những gì trợ trụ vi ngược làm trành cho hổ không nói cái gì thiên hạ đại nghĩa liền nói ngay sau đó trước mắt ta đại tề triều đ ỉ n h không phải đại sở đại trịnh các loại tiền triều chưa từng có hảo hán không làm lính mà nói ưu đại tướng sĩ quân lương là tiền triều đại trịnh g ấ p hai các ngươi để tay lên ngực tự hỏi nhưng đối với nội chính mình ăn phần kia quân lương từ b á c du ngừng tạm tiếp tục nói năm đó trung quân danh s ư ơ n g thiên tử thân quân là vì thái tổ cao hoàng đế dưới trướng trong đại quân tinh nhuệ nhất cũng là thân nhất tin đại quân cho nên bị thái tổ hoàng đế dẫn tới đế đô trở thành hôm nay trung quân về sau thái tổ cao hoàng đế từ tây bắc quân chọn lấy tinh nhuệ n mở rộng ám vệ phủ từ đó quân chọn lấy tinh nhuệ n mở rộng t i ê n sách phủ h ồ doanh này cả hai trở thành đóng giữ hoàng thành chi tinh yếu hạch tâm chủ yếu chức trách chính là hộ vệ thiên gia hoàng thất vậy ta hỏi ngươi bọn họ một vấn đề ai là thiên gia là lúc này trong hoàng thành yến vương tiêu đãi là cái kia cái gọi là các quỹ phó trung thiên hay là giang nam ngụy vương tiêu cẩn từ bắc du thanh n â m không lớn lại có thể rõ ràng t r u y ề n đến gần hơn vạn người trong lỗ thai thế là to như vậy một tòa quân trận triệt để vắng lặng uy mắng từ bắc du không xa khỏe miệng nổi lên đ ắ n g chát hít thở sâu một hơi đế con rể lời nói rất là từ bác du nhìn về phía trần mạch linh nói ra nghe nói tôn sư chính là vị k i a phó các lão thật sự là đúng dịp gia phụ đã từng đảm nhiệm nội các thủ phụ cho nên ta có hay không hẳn là s ư ơ n g hâu ngươi một tiếng tiểu các lão trần mạch linh thấp giọng nói không dám dám cùng không dám không phải ngươi nói tính mà là đế đô trong thành vị k i a phó các lão m ớ i nói tính từ bác du lãnh đ ạ m nói ta hôm nay sở dĩ chưa từng giết người là hy vọng trần tiểu các già giúp ta cái này từ tiểu các lần trước chuyện trần mạch linh nói khẽ xin mời tiểu các lão phân phó từ bác du bình tĩnh nói phân p h ó chưa nói tới chỉ là muốn xin mời tiểu các lão thay ta ư ớ c thuốc quân k ỷ lặng chờ công chúa điện h ạ đến trần mạch linh gật đầu nói xin mời tiểu các lão yên tâm từ bác du chậm rãi đứng d ậ y ngự hồi kiếm hộp cùng chư kiếm đem chư kiếm cùng chu tiên đưa về hộp kiếm đằng sau một lần nữa cóng lên hộp kiếm lạnh phơi nói đừng gọi ta tiểu các lão lao các lão đều bị các ngươi đưa vào chiếu ngục nơi nào còn có cái gì tiểu các lão trần mạch linh gật, gật đầu hơi trần chờ đằng sau hỏi xin hỏi đế con rể ta trần mạch linh đến cùng sống hay chết nếu là chết khi nào đi chết nếu là sống lại nên như thế nào có thể sống? từ b á c du lạnh nhạt nói cái này cần xem chính người cũng phải nhìn đế đô trong thành phố các lão trần mạch linh trầm giọng nói trần m ỗ u người không phải cái kiêng ngoan cố hạng người phân rõ lợi hại quan hệ vì sống tặng có thể làm chút trái lương tâm sự tình nhưng nếu như đế con rể là muốn cho ta cùng sư tôn đảo ngũ đối mặt cái kia đế con rể cũng không tránh khỏi quá coi thường ta trần mạch linh từ b á c du bình thản nói sư ân lớn hơn trời ta từ b á c du cũng là có sư phụ người tự nhiên minh bạch đạo lý này trần mạch linh do dự một chút lại hỏi đế con rể muốn dựa vào cái này hơn vạn người phản công đế đô từ bắc du lắc đầu nói chưa từng nghĩ tới từ bắc du nói ra Đế đô sự t nhưng do tử mỗi n g ờ i giải dốc sức hết h quyết, k ô vào m lúc này một cố lẻ loi trơ trọi xe ngựa từ đường núi cuối cùng hướng vạn thọ viên lai tới từ bác du cùng trần mạch linh đi ra vạn thọ viên nói trần đỗ đốc chuẩn bị nên đón công chúa điện hà đi trần mạch linh trầm mặc nhẹ gật đầu đi thẳng về phía trước khi tiêu chi nam đi ra xe ngựa lúc trần mạch linh dẫn đầu xuất trận hướng về phía trước bị dạp xuống đất tất cung tất kính nói tội thần trần mạch linh tham kiến công chúa điện hạ sớm thoát ly đại bộ đội mà đi đầu một bước đến chỗ này tiêu chi nam đi xuống xe ngựa chậm rãi tiến lên tiếng bước chân không lớn không nhỏ từng bước một đều dẫm tại trần mạch linh trên ngực khiến cho trần mạch linh cảm cảm giác trái tim của chính mình đều muốn từ trong ngực này ra vị công chúa điện hạ này vậy mà cũng là đ i ệ tiên m ư ơ i hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ vốn chỉ là nửa túi đầu trần mạch linh không thể không hoàn toàn túi đầu khi tiêu chi nam đi vào trần mạch linh trước mặt dừng bước lại lúc trần mạch linh rốt cục trầm một hơi tại trần mạch linh trong trầm mặc gần vạn đại quân lít nha lít nhít toàn bộ quỳ xuống đồng nói tham kiến công chúa điện hạ bốn thu hàn dần dần thấu xương trong bóng đêm từ b á c du cùng tiêu chi nam dắt tay đi tại vạn lạ i yên t ĩ n h vạn thọ viên trung đi đến tiền hải phụ cận đúng lúc gặp một vần g minh nguyệt ánh vào trong hồ nước v ờ hồ chung quanh lại có lầu các đ ỉ n h đài c à i bóng hai người dừng bước lại từ bắc du nhìn về phía c ạ n này nhẹ nhàng nói quả sơn trà thị mịt bỏ không lấy lục thự mộ thơm đối với cái này m ê mông trong mối cảm xúc ngang tiếu hàm hồ điệp, tổng tham mê say trong tuyệt đ ỉ n h hô to hỏi một chút hỏi cái này nửa sông tháng nhà ai đ ổ vật tiêu chi nam nghiêng người ôn nhu nắm chặt tay của trượng phu trường nối liền với dưới khúc hạm hành lang gấp khúc tiêu thụ thật tốt gió tốt mưa ta dư túc nhau tứ hải không về nhảy chết có o khỉ cuối cùng rơi vào cản khôn bộ bên trong lại hướng nguy lâu túi đầu nhìn xem nhìn cái nào một khối mây là của ta trời từ b á c du thở dài một tiếng đây là t h ụ c châu cầm thành vọng rang lâu dài liên sơ độc thời điểm cũng không quá cảm giác sâu sắc ngộ thế nhưng là đến lúc này tình cảnh này ngược lại là có thể phẩm đưa ra bên trong ba mùi tiêu chi nam nhu tiếng nói năm đó hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu chính là từ tòa này vạn thọ c u n g khởi hành đi hướng đế đô thành t ự u đại tề thiên thu giang sơn hôm nay đến phiên vợ chồng chúng ta hai người cũng không thể chán ngán thất vọng ta chưa từng là chưa chiến t r ư ớ c e sợ người từ bắc du cười nói năm đó không có gì cả lúc chưa từng nản trí càng chưa từng biết khó mà lui đến hôm nay thì càng sẽ không như vậy hai người đi vào trong một ngôi đình dựa vào lan can mà ngồi tiêu chi nam đem đầu nhẹ nhàng đặt tại từ bắc du trên bờ vai ngươi muốn một thân một mình vào kinh thành từ bắc du nhẹ nhàng nắm lên nằm đấm gật đầu nói phó trung thiên để chu đồng đến cả đường v tiêu chi nam h có chút những mày vậy ngươi thương thế từ bắc du thở một hơi thật dài nói ra ta đang muốn nói việc này ta còn muốn hướng ngươi mượn dạng đồ vật lấy giúp ta ôn dưỡng thương thế tiêu chi nam hỏi thứ gì từ bắc du nói khẽ t h u y ế n quốc tỷ bốn tây bắc biên quan thảo nguyên đại quân áp cảnh giang nam đại giang n chính. Chính chương hai trăm linh bốn h nửa sông thắng nhà ai đồ vật chương hai trăm linh bốn nửa sông thắng nhà ai đồ vật sáng sớm sương mỏng còn chưa tan đi đi một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh đã đi tới đế đô thành trước xa xa nhìn qua đế đô cao ngất tường thành dừng bước lại cái này gọi từ bắc du người trẻ tuổi từ dịch lộ bên cạnh nắm lên một thành quả khô Có khâu chịu khâu đựng sương trong ắ n đằng giòn, g sau, rất giòn, chỉ là một chỉ c h là ả l i ề vỡ vụn thành n t ừ mạnh. mấy năm làm trong gian, kinh lịch của hắn khứ thời lịch thể Tại kết làm từ quá quy của có bất ắ Bắc, Bắc Bắc. Bắc Bắc c chim đến đến đến đó đến đi, đi đến. đông đông đến, lặp đi Nam, Nam Nam, Nam Nam Nam như nhạc, không Trong Tựa qua mùa qua từ từ từ thôi. b lại lại lặp lặp lại hạ bất chi bất giác hắn đã đi đến hơn phân nửa cái thiên hạ đi qua rất nhiều rất nhiều đường nhìn qua rất nhiều rất nhiều cảnh kinh lịch rất nhiều rất nhiều chuyện cảm thấy qua rất nhiều rất nhiều người chỉ là có chút người như đầu cành hoa rơi đình tiền dòng nước đi qua cũng liền đi qua thế nhưng là có ít người tựa như trong nước đá ngầm sông không đi đánh không tiêu tan càng làm khó dễ tại người khác sinh trưởng sông từng khối đá ngầm bên trong có chút đá ngầm trúng quy là c h ố n g c ự không nổi sóng to gió lớn t r ù n g kích đổ giống như hắn thụ nghiệp c h i sư công tôn trọng lưu tại trước mắt của hắn hóa thành điểm điểm lưu m ì n h cực nhanh mà hắn chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn xem mà thôi còn có chút đá ngầm đã lung lay sắp đổ giống như hắn dưỡng phụ hà tuyên bị phó trung thiên đầu nhập vào chiếu trong ngục sinh tử một đường từ bắc du không muốn lại dẫm vào vết xe đổ giống như trước như vậy bất đắc dĩ hắn muốn tự tay đem khối kia lung lay sắp đổ đá ngầm đỡ thẳng không lưu tiết l từ bác du lỏng ngón tay ra đ i ể m điểm khô héo vụn cọt ừ hắn giữa ngón tay theo gió mà đi hắn bắt đầu vào thành đế đô thành trên bầu trời có một đám chim sẻ bay qua bốn đế đô thành bên trong còn nhiều rất nhiều thai mắt linh thông h ạ n g người cho nên ngoài thành vạn thọ viên đã phát sinh sự tình không thể gạt được đế đô thành trung các lộ quyền quý l ô thai vẹn vẹn một đêm thời gian đế con rể cùng công chúa điện hạ đã đến ngoài thành vạn thọ viên tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ đế đô thành trong lúc nhất thời đế đô thành trung bầu không khí lại trở nên quỷ quyệt đứng lên nhất là những cái kia nhìn như thần phục tại phó trung tiên trấn áp phía dưới hơn quý đại thần bắt đầu suy nghĩ tiến tối vì th cái gì gọi là tam tư tam tư chính là nghĩ nguy nghĩ l u i từ biến sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nghĩ nguy thấy nước x i ế t liền lui nghĩ lui đền bù khuyết điểm từ biến đế đô thành trung quyền quý am hiểu sâu đạo này thế là quần quận sóng ẩm hoàn g thành trong ngựa hoa viên có hồ bởi vì cực lớn lại sưng hải tử trên hồ có thuyền hoa du thuyền lúc này trên mặt hồ chỉ có một chiếc thuyền hoa trên thuyền ba người tiêu đ á i phó trung tiên ngụy vô kỵ lúc này tiêu đãi đang nhìn lăn tăn nước hồ ngớ ngác u ấ t thần bọn hắn cũng không phải sáng sớm liền đi ra đi thuyền du hồ mà là tối hôm qua tại trên hồ yến ẩm đằng sau liền đợi ở này trước trên thuyền hoa ai cũng không có chúng đồ rời đi ba người một đêm chưa về đều đang đợi chu đồng tin tức kết quả cuối cùng chờ đến lại là một cái từ bắt du lấy một khi vạn tin tức lâu dài sau khi trầm mặc ngụy vô kỵ nhẹ giọng mở miệng hỏi điện hạ vi thần có câu nói không biết có nên nói hay không tiêu đãi lấy lại tinh thần nói ngụy x o á i có cái gì không đem giảng nhưng giảng không sao ngụy vô kỵ hơi trầm ngâm sau nhẹ nhàng nói ra điện hạ tha thứ vi thần nói thẳng công chúa một đoàn người khí thế hung hùng thanh thế càng là to lớn không thể không có xem xét càng không thể không phòng đánh cái không quá thích hợp so sánh bây giờ bọn hắn binh lâm thành hạng là cùng là đánh cũng nên có cái điều lệ tiêu đ i nhũ mày thế nhưng là nên như thế nào đi phòng nghe nói cái kia từ bắc du đã là đ ị a tiên lầu mười bảy kiếm tiên cảnh giới lại có kiếm tông trọng khí chu tiên nơi tay trừ phi là lầu mười tám cảnh giới tu sĩ xuất thủ nếu không ai là đối thủ của hắn nếu là ngăn không được từ bắc du lại nói thế nào ngăn cản tiêu chi nam ngụy vô kỵ nhìn về phía phó trung thiên vẫn không có mở ra miệng nói chuyện phó trung thiên chậm rãi mở miệng nói nếu là thật sự đến một bức kia bản các giống như là muốn lãnh giáo một chút từ bắc du chu tiên cùng kiếm ba mươi sáu thân mang áo mãng bảo tôn chi hồng ngồi tại trên h ế hai tay đưa đầu gối nhẹ giọng mở miệng nói văn bích công ta hôm nay lại tôn xưng ngài một tiếng hàn cắt giả thái tổ cao hoàng đế cùng thái tông văn hoàng đế đều đã đi vậy hạ cũng đi ta nhìn cái này bây giờ khi số tiến vương nhập chủ đại nội là chuyện sớm hay muộn ngài làm sao khổ cứng cổ gỡ trống dù sao y ế n vương cũng họ tiêu cũng là người của tiêu gia làm hoàng đế đằng sau thiên hạ này hay là tiêu g i a thiên hạ tại trong lao ngồi xếp bằng hàn tuyên thờ ơ tôn chi hồng không thể không thừa nhận vị lao đại nhân này mặc kệ hậu thế như thế nào đi đánh giá kỷ công qua không phải là phần này người đọc sách khí khái đó là không chút nào kém hơn tiền triệu các vị xương cá trung thần chỉ là phần này khí khái mở đến trên người mình vậy coi như chưa nói tới cái gì kinh ý chỉ còn lại có vừa thối vừa cứng thanh hôi không chịu nổi tôn chi hồng nhữu mày tăng thêm tiếng nói nói hẳn các giả tha thứ ta nói thẳng bây giờ đại thế sớm đã không tại thái tổ g i a tiêu thị mà là ở lão tổ tông tiêu thị đây cũng là không có cách nào khác sự tình ai bảo thái tông hoàng đế cùng tiên đế đều đi nữa nha cũng không thể để công chúa điện hạ đến năm chính quyền trên đời này không có đạo lý như vậy không phải hạt u y ê n đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng tôn chi hồng mặc dù hắn không có nửa phần tu vi tại thân nhưng lại đối với tôn chi hồng vị này đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ cảm thấy chỗ dạ không thể không rời đi chỗ khác ánh mắt tôn chi hồng cắn răng một cái trầm giọng nói không dối gạt hẳng các giả bây giờ miếu đường này trên t h ớ i đều đã thành yến vương điện hạ cùng phó đại nhân n g i những người còn lại thì giống hàn các lần trước dạng đều được đưa đến tòa này chiếu trong ngục chỉ đợi hiến vương điện hạ leo lên đại bảo đằng sau liền muốn ba pháp tư luận tội khai đao h ỏ i chém hàn các giả cần gì phải hàn tuyên bình tĩnh ngắt lời nói tôn công công có ý tứ là lao phu cần gì phải đi làm dưới đao chi quỷ tôn chi hồng mặc dù bất mãn trong lòng hàn tuyên năm lần bảy lượt đánh gây chính mình nhưng nghĩ tới phó trung thiên tự mình giao xuống việc cần làm hay là cưỡng chế h o a khí gật đầu nói chính là ý này hàn tuyên lạnh nhạt nói vậy lao phu cần phải cô phụ tôn công công có hảo ý lao phu lớn tuổi đã không có mấy năm việc tốt nói được phân thượng này tôn t h i hồng cũng liền không cố kỵ nữa trên da mặt mặt ngoài công phu trung điệp thở ra một hơi người lạnh nói hàn văn vách tưởng ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay có thể ngươi đừng quên ngươi bây giờ là người chờ sự tội làm mưu phản làm loạn loạn thần tặc tử xét xử như thế nào kết luận cũng không phải ngươi nói tính toán hàn tuyên ti không sợ chút nào lạnh ngạt nói hàn tuyên đến cùng là người thế nào hậu thế tự có công luận còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay mua chân không đợi tôn chi hồng tiếp tục mở miệng nói chuyện hàn tuyên liền đã phất tay t i ế n khách nói không cần nhiều lời tôn công công xin cứ tự nhiên đi mặc kệ hàng rào sắt bên ngoài tôn chi hồng như thế nào tức hồn hẹn hàn tuyên mắt điếc thai ngơ chậm rãi hai mắt nhắm lại bốn đế đô thành cửa thành từ từ mở ra sớm đã chờ đợi ở cửa thành bên ngoài bách tính theo thứ tự từng cái tiến vào trong thành ngay tại trong dòng người có cái có hình dài mảnh hộp người trẻ tuổi từ thủ vệ giáp sĩ trước mặt đi qua mà thủ vệ giáp sĩ đối với cái này lại là hoàn toàn làm như không thấy phản phất căn bản không có nhìn thấy người này một dạng. vị này c o n h ộ p kiếm người trẻ tuổi như là một hơi gió mát xuyên qua đế đô thành phố lớn ngõ nhỏ cuối cùng đi vào đã bị niêm phong hàn phủ hắn đi vào hàn tuyên ở chính viện đem phía sau hộp kiếm cởi xuống sau đó hướng trên mặt đất trùng điệp vừa rơi xuống tay hắn đỡ hộp kiếm phản phất tại tuyên t h ể một sự kiện tòa phù đệ này chủ nhân trở về chương hai trăm linh năm thiên hạ bốn phần cơ nào mưu chương hai trăm linh năm thiên hạ bốn phần cơ nào mưu trước kia đế đô thành có thể nói là vững như thành đồng bình t ư ờ n g không nói tòa kia để thu diệp cũng muốn kiên kỵ ba phần hoàng thành đại trận vẹn vẹn trong thành cao thủ cũng đủ để cho tất cả lòng mang ý đồ xấu người c h ù n g bước ngoại thần bên trong văn hữu lam ngọc võ có nguy cấm nội thần bên trong có triệu t h a n h cùng trương bách thuế đều là thiên cơ trên bảng nổi danh người lại thêm tỏa kêu hoàng thành đại trận coi như thần tiên hạ phạm cũng không dám nói có thể muốn làm gì thì làm không lỗi thời đến nay này đế đô thành hoàng thành đại trận bởi vì tiêu bạch độ kiếp nguyên nhân đã ngừng vận chuyển cần lấy truyền quốc tỷ một lần nữa khởi động mà rất nhiều người giữ cửa cũng còn thừa không có mấy lam ngọc về già ngụy cấm bỏ mình triệu thanh chẳng biết đi đâu trương bách t u ế còn tại ngoài thành cùng trấn diện bác chiến sớm đã không có từ tiền triều công đường quân anh hội tụ chi cảnh tượng chỉ còn lại có rách nát khắp trốn tàn lụi bình tĩnh mà xem xét triệu vô cực cùng ngụy vô kỵ là lãnh binh võ tướng cũng không lấy tu vi tăng trưởng lúc này đế đô trong thành chân chính có thể cùng từ bắc du đánh đồng cũng chỉ có phó trung thiên nhất người mà thôi phó trung thiên nhất thân tu vi nhìn như là hôn tạp mà vô trường kỳ thực là lấy đạo môn làm căn bản dựa vào phật môn cùng nho môn có thể nói là tam giáo cùng l ô cũng chính là thường nói dung hội tam giáo nghĩa lý tự thành một trường phái riêng lý tử kiếm cùng lý thanh vũ hai cha con chính là như vậy một khi đi con đường này liền sẽ đứng trước hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan một cái cực đoan là thiền cơ hóa và tượng trong cùng cảnh giới không ai có thể ngăn cản so với kiếm tu cùng võ tu cũng không chút thua kém mà đổi thành bên ngoài một cái cực đoan chính là hôn t ạ p mà không tin h cảnh giới như là bãi cắt pháo đài dễ dàng sụp đổ lý tử kiếm không thể nghi ngờ là người sau mà phó trung thiên thì là người trước nhưng là lý tử kiếm cũng tốt phó trung thiên cũng được mặc kệ bọn hắn như thế nào cách khác kỳ kính ở thiên hạ này ở giữa tân hỏa không dứt lại truyền thừa không thôi kiếm tu chúng quy là chiếm cứ một chỗ cắm rùi lâu mười bảy cảnh giới kiếm tu vô luận đối mặt người nào kém nhất cũng có một trận sinh tử lực lượng cùng c lúc, lúc đó hàn phủ bên trong từ bắc du cũng hướng hoàng thành nhìn lại mặc dù ở giữa có trùng điểm cách trở nhưng hai người hay là riêng phần mình cảm nhận được đối phương khí tức từ bắc du đem hộp kiếm rừng ở nơi đây sau đó vẹn vẹn lấy ra chu tiên một kiếm hít thở sâu một hơi một mạch một kiếm khí kiếm khí như trường hồng khi từ bắc du đưa tay nắm chặt chu tiên chuỗi kiếm trong một c h ư ớ c mắt cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến thừa thiên cửa mà đi trường hồng rơi xuống đất thừa thiên trước cửa trên bạch ngọc quảng trường phảng phất đất bằng lên kinh lôi bạch ngọc lát thành mặt đất mảnh vụn bay tán loạn một mình đơn kiếm từ bắc du cứ như vậy thanh thanh sở sở xuất hiện ở cửa thành quân coi giữ trong tầm mắt sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên sách phủ hồ doanh lập tức động tác tại trên cổng thành vô số lôi đ ỉ n h xe nọ cùng thiên cơ nọ v ậ n sức chờ phát động nếu là vị này gan to bằng trời từ công tử có can đảm một người công thành cái kia đầy trời mưa tên chính là vì hắn mà rơi phụ trách c h ấ n thủ cửa này thiên sách phủ tướng linh sắc mặt ngưng trọng dị thường không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ tại cái này lạnh lẽo ngày mùa thu bên trong trên trán đúng là suất m ù hôi hột bất quá cũng may vị kia từ công tử không có cường công ý tứ chỉ là hai tay chống kiếm mà đứng. dường như đang chờ đợi cái gì không bao lâu đằng sau thừa thiên cửa cửa lớn chậm rãi mở ra từ đó đi ra một người thân mang nhất phẩm công phục m ặ t như ngọc sau khi đứng vững cùng từ bắc d ù xa xa rằng có bốn hoàng cung hậu hải bên trên trong thuyền hoa mặc dù chỉ còn lại có hai người nhưng là bầu không khí càng ngưng trọng lúc này ngụy vô kỵ tâm tình càng phức tạp đã có đối với hai đời tiên đ ế ấ y n ấ y ở sâu trong nội tâm cũng có một chút không muốn người biết cá nhân tính toán tại miếu đường bên trên pha trộn nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối không thể đi đến địa vị cực cao tình trạng vô luận là đã từng ám vệ phủ hữu đô đốc hay là về sau thiên sách phủ đô đ ố c quy nhưng vẫn là kém như vậy chút ý tứ bây giờ ngụy vô kỵ mặt ngoài nhìn xem tuổi trẻ có thể vậy cũng vẹn vẹn mặt ngoài mà thôi tinh tế tính ra hắn cũng là sắp tám mươi tuổi l ã o nhân không nói đại đô đốc phủ đại đô đốc liền ngay cả ngũ đại tả đô đốc bên trong đều không có hắn một chỗ cắm rủi cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới ấ m ở trên mặt đất phó trung thiên chiếc thuyền giặc này đổi lấy một cái hữu danh vô thực đại đô đốc sở dĩ nói là hữu danh vô thực là bởi vì ngũ đại cấm quân giờ phút này cũng sẽ không nghe theo hắn q u y ế lệnh bất quá nếu là có thể chân chính trợ gi cái gì mới tính có thực nói trắng ra là chính là trong tay có thật sự binh quyền ngũ đại tả đô đốc vì sao địa vị cao cả còn không phải bởi vì riêng phần mình trong tay nắm giữ mấy trăm ngàn binh quyền ở địa phương chính là cắt cứ một phương phiên c h ấ n thổ hoàng đế về phần những cái kia trên danh nghĩa cùng tả đô đốc bình khởi bình tọa đô đốc đồng c h i chỉ cần trong tay không có binh vậy liền cái rắm cũng không bằng ngụy vô kỵ lường bên cạnh cách đó không xa tiêu đ á i một chút phó trung thiên từng đối với hắn mật ngôn đạo môn không hy vọng có một cái đại nhất thống thiên hạ càng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai có thể chống lại thậm chí là áp chế đạo môn triều đình cho nên đại tể triều đ bao quát t ề châu t i ê n châu dự châu huy châu trực đại châu đế đô đảng bên trong giang bắc vẫn như c ũ là đại t ề triều đỉnh thiên hạ về phần giang đô giang châu tương châu hồ châu thục châu linh nam các loại giang nam m ấ y châu thì sẽ giao cho ngụy vương cùng đại t ề triều đỉnh v ẽ sông mà trị lại có chính là thảo nguyên bên kia bao quát t h i ệ m châu lương châu bên trong đều ở bên trong toàn bộ tây bắc đều sẽ cắt nhường tại thảo nguyên cuối cùng là liêu châu cẩm châu u châu bắc đô các loại đông bắc địa khu quy về mục vương tự trị kể từ đó toàn bộ thiên hạ chính là đại khái tứ đặc phân đạo môn ở giữa vi tôn Tiêu đái, tiêu cẩn mục đường chi lâm hẳn bốn người này sẽ trở thành trong thế tục địa vị cao nhất bốn người mỗi lần nghĩ tới đây ngụy vô kỵ phía sau lưng liền sẽ cảm thấy trận trận phát lạnh từ thiên hạ nhất thống đến bốn phần thiên hạ đây là cỡ nào nhu đ ổ năm đó đạo môn ngàn năm đại kế cũng bất quá là như vậy đông nhiên thừa thiên cửa phương hướng chuyển đến liên tiếp tiếng vang ngụy vô kỵ thu nạp suy nghĩ mở miệng nói nếu là vi thần không có đ o á n sai hẳn là từ bắc du đến tiêu đánh ỏ i nếu là phó các lao cùng từ bắc du giao thủ ai phần thắng càng lớn ngụy vô kỵ không trả lời thẳng mà là nói ra từ bắc du vào thành hợp tình hợp lý cũng nằm trong dự liệu chỉ là theo lý tới nói hắn không nên sớm như vậy vào thành mà là muốn cùng tiêu chi nam cùng tạ tô khanh bọn người cùng một chỗ vào thành mới đối tiêu đái tựa hồ cảm nhận được một trận thu hàn vô ý thức lồng tay não nếu hắn có can đảm cả người vào thành vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra chỉ sợ chỉ bằng phó các lão một người là lưu không được hắn ngụy vô kỵ đứng lên nói cái k i a vi thần cái này đi trợ phó các lão một chút sức lực tiêu đái gật đầu nói như vậy rất tốt chương hai trăm linh sáu chín đại pháp kiếm thì như thế nào chương hai trăm linh sáu chín đại pháp kiếm thì như thế nào thừa thiên ngoài cửa trên bạch ngọc quảng trường hai người lẫn nhau đối mặt từ bắc du không phải lần đầu tiên gặp phó trung thiên bất quá trước đó hai người làm không thâm giao khoảng cách gần như vậy t ư ở n g tận xem xét đây là lần thứ nhất phó trung thiên chân thực niên kỷ đã rất lớn đủ để làm từ bắc du tổ phụ bối nhưng chỉ từ tướng mạo nhìn lại hay là c h ứ n g t r ạ c niên kỷ m ặ t như con ngọc m ũ i cao thẳng đôi bàn tay càng là tình tế tỉ mỉ trắng non như nữ tử tại nhìn thấy từ bắc du đằng sau đôi tay này chỉ là nhẹ nhàng v u lên liền có vô số từ kim nhị sắc phụ t i ệ n trong tay háo bay ra phô thiên cái địa hướng phía từ bắc du bay đi từ bắc du không có tranh né mà là giơ lên trong tay chu tiên một kiếm đưa ra đúng là đem đẩy trời phụ t r i ể n toàn bộ hóa thành điểm điểm cho bụi có gió lớn nổi lên quét đến từ bắc du tóc trắng đ ỗ n g nhiên hướng về sau phiêu đãng ngay sau đó từ bắc du một kiếm điểm hướng phó trung tiên cổ họng chu tiên tại vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy khí cơ g n sóng phó trung tiên không nhanh không chậm hai tay cùng lúc vung tay háo không có đạo môn đại chân nhân phất tay háo mây trôi nước chạy ngược lại là có mấy phần mộ dung huyền âm phong thái như là đạo kép con hát nhẹ dung thủy tụ vũ mị xinh đẹp tất cả phụ tán ở trong không khí phụ triện phụ triện cho bụi một lần nữa tổ tựa như nguyên tịch thời tiết pháo hoa trói lọi không gì sánh được đứng m ũ i chịu xào từ bắc du thân hình liền truyền tại trong trước mắt thân hình nhanh lùi lại phó trung thiên khép cười một tiếng mười ngón liên động mấy đạo vô hình sợi tơ từ hắn đầu ngón tay bay ra tại từ bắc du đỉnh đầu kết thành một cái lưới lớn hướng hắn vào đầu trục xuống thiên la địa võng từ bắc du hét dài một tiếng cả người như là cùng trường kiếm trong tay hợp tác một thể hóa thành một đạo l ấ m liệt kiếm quang lên như d i ề u gặp gió cái gọi là thiên la địa võng bị kiếm quang sông lên mà tán phó trung thiên sắc mặt không thay đổi chỉ là do vung tay áo biến thành phất tay áo từng đoá sen vàng từ trong tay h áo bay ra như có linh tính tự hành kết thành huyền áo trận pháp đón lấy l ấ m liệt kiếm quang từ bắc du biến thành kiếm quang nhanh chóng như t h i ề m điện trong phút chốc chấp liên tục m ộ ư ơ i hai lần mỗi lần đều h i ễ n ra bát đạo kiếm mang bày giả một t h ở phóng tầm mắt nhìn tới đầy trời đều là huy hoàng kiếm quang từ bắc du xuất kiếm m ộ ư ơ i hai lần một mạch đánh rơi chín đoá hoa sen và chạm tại trên kiếm quang từng cái nổ tung nổ kiếm quang sáng tối chập trờn nhưng vẫn là bị kiếm quang cưỡng ép sông phá chất pháp thẳng đến p h trung thiên mà đi phó trung thiên sắc mặt nghiêm túc hai tay như đánh đàn bình thường liên tục gậy mười ngón tay một vòng tiếp lấy một vòng khí cơ loan n g u y ệ t từ hắn trong tay h áo lượn vòng bay ra ở chung quanh trong không gian n ộ n nhạo lên từng vòng từng vòng gợn s ó n g trọn vẹn bảy bảy b ố n mươi chín vòng loan n g u y ệ t liên tục không ngừng mà đâm vào trên kiếm quang kiếm quang đột nhiên c o vào hiện ra chu tiên nguyên hình cùng cầm kiếm từ bắc du lúc này từ bắc du quanh thân có tầng tầng kiếm khí màu trắng lưu chuyển dường như màu trắng n h ạ t xương mù lở xa xa nhìn lại có mưa xuân nhẹ nhàng cảm giác hắn hít sâu một mạch vẫn, kiếm, vẫn như cũng là trực chỉ phó trung thiên thân kiếm chung quanh giường như có sương mù mênh mông tất cả kiếm thế giống như là một thoa mưa bùi hắt vây rơi xuống phó trung tiên h không thể không lui về phía sau tránh đi một kiếm này phong mang từ bác du nhìn xem phó trung tiên h chậm rãi nói nghe nói ngươi cũng là người trong đ ạ m môn từ mô giết đến chính là người trong đ ạ m môn phó trung tiên h cười nhạt một tiếng chậm rãi rội ra một tay sau đó trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun mây đen như mực mây đen cuồn cuộn giống như là một nồi nước sôi lại như là thiên nhân độ kiếp phó trung tiên nhìn qua cái này đã đủ để cùng bọn hắn những lao nhân này bình khởi bình tọa người trẻ tuổi l ạ n nhạt nói muốn giết chết phó mỗi người còn phải xem ngươi thủ đoạn như thế nào nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết đạo môn chín đại pháp kiếm ta gánh trách nhiệm này dựa theo quy củ cũng chấp trưởng pháp kiếm một thanh cái gọi là chín đại pháp kiếm theo thứ tự là tử vi bèo tấm thuần quân ứng nguyên trung nguyên đông thánh tây huyền bắc dương nam ly đều là đạo tổ còn xuất lại pháp kiếm cũng không nhận chủ có thể hay không bị thúc đẩy toàn bộ quyết định bởi tại đều thiên ấn năm đó kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân bằng vào tự thân thông thiên tu vi cưỡng ép trấn áp bèo tấm pháp kiếm ngăn cách đều thiên ấn huyền diệu cảm ứ n g đem nó mang rời khỏi đạo môn tại tranh giành một trận chiến l ú ợ c ngọc trần tự mình leo lên kiếm trùng đảo đem thanh bình kiếm bên trên p h o n g cấm triệt để trừ bỏ thanh này bị lịch đại kiếm tông tông chủ thúc đẩy p h á p kiếm cuối cùng lại quay về đ à m môn cho đến ngày nay t ừ bác du đã lần lượt gặp qua pháp kiếm tử vi thuần quân cùng nam ly như lại thêm bị tiêu bạch phá vỡ tây huyền chín đại pháp kiếm đã lần lượt có bốn kiếm như thế phó trung thiên trên người nhất phẩm công phục trong gió lạnh rung đong đưa nhưng hắn trên khuôn mặt vẫn như c ũ là mây trôi nước chạy trong suốt như ngọc trên bàn tay nổ ra vài đoá lóe lên một cái rồi biến mất điện hoa trầm giọng nói mời kiếm tư bác du cho dù ngươi có pháp kiếm thì như thế nào phó trung tiên không nói gì chậm đợi pháp kiếm hiện thế thương k h u n g vỡ tan c u ầ n c u ộ n mây đen hướng bốn phía l ù i tán một thanh đen nhánh chi kiếm từ thương k h u n g vết nước chỗ chậm rãi nô ra đám mây phó trung tiên lãng tiếng nói kiếm này tên là ứng nguyên đạo môn ta chín đại pháp kiếm thứ tư nếu là bình thường chắc hẳn không làm gì được ngươi nhưng tại ngay sau đó chém ngươi cái này người trọng thương không từ bác du bình thản nói chi bằng buông tay hành động phó trung tiên dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng hư gõ một chút lấy hắc kiếm làm trung tâm n ộ n nhạo lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen mặc kệ hắc khí như thế nào mãnh liệt hướng về phía trước đều là phi công từ bắc du lấy chu tiên kiếm chán nản thành kiếm màn đem hắc khí tầng tầng cắt giảm khiến cho từ đầu đến cuối không có khả năng tiến lên mảy may phó trung thiên lại con ngón búng ra ứng nguyên pháp kiếm toàn bộ thân kiếm từ trong tầng mây toàn bộ nhô ra giờ k h ắ c này phó trung tiên h trên khuôn mặt không vui không buồn bàn tay đột nhiên hướng xuống vung lên tựa như tướng l ĩ n h hiệu lệnh đại quân xuất kích treo cao ở trên màn trời ứng nguyên pháp kiếm ẩm vàng rơi xuống một đạo nối liền đất trời h ắ t tuyến mang theo quần quận hắc khí từ trên x u ố n g d ư ớ i trong nháy mắt nuốt hết từ bắc du bất quá rất nhanh liền tan thành mây khói phó trung tiên h thần thái bỗng nhiên ngưng trọng chỉ gặp một viên trên có cựu long d a o n u ấn tỷ treo ở từ bắc du đỉnh đầu đạo đạo màu huyền hoàng rủ xuống khiến cho một kiếm này căn bản vô hại với hắn mảy may truyền quốc tỷ thượng ứng nhân đạo đại thế bên giới là tòa hoàng thành này, đại trận đầu thiên thời địa lợi đều ở tay ta coi như ta là thân bị trọng thương coi như ta lầu mười bảy cảnh giới đã lung lay sắp đổ ngươi thì như thế nào cùng ta tranh chấp từ bắc du cười lạnh nói đến thiên ta xuất kiếm kiếm ba mươi hai chém d ồ n g một kiếm tại thời khắc này chu tiên kiếm trên người kiếm mang dọc theo hơn mười dặm ngang qua chân trời giữa trời chém xuống chém d ồ n g một kiếm một kiếm này vốn là vì chém giết đạo môn hộ pháp trần long giữa thiên địa long âm liên miên bất tuyệt đỉnh đầu vân hải tựa như nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng chu tiên biến thành kiếm mang mang theo ầm ầm như tiếng sấm to lớn thanh âm chương hai trăm n linh bảy một kiếm phá trượng nguyên sáu kim ế bên thân chương hai trăm h i n h bảy một kiếm phá trượng sáu kim thân phó trung thiên thân hình hướng về sau phiêu diều trở ra lên tiếng lần nữa thanh em đột nhiên như tiếng sấm văng lên thân ánh sáng trận diệt từ bắc du thân hình lập tức cứng nở phó trung tiên h thần sắc hơi vui đang muốn uống ra câu tiếp theo lúc từ bắc du đã tránh ra khỏi rơi vào trên người vô hình trói buộc thân hình loẽ lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đi vào phó trung tiên h trước mặt hung hăng một cái lên gối đè vào hắn trên bụng phó trung tiên h không thể không một chút xoay người sau đó lại bị từ bắc du thuận thế lấy kiếm thủ nện đ ở trên lưng hung hăng ngã nhào xuống đất chật vật không chịu nổi từ bắc du đem chu tiên đảo ngược n g u ố kiếm hương xuống đang muốn một kiếm đâm vào p h ó trung tiên hậu tâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc p h ó trung tiên cắn chót lưỡi hóa thành huyết hồng ké biết mình tính xót chuyện quốc tỷ không còn chấp nhất tại không có khả năng tiến công tiểu thiên người ngũ suy chi thuật r u ộ i ra một chỉ tại chính mình trên mi tâm vạch ra một đạo danh máu danh máu bên trong máu tươi như suối nước chảy nhỏ g ọ t chảy ra trong nháy mắt phó trung thiên đã làm máu chảy lời mặt ngay sau đó hắn lấy chỉ làm út lấy máu làm mực tại chính mình trên mi tâm vẽ ra một cái vạn chữ t r i ệ n văn theo cái này vạn chữ t r i ệ n văn không cắt thành hình phó trung thiên trong thất khiếu không ngừng có máu tươi chảy ra quanh thân huyết khí tràn ngập lại hóa thành vẩy xuống lưu ly li chi quang một vòng thất hải khuất bóng tại phóng trói lọi dọi khắp nơi tư phương nếu phó trung thiên danh s ư n g dung hội tam giáo nghĩa lý vậy liền việt sẽ không cực hạn tại đạo cửa một nhà đây là phật môn kim thân mặc dù không so được tiêu trắng bất hủ kim thân nhưng cũng h á n h ư u địch thủ phó trung thiên khuôn mặt nghiêm túc chắp tay trước ngực thanh âm trầm thấp hoành đại c h ầ m rãi mở miệng ta gặp thế tôn tại phó trung thiên sau lưng bên trong hiện ra một tôn phật đào pháp tướng ngã ngồi tại đất một tay chỉ thiên một tay chỉ địa này vị trên trời dưới đất duy ngã đ ộ u tôn pháp tướng bỗng nhiên mơ hồ vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một đạo kim xã hội tụ trưởng hà từ phó trung thiên đỉnh đầu quản chú nhập thể nội Phó t r u ngay Thiên thân hình tăng gọt đến trượng hình đến độ c o làn da cấp tốc nhiễm lên một tầng màu và nhiễm tầng nóng. Phương ra cấp tốc một t â có p h ậ tại kỳ hình trượng nóng. Ngay t mà màu và nóng. Ngay tại phó trung thiên triển khai kim thân đồng thời từ bác du đã hóa ra mấy trăm đạo vô sinh kiếm khí kích xạ hướng phó trung thiên như khí lạnh đến tận xương từ từ rót vào nó thể nội bất quá khi phó trung thiên thành liền trượng sáu kim thân đằng sau chỉ là nhẹ nhàng lắp người một cái hình liền đem bám vào tại chính mình bên ngoài thân mấy trăm đạo vô sinh kiếm khí toàn bộ chấn động rất xuống trong lúc nhất thời tiếng sấm thanh âm bên t a i không dứt vang vọng toàn bộ hoàn thành từ bác du ngẩng đầu nhìn phật nói khẽ giả thần giả quỷ Kim Thiên túi Quang quan Trung đầu Tràn đầy Phó sau á t từ trên mặt Bắc Du, màu khuôn vàng nóng trên khuôn mặt nhìn không r b i ể lộ, rồi ra một tay chậm xuống. Từ du nhảy lên một cái, trong tay、Chu、Tiên thẳng chém trượng nhảy chậm Bắc cái, Chu chém rãi đại xuống. Du lên khắc i m t â n bàn tay. Sau một Sau k h từ bắc du thân hình tiến vào một phương hàng ngàn tiểu thế giới năm ngón tay như là năm đạo thông thiên trụ lớn chống đỡ lên phương này tiểu thiên địa đây là phật môn đại thần thống trong lòng bàn tay phật quốc phó trung tiên h bàn tay là đổ nó trong bàn tay một phương tiểu thiên địa vì đó đảo ngược đứng ở vùng tiểu thiên địa này ở giữa từ bắc du cũng theo đó là đổ toàn thân khí huyết n g ự hành từ bắc du thân hình phát ra âm thanh ken cái â m tựa hồ bị một phương vô hình cối say n g h i ề n ép từ bắc du cùng băng trần đánh một trận xong thể phách bị thương nghiêm trọng dù là có chuyện quốc tỷ ôn dưỡng vẫn là khó mà tại nhất thời nửa khắc ở giữa hoàn toàn khôi phục phó trung tiên h biết rõ điểm này cho nên mới sẽ từ trên căn bản vào tay nhất chính nhất phản hai đạo to lớn khí c ơ như thiên địa cối say không ngừng làm hao mòn từ bắc du khí huyết từ bắc du liên tiếp mấy lần xuất kiếm đều không thể đánh trung lóe lên liền biến mất nơi mấu chốt tại liên tục xuất kiếm hơn mười lần mà vô công đằng sau từ bắc du chậm chạp không có tiếp tục xuất kiếm thân hình không n ú c n í c h tí nào từ bắc du trong lòng có chút kinh ngạc môn này thiên điệm lịch chuyển thành lao huyền diệu thủ đoạn hẳn là xuất từ đạo môn bí mật bất truyền phó trung thiên bản chính là đạo môn bên trong thiên kim quý tử có thể học được loại thủ đoạn này cũng không tính ngoài ý liệu bên ngoài chân chính để từ bắc du trở tay không kịp chính là phó trung thiên vậy mà có thể đem môn thủ đoạn này cùng phật môn trong lòng bàn tay phật quốc đem kết hợp khiến cho hắn như là bộ kia dài liên bên trong lời nói như vậy đã rơi vào càn khôn không, không thể phá giải chi đạo lúc này từ bắc du có thể cảm giác được trong đó chỗ sơ hở chỉ là chậm chạp bắt không được mấu chốt này một chút cho nên chỉ có thể không ngừng bị mãi đi huyết khí mà chạy không ra phương này lồng giam từ b á c du trong lòng hiểu rõ mình còn có chuyện quốc tỷ h ộ t h ể đủ để t r è o chống nửa canh giờ thời gian mới có thể chân chính tương tới thể phách nửa canh giờ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng là kéo đến lâu đủ để bị phó trung tiên lịch chuyển c h i ế n c u ộ c chính phản hai đạo nguyên khí không ngừng đan sen vừa đi vừa về phản p h ấ t không biết mệt mỏi từ b á c du dù sao không phải chuyện quốc tỷ chân chính chủ nhân quanh thân huyền hoàng chi khí bắt đầu không ngừng héo rút mà hắn còn đan trở như c ũ chưa từng xuất kiếm thẳng đến hơn phân nửa chủ hương công phu sau từ bắc du đông nhiên không có dấu hiệu nào một kiếm đưa ra chu tiên rơi vào không trung lại vang lên một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng va đập lấy chu tiên rơi chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến liên miên bất tuyệt từ bác du một kiếm này rốt cục bắt lấy hai đạo khí cơ giao t h i ế t điểm nhất cử phá vỡ vùng thiên địa này lịch chuyển lồng giam từ bác du cởi ra lồng giam đằng sau thân hình lõe lên liền biến mất sau một khắc một tiếng hồng trung đại lữ thanh em vang lên sừng sững bất động phó trung tiên đột nhiên lay động một cái trên ngực xuất hiện một đạo vết kiếm thật sâu trong đó kim quan một phía phó trung tiên mặt không điệu tình trầm giọng nói tại thế tôn sư dọi khắp nơi thập địa bắc phương song trưởng lần nữa chắp tay trước ngực sau lưng khuất bóng đại thịnh như mặt trời chiếu khắp nơi không chỗ không dùng không chỗ không che phật quang phổ chiếu phía dưới tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp từ bắc du không thể không chậm lại một lần nữa hiện ra thân hình phó trung tiên dùng ra trượng sáu kim thân đằng sau liền rốt cuộc không có di động mảy may không rời bất động mọi cử động chậm đến cực hạn từ bắc du thoát khỏi lao tù đằng sau liền rốt cuộc không có dừng lại mảy may thân hình như điện mọi cử động nhanh đến mức cực hạn nhất tính nhất động lấy mau đánh chậm phó trung tiên muốn để từ bắc du tĩnh xuống tới hai người từ chính diện p â n ra thắng bại từ bắc du thì là mu không còn bảo trì bất động như núi tư thái phó trung thiên lại lần nữa xuể bàn xuể thần a ra y ư từ sắc biểu lộ bỗng nhiên nghiêm lên trọng hai tay kết bất động mình vơ ấn cả người cùng dưới chân đại địa núi liền thành một thể như là một tôn đại phật đứng ở giữa thiên địa từ bắc du một kiếm điểm tại phó trung thiên trên mi tâm phản phất cả tòa thiên địa cũng vì đó trì trệ phó trung tiên túi đầu nhìn về phía từ bắc du từ bắc du thần sắc không hề bận tâm đồng dạng bình tĩnh ngẩng đầu cùng phó trung tiên đối mặt sau một lát phó trung tiên chậm rãi nhắm mắt lại quanh người không ngừng có khí cơ bốn phía mà ra từ bắc du hướng về sau phiêu nhiên trở ra tại phó trung tiên chỗ mi tâm xuất hiện một chút sâu không thấy đáy lỗ nhỏ sau đó lấy lỗ nhỏ làm trung tâm không ngừng có vết rách hướng bốn phía lan c h ẳ n ra rất nhanh toàn bộ kim thân trên dưới đều hiện đầy kinh tế dạy đặc như mạng nhện vết dạng phó trung tiên nguyên bản chặt chẽ chắp tay trước ngực kết thành bất động minh vương ấn hai tay đã lộ ra một từ bắc du nhẹ nhàng nói ra một chữ một lát gan tĩnh đằng sau chính là liên tiếp tiếng vỡ vụn văng lên bên thai không dứt chỉ gặp phó trung thiên trượng sáu kim thân từ trên hướng xuống bắt đầu không ngừng vỡ vụn sau đó hóa thành điểm điểm màu vàng chi cắt tan theo gió chương hai trăm linh tám đánh rơi nhiếp chính chi mũ miệng chương hai trăm linh tám đánh rơi nhiếp chính chi mũ miệng nguyện vô kỵ rất sớm đã đến thừa thiên môn bất quá hắn nhưng lại chưa xuất thủ mà là thờ ơ lạnh nhạt kỳ thật đạo lý rất đơn giản một tay cầm phật một tay cầm đạo phó trung thiên thủ đoạn ra hết đều đánh không lại lại thêm hắn một cái n g u y vô kỵ cũng là không tốt cùng đi lên tự dứt lấy n ụ c h ẳ n g yên lặng theo dõi k ỳ biến phó trung thiên kim thân phá toái đằng sau cả n g ư ờ i như d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài trung điệp sau khi hạ xuống phó trung thiên sắc mặt tái nhuận không có túi đầu quan sát thương thế của mình như cụ gắt gao tiếp cận tên kia tuổi trẻ kiếm t i ê n có mấy phần thẹn quá thành giận nói bắn chết hắn thoại âm rơi xuống trên đầu thành nỏ máy trụ l ò so không ngừng bên hai các loại tên nọ như là mưa to bình thường hát vây xuống dưới cùng lúc đó thừa thiên môn bên trong truyền đến anh minh tiếng vó ngựa một đội nhân mã đều là mặc giáp kỵ binh hạng nặng chính dọc theo trắng đạo đánh tới đầu tiên là m sau là thiết kỵ đây đã là thiên sách phủ hổ doanh sau cùng v ộ t liếng từ bắc du thờ ơ quanh người trong vòng ba trượng có kiếm khí tung hành tất cả tên n ỏ vô luận lớn nhỏ vô luận tần tự đều là gần không được từ bắc du quanh người ba thước tại ba trượng đến ba thước khoảng cách bên trong bị đến không hết kiếm khí rào sát hầu như không còn ngay sau đó hắn lại là đưa tay một vòng tại kỵ binh hạng nặng sắp xông ra cửa thành lỗ thủng thời điểm lấy truyền quốc tỷ huyền hoàng chi khí tại thừa thiên môn động cửa thành trước cấu trúc một mặt màu vàng lóng vách tường xông lên phía trước nhất trọng kỵ ẩm ngựa không k ị một mạch trồng chất ở cửa thành trong động tử tửa thi thể cơ hồ bế tắc toàn bộ động cửa thành g i ấ u ở trọng kỵ bên trong hơn mười tên cao thủ mặc dù có chỗ phát giác tại thời khắc sống còn nhao nhao vứt bỏ ngựa r i ê n g phần mình hướng mặt kia huyền hoàng khí tường toàn lực xuất thủ nhưng đều không ngoại lệ cũng không thể dung chuyển huyền hoàng sắc khí tường mảy may ngược lại là chính bọn hắn bị trên đó lực phản chấn đánh bay ra ngoài đâm vào phía sau chạy nhanh đến trọng kỵ trên thân không rõ sống chết nếu như là cái một nghèo hai trắng điệu tiên lầu mười bảy tu sĩ đối mặt như vậy chiến trận khả năng còn muốn l u ố n cuống tay chân thậm chí lâm vào hiểm cảnh đáng tiếc từ bắc du cùng bốn chữ này hoàn toàn không dính dáng hắn hôm nay một tay có công phạt đệ nhất tiên kiếm t r i tiên tay k i a có đại tề c h ấ n quốc chi bảo truyền quốc t ỷ chẳng những bất tận thậm chí có thể cùng chấp trưởng linh lung tháp cùng đô thiên ấn đạo môn trưởng giáo lá thu cùng so sánh bất quá thừa dịp này thời cơ phó trung tiên nhất lui lại lui đã hóa thành trường hồng lui vào cung thành bên trong từ bắc du nhìn trên đầu thành ngụy vô kỵ một chút nhưng không có ra tay với hắn mà là theo sát phó trung tiên nhất vút đi bốn nguyên bản phiêu đãng tại hậu hải bên trên thuyền hoa đã cập bờ không ngừng có tin tức chuyển đến để lên bờ tiêu đãi sắc mặt càng à y càng n g n g trọng đã là côn sơn trưởng lão cũng là hiến vương phụ phụ tá m sắc mặt chấp nhận thanh âm hơi r u n điện hạ phó đại nhân bại tiêu đ á i sắc mặt âm tình bất định chương trúc do dự một chút nói khẽ điện hạ chuyện cho tới bây giờ cũng nên mấm lại sau lương chi lộ bởi vì cái gọi là tiến thối hai chữ có tiến lúc có lui tuyệt đối không có chỉ có tiến không lui lạo lý đó là trên bản cờ t i ể u tốt tử mới có thể làm sự t ì n h tiêu đ á i lẩm bẩm nói lui có thể thối lui đến đi đâu chương trúc trầm tiến g nói có thể lui về yên châu đây là chúng ta kinh doanh nhiều năm địa phương cũng có thể lui hướng g a n a m nơi đó có ngụy vườn có thể là dứt khoát xuất quan đi đông bắc đi mục vương bên kia tiêu đái thấp giọng lẩm bẩm đi ăn nhờ ở đ ầ u sao t r ư ơ n g trúc gấp giọng nói điện hạ đây đều là lúc nào co i được g i á n được mới là đại t r ư n g phu ăn nhờ ở đậu mưu đồ đông sơn tái khởi cũng nên tốt hơn hát vang mà chết người nếu là không có vậy coi như thật sự là vạn sự đều yên tiêu đái năm chặt nằm đấm tại trương triệu nồ sau khi chết bên cạnh hắn không còn loại kia có thể giải quyết dứt khoát đại cao thủ đối mặt chỉ là một cái từ bắc du đúng là như vậy vô lực đúng là trong nháy mắt liền muốn đại hạ t ư vinh liền muốn sóng to đã đổ ngay lúc này một đạo trưởng hồng từ đỉnh đầu của hắn lướt qua biến mất ở phương xa chân trời sau một lát một cái quặng cũ é thanh â m tại phía sau hắn cách đó không xa v a n g lên tiến vương điện hạ tiêu đãi như bị xét đánh cả người đều trong nháy mắt này cứng đ t r ư ơ n g t r ú c cũng không khá hơn chút nào cái chán cùng trên lưng chạy ra mồ hôi lạnh lúc trước vị tia tử công tử mới vào đế đô thành lúc hắn liền đã không phải là đối thủ t h ú n g chi bây giờ đã là đ ị a tiên lầu m ộ ư ơ i bảy cảnh giới vậy thì càng là không thể nào ngăn cản nghĩ tới đây t r ư ơ n g t r ú c lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước nhu cầu làm chính mình không nên xuất hiện tại vị tia tuổi trẻ kiếm tiên trong tầm mắt từ bắc du chậm rãi mở miệng nói từ mộ bất quá là rời đi đế đô nửa năm không nghĩ tới cái này to như vậy một cái đế đô thành lòng trời lở đất vậy hạ chết tề vương cũng đã chết ngược lại là ngươi vị này hiến vương điện hạ nên ngang tiến vào hoàn g thành làm cái gì nhiếp chính vương có phải hay không còn muốn làm lớn đủ vị thứ tư hoàng đế tiêu đại rốt cục c h ậ m dai xoay người lại trầm giọng nói ngụy vương đã phản triệu vương đã qua đời thái tông văn hoàng đế cùng tiên đế băng hà đằng sau bản vương chính là đại tề triều đ ì n h duy nhất họ tiêu thân vương nhậm chức nhiếp chính vương có gì không đối từ bắc du bình tĩnh hỏi tiên đế là như thế nào băng hà tiêu đại im lặng không nói gì không phải là không thể tiếp tục giải thích mà là không có chút ý nghĩa nào đây không phải văn võ bá quan vào triều vị ước c u n g coi như hắn có năm đó tung hoành xuân thu tô trương hai người miệng lưỡi lại có thể thế nào còn có thể ngăn trở từ bắc du một kiếm giết hắn tại miếu đường bên trên lớn nhất đạo lý không phải cái gì luật pháp mà là thắng làm vua thua làm giặc cái gọi là chỉ hiệu bảo ngựa đã là như thế từ bắc du c h ậ m rãi nói ra bình tĩnh mà xem xét nếu như ngươi có thể làm một cái trung hương c h i chủ xoay chuyển tình thế tại đã đổ đỡ cao úc tại sẽ nghiêng vị hoàng đến à y tặng cho ngươi tới làm cũng không có gì lớn dù sao ngươi cũng họ tiêu thiên hạ này hay là tiêu thị thiên hạ tiêu đãi không nói gì t nhìn mũi mũi nhìn h vẹn vẹn bọn hắn í b i ể cũng không có phải thay đổi triều đại đơn giản như vậy bằng không bọn hắn không cần đến đỡ tiêu cẩn đồng thời lại tới bồi dưỡng ngươi theo ý ta đạo môn chỉ sợ là nếu lại tạo xuân thu muốn để thiên hạ này biến thành một cái chia năm xẻ bảy thiên hạ nếu là lúc trước từ b ắ c du có lẽ sẽ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thiên hạ hư vong cùng ta hạ kiển thế nhưng là mấy năm này ta đi khắp hơn phân nửa thiên hạ gặp nhiều người sống cùng người đã chết càng phát giác thái bình hai chữ là bực nào vẻ đẹp lại là cỡ nào chi trọng cho nên ta cảm thấy so với anh hùng xuất hiện lớp lớp l o ạ n thế ta càng ưa thích thiên hạ thái bình tình thế thiên hạ thái bình đây là bệ hạ suốt đời theo đuổi bốn chữ cho nên ta một mực rất kính trọng bệ hạ vì bốn chữ này bệ hạ biết rõ không thể làm mà vì đó là người quân không thẹn với quốc là không thẹn với thiên hạ chính là thật trượng phu cũ cái gì gọi là thiên hạ thái bình chỉ có đại nhất thống thiên hạ mới có thể thái bình nếu không tứ phương các cứ vậy cũng chỉ có thể là mấy năm liên tục chiến loạn không ớt đã có chiến l o ạ n làm sao đến thái bình đạo môn làm một nhà trưởng bình x ư ơ n g thịnh đi này đại nghịch bất đạo sự t ì n h thuận thiên đạo mà nghịch nhân đạo tất là thế nhân chỗ không dung tiêu đái hai tay nắm chắc thân thể run nhẹ nhẹ không nói gì từ bác du đưa tay hướng tiêu đái một c h ỉ người như muốn sống tiêu đái màu đầu ầm ầm p h á thoái nguyên bản bị buộc tốt tóc giải xoa xuống sắc mặt của hắn đông nhiên tái nhợt một mảnh từ bác du chầm rãi nói ra vào triều nhận tội đền tội chương hai trăm lẻ chín đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy chương hai trăm linh chín đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy phi thường lúc khi đi việc phi thường cho nên từ bắc du rời đi nơi lấy lúc rất là dứt khoát một kiếm chém giết tự cho là trốn qua một kiếp mà vừa mới thở dài một hơi chứng trúc chứng trúc đến chết cũng còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó hắn lại đang tiêu đ á i thể nội gieo xuống một đạo chu tiên k i ế m khí sau đó liền thẳng hướng tiên cơ các mà đi từ bắc du vì sao có thể tại trong hoàng thành tới lui tự nhiên bởi vì hoàng thành đại trận đã hoàn toàn lâm vào đình trệ cho nên từ bắc du muốn làm chuyện thứ nhất chính là khởi động lại hoàng thành đại trận h ắ n sở dĩ mang theo chuyện quốc tỷ Càng bất quá văn hạnh dựa theo đạo môn y tứ giang bắc đại tể triều đình cũng muốn tự thành một trường phái riêng đế đô tự nhiên là quan trọng nhất muốn tiếp tục thích đáng kinh doanh đế đô thành đủ loại đều bị phó trung thiên cùng tiêu đãi coi là nhà mình đồ vật cho nên phó trung thiên không có đối với tòa đại trận này trắng trận hủy hoại như c ũ bảo tồn như lúc ban đầu càng làm cho từ bắc du cảm thấy vui mừng chính là ở chỗ này lại còn có một người người này đối với hắn mà nói không thua gì niềm vui ngoài ý mớn tiêu thị lão tổ tông tiêu thận đồng thời hắn hay là phản bội kiếm tông lại t á n sát kiếm khí lăng không đường kiếm tông trường lão đạo môn kiếm phong phong chủ hiện tại hắn cũng là dồn bỏ tiêu thị bộ tộc người lúc này tiêu thận chính xếp bằng ở trung tâm đại trận xác nhận để đặt chuyện quốc tỷ trên đ à i cao mượn nhờ nơi đây tuyển hào địa thế hấp thu khí vận ôn dưỡng tương thế thẳng đến từ bắc du đặt chân nơi đây hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra khi thấy đứng ở trước mặt mình từ bắc du sau Tiêu t h ậ nơi trên khuôn mặt hiện lên một phát rối. lên khuôn hiện vòng không dễ dàng n giác bối dễ đây là toàn bộ hoàng thành bí ẩn nhất ẩn bộ bí cùng h không thiên chạy không thận bạch thương chọn thương. i biết người người tiêu tại tiêu liền nơi Nơi địa, đắc đám đã đằng đây đây bị sau, lựa mà mấy, sớm này tứ tán không còn. Tiêu thận tại bị tiêu bạch trọng còn, dương lắc lúc có cơ các c tiêu dục minh lăng có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chẳng những có thể lấy càng dễ tại hấp thu khí v ậ n còn có thể che đậy người khác cảm giác bất quá nơi đây ngăn cách thần nghiệm người bên ngoài tìm không thấy tiêu thận chỗ tiêu thận đồng dạng không biết tình hình bên ngoài dù là từ bắc du cùng phó trung tiên đánh cho kinh tiên động địa tiêu thận vẫn như cũng là không hề có cảm giác thẳng đến từ bắc du đến chỗ này hắn mới có phát giác không thể không nói đây cũng là mèo mù đụng phải chuột chết từ bắc du cười cười đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa tiêu thận dù sao cũng là sống hơn hai trăm năm l ã o bất tử người nhìn khắp thế sự trải qua thay đổi rất nhanh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh hỏi ngược lại ngươi nói là lão phu hay là lão phu trong tay thanh sương từ bắc du ánh mắt trước tiên ở tiêu thận trên gối thanh xương hơi chút dừng lại sau đó chuyển tới tiêu thận trên khuôn mặt nhìn thẳng vị này không đội trời chung người ngựa khí không mang theo tình cảm nói ra cả hai đều là tiêu thận vẫn như c ũ là ngồi xếp bằng có chút ngầm đầu cười lạnh nói những người ngoài kia không rõ ràng ngươi huyền cơ chẳng lẽ lao phu cái này kiếm tông trưởng lão còn không rõ ràng lắm từ bắc du cảnh giới như nước thủy c h i ề u lên c h i ề u rơi vòng đi vòng lại ở ngoài thành bạn thọ viên một trận lúc, từ bắc du là địa tiên lầu m ư ơ i sáu cảnh giới chu đồng cùng trần mạch linh cảnh giới quá thấp căn bản phân biệt không ra cảnh giới của hắn cao thấp mà hắn sở dĩ phải gấp tại vào thành trừ sợ chậm thì sinh biến nguyên nhân bên ngoài đồng thời cũng là bởi vì hắn muốn đuổi tại lầu mười bảy thủy triều lên lúc cùng phó trung t i ê n nhất chiến tại cùng phó trung t i ê n nhất chiến đằng sau từ bắc du cảnh giới liền nên đón thủy triều xuống triều rơi đằng sau hắn hiện tại chỉ có địa tiên tầng mười lăm cảnh giới mà thôi điểm này có thể giấu giếm được người bên ngoài nhưng không giấu giếm được vốn là kiếm tông xuất thân tiêu thận bàn về tư lịch tiêu thận còn hơn nhiều công tôn trọng như cùng t r ư ơ n g tuyết giao hai vợ chồng thậm chí hắn so sánh với quan tiên trần nhập môn sớm hơn lại càng không cần phải nói từ bắc du cái này người chậm tiến văn bối hắn biết chỉ cần thanh sương còn tại trong tay của mình từ b á c du cảnh giới liền không khả năng viên mãn chỉ cần hắn không bước ra một bước cuối cùng liền xa chưa nói tới cái gì vô địch kiếm tiền hắn chậm rãi nói ra lão phu đây coi là không tính ô n cây、okay、l ợ i tỏ từ b á c du im lặng không nói tiêu thận cười lạnh nói đã ngơi chính mình tới cửa chịu chết vậy lao phu cũng liền thu nhận từ b á c du trầm mặt một lát ngựa khí băng lanh không phập phồng chút nào phải t r ă n g tới cửa chịu chết hiện tại còn nói còn quá sớm bất quá có một chút có thể xác định hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết rất tốt tiêu thận nhìn thẳng từ bắc du đột nhiên đứng dậy theo hắn đứng dậy một cỗ to lớn kiếm ý cũng giống như tùy theo do ngồi mã tại cái này cơ hồ có toàn bộ cung thành to lớn trong đại điện dưới lòng đất tràn đầy kiếm khí kiếm khí như nửa tháng kiếm khí như h u y ề nguyệt n kiếm khí như trằn g trọn kiếm khí như sông kiếm khí như sương kiếm khí như mưa kiếm khí như gió kiếm khí như rồng kiếm khí như nước hồ tràn đầy kiếm khí như mưa rào xối xả kiếm khí như đại giang vô bờ tiêu thận hàn tiếng nói từ bắc du quân quân kiếm khí tới người từ đầu tới đôi từ bắc du đối với cái này đều thợ ơ tùy ý tiêu thận quần quần kiếm khí tới người sau đó tại cách hắn ba thức khoảng cách thời điểm lũ lo dừng bước sau đó chính là dừng bước không tiến từ bắc du lạnh nhạt nói không hổ là kiếm tông lão tổ tông cho dù là thân thể bị trọng thương n h ư cũ có như vậy dọa người kiếm khí hắn cố ý cắn nặng trọng thương hai chữ tiêu thận sắc mặt k h e biến từ bắc du đem chu tiên đứng ở trước người lấy đạo của người trả lại cho người nói ra nhưng là tiêu thận ngươi đừng quên ta đã không phải cái kia mới vào địa tiên cảnh giới từ bắc du ta từ bắc du là đủ để cùng ngươi bình khởi bình toàn người những người ngoài kia không rõ ràng ngươi về cơ chẳng lẽ từ mẫu cái này trong kiếm tông người còn không rõ ràng lắm tiêu thận trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt đến không hết kiếm khí song lớn mặt trời toàn bộ hướng phía từ bắc du quét sạch mà đi từ bắc du như sóng lớn chiều cường bên trong một chiếc thuyền con đ á n h c á i xoáy mà liền bị triệt để nuốt hết hết thảy đều kết thúc đằng sau một lần nữa hiện ra từ bắc du thân hình hắn đứng tại chu tiên đằng sau lông tóc không tổn hao gì ở bên cạnh hắn còn quanh quẩn lấy rất nhiều lưu lại kiếm khí đều có các ý vị có kiếm khí như khẳng khái văn sĩ có kiếm khí như quyết tử c ô n nhân có kiếm khí như luyện truyền h á m s ú c nữ tử có kiếm khí như chỉ mộ lão nhân có kiếm khí như hoài xuân đậu khấu có kiếm khí như hoạt bát tóc trái đạo bất quá chỉ có từ bắc du quanh người chu tiên kiếm khí duy ngã độc tôn như trong kiếm đế vương lại tốt giống như trên trời tiên nhân bệ nghệ thiên hạ vạn trượng hồng trần siêu nhiên t u y ệ thế t từ b á c du cười lạnh nói những kiếm khí này nhìn xem khí thế b ằ n g bạc bất quá đều là chủ nghĩa hình thức lấy ra hủ dọa người bên ngoài hoàn thành hủ dọa ta vẫn còn kém chút tiêu thận sắc mặt nghiêm túc chậm d ã i rút ra bên hông thanh sương thanh sương long long tiến g r u n g hai người đều không tại trạng thái đ ỉ n h phong từ b á c du từ địa tiên lầu mười bảy cảnh giới rơi xuống đến địa tiên tầng mười lăm cảnh giới tuần tự cùng băng trần phó trung thiên bọn người đại chiến thương thế xa chưa khỏi hẳn tiêu thận cũng là không sai biệt lắm tình huống. bị tiêu bạch một kích trọng thương nếu không phải lao thiên hỗ trợ hắn sẽ chết tại tiêu bạch trong tay ai cũng không có nắm chắc tất thắng có thể hai người ai cũng không muốn tối lui từ bắc du chỉ cần chém giết tiêu thận chẳng những có thể lấy cảm thấy an ủi kiếm tông liệt vị tổ sư trên trời có linh thiêng còn có thể đạt được kiếm tông mười hai trong kiếm cuối cùng một kiếm thanh sương phóng ra một bước cuối cùng thành t i ể u sư phụ năm đó lời nói vô địch địa tiên cảnh giới tiêu thận ngược có thể chém giết từ bắc du như vậy chu tiên cùng chuyện quốc tỷ liền đều là vật trong túi của hắn có chuyện quốc tỷ liền có đế đô thành hoàng thành đại trợn chẳng những đế đô trong thành đại thế nhất định liền ngay cả bản thân hắn cũng đem bằng vào chu tiên nhất cử đưa thân gần với lá thu thiên hạ đệ nhị người tiêu thận trong ánh mắt lộ ra cực nóng bất quá hắn không có nóng lòng xuất thủ từ bắc du cũng giống như thế chương hai trăm mười kiếm khí giữa ngang dọc mà nói chương hai trăm mười kiếm khí giữa ngang dọc mà nói có câu nói gọi là gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết nguyên ý là chỉ gió thu còn chưa đi vào ve lại sớm đã phát giác về sau lại bị suy ra là tu sĩ huyền diệu cảnh giới địch nhân sắt tâm sơ động chưa hình chư tại bên ngoài cũng đã trong lòng có cảm ứng tại cái này to như vậy cung thành bên trong những cái kêu hoạn quan chính là ve mà thi lễ giám chấp bút tôn chi hồng không thể nghi ngờ là đông đảo thu ve bên trong người nổi bật tại phó trung thiên nắm giữ đế đô thế cục trước tiên hắn liền quy hàng tại phó trung thiên chật vật chạy ra đế đô trước tiên hắn lại là cái thứ nhất bỏ gian tà theo chính nghĩa người lựa đèn rã rời ám vệ chiếu trong ngục tôn chi hồng tự mình mở ra cửa nhà lao mang theo vài phần định n ó i hắn t ư n g ra ngay tại nhắm mắt tính tọa hàn tuyên chừng lên mí mắt hỏi tôn công công đây là ý gì tôn chi hồng xoay người lại nâng hà n tuyên tự nhiên là xin ngài già ra ngoài a lão nhân khoát tay áo không để cho tôn chi hồng nâng nói thẳng hỏi bên ngoài tình thế có biến hay là nói lao phu đại nạn đến già trước tuổi r a sống lâu trăm tuổi còn phải sống thêm cái chín mươi chín cái gì đại nạn không đại nạn tôn chi hồng cười nói là tiểu các l a o vào kinh thành bình định lập lại trật tự phó thị nịch tặc đã chạy ra đế đô hà n tuyên trên mặt không có chút rung động nào chỉ là nặng nghề ồ một tiếng tôn chi hồng lần nữa xoay người nâng hà tuyên nụ cười trên mặt c à n sâu g i trước tuổi g a thần cơ diệu toán biết phó thị nịch tặc không lâu được hắn ó trách có thể lã vọng đông nhiên im miệng sau đó đưa tay tại trên mặt mình nặng nề mà sáng một bàn tay lại g ắ t một cái rồi mới lên tiếng tiêu đ à i hắn đã nói chuyện muốn tại ngày mai cử hành đại triều hội hắn muốn tại triều sẽ lên nhận tội đền tội hàn tuyên trùng điệp ho khan một tiếng gian nan hỏi nam về hắn ở đâu tôn chi hồng lắc đầu nói tiểu các lao không nói muốn đi địa phương nào tiêu đãi cũng không biết hàn tuyên nhẹ gật đầu lại là trùng điệp ho khan vạn thọ cung lựa đèn huy hoàng ngoài cung là hơn vạn đào ngũ thiên sách phủ giáp sĩ trong cung thì là tiêu chi nam một người ngồi một mình ở trước mặt nàng trên bàn có một bầu rượu hai cái chén rượu nàng là đại tề công chúa là thiên gia tiêu thị người cuối cùng có thể dựa theo đạo lý mà nói từ tiêu bạch sau khi chết thiên gia liền đã tuyệt hậu cần từ mặt khác tiêu thị tộc người bên trong tìm kiếm một vị phiên vương kế thừa đế vị bất quá cử động lần này liên lụy to lớn đủ để giao động có thể năm đó lớn trịnh võ tông hoàng đế không còn lớn trịnh thế tông hoàng đế lấy phiên vương thân phận kế thừa hoàng đế vị gây nên đại lễ nghi chi tranh mặt ngoài bên trên là kế thống cùng thừa tự chi tranh kỳ thực là cũ các quyền cùng tân hoàng quyền chi tranh thậm chí còn dính đến nho môn bên trong chu gia lý học cùng vương già tâm học chi tranh thậm c h còn dính đến nho môn bên trong chu gia lý học cùng, thái tổ tiêu dục cùng cha khác mẹ vương già tâm học chi t r a n hai là xuất từ tiêu thận nhất mạch tiêu đ á i ba là xuất từ tiêu công ngư nhất mạch tiêu khứ tật về phần xuất từ tiêu chính tiêu sơ nhất mạch tiêu maha trừ phi là thay đổi triều đại nếu không tuyệt đối không thể trên thực tế tiền nhị giả đã cùng phản tặc không khác nếu không phải bọn hắn đại tề triều đ ỉ n h cũng sẽ không đi đến hôm nay việc này hai người này tuyệt không có khả năng kế thừa đại thống vậy liền chỉ còn lại có lương võ quận vương tiêu đi tật chỉ là tiêu khứ tật từ trước đến nay nuôi nhược mặc kệ là tàng c h u y ế t cũng tốt hay là tự ô cũng được tiêu bạch đều đã chết hắn lại dựa vào cái gì chống lên đại tề thiên hạ vạn lý giang sơn thế là nàng cái này đã lấy chồng tiêu da nữ tử không thể không đứng ra đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài là nước đã đổ ra liền không còn là cái nhà này người có thể nàng dù sao vẫn là họ tiêu mặc kệ thế nhân như thế nào bình luận phụ hoàng tại trước khi chết cho nàng cố mệnh đại quyền do nàng đến chủ trì đại cục thậm chí là lựa chọn tân quân nhân tuyển cũng không thể tính sai hiện tại trượng phu của nàng đã vào thành đi vì thiên hạng vì triều đình vì tiêu g i a vì kiếm tông vào thành đi tiêu chi nam cầm bầu rượu lên đem hai cái chén rượu phân biệt rất đầy nàng cầm lấy trong đó một cái ly uống rượu đối với một cái khát chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái sau đó lấy tay áo che chắn cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch bốn thiên cơ cắt rơi trong đại trận một già một trẻ hai người vẫn là g i à n g co người trẻ tuổi hai tay vịn hai đạo khí long dây d ừ a ba thước thanh phong thân hình có chút lay động quanh thân không ngừng có vết máu chạy ra đứng tại đối diện cầm kiếm lao nhân cũng không chịu nổi trên ngực đầu tiên là chạy ra một chút vết máu sau đó điểm ấy vết máu không ngừng mở rộng rất nhanh hiện đầy toàn bộ ngực hai người dù chưa trực tiếp giao thủ nhưng là lấy kiếm ý kiếm khí cách không giao thủ trong đó hung hiểm chỗ không chút nào kém hơn trong vòng ba thước phân thắng bại đầu kiếm lao nhẫn nói tội gì đến quá thay có thể đi đến nơi này chắc hẳn lại cùng phó trung tiên đấu thắng một trận chẳng lẽ ngươi thật đem mình làm là thượng quan tiên t r ậ n độc bộ thiên hạ chớ có thể đối thủ người trẻ tuổi giữ im lặng trên mặt lao nhân cười lạnh càng sâu lao phu mặc dù không còn đình phong nhưng vẫn như c ũ không phải ngươi cái này nho nhỏ địa tiên tầng mười lăm có thể tùy tiện chống lại nhất là ngươi lúc trước cùng b ă n g trần tử chiến một trận vốn là trọng thương tại thân hiện tại chính là muốn cùng lao phu lấy mạng đổi mạng vốn liếng cũng không có nếu là lúc này còn có một vị đ i ệ tiên lầu mười sáu trở lên đại đ i ệ tiên ở đây liền sẽ nhìn thấy tại giữa hai người không đủ trăm trượng trong khoảng cách có từng đạo kiếm khí răng khắp nơi có là lẫn nhau rào sát có là thì là phân biệt nào h về phía hai người sau đó tại hai người vốn là trọng thương trên thể phách tạo thành mới thương thế hai người đều không có dừng tay ý tứ như vậy một màn này liền muốn tiếp tục đến trong hai người có một người ngã xuống mới thôi người trẻ tuổi rốt cục lạnh nhạt mở miệng nói tiêu thận ngươi không cần dùng cái này ngôn ngữ loạn tâm thần ta ngươi ta tình trạng như thế nào tâm ta biết rõ ràng cùng làm những này u ồ n công chẳng nói chút m ặ khác tiêu thận mặt không chút thay đổi nói tốt tại kiếm khí tung hoành ở giữa từ bắc du bình t h ẳ n nói ta kỳ thật rất ngạc nhiên ngươi năm đó phản bội kiếm tông cũng không kỳ quái dù sao kiếm tông đại hạ sẽ nghiêm sắp đến tiêu thị cùng đạo môn lại là đại thế chỗ đến lấy thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ngươi tại thời điểm này dồn bỏ kiếm tông nói thông được càng nghĩ đến hơn thông ta không nghĩ ra chính là ngươi cái này tiêu thị lao tổ tại sao muốn dồn bỏ tiêu thị tiêu thận hỏi ngược lại tiêu cần từ bác du lắc đầu nói hắn không phải dồn bỏ tiêu thị hắn là trí tại thiên hạ các ngươi không giống v ớ i tiêu thận hơi m i t khoẻ môi lên lên hắn muốn thiên hạ của hắn ta muốn ta trường sinh chính là đơn giản như vậy từ bác du nói khẽ trường sinh tiêu thận do dự một chút cho đến ngày nay ta cũng không ngại nói thật ta vốn định dùng tiêu bạch làm áo cưới khuyên hắn hấp thu thiên tử khí vận lấy trứng phi thăng chi đạo tại hắn độ kiếp thành đạo thời điểm ta lại âm thầm đánh lén đánh cắp một phần phi thăng thời cơ bất quá tiêu bạch t ẫ n dấu một tay thiên tử kiếm áo cưới không làm thành còn kém chút liền muốn ta cái mạng già này đáng tiếc là tiêu bạch nghìn tính và tính không có tính tới trời không d u n g hắn cho nên hắn chết mà lao phu vẫn còn còn sống từ bác du cảm khai nói thì ra là thế thật sự là giỏi tính toán tiêu thận cười lạnh nói lao phu tính kế nhiều năm như vậy Tại t h ọ n g u y ê n sắp hai trăm h mười n ộ t không thể tính toán đến cầu trường sinh người chết ở giữa chương h a u t r ă n g ư ờ i h ộ t không cầu trường sinh người chết ở giữa khoảng cách đế đô thành ước chừng năm trăm dặm trực đãi châu biên cành trên không một tiếng ầm ầm nổ vang đằng sau trương bách thuế cùng trần diệp hai người tách ra trần diệp trên người huyền hắc đạo bảo nhiều hơn rất nhiều nham neo màu sắc cảm đạm mà trương bách t u ế trên áo chăn lại là có vết máu chảy ra cùng đen kị táo mãng bảo hòa làm có thể chứ mách thúy. Trần、diệp、lắc m thuế t ánh Thuế mắt tiến tĩnh càng là lòng dạ biết rõ nếu như mình bây giờ tại đế đô thành bên trong song phương thắng bại sẽ ở tỷ lệ năm năm nhưng là hiện tại rời xa đế đô hai người một khi muốn tử chiến đến cùng không có địa lợi lại yếu tại cảnh giới chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ phải chăng l i ề u chết một trận chiến khác nhau chỉ là ở chỗ có thể cho trần diệp tạo thành thương thế nặng bao nhiêu mà thôi đương nhiên nếu là trần diệp tại huyện đô trấn trong ma điện cũng giống như thế đây cũng là thiên thời không bằng địa lợi t r ầ n diệp trầm giai nói kiếm tông là cứng quá dễ gãy ngươi lại là cô âm không dài long h ổ đan đạo coi trọng âm dương điều hòa dựa theo đạo lý mà nói ngươi là vạn không có đạo lý có thể luyện thành mà ngươi sở dĩ có thể vì thường nhân chỗ không có khả năng nghĩ đến là bởi vì làm thiên hạ hàng thứ nhất tòng long người lấy thiên tử khí vận điều hòa tự thân mới có thể lấy không c h ọ n vẹn chi thân chứng con đường trường sinh t r ư ơ n g bách t u ế quay đầu nhìn về đế đô thành phương hướng nhìn lại bình tĩnh nói đại chân nhân nói không sai thiên tử khí vận có thể nói là thiên hạ đệ nhất đẳng độ tốt b ậ hạ bọn họ dùng nó đến chứng trường sinh ta cùng triệu thanh những này tòng long người dùng nó đến bay vụn nói cho cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển xem như đi một đầu lên trời mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan nếu là leo núi đường tắt tự nhiên là không thể cùng bằng phẳng đường cái đánh đồng đầu này ruột dê hiểm tính có rất nhiều cực hạn thậm chí là thiếu hụt tân hoàng băng hà là như vậy thái tổ hoàng đế không thể không g ẩ n thân tại minh lăng cũng là như thế trần diệp lãnh đạo nói ngươi nếu biết cần gì phải chấp mê bất ngộ trưng bách thuế từ đế đô phương hướng thu t â m mắt lại đại tây lập quốc bắt đầu thậm chí là sớm hơn tây bắc thời đại ta liền đã ở chính giữa đều trong vương phủ làm việc khi đó thái bình tiên đế còn chưa xuất sinh khi đó thái tổ ra hay là tây bình quân vương khi đó ta là vô danh trắng đại chân nhân nhưng biết cái gì gọi là vô danh trắng trần diệp im lặng không nói trương bách tuế cười nói nghĩ đến đại chân nhân bực này từ nhỏ liền tại vạn quyền đạo tàng bên trong làm văn chương quý tử là tuyệt sẽ không biết vô danh trắng loại này bất nhập lưu đồ vật bởi vì đạo môn tổ sư sẽ không giảng một ý cầu đại đạo đại chân nhân bọn họ cũng sẽ không nhìn xuống hôm nay liền để ta đến nói cho đại chân nhân vô danh trắng đến cùng là cái thứ gì sở dĩ nói đồ vật hai chữ là bởi vì hoạn quan vốn là không trọn vẹn đê tệ người vô danh trắng lại là so hoạn quan càng thêm đê tệ người cái gì gọi là vô danh trắng có tuyển không c h ú n g tịnh thân nam tử tục xưng vô danh trắng tức thời cổ tư b ạ t giả nói trắng ra là chính là mình một mình tịnh thân thể nhưng lại không có khả năng bị tuyển tiến cung bên trong không làm được hạ quan càng không làm được thiếu giám thái giám đây chính là vô danh trắng ta vốn là trung đô trong thành nhà cùng khổ hải tử trước kia có cái huynh trưởng chết i ể u p h ù mẫu lại song song qua đời một người sống không nổi liền hung ác quyết tâm chính mình tự mình tịnh thân thể muốn đi vương phủ n h ư một phần việc phải làm tại thời điểm này ta xem ra vương phủ này cùng hoàng cung cũng không xê xích gì nhiều bên trong khẳng định là muốn dùng tiểu hạ quan thật không nghĩ đến ngay lúc đó vương gia chỉ có vương phi vị này chính thất phu nhân vương phi gan thị cho nên vương gia căn bản không có cái gì tam cung được viện lúc đó trong vương phủ chủ sự chính là tám tên nữ quan trong đó bốn văn bốn võ văn phụ trách trợ giúp vương phi xử lý vương phủ mọi việc mà võ lại xưng ơ kiếm thị phụ trách vương phi hộ vệ mức sách chính là chư nữ quan đứng đầu trương tiêu là tứ kiếm thị đứng đầu tại cái này tám vị nữ quan phía dưới có gần ngàn thị nữ giáp sĩ cùng một số ngoại phủ quản sự lại chỗ nào cần gì hoàn quan thế là năm đó ta liền như vậy mơ mơ hồ, hồ thành vô danh trắng đông lạnh đói đan sen té xịu ở vương phủ ngoài cửa sau trong một hẻm nhỏ bất quá cũng là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc vừa lúc bị hồi phủ mực sách nhìn thấy cùng k h ú c thương báo cáo chuẩn bị sau để cho người ta đem ta mang về vương phủ an bài làm một cái làm việc v ậ t việc phải làm ta cũng đã thành vương phủ bên trên cái thứ nhất hoặc quan về sau vương g i a ngẫu nhiên bên d ư ớ i biết được việc này được vương g i a không bỏ để cho ta làm hắn tiếp thân t ù y tùng thế là theo vương g i a một đường thẳng tới mây xanh ta cũng nước lên thì thuyền lên vương g i a từ tây bình quận vương đến đông đủ vương lại đến đại tề hoàng đế cuối cùng là thành thái tổ gia ta cũng chưa từng t i ề n trắng đến hoạn quan lại đến ti lễ giám t r ư ở n g ấn thành hôm nay bình an tiên sinh trương bách thuế nghe nói như vậy kinh lịch dù là trần diệp cũng có mấy phần cảm xúc đều nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu nói đúng thiên địa đối xử như nhau vô luận bí tiện vô luận xuất thân đều có n o cơ duyên tạo hóa bây giờ xem ra còn quả thật như vậy ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia hèn mọn như bụi bặm vô danh trắng tại nhiều năm đằng sau đúng là cưới năm đó cứu hắn một mạng mực sách lại cùng mấy đời nối tiếp nhau công k h a n xuất thân lam ngọc một bên ngoài một bên trong cộng sự mấy chục năm thậm chí còn có thể cùng hắn vị này đạo môn áo đen tr c h trần thế diệp cười nói như ngân loại này mãi mãi cũng ở dưới người làm nô tâm tư thì như thế nào có thể cầu được trường sinh trương bách thuế không chút nào tức giận chế rêu lại nói các ngươi những tu sĩ này chính là đình thiên lập địa đại trợ phu trên đỉnh đầu kia lão thiên gia tính là gì tại lao thiên gia trước mặt các ngươi những này tự xưng là cao khiết tu sĩ cùng chúng ta những này sinh ở trong vũng bùn hoạn quan hoạn quan lại có cái gì khác biệt kỳ thật không có gì khác biệt chân đều là quỳ eo đều là hố lên trần diệp lần nữa trầm mặc không nói trưng ơ bách thuế bỗng nhiên cười nói ngươi tại đế đô thành bên trong quân cờ bại ngươi lại cản ta lại có ý nghĩa gì trừ phi ngươi muốn tự tay đem ta chém giết nơi này bất quá nếu là như vậy kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào một năm nửa năm mà là đừng nghị xuất thủ nữa trần diệp nói khẽ đế đô thành nội thế cục như thế nào hiện tại còn nói chi còn sớm nói trở lại nếu như lúc này đứng tại bần đạo trước mặt là từ bắc du lịch dù là liệu mạng trọng thương v ầ n đạo cũng sẽ đem nó chém giết cùng này trưng bách tuế cười nói nếu như đ ổ i thành đế con rể ở đây ai sống ai chết vậy liền nói không chừng trần diệp không có phản bác suy nghĩ một lát hắn có chu tiên nơi tay nếu là tiêu chi nam lại đem chuyện quốc tỷ cũng giao cho trong tay của hắn v ầ n đạo muốn giết hắn hoàn toàn chính xác không dễ trưng bách tuế thần sắc tự nhiên từ háo mãng bảo trong tay háo r u ộ i ra hai cái trắng loán bàn tay nói ta không có cái gì trí bảo chỉ có cái này một đôi tay không mà thôi trần diệp ngẩng đầu lên đến trong bóng đêm mây đen che đậy không thấy một vần min nguyện sang trong thật giống như là muốn mưa gió sắp đến hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía trương bách tuế năm nay tuyết tới quá sớm chút trương bách tuế gật đầu nói là sớm chút theo hai người lời nói rơi xuống trên bầu trời đã nổi lên điểm điểm hạ tuyết t c u ố n tại trong gió gào thét mà qua tuyết thế lớn dần do hạ tuyết t biến thành đ ô n g tuyết đêm phong tuyết sắc bên trong trần diệp nói ra ta sẽ không giết người dù sao giá quá lớn nhưng là ta muốn ngươi tại trong ba ngày đạp không vào đế đô thành nơi đó đầu đến cùng ai thắng ai bại liền đều xem thiên ý trần diệp không nói thêm gì nữa chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay n u y ệ n cờ giữa thiên địa phong tuyết vì đó dẫn dắt hội tụ t r ư ơ n g bách t u ế bắt đầu đạp không tiến lên tại trong gió tuyết phi nước đại nếu là nhìn kỹ xuống liền sẽ phát hiện có vô số tuyết rơi rơi vào t r ư ơ n g bách t u ế trên thân dính mà không rơi một mảnh tuyết tức là một đạo phủ t h ư n g ly từng tí góp gió thành bão tích đất thành núi t r ư ơ n g bách t u ế tại tới trước mấy chục bước đằng sau phản phất trên thân đ ể ép một ngọn núi bị ép xoay người c ú i người t r ư ơ n g bách t u ế thất khiếu bắt đầu c h ả y ra tia máu đỏ thắm nhưng là vị này lao hạ quan vẫn như cũ điên của ngọt tới trước mỗi một lần bước chân rơi xuống giữa thiên địa đều sẽ nhộn ngạo lên một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ g càng biết vang lên trầm m u ộ n to lớn tiếng trống vang vọng giữa thiên địa chương hai trăm mười hai bất bình nhân sự chuyện bất bình chương hai trăm mười hai bất bình nhân sự chuyện bất bình thiên cơ c ắ t trong đại điện dưới lòng đất tất cả mọi thứ phảng phất tại giờ khắc này đứng im n g ư n g kết phảng phất biến thành một bức trầm mặc bức tranh rằng có một già một trẻ cũng thay đổi thành nhân vật trong bức họa tại bức tranh lưu bạch tri địa cũng chính là người bình thường nhìn không ra mánh khỏe địa phương vô số kiếm khí tung hoành xe lẫn biến thành một bộ bàn cờ lại có vô số kiếm khí rơi xuống phảng phất đen trắng đánh cờ lạc tử giang có hai tên kiếm t i ê n chính là đánh cờ người hạ cờ đều nói xem cờ không nói thế nhưng là chưa từng có đánh cờ không nói thuyết pháp cho nên hai người lúc này vẫn là ngôn ngữ không ngừng cũng không phải là gặp nhau hận mượn lời nói nhiều mà là hai người tại lời nói ở giữa là một trận tâm cảnh chi tranh tiêu t h ậ n lập tại trên đ à i tròn dưới chân chính là truyền quốc tỷ an trí một tay sát qua thành xương nguy kiếm hứa lân thượng quan tiên trần công tôn trọng yu còn có n g ư ờ i đợi bốn kiếm tông t ô n g chủ kỳ thật đều là một loại người ngoài miệng nói chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình trên thực tế lại là cả đợi không được tự tại ứng một câu như vậy mẹ chết con khỉ n g n g ngược rơi vào cản khôn bộ bên trong các ngư loại người này ra xem như chết có h c ý nghĩa về phần ngươi dự định làm sao cái kiểu chết từ bắc du nhìn qua cái này kiếm tông lao tổ bình tĩnh nói làm kiếm tông mà chết có thể là vì cái này thiên hạ mà chết nhưng thiệt sẽ không chết ở chỗ này càng sẽ không chết tại trong tay của ngươi tiêu thận nụ cười trên mặt càng đậm sẽ không chết ở chỗ này sẽ không chết tại lão phu trong tay l i ê n một câu nói kia cần phải vượt qua thế gian ngàn vạn cuồng ngôn nói dối a từ bắc du nói ra già mà không chết là vì tặc người tiêu thận sinh sống bốn cái một giáp không sai biệt lắm xem như thiên hạ lớn tuổi nhất người lao thiên muốn thu cũng nên thu ngươi người lao tặc này mới đối tiêu thận cất tiếng cười to lao thiên nếu muốn thu ta sớm tại vài thập niên trước liền đã thu ta làm gì đợi đến hôm nay có thể thấy được lao thiên là đối với ta mở một mặt lưới trời muốn cho ta, ta liền có thể sống hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão nhưng nếu là trời không dùng ngươi coi như ngươi là mới sinh anh hải cũng muốn chết h i ể u tại trong tá lót cũng chưa thấy đến từ bác du thần tình lạnh nhạn đạo tổ có lời đại đạo năm mươi trời d i ệ n bốn mươi chín vạn sự có lưu một đường một đường này tức là sinh cơ tiêu thận tiếng cười dần dần thu lại cho dù có một chút hy vọng sống ngươi bắt được sao từ bác du bình tĩnh nói có bắt hay không được cũng nên đưa tay nắm qua mới có thể biết chính như thắng bại cũng nên đánh qua mới có thể biết tiêu thận mỉm cười nói đã như vậy vậy liền không chơi những n à y hư đầu ba não kiếm ý chi tranh dùng trong tay ba thức thanh phong phân ra một cái thắng bại dù sao chúng ta trong kiếm tông người không giống người trong đạo môn không am hiểu rằng những đạo lý lớn kia từ bác du giật giật khoe miệng lời nói được không sai chính là có một chút không có cái gì chúng ta trong kiếm tông người mà nói chỉ có ta mới là kiếm tông người về phần ngươi hắn gần t ừ n g chữ không xứng tiêu thận đấy mắt hiện hiện vẻ âm trầm chậm dãi nói ngươi biết năm đó kiếm tông kiếm khí lăng không đường là thế nào bị diệt sao từ bác du đối chọi gây g ắ t nói hảo hắn không đề cập tới năm đó chi dũng không nên quên một câu như vậy một đời s ó n g sau đẹ sống trước sống trước chết tại trên bờ cát tiêu thận không có dấu hiệu nào lấy tay bên trong thanh xương trước người vẽ ra một cái vòng tròn lớn từ bác du dưới chân cũng theo đó xuất hiện một cái giống nhau như đúc vòng tròn tựa như là họa địa vi lao tiêu thận cười lạnh nói lão phu sống rất nhiều năm cùng rất nhiều người giao thủ qua tháng qua cũng bại qua nhưng là trừ tiêu bạch bên ngoài chưa bao giờ bị người bước đến qua trong t u y ệ t cảnh liền xem như bại cũng không trở thành chết ngược lại là những cái kia thắng qua đối thủ của lão phu bao quát tiêu bạch ở bên trong những năm gần đây một cái tiếp một cái địa lô chết đã chết không còn một mảnh từ bác du cải thành một tay năm t r i tiên ta niên kỷ khẳng định không có người lớn cùng thoại g âm rơi xuống chu tiên kiếm trên người kiếm khí màu tím xanh đại thịnh dọc theo thân kiếm một đường lan tràn đến bàn tay, sau đó lại kéo dài đến cánh tay khiến a cho hắn toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn bị từ thanh hai màu bao phủ như là hai đầu trường lòng vờn quanh cánh tay phải của hắn du tẩu chiếu sáng rạng rỡ tay cầm thanh xương tiêu thận c ò n người hơi co lại từ bắc du vậy mà có thể k h ô n g chế chu tiên kiếm khí mà không bị thương tới mảy may hắn cùng chu tiên đúng là tâm ý tương thông đến tình trạng như thế giờ này khắc này tiêu thận lại không nửa phần khinh địch chủ quan đối mặt cầm trong tay chu tiên từ bắc du khuôn mặt nghiêm túc tóc trắng p h ơ không gió mà bay tương truyền trên thảo nguyên có đàn sói mỗi lần sói đầu đàn thay đổi đều là huyết tinh không gì sánh được lúc này tiêu thận đối đãi một cái tuổi trẻ người khiêu chiến đã có tức giận cũng có khinh i ệ t nhưng ở dưới đó lại là sợ hãi sợ hai ông cụ non mùa đông cuối cùng là đánh không lại hăng hái tân xuân cho nên sợ hãi chính như tiêu thận chính mình lời nói hắn chưa bao giờ đi đến qua trong t u y ệ t cảnh đây cũng là mang ý nghĩa hắn chưa bao giờ cùng người l i ề u chết đánh cược một lần tự nhiên cũng không có kiếm tông thấy chết không sờn kiếm đạo quả thật chân chính lo liệu kiếm tông kiếm đạo người như là thượng quan tiên trần công tôn trọng m g ữ u đều đã chết nhưng bọn hắn mới là chống lên kiếm tông sống lưng cho nên từ bắc du nói tiêu thận không xứng là trong kiếm tông người tuyệt không vẹn vẹn bởi vì tiêu thận năm đó bạn tông sự tình đơn giản như vậy kiếm tu sở dĩ có thể vượt biên mà chiến ở mức độ rất lớn đều cùng loại này thẳng tiến không lùi lại cựu từ bất hối kiếm đạo cùng người giao thủ mỗi lần đều có thể phát huy ra mười hai thành chi lực tiêu thận ném đi nó đừng nói mười hai thành có thể phát huy ra mười thành thực lực cũng đã là may mắn từ bắc du nặng nề g h mà một hít một t h ở trong lúc mơ hồ có thể thấy được đạo đạo từ t h à n h chi khí từ hắn trong thất khiếu không ngừng ra vào du tẩu cùng trên khuôn mặt bày biện ra nửa xanh nửa tím quỷ q u y ệ t cảnh tượng sau một khắc từ bắc du hướng về phía trước đưa ra một kiếm một kiếm này chặt đứt tiêu thận họa địa vi lao sau đó từ bắc du thân hình hướng về phía trước hai chân rời đi mặt đất quần áo phía tiêu thận nâng lên trong tay thanh sương giơ kiếm trước người xoay nang xoay dọc cả hai tương giao chỗ vô số kiếm khi điên c u ồ n g hướng ra phía ngoài bắn ra rơi trên mặt đất trên vách tường trên đỉnh đầu điện quang hỏa hoa vang khắp nơi đem hai người khuôn mặt chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối cũng may mắn nơi đây là đại trận đầu m ố i nơi hạnh tâm cùng hoàn thành đại trận một thể không thể phá vỡ nếu là ở cấp trên cung thành bên trong chỉ sợ không biết phải có bao nhiêu thiếu cung điện vì đó sụp đổ tiêu thận cười lạnh nói liền chút bản lãnh này từ bắc du mặc niệm một tiếng kiếm tông có kiếm tiền chuyên sự chuyện bất bình kiếm tông c h u t i ê n trên t h â n k i ế m đ ộ t n h i ê n l ạ i v ă n g lên m ộ t v ò n g x í c h h ồ n g h u y ế t mang. c h ư ơ n g 213. như thế nào đều là không được tự nhiên chương 213. như thế nào đều là không được tự nhiên đạo này xích hồng huyết mang bắn ra khiến cho chu tiên mũi kiếm cùng t h a n h x ư ơ n g mũi kiếm ở giữa kéo ra tấp hơn khoảng cách không phải từ bắc du kiếm lui mà là tiêu thận thân hình lui về phía sau tiêu thận sở dĩ muốn đứng ở chỗ này không chịu xê dịch n ử a bước chính là bởi vì tại dưới chân hắn là toàn bộ đại trận đầu m ố i chỗ nếu là nơi đây bị từ bắc du cất đoạt đem chuyện quốc tỷ để vào trong đó lại lần nữa khởi động hoàn thành đại trận như vậy cái này một khung cũng không có đánh cần thiết cho nên tiêu thận cần phải làm là bất động tiêu thận lạnh khiêng đạo này xích hồng s ắ c huyết mang không lùi mà tiến tới lại lần nữa bước về phía trước một bước tùy ý chính mình mấy sợi tuyết trắng sợi tóc bị chu tiên kiếm c ắ t bằng hơi đoạn phiêu phiêu sai sai rơi vào bất quá tại hắn hướng về phía trước bước ra bước này đồng thời từ bắc du tóc trắng đông nhiên kéo dài dài ra tóc trắng như buộc tự thành kiếm nhanh như buôn lôi mà đâm về tiêu thận ngực đây là bằng trần dạy cho hắn một kiếm tiêu thận bị sợi tóc đâm vào ngực nhìn như không n ú c nhích tí nào có thể sắc mặt lại đông một u câu có n kiếm gọi là, là, là u được như ý từ bắc du nói khẽ còn không đủi tiêu thận lạnh cắn răng không ngôn ngữ không nuôi bước lại có càng nhiều sợi tóc màu trắng kéo dài dài ra hóa thành đạo đạo lợi kiếm đâm vào tiêu thận quanh thân từng cái khiếu huyệt tiêu thận cả người vì đó run dày kịch liệt da mặt bỗng nhiên hoàn toàn đỏ đ ậ m quanh thân các nơi không ngừng vỡ ra mau tươi văng khắp nơi tiêu thận vẫn là đem thanh sương nằm ngang ở trước người lù lù bất động từ bác du khe nhũ mày cải thành hai tay n ắ m ở chu tiên bước về phía trước một bước làm chu tiên mũi kiếm một lần nữa rơi vào thanh sương phía trên nằm ngang ở tiêu thận trước người thanh sương chống cự không nổi chu tiên không thể không hướng về sau nhưng tiêu thận như cũ không lùi thế là thanh sương thân kiếm hung hăng đập vào tiêu thận trên ngực tiêu thận manh phun ra một ngụm chỉ xích thiên a i cả người đã đi tới trên sân khấu hai người vẫn như c ũ là duy trì xoay ngang xoay dọc giữ lẫn nhau t ư thái không ai n h ư ờ n g ai tiêu thận sắc mặt tâm trầm đ ỗ n g nhiên nghĩ rõ ràng một chút lúc trước hai người chi chiến là một trận cảnh giới cao xa phiêu m i ệ u kiếm ý chi tranh tiêu thận chìm đắm kiếm đạo một đường hơn hai trăm năm vô luận như thế nào cũng sẽ là hắn chiếm thượng phong chỉ khi nào biến thành hai người muốn phân ra thắng bại thậm chí là sinh tử đầu kiếm chính mình đã là sắp sửa gỗ một người thì như thế nào có thể cùng bực này khí phách đều là phong phát người trẻ tuổi đánh đồng chính mình quăng kiếm ý mà đầu kiếm đã là tính sai cũng là lòng tham chuyện cho tới bây giờ đã không có đổi ý chỗ trống bất quá cũng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức h o à n thủ hiện tại nói chi thắng bại sinh tử còn sớm tiêu thận một tay nắm thanh sương c h u ộ kiếm một tay chống đỡ thanh sương mũi kiếm đột nhiên hướng về phía trước một đỉnh nguyên bản đâm vào trong cơ thể hắn từng sợi tóc trắng bị bàng bạc khí cơ ngạnh sinh sinh b ắ n ra khí huyết hai chữ khí cơ cùng tinh huyết tiêu thận tinh huyết mặc dù suy nhưng khí cơ lại đủ tu sĩ không giống với võ phu càng là tuổi già mà càng là tu vì cao thầm cớ gì chỉ vì tích xúc khí cơ cũng không phải là một sớm một chiều chi công mà là quanh năm suất tháng tích lũy cho nên n i ê n kỷ c tích xúc khí cơ thời gian càng dài khí cơ liền càng phát ra hùng hậu cảnh giới tu vi cũng liền càng cao v ề phần tiêu bạch cùng từ bắc du loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền có thể cảnh giới cực cao người nói cho cùng là đi một đầu mượn núi trung nam làm lối tắt lên l à n g quan có thể là di họa cực lớn có thể là hao phí cực lớn không có khả năng theo lẽ thường mà nói riêng lấy khí cơ mà nói có hai trăm năm tích lũy tiêu thận nó khí cơ chi kéo dài khí cơ chi hùng hồn đương đại ít có người có thể đưa ra tả hữu người từ bắc du có thể khắp nơi áp chế tiêu thận c ũ nếu g không giới phải là bản thân hắn cảnh giới như h bản là t nào cao t y ệ t c à như g n i bởi giữ tiên cái kiếm tiên gia tiêu ề u nguyên hay hắn chú khí nhân, thủ không chú thận tay này này là làm mà bực bị vì trì, trong trọng tóc trắng đoạn, nắm n có trị, dễ trở b à nói tay tình phá hợp hợp như vỡ cũng hợp tình hợp lý. Nếu n lý. băng trần kiếm đạo là một đầu siêu nhiên ở thế ngoại con đường tiên đạo vô luận là lấy trời làm kiếm hay là lấy ba nghìn tóc trắng làm kiếm đều lộ ra một cỗ thay đổi rất nhanh đằng sau nhìn thấu thế sự lạnh n h ạ t tựa như một tên người đọc sách đã từng quan đến nội các trung tâm đã từng biến thành giới thềm tri tủ cuối cùng đông sơn tái khởi mới có thể bàn quan như vậy tiêu thận chính là triệt triệt để để một con đường khác bên trên người dân g hắn càng giống một cái tiểu thương tính toán tỉ mỉ buôn bán kiếm lời qua cũng bồi qua mấy chục năm như một ngày dựa vào mấy trận thuận thế mà làm đánh cược rốt cục có hôm nay to như vậy gia nghiệp về phần t ứ bắc du hắn xem như kế thừa gia nghiệp người hắn cần phải làm là đem phần này gia nghiệp cầm vào tay sau đó lại đi phát dương quan đại ba người ba đầu hoàn toàn khác biệt đường đều có cấp kiếm đạo đều có cấp hữu huyết tại tiêu thận một đỉnh đằng sau từ bắc du đồng dạng là không lùi mà tiến tới tiến về phía trước một bước cải thành dựng thẳng thân kiếm trước thế là chu tiên cùng thanh sương liền từ xoay ngang xoay dọc biến thành một cái nghệ chữ hai người vẫn như cũng là nửa bước không lùi biến thành khí lực chi tranh đằng sau tiêu thận thần thái bình tĩnh trở lại vẫn có dư lực mở miệng lao phu đời này tuần tự gặp qua năm đời kiếm tông tông chủ trừ bỏ ngươi cái này mà đại kiếm tông tông chủ không nói chỉ nói không diễn con hứa lân thượng quan tiên trần công tôn trọng mưu bốn người chỉ có thượng quan tiên trần mới có thể xem như cử thế vô địch tại đông đảo không được tự nhiên người bên trong cũng chỉ có hắn có thể hơi tự tại một chút ngươi từ bắc du muốn làm tới quan tiên trần thứ 2, không nói trước ngươi có thể hay không đi đến hắn năm đó độ cao kia coi như ngươi có thể trở thành thượng quan tiên trần thì tính sao ngươi đừng quên kiếm tông chính là vong tại thượng quan tiên trần trong tay nếu không phải thượng quan tiên trần thu một đồ đệ tốt công tôn trọng mưu những năm gần đây buôn tẩu tứ phương các nơi cuối cùng là trọng lập kiếm tông nếu không trên đời này đã không có kiếm tông hai chữ mà lên quan tiên trần bản nhân cũng không có thể độc hưởng tiên phúc cuối cùng vẫn rơi xuống cái kết quả thân tử đ ạ o tiêu từ điểm này tới nói lao phu hay là càng thêm thưởng thức công tôn trọng mưu một chút từ bắc du ngươi muốn học thượng quan tiên trần sẽ chỉ đem công tôn trọng n mưu để lại cho ngươi gia nghiệp lần nữa bại vòng chẳng học công tôn trọng n mưu chết bởi lao phu giới kiếm làm kiếm tông chết theo lưu lại một cái cọc mỹ danh hà không đẹp quá thay từ bác du từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện tiêu thận cũng lơ đ ẽ n không mở miệng trả lời không có nghĩa là không nghe thấy càng không có nghĩa là không có đi vào trong lòng đi chỉ cần nghe được đi vào trong lòng đi hắn lời nói này liền không có nói vô ích giờ khác này hai người phảng phất đứng im thậm chí liền ngay cả du tán tại hai người chung quanh khí cơ cũng hoàn toàn đứng im dừng lại từng đạo hình thái khác nhau kiếm khí t ư ợ n h ư từng thanh từng thanh danh danh kiếm tiêu thận lần nữa mở miệng nói kiếm tông luôn nói thiên hạ sự tình bất quá một kiếm sự tình từ bắc du ngươi có thể làm được sao coi như có thể làm được ngươi thật có thể tránh thoát cái này càn khốt bộ tiêu thận cười lạnh nói nhảy chết con khỉ ngang ngực thì như thế nào nhảy ra phật như lai lòng bàn tay câu nói này nghe rất thoải mái nhưng là có rất ít người có thể làm đến coi như những cái kia có thể làm được số rất ít người cũng sẽ không là kiếm tông tông chủ đều là chút phân ly ở thế ngoại tán tiên nhân vật chân chính một tông c h i chủ vô luận là kiếm tông tông chủ hay là đạo môn t r ư ở n g giáo cuối cùng đều là không được tự tại bởi vì bọn họ trên vai gánh vác một cái lớn như vậy tông môn nếu như từ bắc du vẹn vẹn một kẻ tà tu có đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới hành tẩu trong thiên hạ gặp được không vừa mắt sự tình một kiếm chém chi tự nhiên có thể tiêu dao tự tại dù sao thiên hạ phân hợp cùng ta hạ kiền ta có gì lo có thể từ bắc du là kiếm tông tông chủ vậy hắn liền không được tự tại cũng không thể tự tại kiếm tông sở dĩ sẽ vong tại cử thế vô địch thượng quan tiên trần tri thủ cùng thượng quan tiên trần thêm ra một phần tự tại cũng có chút ít quan hệ trên đài tròn từ bác du rốt cục mở miệng nói ra trong thiên hạ có rất nhiều muốn làm sự t ì n h nhưng sẽ không nhất định đi làm trong thiên hạ cũng có rất nhiều chuyện không muốn làm nhưng sẽ không nhất định không làm thiên hạ phân hợp cùng ta có liên quan t a vị tâm lo tiêu thận ngươi tự cho là bàn quan thiên hạ thương sinh đều là sâu kiến thế nhưng là ngươi cầu được một cái trường sinh đằng sau đâu thì như thế nào từ bác du bình thản nói coi như ngươi có thể một kiếm giải quyết xong thế gian ngàn vạn sự t ì n h vậy ngươi còn thừa lại cái gì tiêu thận sắc mặt khẽ biến ánh mắt â m trầm lạnh giọng nói cất kiếm giống như ngôn xuất phát ủy từ bắc du cả người hướng về sau hầm vang lùi lại hai chân đã đi tới bình đài biên giới lại có một bước liền sẽ rơi xuống ra bình đài p h ạ m vi có thể cuối cùng vẫn là kém một bước đã tại giữa nhân thế này chú lưu bốn cái một giáp tiêu thận rõ ràng nhất bất quá chính mình không tại đình phong từ bắc du đồng dạng không tại đình phong có thể cuối cùng vẫn là hắn cái này khí lực dài hơn lao ra hỏa phần thắng lớn hơn một chút người trẻ tuổi thắng ở bốc đồng thế nhưng là hậu lực không đủ nếu là rằng co không xong liền muốn càng thêm ăn thiệt thòi một chút bất quá phần thắng càng lớn cũng không đại biểu chính là nắm vững thắng lợi từ bắc du đỡ lấy chu tiên hướng về sau bước ra nửa bước rõ ràng dẫm tại không trung lại phảng phất là cước đạp thực địa không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn chật vật sau một khắc từ bắc du bắt đầu vọt tới trước hướng tiêu thận phóng đi tiêu thận đột nhiên q u a y người lướt ngang m ấ y trượng hai tay nắm thanh xương ngạnh xinh xinh chống đỡ từ bắc du một kiếm từ bắc du kiếm thủy thân đi lại là một kiếm lướt ngang mặc dù tiêu thận đã dơ kiếm trước người lại lấy kiếm phong đối trọi gây gắt nhưng vẫn là không ngờ bị một kiếm này hướng về sau đẩy lui mấy bước khoảng cách nếu không lâu dài đấu sức không so đấu tế thủy trường lưu vẹn, vẹn chỉ là chính diện liệu mạng bộ phát không thể nghi ngờ là cầ Tiêu t h ậ nếu giận như là tóc trắng ba nghìn trượng là băng trần vị này đạo môn kiếm tiên bí kỹ động môn như vậy đây chính là tiêu thận vị này vượt ngang kiếm đạo hai nhà người áp đáy họ một trong các thủ đoạn những kiếm khí này trí âm trí nhu còn hơn nhiều bình thường vô sinh kiếm khí trong trước mắt có hàng trăm hàng ngàn kiếm khí xuyên vào từ bắc du thể nội để từ bắc du tại thời khắc này nhớ tới khi c ò n bé bị sâu g i ó m lông đâm vào thể nội đau đớn chẳng qua hiện nay đau đớn so với trong trí nhớ đau đớn còn muốn càng sâu gấp mấy trăm lần là được chiêu này kiếm khí tại giữa gang tấp b ộ phát ra thời cơ cùng thủ đoạn cũng có thể gọi là âm độc đến cực điểm để từ bắc du tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được tiêu thận cười lớn một tiếng thừa cơ hung hăng một trưởng đ ẩ y tại từ bắc du trên ngực đem hắn cả người đánh bay ra bình đại từ bắc du trở về chỗ cũ tiêu thận đem trong tay thanh sương cao, cao căng lên kiếm cựu thanh sương phóng lên tận trời một lát sau trên bầu trời có vô số điểm nhỏ màu đen dần dần hiện, hiện. sau đó như là một trận gió t á p mưa rào hướng đại địa rơi xuống từ bắc du đột nhiên ngầm đầu thật lớn một trận mưa kiếm kiếm c ử u có thể hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh hư hư thật thật thật thật giả giả nhưng tại tiêu thận trong tay một kiếm này không có nửa phần hư giả toàn bộ là thật từ bắc du trong nháy mắt liền bị từ trời rơi xuống vô số kiếm ảnh bao phủ hoàn toàn tiêu thận đã không còn nửa phần lưu thủ muốn một mạch đẻ chết từ bắc du kiếm ảnh đem từ bắc du thân ảnh bao phủ đằng sau bắt đầu tầng t ầ n lớp lớp đắp lên mưa kiếm kéo dài đến hơn phân nửa trụ hương c ô n u lợi cho mưa kiếm tắn đi di sơn đảo hải tiên nhân thủ đoạn bất quá cũng như vậy tiêu thận trên khuôn mặt dần dần có ý cười mà lại ý cười này còn tại không ngừng phóng đại đến cuối cùng phát triển là cất tiếng cười to tiêu thận cười to nói từ bắc du năm đó đại giang bên bờ lao phu thấy tận mắt thượng quan tiên trần vẫn lạc hôm nay liền để lao phu tự mình tiễn ngươi lên đường năm đó kiếm tông vòng vu lao phu chi thủ hôm nay kiếm tông đồng dạng còn muốn vòng vu lao phu chi thủ từ bắc du ngươi có thể như thế nào n h chết con khỉ ngang ngược liền nên bị đặt ở dưới núi vinh thế không được siêu sinh đúng lúc này cả tòa kiếm sơn tựa hồ phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng dùng như có như không tiêu thận tiếng cười im bặt mà dừng gắt gao tiếp cận kiếm sơn thoạt đầu kiếm sơn vẫn là không nhúc nhích nhưng là thời gian dần qua có mắt trần có thể thấy lắc lư sau đó lay động biên độ bắt đầu tăng lên rất nhiều cuối cùng cả tòa kiếm sơn cũng bắt đầu run dậy kịch liệt kiếm sơn phía dưới truyền đến một tiếng nột g ngạt g ầ m thét kiếm sơn đột nhiên chấn động sau một khắc cả tòa kiếm sơn ầm vang nổ bể ra đến t ầ n t ầ n g kiếm ảnh không ngừng phát ra rên dị thanh nhâm sau đó theo thứ tự tiêu tán vô hình Tiêu t hai ậ n rôi h a tay, k h ô người để ý máu thịt bé bét, tại trong bé r ớ c chặt chù mắt nắm đối với cái này đều là lòng dạ biết rõ từ bắc du sẽ không ngồi chờ chết sau một khắc một bóng người phá vỡ trùng điệp kiếm ảnh đặt chân bình đài vừa vặn cầm chu tiên c h u ộ kiếm sau đó thuận thế hướng về phía trước đây chu tiên mũi kiếm khoảng cách tiêu thận tim chỉ còn lại không tới hơn thức khoảng cách từng k i a từng sợi chu tiên kiếm ý như rắn tin nôn tại tiêu thận trên ngực tiêu thận trên ngực lập tức có vết máu không ngừng mở rộng ra tiêu thận sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nếu là mặt khác kiếm thì cũng thôi đi liền xem như băng trần đoạn thăm giận x u y ê n tim mà qua cũng chưa chắc có thể thương tới tính mệnh nhưng trước mắt chi kiếm lại là hung danh hiển hách chu tiên bị nó đâm vào trái tim còn có đường sống coi như có thể sống còn có thể cầu được trường sinh từ bác du cầm kiếm như đụm trùng tay phải cầm kiế hướng về phía trước mà đi tại chu tiên kiếm khí trước đó tiêu thận tóc trắng phơ lung tung phất phơ mũi kiếm phân một chút tiến lên tại còn có không đến hơn tất khoảng cách thời điểm tiêu thận cuối cùng vẫn là t i ế t mệnh không thể không lui hắn lui một bước từ bắc du liền tiến lên một bước sau đó chỉ thấy từ bắc du trong tay h áo rơi ra một vật vừa vặn rơi vào dưới chân bình đài trong lỗ khảm kín kẽ tiêu thận lập tức sắc mặt đại biến chương 215, đại trận chi uy giống như thiên uy chương 215, đại trận chi uy giống như thiên uy nương theo lấy kk cơ quan thanh n m vô số ánh sáng màu lam dọc theo trên mặt đất phủ triện vẽ phát thảo hướng bốn phương tám hướng lan tràn tựa như nước x u ô i theo cống danh t ớ i tiêu rộng đồng trong khoảnh khắc toàn bộ dưới mặt đất đại điện đã biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam tình cảnh như vậy bao la hùng v ĩ cảnh tượng chỉ có từ bắc du cùng tiêu thận hai người có thể mắt thấy lúc này đã là đêm khuya tại mênh mông trong màn đêm vô số l ấ m ta l ấ m tấm quang mang ngay tại từ dưới đất bay lên tựa như một mảnh phô thiên cái điệu màu lam đom đóm sau đó những ánh sáng này một mực thăng đến thị lực không thể thành trên chín tầng trời biến mất không thấy gì nữa màn trời do thâm trầm đen kịt nhan sắc chuyển thành l trong cung thành vô số hạ quan cung nữ nhịn không được mở to hai mắt túi đầu nhìn lại chỉ gặp bọn họ dưới chân mặt đất gạch đá bên cạnh bọn họ vách tường cột trụ hành lang đỉnh đầu bọn họ mái hiên mảnh ngói đều có hào quang màu xanh lam chạy x u ô i mà qua rất nhanh toàn bộ cung thành liền hoàn toàn bị hào quang màu xanh lam này chỗ vây quanh không lâu lắm mảnh này quang mang liền biến mất không thấy màn t r ờ i một lần nữa một mảnh đất kịt hoàng cung cũng thay đổi về nguyên bản bộ dáng không thấy lam quan g bao phủ nhưng thân ở trong hoàng cung đắm người lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đã bàng bạc to lớn lại hình như giống như đã từng quen biết đáy lòng càng là không khỏi đối với tòa hoàng thành này dâng lên một cỗ từ đáy lòng vẻ kính sợ phần này kính sợ cũng không phải là đến từ hoàng quyền mà là đơn thuần bởi vì nhỏ y ê u đối với cường đại kính sợ m ê n h mông thiên địa chi uy thượng ứng thiên tử bên dưới tiếp địa khí cả hai lấy x ả o đoạt thiên công chi thuật kết hợp thành trận chính là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g trận pháp trừ lồng lộng thiên đạo cùng nhân lực đại quân không có khả năng ngăn cản có thể nói là vạn pháp bất sâm vạn tà lui tránh mới vừa đi ra chiếu ngục không lâu hàn tuyên cùng tôn chi hồng tự nhiên cũng nhìn thấy màn này cảnh tượng kỳ dị hàn tuyên trầm mặc không nói tôn chi hồng cung tiếng nói nguyên lai tiểu các lão muốn đi mở ra hoàng thành đại trận trận này vừa mở thì đế đô thành vững như thành đồng bình thường các lão có thể yên tâm hàn tuyên ừ một tiếng vẫn là không nói gì lúc này trong đại điện dưới lòng đất ánh sáng màu l a m chậm rãi tán đi hiện ra thân ảnh của hai người từ bắc du một bước tiến lên trước vừa vặn bước qua trên sân khấu lô khảm vị trí lúc này lỗ khảm đã không còn là trống g ô n g một mảnh mà là bị khảm vào một viên phương phương chính chính ngọc tỷ trên có cựu long giao tiêu thận thần sắc gần như tuyệt vọng vốn là thế lực ngang nhau một trận chiến thế nhưng là tại từ bắc du lấy truyền quốc t ỷ khởi động hoàn thành đại trận đằng sau liền hoàn toàn biến thành n g h i ê n g v ề một bên thế cục bây giờ từ bắc du có được hoàn thành đại trận liền xem như lối mặt còn tại đ ỉ n h phong tiêu thận đồng dạng không sợ nửa phần thúng chi bây giờ tiêu thận căn bản không còn đ ỉ n h phong thái độ từ bắc du tiện tay vung lên một đạo màu l a m cổ sáng ầ m vang vọt tới tiêu thận tiêu thận quả quyết không đi ngạch kháng thân hình loẽ lên một cái rồi biến mất hướng lối ra phương hướng bỏ chạy lúc này hắn đã không nghĩ giết chót chóng thoát đi nơi đây thế nhưng là từ bắc du tuy lúc này từ bắc du đứng tại trên sân khấu cảm giác mình phảng phất chính là đại trận bản thân có thể điều khiển khí cơ to lớn còn hơn nhiều lúc trước đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới đ ỉ n h phong vô số ánh sáng màu lam bao phủ ở trên người hắn đến mức mỗi lần hô hấp đều tràn đầy màu l a m sợi ánh sáng từ bắc du tay phải vẫn là nắm t r ủ tiên nâng lên tay trái sau đó rơi xuống thời khắc này từ bắc du chính là toàn bộ hoàng thành đại trận đại trận phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều tại tâm niệm của hắn ở giữa tựa như là thiên nhân hợp nhất thiên địa chi lực mặc cho thúc đẩy lại tốt dường như cây xương rồng quản sơn hà hết thể hết thể đều trong một ý nghĩ huyền diệu không gì sánh được. theo động tác của hắn lối đi ra cửa đá tự hành đóng lại đồng thời lại có một đạo cổ sáng màu lam ẩm vang rơi xuống hoàn toàn che c à n cửa đá chỉ để ngăn chở tiêu thận đường đi tiêu thận gầm thét một tiếng trở lại hất lên tay não lập tức có vô số kiếm khí như tinh m i ệ n sợi tơ tuôn trào ra vây quanh từ bắc du điên cồn u quấn quanh nhưng từ bắc du quanh thân có ánh sáng màu lam vân quanh khiến cho những kiếm khí này căn bản không có khả năng cận kề m y may ả máy may tiêu thận thừa dịp này thời cơ xuất kiếm dự định đánh nát đạo này ngăn chở đường đi cổ sáng màu lam thoát đi nơi đây trốn được chỉ gặp hắn một tay thoát đi vờn quanh ở xung quanh người lít nha lít nhít kiếm khí như là giật xuống bám vào tại trên cành cây dây leo căn bản không cần tốn nhiều sức sau đó hắn đem trong tay chu tiên hung hăng ném ra cơ hồ cũng ngay lúc đó tiêu thận cảm giác được một cỗ băng l á n h sát cơ bao phủ phía sau lưng trong lòng biết không ổn hắn không còn chấp nhất ở trước mắt của sáng mà là quay người mưu toan lấy tay bên trong thanh sương ngăn lại chu tiên bất quá hắn khinh thường một kiếm này thế tới máy liệt kết quả chính là thanh sương tuột tay mà bay chu tiên tại quán xuyên tiêu thận ngược đằng sau còn mang theo nó thân thể bay ra về phía sau mấy trục trượng xuy đ từ bắc du không có cho hắn cơ hội đưa tay lăng không ấn xuống một chút vốn chỉ là nhập tường hơn thức chu tiên toàn bộ t h ô i vào chỉ còn lại có chui kiếm còn ở lại bên ngoài đem tiêu thận triệt để đóng đinh không thể động đậy máy may tiêu thận hai tay cùng chấu ngực một mảnh máu thịt bé bét tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi cũng không cầu xin sắc mặt giữ tận nói từ bắc du ngươi châu t h ấ u đa xe không biết tự lượng sức mình chỉ bằng ngươi một người có thể đỡ dậy đại hạ tương vinh bất quá là kéo dài hơi tàn thôi ngươi còn có ngươi kiếm tông cuối cùng là muốn cùng cái này đ ạ i t ề triều đ ỉ n h một đạo diệt vong t u y ệ t không nửa phần h ạ n h lý từ bác du m ặ t không biểu tình nói ra thiên hạ đ ạ i thế ngươi nói không tính coi như bên dưới mà nói ngược lại là ngươi muốn nghịch thế mà chết thoại âm rơi xuống lại là một đạo cổ sáng màu l a m chống rông sinh ra sau đó rơi xuống tiêu thận lập tức bị cổ sáng này bao phủ trước mắt đằng sau cổ sáng tán đi một lần nữa hiện ra tiêu thận thân hình dâu tóc khô héo quanh thân có vết, cháy khắp nơi, tất cả vết máu đều biến mất không thấy dường như bị triệt để bốc hơi tiêu t h ậ n gắt gao nhìn chằm chằm từ bắc du như hung lệ ác quỷ muốn nhắm người mà phệ từ bắc du đối với cái này làm như không thấy có chút nhấc cánh tay phục mà hạ xuống lại là một đạo quang trụ lần nữa rơi xuống ánh mắt mơ hồ tiêu thận thông qua màn ánh sáng màu xanh lam lờ mờ có thể nhìn thấy từ bắc du băng lánh gương mặt sau đó là càng thêm băng lánh ngôn n g ự a truyền đến đây là vì năm đó kiếm khí lăng không đường đây là vì sư phụ trên trời có linh thiêng đây là vì tiên đế tiêu h u y n đây là vì tiên đế tiêu bạch một đạo lại một đạo c ầ sáng liên tiếp không ngừng mà rơi xuống tại cô sáng cọ r ử a phía dưới tiêu thận hình thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ phảng phất là rút lại bình thường trong nháy mắt chỉ còn lại có ước t r ư ờ n g hài đồng lớn nhỏ bất quá vị này đạo môn kiếm phong phong chủ quả nhiên là côn trùng t r ă m chân chết còn dãy ruộng mặc dù đã đến tình trạng như thế vẫn là một hơi thở còn t ạ i vẫn là không chết hết phần này thương n ạ n h cũng có trách tiêu bạch một kích vẹn vẹn chỉ là làm hắn bị thương nặng mà không thể lấy tận toàn công tiêu thận ngươi năm đó dồn bỏ kiếm tông tàn sát kiếm khí lăng không được lúc có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay ngươi có mức bỏ hai đời tiên đế lúc có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay từ bắc du l Tiêu t h ư ơ n g hai n r ă m một mươi sáu hai mươi ba năm vạn Từ sự cùng c h r ơ i n g hai trăm đ một không hết c mươi sáu hai mươi ba năm vạn sự cùng hoàng thành đại trận quần quận uy nghiêm tại thời khắc này có thể hoàn toàn thể hiện một vị điệu tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên nhân vật dù là có thương tích trong người nhưng cũng không thể khinh thường nhưng vẫn là trong thời gian ngắn ngủi như thế hôi phi yên d i ệ t căn bản không có quá nhiều sức phản kháng tự vệ còn khó làm đến càng không cần đàm luận phá trợ nếu đại trận đã có thể vận chuyển bình thường từ bắc du liền từ dưới chân đài tròn trong lỗ khảm lấy ra chuyện quốc tỷ trong t r ư ớ c mắt hắn trước lúc trước cái loại này tựa như là thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong thoát ra đến đã mất đi đối với toàn bộ đại trận như cánh tay chỉ điểm cảm giác giờ khác này cả hai không còn không phân người ta h o à n thành đại trận là thành đại trận, từ bắc du là từ bắc du cả hai tương thông mấu chốt ở chỗ chuyện quốc tỷ nếu chuyện quốc tỷ không tại liền cả hai không còn tương thông từ bắc du đi xuống bài tròn xoay người nhặt lên thanh sương rút ra chu t i ê n sau đó đẩy ra cửa đá hướng phía ngoại bước đi đế đô thành bên trong náo r a động t ĩ n h lớn như vậy tự nhiên đã có vô số người hội tụ ở thiên cơ các bên ngoài phần lớn là thiên sách phủ người trong đó cũng xen lẫn rất nhiều ti lễ giam h o à n q u a n người cầm đầu là ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ nhìn qua đã không có một hai thiên cơ các tâm tư quanh đi còn lại hắn sở dĩ không có thoát đi đế đô thành chứ trong lòng còn có mấy phần may mắn bên ngoài càng nhiều cũng là không bỏ xuống được mấy chục năm vất vả kinh doanh nếu là hắn như vậy chạy ra đế đô thành cái kia không thể nghi ngờ là ngồi vững như phản tội danh có thể trên thực tế hắn cũng vẹn vẹn bị phó trung thiên cùng tiêu thận bức hiếp làm việc mà thôi có thể nói là bất trung nhưng tuyệt đối không tính là đại nịch bất đạo nếu là dựa theo đầu đảng tội ác chớ thận thỏng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi đạo lý tới nói thật sự là hắn là có thể miễn ở tội chết thúng chi bây giờ đại tề triều đình bấp bên chính là lúc dùng người lấy hàn tuyên độ lượng hẳn là sẽ không đổi tận giết tuyệt chỉ cần hàn tuyên chịu mở miệm cái kia từ bắt du cũng tốt tiêu chi nam cũng được hai cái này đại tề triều đình đương ra người đều sẽ nghe theo hàn tuyên ý kiến nghĩ tới đây ngụy vô kỵ không khỏi thở dài một hơi may mắn lúc trước phó trung tiên không có trực tiếp giết hàn tuyên lúc này mới làm hiện tại còn có lượn vòng chỗ trống nếu là hàn tuyên chết đó mới thật sự là muốn cùng từ b ắ c du không chết không thôi trải qua cân nhắc suy nghĩ đằng sau ngụy vô kỵ hay là lựa chọn lưu tại trong thành thậm chí tại hoàng thành đại trận một lần nữa vận chuyển đằng sau từ bỏ sau cùng chạy trốn cơ hội lại từ thừa thiên môn trở lại thuộc về hoàng thành đại trận phạm vi bên trong cung thành hắn lúc này cho dù có thông tin tu vi muốn chạy ra đã một lần nữa mở ra hoàng thành đại trận cũng rất không dễ dàng. thay lời khác tới nói bây giờ ngụy vô kỵ đã từ rơi vào t ử điện nghĩ tới đây ngụy vô kỵ trợt nhớ tới lúc tuổi còn trẻ cùng t r ờ i bộ tướng quân lục lâm một phen đối thoại khi đó hắn còn không gọi ngụy vô kỵ mà là tên là ngụy hiền kế trương vô bệnh cũng không gọi trương vô bệnh tên là trương định quốc hai người dấn thân vào tại bạch liên giáo muốn hạ n g đi theo bạch liên làm lục lâm trương phúc tại bạch lộc trăng kêu gọi nhau tập họp ba nghìn chúng giết bạch mã châu đen lập minh khởi nghĩa lấy khăn đỏ làm hiệu tự xưng hồng cân quân đ ủ n lập lục lâm là chờ bộ tướng quân trương phúc là bình quân tướng quân phía sau ba nghìn hồng cân Nguy hiên kế, người cũng như kế, tại ê n trương、vô、bệnh sùng phong sông chiến hắn lúc là là đó đi đầu sông pha chiến đấu, sau đó t vô pha sau phía sau một à càng n nghị kế, cho nên hắn cùng với những cái khác mấy vị cùng thời đại danh tướng、so、sánh, càng giống bảy mấy mưu m cho khác thời kế, cái so với vị đại vị văn. quan Tại một lần nói chuyện phim lúc lục lâm đã từng cho hắn truyền thụ qua rất nhiều giá trị vô lượng tâm đắc tùy cơ hành động lục lâm nói quan văn có nghĩ lại tên là nghĩ nguy nghĩ lui từ biến quan võ lại có v ừ a chết tìm đường sống trong chỗ chết trước đem tự thân đưa vào chỗ chết sau đó mới có thể cầu được một chút hy vọng sống ngụy vô kỵ hôm nay chính là muốn tìm đường sống trong chỗ chết đây cũng là một trật tự nguyễn vô kỵ nhắm mắt lại trong lòng thở dài tiên đế tiêu huyền cùng tiên đế tiêu bạch đều thua cuộc vậy hắn có thể hay không c ư c thắng nghỉ một lát sau nguyễn vô kỵ đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía thiên cơ các cửa chính một bóng người từ một mảnh đen k ị thiên t cơ các bên trong đi ra nguyễn vô kỵ cung kính hành lễ nói vi thần nguyễn vô kỵ tham kiến đế con rể dựa theo đại tề điện trật đế con rể đứng hàng siêu phẩm cao hơn b á tức mà thấp hơn hầu tước n g u y vô kỵ cùng trương vô bệnh năm đó thuộc về chiến bại quy hàng cũng không tại làng yên các công thần hàng ngũ cho nên trên thân cũng không có h à n tuyền đám người siêu phẩm vườn công hậ c ũ ngụy tại t r o n vô kỵ thấp giọng nói vô kỵ muôn lần chết khó từ tội lỗi từ bác du nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói ngụy đại nhân không cần quỳ ta phải quỳ đợi đến ngày mai triều hội đằng sau đi quỳ công chúa điện hạ mời nàng đến phán quyết việc này ngụy vô kỵ không có già mồm chậm dãi đứng gậy thật sâu thở dài từ bác du rời đi thiên cơ cát trực tiếp đi nội cát lúc trước bị phó trung thiên giam giam cầm nội các các viên lúc này đã bị toàn bộ phăng tích đều tại nội các bên trong tất cả ngồi nó vị thần thái khác nhau có người khánh sống sót sau tai nạn có người thán thế sự vô thường có người như có điều suy nghĩ túi đầu không nói có mặt người mang thần sắc lo lắng liên tiếp thở dài ngồi cao thủ phụ chủ vị hàn tuyên lấy tay chống đỡ chán im miệng không nói khi từ bắc du đi vào nội các sau bức tranh này lập tức bị đánh phá trừ hàn tuyên ở bên trong tất cả mọi người từ trên ghế đứng dậy cung kính hành lễ tiểu các lão hàn tuyên phất phất tay các ngươi mấy ngày nay đều đi theo lão phu gặp không ít tội trước riêng phần mình đi về nhà đi thay quần áo khác lại đem nghỉ một đêm ngày mai còn muốn chiều hồi đâu lý sĩ kỳ nhẹ giọng hỏi cái tia trực đêm đâu hàn tuyên run dậy đứng dậy ta tới đi các ngươi đều đi thôi nội các đám người xông hàn tuyên thi lễ đằng sau theo thứ tự rời khỏi nội các chỉ còn lại có từ bắc du cùng hàn tuyên hai người từ bắc du bước nhanh về phía trước nhẹ giọng hỏi phụ thân ngươi không sao chứ hàn tuyên khoát tay h à o nói không sao bọn hắn không dám đem ta bộ xương g i ả này như thế nào đơn giản chính là lấy tình động lấy lý h i ể u thuyết phục ta bên trên bọn hắn thuyền giả thôi hàn tuyên dừng một chút nói ra ngược lại là ngươi nam vệ thật sự là vất vả ngươi một người chống lên lớn như thế cục diện lấy sức một mình bình định đế đô thành nội thế cục rất là cao minh à những cái tia trên sử sách những cái tia đấu đổ quyền thần thiếu niên thiên tử bất quá cũng như vậy tại ừ bác Du l không không đại u n trịnh những năm cuối lúc an quốc công tiêu liệt cùng tây bình quận vương tiêu dục liên thủ phát động thái mếu chí biến chu sát đại trịnh thần tông hoàng đế tiêu liệt đến đỡ tiểu hoàng đế vào chỗ là vì ngày sau trịnh ai đế lại phế chất u nội các cùng đại đô đốc phủ làm lại đại thừa tướng phủ tự nhiệm đại thừa tướng tổng trưởng quân chính đại quyền tên là thừa tướng thật là nhất chính trận này n h i ế p chính tự c h í n h minh bốn mươi mốt năm tiêu liệt đỡ quan tài vào cung bắt đầu đến giản văn năm năm tiêu dục vào kinh thành tự nhiệm n h i ế p chính vương mới thôi trung thời gian năm năm kết quả sau cùng là phụ tử thừa kế tiêu dục lại phế chất u đại thừa tướng phủ làm lại nội các cùng đại đô đốc phủ sửa xưng năm năm nhất chính thừa bình hai mươi ba năm mùa thu này phó trung thiên ý muốn bắt chước tiêu liệt năm đó sự tỉnh tái hiện năm đó năm năm nhất chính sự tỉnh thế gian cũng có thật nhiều người cho là phó trung tiên sẽ trở thành cái thứ hai tiêu liệt có thể tuyệt đối không ngờ rằng phó trung tiên sẽ ở ngắn ngủi hơn mười ngày trong thời gian liền bị đổi ra đế đô thành 5 năm năm nhất chính biến thành năm ngày nhất chính cơ hồ muốn trở thành một cái thiên đại t r ò c ư ờ i phó trung tiên chật vật chạy ra đế đô thành sau một đường đi về phía tây trong nháy mắt cũng đã đi vào trực đái châu biên cảnh sau đó gặp lặng trở ở đây băng trần phó trung tiên cường từ đệ nén n g ư ợ c n ộ khí sư thúc vì sao chưa từng gấp rút tiếp viện đế đô băng trần hoài ôm đoạn tham giận nhìn không chớp mắt n ắ m nhìn đế đô phương hướng Bình Bắc Bắc bất thẳng nói, ta tại dự châu cảnh nội cùng từ bắc du một trận chiến, làm từ bắc du vô thượng kiếm thể gần như vỡ nát, như ngươi cũng thắng chi bất quá, ngược châu thể chi hỏi ta tại từ một từ ta tới. kiếm lại dự Du Du quá, làm vậy là vô vỡ phó trung tiên hàn tiến nói đều nói vì thành sự mà không từ thủ đoạn nếu như có gì ngoài ý muốn thì kiệt lực đền bù cùng từ bắc du giao thủ không phải là vì phân g i a thắng bại mà là vì ta đạo môn nhu đ ổ ta không có khả năng thắng từ bắc du là tội của ta sau đó tự có trưởng giáo chân nhân luận giành ngắn có thể băng trần sư thúc nếu biết ta không có khả năng thắng vì sao không đi đế đô thành gấp rút tiếp viện chẳng lẽ chính là vì nhìn ta phó mỗi nhân cho cười băng trần thu tầm mắt lại nhìn hắn một cái đối chọi gây gắt nói phải thì như thế nào phó trung thiên giận tí mặt băng trần ngươi không cần ỉ vào thân phận mình liền cậy g i á lên mặt ngươi đừng quên năm đó ngươi bất quá là cái c h ấ n ma tỉnh bên trong dưới thềm c h i tủ băng trần có chút meo lại đan phượng m g ô con phó trung thiên đã ngươi biết ta từng là c h ấ n ma tỉnh bên trong tù nhân như vậy ngươi biết năm đó ta là bởi vì chuyện gì bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong sao phó trung thiên nhìn chằm chằm băng trần trần mặc không nói băng trần nhẹ nhàng nói ra vậy ta nói cho ngươi năm đó tội danh của ta là ý đồ ám sát tiêu dục ngươi nói năm đó ta ngay cả tiêu dục cũng dám giết hiện tại có dám giết ngươi hay không thoại âm rơi xuống băng trần hoài bên trong đoạn tham giận ra khỏi vỏ ba tấc kiếm khí tùy ý, chặt đứt phó trung tiên một trong tóc phó trung tiên sắc mặt tái xanh không đề cập tới cảnh giới gì tu vi cũng không đề cập tới kiếm gì tu có thể vượt biên mà chiến đơn thuần lấy từ bắc du làm điểm múc mà nói ở vào đỉnh phong lúc từ bắc du cùng băng trần liệu chết một trận chiến từ bắc du tất nhiên sẽ chết băng trần có thể sẽ chết hai người không có phân gia sinh tử lấy từ bắc du trọng thương cùng băng trần rút đi là kết cục từ bắc du vẹn, vẹn thắng nhỏ lửa bậc kỳ thật nên tính là ng sau khi trọng thương từ bắc du cùng phó trung thiên nhất chiến kết quả lại là phó trung thiên trọng thương thua chạy cả hai ai cao ai thấp đã là liếc qua t h ế ngay tại trong tô n g môn thân phận cao thấp là một mặt nhưng nhiều khi thanh âm nói chuyện lớn nhỏ còn phải xem nhà mình tu vi cao thấp băng trần nói khẽ có chuyện liền hảo hảo nói chẳng lẽ ngọc trần không dạy qua ngươi tại trưởng b ố i trước mặt muốn hiểu quy củ phó trung thiên thâm hít một hơi đem trong lòng vẹt kia tức giận cường tự kiểm chế x u ố n g d ư ớ i hai tay trùng điệp chắp tay thở dài nói phó trung thiên cho sư thúc bồi tội băng trần ừ một tiếng lại ngặt nói ta như lại đi ngăn từ bắc du vậy thì không phải là phân gia thắng bại mà là muốn phân gia sinh tử từ bắc du người mang chu tiên lại có lầu mười bảy cảnh giới tu vi nếu thật là một mạng đổi một mạng ta không kỳ quái chút nào vì một cái không biết có thể hay không cuối cùng thành công mưu đồ mà đánh cược tính mạng của mình tiêu huyền cùng tiêu bạch phụ tử đã từng có vết xe đổ chúng ta tự nhiên muốn cho rằng làm gương đánh cược gì đều được tuyệt đối đừng b cực mệnh dù sao tính mệnh không có chính là vạn sự thành k h ô n g lui một bước tới nói coi như cái này bốn phần thiên hạ mưu đồ có thể thành nhưng là muốn bồi lên tính mạng của mình đội thành ngươi, ngươi nguyện ý không p giang nam hồ châu động đình hồ thừa bình hai mươi ba năm một tháng bảy ngụy vương tiêu cẩn tự mình dẫn thủy quân một trăm linh không không không đánh vào động đình hồ cảnh nội cướp đoạt giang nam thủy sư tam đại doanh một trong quân đảo đại doanh tiêu cẩn xoáy trướng rời trú tại quân đảo vạn thạch viên cựu chỉ cử động lần này không thể nghi ngờ là đem giang nam thủy sư triệt để ngăn ở trong động đình hồ hình thành đóng cửa đánh chó chi thế ngụy quốc thủy quân binh lâm giang nam thủy sư nam hồ đại doanh quyết định triển khai cuối cùng quyết chiến tiêu cần đem ngụy quốc thủy quân cự hạm liên kết bảy trận triển khai hơn mười dặm nhìn đến như núi khí thế và người vũ không nhằm vào nó cự hạm đầu đuôi kết nối bất lợi tiến thối đem giang nam thủy sư thuyền chia làm hai mươi đội mỗi đội đều phân phối lớn nhỏ h ỏ a pháo súng lửa hỏa tiễn lửa cây c ủ hấu lớn nhỏ h ỏ a thường thần cơ tiễn cùng tiến cơ nỏ hạ lệnh các đội tiếp cận chiến hạm đích lúc ra tay trước súng đạn lần dùng cung nỏ tới gần chiến hạm đích lúc lại dùng binh khí ngắn tiến hành chiến đấu ngay kế tiếp hai quân triển khai nhưng ngụy quốc thủy quân thương vong cũng không ít nhất là thượng quan đảm tọa hạng mắc cạn bị vây gặp nguy bất chắc trận chiến này từ sáng sớm đến hoàng hôn song phương riêng phần mình thu binh có một kết thúc trận chiến này song phương mỗi bên đều có thương vong bất phân thắng bại ngày hai mươi hai vũ không tự mình xuất lĩnh giang nam thủy sư xuất chiến nhưng ngụy quốc thuyền hạng to lớn giang nam thủy sư hạm nhỏ không có khả năng ngược công liên tiếp gặp khó lúc này vũ không tiếp thu thuộc cấp liêu kiến chi đề nghị nhất thời liệt diễm bay vứt lên nước hồ đỏ thấm trong lúc thoáng qua thiêu hủy nguyễn quốc thủy quân mấy chục chiếc cự hạng nguyễn quốc thủy quân tử thương thảm trọng vũ không thừa thế khởi xướng tấn công mạnh giết địch gần hơn năm người nguyễn quốc thủy quân không thể không tạm về hưu cả hai mươi ba ngày song phương lại có giao phong thượng quan đàm n h ằ y vào vụ không kỳ hạm triển khai tấn công mạnh không có kết quả hai mươi bốn ngày tiêu cẩn đích thân tới nam hồ mặt hồ ngụy quốc thủy quân sĩ khí đại trấn bắt đầu phản kích vũ k h u n g hai lần hỏa công không có kết quả giang nam thủy quân không địch lại bại lui vứt bỏ cờ chống k h í cầm p h ủ c h e mặt hồ vũ k h u n g đành phải thu nạp tàn quân từ bỏ nam hồ đại doanh không còn g i a n chiến vào lúc ban đêm ngụy quốc đại quân thừa thắng công chiếm giang nam thủy sư nam hồ đại doanh vũ k h u n g chỉ có thể l u i giữ sau cùng thiết sơn đại doanh hai quân hình thành thế g i ằ n g co hai quân giữ lẫn nhau ba ngày giang nam thủy sư khi thắng phi bại tình thế dần dần càng bất lợi giang nam hậu quân hữu đô đốc liêu kiến nhìn đại thế đã mất suất bộ đầu hàng tiêu cận giang nam thủy sư quân tâm động đ trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày g i ằ n g co giang nam thủy sư bị nhốt thiết sơn đại danh o quân lương hầu như không còn kế nghèo kiệt lực thế là được ăn cả ngã về không liều chết phá vây mông ngày sáu tháng tám do hoàng hồ phá vây ý đ ồ tiến vào đại giang lui về lương tương đi tới giang hoàng hồ hồ khẩu lúc tiêu cẩn lấy thuyền sư lửa bẹ tứ phía tấn công mạnh giang nam thủy sư không cách nào tiến lên phục đi mịch la giang lại bị thượng quan đ ả m phục binh chặn đánh tả sung hữu đột mở không ra s i n h lộ cuối cùng triệt để tan tác hơn mấy vạn người đầu hàng vũ không thân bị số sáng tạo chiến í c h lực tay giết mấy trăm người độc thân phá vây trở về lương、tương. lần này thủy chiến từ mùng một tháng bảy bắt đầu đến mùng ngày sáu tháng tám kết thúc trước sau cuối cùng ba mươi bảy ngày lúc đó ở giữa t r ư ờ n g kích thước to lớn đầu nhập binh lực chiến hạm nhiều có thể xương xưa nay chưa từng có sau trận chiến này giang nam thủy quân đại bại lại không trên nước sức đánh một trận chương hai trăm mười tám thời buổi rối loạn loạn thế bắt đầu chương hai trăm mười tám thời buổi rối loạn loạn thế bắt đầu động đ ỉ n h hồ đánh một trận xong quân đảo nam hồ thiết sơn ba khu đại doanh tận về tiêu c ẩ n tri thủ tiêu c ẩ n lại điều năm nghìn dắp sĩ đều là nó thân quân tinh huệ trong đó không thiếu mình đồng ra sát nhảy vọt như bay thậm chí có thể nhảy lên hơn một t r ư ợ n g võ đạo cao thủ mặt khác còn mang theo do đạo môn chân nhân tự tay luyện chế thiên lôi mũi tên khoảng chừng gần trăm chi tiễn này dùng chính là thế tục t ố t nổ lại hợp với đạo môn ngưng hỏa phù chú cùng tụ gió phù chú ra trì lấy nỏ máy phát xạ tầm bắn chừng tám trăm bước bắn c h ú n g mục tiêu đằng sau như địa hỏa dẫn động thiên lôi cho dù là tốt nhất đá xanh cũng bị sắp vỡ m à n nước có thể xưng công thành lớn nhất lợi khí tại tiêu cần xuất quân binh lâm thành giang đô bên dưới lúc này năm giáp sĩ do thượng quan đàm xuất lĩnh thẳng bức giang lăng thành trong lòng người bàng hoàng tuy nói giang l a n g phủ là hồ châu tam đại trấn một trong năm đó mười năm tranh giành lúc đã từng trải qua mấy lần đại chiến nhưng gần nhất vài chục năm nay hồ châu không chiến sự trừ ngũ đại cấm quân bên ngoài đóng giữ địa phương quân tốt lại có mấy người trải qua chiến trận chém giết chỉ là đứng tại trên đầu thành xa xa nhìn lại tinh nhuệ đến cực điểm năm nghìn giáp sĩ liền để những n à y thủ thành quân tốt lòng sinh e ngại lại không dám ra khỏi thành nửa bước có một vị văn sĩ trung niên trèo lên thành nhìn ra xa lý thanh vũ giang l a n g lý gia dù là đặt ở thiên hạ đông đảo hào môn thế ra bên trong nhưng cũng xem như nhóm nhất lưu tại giang nam c à n g là có thể xếp vào ba vị trí đầu năm nay mộ dung phu nhân tự mình sáng tác bản mới tộc bình thay thế vài thập niên trước hành o mương tiên sinh dương trở ra bản tộc bình ở trong đó lời bình thiên hạ thế g i a khúc dạo đầu như cũ nói rõ đời đời chấp trưởng một nước tri địa hoàng gia không hàng trong đó cho nên đại tề thiên gia tiêu thị sau xây xong n h a n gia hăng ngụy quốc tiêu cẩn thảo nguyên lâm gia bất luận hương thịnh suy bại hay không đều không nhập cuốn sách này lại bởi vì mục đường chi đã tự lập làm vương cho nên đông bắc mục thị cũng không vào này bình cho nên bình mộ dung thế gia đoạt giải nhất ra một vị trưởng giáo chân nhân diệp thị đứng hàng thứ tịch giang t ả tạ ra vẫn là đem thám hoa đặt vào trong túi nguyên bản phân loại thứ tư thứ năm công tôn thị cùng trương thị bởi vì đã chỉ còn trên danh nghĩa nguyên nhân bị rời ra tộc bình phân biệt do giang lăng lý thị cùng thượng quan thị phân loại tại thứ tư cùng t h ứ n ă m vị trí mặt khác tại tộc bình bên trong còn có đơn độc gia chủ bình chưa từng xếp hạng chỉ là liệt kê mộ dung viên diệp đ ạ o kỳ tạ tô khanh lý thanh vũ thượng quan vân bọn người toàn bộ lên bảng chân chính đứng hàng đầu người đối với cái gọi là tộc bình cùng gia chủ bình sẽ không chân chính để ý thế nhưng là những cái k i a xếp hạng hơi dựa vào sau thế gia những cái được gọi là danh sĩ đại nho nó cách cục còn kém rất nhiều sẽ chỉ nhìn chằm chằm xếp hạng lên xuống nếu là gia tộc xếp hạng có thể cái trước bậc thang có thể là tên của mình xuất hiện tại gia chủ bình bên trong liền muốn mừng rỡ như điên trái lại liền muốn như cha mẹ chết thậm chí là đấm ngực d ậ m chân về phần lý thanh vũ không tại những người này hàng ngũ tại hắn chấp trưởng lý thị trong mấy năm này cổ tay càng lão luyện sớm đã xưa đâu bằng nay lý thanh vũ chỉ nhìn một chút liền đã nhìn ra những giáp sĩ này tuyệt đối là bách chiến lao tốt lý thanh vũ lại hướng tả hữu xem xét gặp sĩ tốt tướng tá phần lớn sắc mặt tái nhận như vậy quân tốt thì như thế nào ngăn cản ngụy quốc hổ làng chi sư đứng ở bên người hạn giang lang thành thủ tướng cố gắng chấn định nói lý tiên sinh quân địch chỉ có năm nghìn tri chúng lại chưa mang theo công thành lợi khí không thiện công thành quân ta chỉ cần cố thủ không ra đợi cho vũ đô đốc viện quân đội tới giang làng chi vây tự giải đối với thủ tướng thuyết pháp lý thanh vũ từ chối cho ý kiến tại mộ dung phu nhân hiệu triệu phía dưới các đại giang nam thế gia đã kết minh để cử lý thanh vũ làm minh chủ nhu cầu dùng to như vậy một cái giang nam đổi lấy một cái thái bình thế đạo dựa theo đạo môn n h ư đồ muốn đem thiên hạ bôi phần giang nam là một cái trong số đó uy về ngụy vương tiêu cẩn giang nam thế ra muốn cho tiêu cẩn tuyết bên trong tạng than mà không phải dạy hoa trên tấm cho nên tốt nhất để tiêu cẩn trước tiên ở giang l ă n g cái này lý gia hậu trạch trước đụng một cái đầu phá huyết chạy sau đó lại do hẳn g cái này bản địa địa chủ ra mặt hiến thành dạng này bán đi nhân tình phân lượng mới đủ nặng giống như năm đó la ngọc một lần bên trong đều hiến thành đổi lấy một cái năm mươi năm các quỹ thấy thế nào đều là kiếm bụn không lỗ chính vì vậy lý thanh vũ lấy giang nam trung thế gia minh chủ tôn sư tự mình t o a i trấn giang lăng quan sát thế cục lựa chọn một cái thích hợp nhất thời gian dân g ra giang lăng p h ụ đ ợ i cho khi đó bọn hắn chính là tiêu cẩn nhập chủ giang nam công thần thiên hạ bột phần xa không phải thiên hạ cộng chủ tiêu cẩn vì thu nạp lòng người tất nhiên không có khả năng đi lịch đại hoàng đế tàn sát công thần tiến hành ngược lại còn muốn hảo hảo thiện đãi bọn hắn những công thần này như vậy giang nam vẫn là bọn hắn những thế gia này giang nam trên đầu thành lý thanh vũ tâm tư âm trầm ngoài thành thượng quan đảm thì ngay tại n g ó n h ì n tòa này đã từng ra một cái đại trịnh đệ nhất tương trương giang lăng hồ châu Trọng thượng u sau tầm mắt t lại sau hỏi bên cạnh hỏi h bên quan Thu Thủy nói nghe nói ngươi từng tới thế nghe Phủ, như nói nói ngươi Giang Lang phủ, cảm giác cảm đàm o Thân tử nữ thân là nữ tử chi thân lại t thân nam tử giả dạng Thượng nam giả Thủy đứng ạ i nội Trấn Một Trong, mặc dù năm đó từng năm hồng cân quân mặc đó chắc tay chầm d ã i nói vượt qua sông l a n g phủ chính là hai tương này hai thành mới thật sự là quan trọng nhất có thể nói toàn bộ đông nam nửa bên muôn hộ năm đó sau xây đại quân cũng tốt mười năm tranh giành lúc tiêu dục tây bắc đại quân cũng được cũng không thiếu tại hai tòa này trên thành bỏ công sức thượng quan thu thủy nhẹ nhàng cười một tiếng tại chỉ có huynh mội hai người tình huống dưới cũng không có coi trọng nhiều như vậy nghi thức xã giao cười hỏi tăng ca cảm thấy giang l a n g thành đã là dễ như trở bàn tay thượng quan đàm từ chối cho ý kiến nói trận này giang nam đại chiến trừ tám trăm dặm động đỉnh thủy chiến mà khác chiến sự đánh cho không phải binh lực đánh cho nhưng thật ra là lòng người nói đến chỗ này thượng quan đàm đốn một chút thoáng thất giọng nói ra nhị ca chuyển về tin tức những cái kia giang nam thế ra đã bị mộ dung phu nhân thuyết phục tại lúc cần thiết bọn hắn sẽ giúp bọn ta một chút sức lực thượng quan đ à m không có đem nói cho hết lời huynh n g ụ hai người lòng dạ biết rõ thượng quan thu thủy bỗng nhiên có chút lo lắng chấm dọn g nói nói đến lòng người hiện tại sớm đã không thể so với năm đó thế ra môn phiệt đối với bách tính k h ô n g chế kém xa trước đây bây giờ bách tính thế nhưng là chỉ nhận triều đình nếu là những cái được gọi là giang nam cao phiệt thành sự không có bại sự có dư hồ châu ba chấn không hạ được đến để vũ không đạt được cơ hội thở dốc ngụy quốc đại quân lại là vượt biển viễn trinh giang nam tình thế liền phức tạp thượng quan đàm biết mội mội ngụ ý nhưng đây là ngụy vương đã quyết định sự t ì n h hắn chỉ có thể làm theo hắn cũng biết tiêu cẩn vì cái gì muốn không đánh mà thắng cầm xuống giang nam tối thiểu nhất không có khả năng chạy quá nhiều máu bởi vì giang nam giàu có tiêu cẩn muốn tranh giành thiên hạ cần chính là một cái phồn vinh giang nam làm ổn định hậu phương mà không phải một cái thùng trăm ngàn lỗ giang nam để hắn đi may may va vá, vá thượng quan đàm giơ tay lên một cái đã ngừng lại thượng quan thu thủy còn muốn nói ra khỏi miệng lời nói không thể nghi ngờ nói cho nên nhất định phải cầm xuống giang lan thành dù là ta cùng những cái kia giang nam thế ra đều chết ở chỗ này thượng quan thu thủy thở dài một tiếng không nói thêm gì、nữa. t h á i ư ơ n g hai trăm m a t h h n mươi chín vợ chồng rót rượu quan sát động tinh tuyết chương hai trăm một mươi chín vợ chồng rót rượu quan sát động tinh tuyết trên trời huyền đều trên mặt đất đế đô huyền đều cao ở thiên hạ đệ nhất phong phía trên độc đạo môn hưởng ngày thành phúc đến nay đã có ngàn năm từ ngọc thanh đại đạo quân tính lên đến la thu mới thôi tổng cộng có mười lăm đại trưởng giáo đế đô thành đã trải qua ba triệu làm bằng sắt đế đô thành dòng nước hoàng đế trước trước sau sau có ba cái vương triều hai mươi hai vị hoàng đế theo thứ tự là sau xây hai đế đại trịnh mười bảy đế đại tề tam đế đế đô thành trải qua một phen dung chuyển đằng sau đưa tiễn chính mình người thứ hai mươi hai chủ nhân t i ê u bạch nó vị trí thứ hai mươi mốt chủ nhân tiêu huyền cũng rốt cục muốn do giang n a m trở về đế đô làm thiên hạ trung tâm đế đô thành không thể một ngày vô chủ bất quá tại chọn lấy tân chủ trước đó còn muốn đem chuyện lúc trước chấm dứt tại hiến vương tiêu đ á i tại vị ương cung trên đại triều hội nhận tội đằng sau nội các lại nhiều lần thương nghị định ra tiêu bạch thụy hào cùng miếu hiệu miếu hiệu bên trên không có quá lớn tranh luận là vì cao tông nhưng là tại thụy hào bên trên quần thần khác nhau khá lớn cuối cùng do hàn g tuyên đánh nhịp định ra không có lựa chọn bên dưới thụy bên trong dương chữ cũng không hề dùng bên trên thụy bên trong tinh kết chữ mà là dùng một cái bình thụy bên trong túc chữ dựa theo thụy pháp giải nói tới túc chữ có hai loại giải thích vừa đức khắc liền vi túc chấp tâm quyết đoạn vi túc nơi đây lấy người sau cũng chính là chấp tâm quyết đoạn nói nghiêm quả bây giờ quá trong miếu từ tuyên tổ cảnh hoàng đế tiêu lâm đến võ tổ thuần hoàng đế tiêu liệt đằng sau lại thêm thái tổ cao hoàng đế tiêu dục thái tông văn hoàng đế tiêu huyền cùng cao tông túc hoàng đế tiêu bạch các loại chuyện đúng lúc là tiêu chi nam cùng tạ tô khanh trưng bách t u ế bọn người đỡ quan tài về kinh tại hàn g tuyên dẫn dắt phía dưới bách quan đ ổ trắng giang lên đón lúc này đã là cuối thu thời tiết không biết là duyên cớ nào từ khi tiêu bạch độ kiếp đến nay thiên thời biến ảo vô t h ư ờ n g cuối thu thời tiết đúng là đã bắt đầu bay xuống đông tuyết coi như đây là năm nay đế đô thành trận thứ hai tuyết rơi không có tiêu bạch khi độ kiếp khí thế như vậy bằng bạc chỉ có thể coi là một tr trận này tuyết m ị n bay là tả mà rơi đông tuyết vô thanh vô tức trên mặt đất trên mái hiên trên c â y trên đầu tường trải treo một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt trắng thuần như khoác t a g phục một mảnh trắng xóa cùng bách quan trên người màu trắng tăng phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đồng thời đế đô thành bên trong khắp nơi treo cờ trắng cùng tuyết trắng tôn nhau lên đặc biệt thê lương phong tuyết như hối mãn thành đồ trắng trong tuyết một c h i đội xe chậm rãi tới gần chính dương môn bách quan đều đứng tại chính dương môn trước lấy hàn tuyên cầm đầu hàn tuyên nhìn qua do m ư ơ i sáu danh giáp sĩ từ trên xe ngựa khiên xuống to lớn gỗ kim ti nam q u á tải không khỏi nước tuôn đầy mắt tuần đ hắn là ba t r i ề u lão thần là thái tổ hoàng đế thứ phụ là thái tông hoàng đế thủ phụ ban đầu ở thái bình nguyên như lúc hắn bị thái hậu nương nương trục xuất thứ phụ vị trí cáo lao hồi hương hai mươi năm sau thì là thái tông hoàng đế lại đem hắn nâng làm thứ phụ tại l a m ngọc cáo lao đằng sau lại tiến cầm đầu phụ không thể không nói hắn cùng thái tông hoàng đế ở giữa là có một phần hương hòa tình phần này quân thần tình cảm phần này một gốc cực dày cực nặng hắn tuyên trầm mặc sau một lát lao đi khỏe mắt chi lệ trêu chọc bào quỳ xuống đất trầm giọng mở miệng nói túi đầu dập đầu hai mái dập đầu ba mái lại dập đầu mười sáu danh giáp sĩ nhất quan tài tiến lên tiêu chi nam phủ linh tiếng bước chân dập đầu âm thanh phong tuyết tấm thanh ba bái đằng sau bách quan đứng dậy hàn tuyên đi vào tiêu chi nam bên cạnh hỏi điện hạ là về phủ công chúa vẫn là đi hoàn g thành tiêu chi nam một tay đặt tại trên quan tài nói khẽ sinh ở đây quy về tư đi hoàn g thành đi khi tiêu chi nam phủ linh trở lại hoàn g thành lúc từ bắc du đã đợi chờ nơi này tại phía sau hắn còn có tiêu vũ ý n g tiêu nguyên anh mược sách trần tri cẩm trương bảo tôn chi hồng bọn người một đám h o à quan cung nữ đồng dạng thân man áo trắng phân loại hai bên khi thấy tiêu huyền quan tài đằng sau tiếng khóc lóc nổi lên m ộ n phía cả đám các loại lập tức khóc thành một mảnh bởi vì tiêu bạch khi độ kiếp cam tuyển cung hư hao nghiêm trọng cho nên thái tông văn hoàng đế linh cứu chỉ có thể tạm dừng vụ phi s ư ơ n g điện chắc điện tùy ý lại an táng tại mai sơn bên trên thanh lăng tiêu chi nam từ phi s ư ơ n g điện sau khi ra ngoài lại đi vị ưng ơ c u n g tại tiêu bạch linh cứu trước đứng yên thật lâu từ bắc du đứng tại tiêu chi nam bên người nói khẽ tiêu bạch hắn đi quá mức vội vàng nó lăng tẩm vừa mới bắt đầu tu kiến không lâu sợ làm ộ t lắt còn không thể hạ táng tiêu chi nam thấp giọng nói tiêu bạch tốt xấu tại khi còn sống đ di thể bất hủ bất hủ liền đem minh trần lưu lại xanh cảnh quan sửa chữa một chút tạm thời đặt linh c ứ u ở nơi đó đợi đến triều đình vượt qua dưới mắt nan quan lại điều động dân phu toàn lực tu lăng từ bác du gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy tiêu chi nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng trên mặt là không che giấu được tiểu thụy tri sắc từ bác du nhìn thấy thê tử trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi n u thanh an ủi ta biết ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy trong lòng khó chịu có thể sự tình như là đã phát sinh ngươi vẫn là phải bảo trọng thân thể tuyệt đối không nên ưu tư quá nặng tiêu chi nam đột nhiên hỏi có rượu không cho ta cầm chút rượu đến từ b á c du hơi trần trờ đằng sau từ trong hộp kiếm lấy ra hai bầu rượu đưa cho tiêu chi nam một bầu năm đó sư phụ lưu lại rượu mật rắn ta vốn định chính mình giữ lại uống tính ngươi có p h ú c khí phân ngươi một bầu tiêu chi nam tiếp nhận bầu rượu nhẹ nhàng vớt v ề nhẹ nhàng giận dữ nói uống cũng tốt miễn cho nhìn vật nhớ người dựa theo quy củ mà nói mai táng trong lúc đó không cho phép uống rượu tiêu chi nam hôm nay lại không muốn thủ quy củ này kỳ thật nàng vào ngày thường cũng rất ít uống rượu chỉ là hiện nay thiên đầu và tự lòng có thiên môn và n ữ không biết nói cùng ai nghe chỉ có giao tại trong rượu mà thôi vợ chồng hai người ngồi tại vị ương cung ngưỡ cửa ngắm nhìn bên ngoài phòng từ bác du nhấp trường. Tiêu c i một miếng rượu nhìn qua mênh mông tuyết mạc nói khẽ ta biết người đang suy nghĩ gì loại chuyện này không tốt khuyên cũng không nên khuyên nên khóc liền khóc nên khổ sở liền muốn khổ sở trên loại sự tình này chưa bao giờ không cần khổ sở nói chuyện bất quá có một chút muốn yêu q u ý thân thể của mình tiêu chi nam khẽ h ử u ố n g một mục rượu sau đó nàng nhìn về phía bay là tạ tuyết bay nói khẽ lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng nói đến chính là tiêu bạch ta mấy năm nay cũng coi là gặp nhiều sinh tử nhưng ta hiện tại trong lòng vẫn là có cỗ cảm giác nói không ra lời từ bác du nói khẽ tiêu bạch đối với triều đình đối với thiên hạ khả năng có chỗ thua t h i ệ t nhưng là đối với người mà nói hắn đã dùng hết một cái làm hình trường trách nhiệm tiêu chi nam bùi mùi thở dài nói đúng vậy a vợ chồng hai người lâm vào trong trầm mặc tiêu chi nam ngơ ngác xuất thần từ bác du miệng nhỏ uống rượu qua hồi lâu tiêu chi nam khai miệng nói lần này may mắn mà có người đ ế đô thành mới có thể bình yên vô sự n g h e hẳn các lao nói ngươi trước trục phó trung thiên lại giết tiêu thận không có sao chứ từ bác du lắc đầu nói không sao phó trung thiên là cái chủ nghĩa hình thức không làm gì được ta về phần tiêu thận đích thật là rất khó giải quyết bất quá có hoàng thành đại trợt hắn cũng không có lật lên sòng lớn gì tiêu chi nam ừ một tiếng trong bất chi bất giác một bầu rượu uống cạn tiêu chi nam nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm đó một nhà bốn người hôm nay một nhà hai người cảnh con người mất tiêu chi nam thả ra trong tay bầu rượu tại từ bắc du nhìn kỹ giữa đi xuống bậc thang đi vào trong gió tuyết đầu vai ép tuyết trắng nhẹ giọng lẩm bẩm nữ c hai n g phụ Trưng vị đại sự hoàng đế đồng thời đặt linh cứu tại trong hoàng cung có thể nói là thiên cổ chưa gặp sự t ì n h đến mức bây giờ đại tề đã không có trên danh nghĩa chính thống người thừa kế nhưng hôm nay thiên hạ hay là đại tề thiên hạ thiên gia tiêu thị còn có tiêu chi nam vị này tề dương công chúa điện hạ cho nên tại tiêu chi nam phủ linh về kinh ngày kế tiếp triều đình lần nữa tổ chức đại triều hội vương công cựu khanh văn võ ba quan nối đuôi nhau mà vào quan văn dựa vào trái mà đi võ tướng l ạ i phải ở giữa là không cuối cùng là từ b ắ c du cùng tiêu chi nam vợ chồng hai người khoan thai tới chậm hôm nay từ b ắ c du lần đầu tiên không có đeo kiếm hộp càng không có l ấ y tô ý ỉa mà là xuyên qua một kiện áo m a n g bảo bên hông có lơ lửng đã từng thuộc về tiêu thận bội kiếm thanh sương cùng hắn bên người thân mang công chúa miệ phục tiêu chi nam hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh theo vợ chồng hai người từng bước tiến lên từ thừa thiên môn đến bạch ngọc q u ả n tràng lại đến vị ư ơ n cung tất cả đại hán tướng q u â n theo thứ tự tay vị lễ kích vì một chân trên đất lại hướng phía trước chính là thân mang đỏ thâm quan bảo ti lễ giam h ò a q u a n giật ra lênh lảnh giọng t ế dương công chúa đế con rể lên điện t h ế dương công chúa đế con rể lên điện t h ế dương công chúa đế con rể lên điện t h a n h âm tầng tầng lớp lớp nhất trọng cao hơn nhất trọng từ thừa thiên môn chuyển đến vị ương cung trước toàn bộ vị ương cung trung văn võ đại thần cũng vì đó nghiêm một chút tiêu chi nam khuôn mặt bình tĩnh cùng từ bắc du cùng đi qua cái này quảng trường rộng lớn nhìn về phía cuối đường cuối đường là trắng loan tu di tòa dọc theo đan bậy đi đến tu di tòa chính là vị ương cung mà vị ương cung cuối cùng thì là một t ấ m kim quang sáng chói long ỉ tượng trưng cho hoàng quyền long ỉ đứng ở long ỉ bên cạnh là đại nội thủ hoạn trương bách thuế hắn không có cùng trần diệp phân ra sinh tử cũng không có phân ra thắng bại trần diệp khi biết đế đô sự bại đằng sau liền chủ động rời đi tùy ý trương bách thuế trở về đế đô trương bách thuế đứng xuôi tay văn vo quần thần một mảnh lặng im tất cả mọi người đang đợi chờ đợi đôi kia tuổi trẻ vợ chồng từ tam hoàng ngũ đế đến tổ long đóng đô lại đến đại tề lập quốc có công chúa nào cùng đế con rể có thể có uy thế như vậy đợi cho vợ chồng hai người đi vào vị ưng ơ cùng cả tòa đại điện trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng hai người một đường tiến lên đi thẳng tới an trí long ỉ trước đài cao từ bắc du dừng bước do tiêu chi nam một thân một mình leo lên đài cao từng bước lên cao đi vào trước ghế rồng tiêu chi nam không có ngồi vào trên long ỉ chỉ là đứng tại trước ghế rồng nhìn chung quanh trong điện b ộ t phía lúc này ở kinh tứ phẩm trở lên quan viên đã toàn bộ đến đông đủ bất quá nhất phẩm phía trên đại quan so với trước kia cường thịnh cảnh tượng thì phải thảm đạm quá nhiều lam ngọc cáo lão đoan mục duệ thịnh mưu phản bị tru phó trung t i ê n bạn chạy ra đế đô thành ngụy cấm chết bởiêu thận chi thủ lại thêm chiến sự bộc phát ngũ đại tả đô đốc đều không tại đế đô còn lại mấy người khó tránh khỏi hữu hình ảnh chỉ có cảm giác dựa theo quy củ lúc này hẳn là do ti lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách t u ế lên tiếng mở ra đại triều hội lễ nghi bất quá lần này đại triều hội hiển nhiên cùng dĩ vãng có khác biệt lớn không chỉ là hoàng vị không công bố do công chúa đến chủ trì triều hội càng là từ xưa đến nay chưa hề có coi như năm đó đại danh đỉnh đỉnh thái bình công chúa cũng chưa từng dám như thế làm việc tiêu chi nam thu tầm mắt lại không đội không chậm mở miệng nói cho hẳn các lao ban thượng ghế ngồi quan lại lễ giam hoạn quan chuyển đến một thanh hoàng lê mục đ đặt ở hàn tuyên sau l ư n g đứng ở đội ngũ trước nhất hàn tuyên chậm rãi nhập tọa mắt túi xuống thấp liễm để cho người ta thấy không rõ vị này đường chiều các q u ý biểu lộ từ đại tề lập quốc đến nay chỉ có lam ngọc đã từng được hưởng như thế vinh hạnh đặc biệt cho đến ngày nay lam ngọc đã cáo lão thế là phần vinh hạnh đặc biệt này rốt cục rơi xuống hàn tuyên trên đầu tại hàn tuyên sau l ư n g chính là tạ tô khanh lần này tạ tô khanh còn hướng trong triều chỉ trích rất nhiều dù sao ban đầu là hàn dốc hết sức duy trì thái tông văn hoàng đế tuần sát g i a n a m mặc dù triều đình đối ngoại tuyên bố thái tông văn hoàng đế chính là chết bệnh tại g i a n a m thật là tình hình thực tế vốn tất cả m t ạ tô khanh tự khanh h n i ê n k h ó tử tội là ỗ i Lúc n y này vị này nội các thứ phụ phục hai tay lồng giấu tại lớn quan phục trong ống tay tại nhìn mũi mũi nhìn ta trong lồng lớn rộng ống dấu áo, bắc du mặc dù hắn bị cả chiều trên giới gọi tiểu các lão nhưng hắn trên thân lại treo đô đốc đồng tri quan võ chức vị cho nên lúc này hắn đứng tại quan võ hàng ngũ hơn nữa còn là thay thế đại đô đốc ngụy cấm vị trí cái này để không ít văn võ bá quan hít một hơi lanh khí tuy nói trước kia đều lấy tiểu các lão xưng hô nhưng không có gì hơn là bởi vì hàn các lão quyền thế hôm nay từ bắc du địa bộ này căn bản chính là cùng hàn các lão địa vị nam nhau hoặc là nói là hai cha con lại thêm một cái vốn là người trong nhà công chúa điện hạ rõ ràng chính là cầm giữ triều chính mới đối cử động lần này tại lễ không hợp nhưng lại không người dám tại mở miệng dù sao chính là vị này tiểu các lão lấy sức một mình bình định lập lại trật tự có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này cũng miễn cưỡng xem như hợp tình hợp lý từ bắc du phía sau là ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ vốn là tội thần bất quá tiêu chi nam cùng từ bắc du hà tuyên tạ tô khanh trưng ơ bách thuế bọn người sau khi thương nghị cô niệm tình hán chung với tiên đế chính là bị tình thế ép buộc mà bất đắc dĩ vì đó cho nên đặc cách hắn lập công chủ tội bất quá hắn không thể lại đảm nhiệm thiên sách phủ đô đốc mà là trọng trưởng ám vệ phủ đảm nhiệm ám vệ phủ thay mặt đô đốc dù sao hắn là năm đó ám vệ phủ tam đại đô đốc một trong tòa này khổng lồ nha môn thiên đầu và tự đội thành người bên ngoài thật đúng là một lát trải vớt không rõ dưới mắt chỉ có mị vô kỵ là lựa chọn tốt nhất đồng thời ti lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách t u ế có hạn chế ám vệ phủ quyền lực về phần nhàn dôi đi ra thiên sách phủ thì là giao cho từ bắc du trong tay bây giờ miếu đường quan văn vẫn như c ũ là lấy hàn tuyên cầm đầu lại thêm nắm giữ thiên sách phủ từ càng đừng đề cập tiêu chi nam vị công chúa điện hạ này vốn là người của từ gia không ít đại thần đã d ư ớ i đáy lòng than thở phó trung thiên năm ngày nhiếp chính tính là gì bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi hàng các lao thủ đoạn mới là cao minh cái này vô thanh vô tức bên trong liền đã độc tài miếu đường đại quyền không đề cập tới giang nam tiêu cận tây bắc lâm hàn đông bắc mục đường chi chỉ nói dưới mắt đế đô thành cái này sau này thiên hạ phải chăng còn sẽ thuộc về tiêu thị vẫn thật là khó nói t r ư n g bách tuế một tiếng có việc thỉnh tấu đánh gây trong điện đám người hỗn loạn suy nghĩ đứng tại hàn tuyên sau l ư n g tạ tô khanh bước ra một bước ra khỏi hàng mở miệm nói thần có bà tấu tiêu chi nam bình nhưng nó không thể hối cải hành vi mất e o không được trung tâm lại cùng phó trung tiên hành mưu phản tiến hành uy hiếp quần thần bách quan nhiễu loạn triều cường nó có tài đức gì Đúng là tiêu ự n h ệ m n h i chi nam h chính, vương vân n lấy c tiếng điểm, h nói ê n vẫn rơi xuống đằng sau tại hai tên thiên sách phủ giáp sĩ áp giải bên đền giới vẫn còn thân mang áo mãng bảo hiến vương tiêu đái đi vào trong điện bất quá đối mặt tiêu chi nam lại lập mà không quỷ càng chưa từng hành lễ trưng ơ bách thuế trầm rõ u á t hỏi tiêu đ á i các n g ư ơ i người chờ xử tội vì sao không q u y tiêu đ á i bình thản nói bản vương là người chờ xử tội không giả bản vương nhận có thể bản vương ở ngoài điện lại nghe được rõ ràng công chúa điện hạ nói bản vương có tài đức gì có thể tự nhận nhiếp chính vương lấy hôn chính vậy bản vương cũng phải hỏi lại công chúa điện hạ một câu công chúa điện hạ lại là có tài đức gì đúng là lấy nữ tử c h i thân đứng ở trên miếu đường lại lấy nữ tử c h i thân đi hoàng đế quyền lực chẳng lẽ công chúa điện hạ muốn ngồi lên sau lưng cái g ế kia ta lại không biết đại tề khi nào có công chúa có thể kế vị quy củ tạ t u khanh ho nhẹ một tiếng bản các lại xưng hô ngươi một tiếng yến vương điện hạ còn xin yến vương điện hạ nói cẩn thận thái tông văn hoàng đế chết bệnh tại giang đô hành c u n g bản các cùng công chúa điện hạ đều tại nó bên cạnh bệ hạ có lưu di chiếu công chúa điện hạ có phụ chính giám quốc quyền lực cho nên hôm nay công chúa điện hạ có thể đứng ở trên miếu đường cũng có thể đi hoàng đế quyền lực nếu là yến vương điện hạ con mắt không có vấn đề nói công chúa điện hạ lúc này là đứng ở trước ghế rồng cũng không nhập tọa làm sao đến công chúa điện hạ mơn kế vị mà nói tạ tô khanh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức có tiếng người viện binh nói tại đại nhân nói không sai vậy hạ đem t r u y ề n quốc t ỷ giao cho công chúa điện hạ tất nhiên là đối với công chúa điện hạ tín nhiệm lại há lại cho ngươi một kẻ địch tặc tới nói ba đã bốn tiêu đái lanh tiếu đạo vừa rồi tạ đại nhân đã nói thái tông văn hoàng đế băng hà lúc chỉ có hai người các ngươi ở bên nếu như các ngươi hai người liên thủ lại đừng nói là cái gì di chiếu chính là chuyền vị chiếu thư cũng có thể giả tạo lớn mật làm cản vị ương cung trung lập tức vang lên một mảnh tiếng quát cùng lúc đó văn võ ba quan cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng tại trước ghế rồng tiêu chi nam cùng lối thoát từ bắc du tiêu chi nam hai cái tay áo như nhanh nhẹn hồ điệp trung điệp tại nơi bụng mặt trầm như nước từ bắc du thì là chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn qua treo cao tại trên long ỉ bốn chữ bảng hiệu tấm bảng hiệu này là năm đó thái tông văn hoàng đế lưu lại cũng là thái tông văn hoàng đế tự tay viết thiên hạ thái bình bốn chữ lớn giống như thiên quân gánh nặng đặt ở ngồi long ỉ hoàng đế trên đầu đã là cho thấy tâm trí cũng là tỉnh táo tự thân vợ chồng hai người đều không mở miệng tiêu đ á i trên mặt cười lạnh càng sâu ta tiêu đ á i nhận tội là tiêu thị tội nhân là đại tề tội nhân lại không nên do các ngươi đến thầm ta các ngươi càng không có quyền gọn đi ta hiến vương vị trí tạ tu khanh chấn động ống tay áo tức giận nói hoang đường thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chẳng lẽ bởi vì ngươi là tôn thất thân vương liền không có quyền tầm h ngươi trên đời này không có đạo lý như vậy tiêu đại đối chọi gay gắt không nhượng bộ chút nào nói triều đ ỉ n h tự có chuẩn mực tôn thất phạm pháp khi giao cho p h ụ tông nhân quyết định quan phủ không có quyền hỏi đến càng không có quyền can thiệp bản vương là p h ụ tông nhân tông người làm cho chỉ có thể do hoàng đế bệ hạ đến quyết định bản vương c h i tội các ngươi còn chưa đủ tư cách tiêu đại tiếng nói lúc rơi xuống toàn bộ vị ương công trung hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả tạ tô khanh đều cũng đã hồi quy nguyên vị mà không biểu tình tiêu chi nam thanh em vang lên nói xong tiêu đ á i sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng tiêu chi nam chậm rãi nói nói xong tiêu chi nam ngữ khí không có bất kỳ cái gì c h ọ c trùng bình tĩnh nói vậy liền nghe người khác lại như thế nào nói tiêu đãi cất tiếng cười to nói người khác nơi nào còn có người khác cái này to như vậy trên miếu đường cùng các người độc đoán lại có gì khác nhau lớn mật làm cản tiêu đãi lời vừa nói ra vị hương cung chung lần nữa tiếng quát nổi lên một phía một mực không nói gì từ b ắ c du rốt cục xoay người lại bình tĩnh nói độc đoán thì như thế nào cả triệu văn võ trên dưới một lòng một lòng tự nhiên chỉ có một lời cho nên gọi là độc đoán tiêu đãi nhìn thấy từ bắc du đằng sau thể nội chu tiên kiếm khí lại như dục dịch nhất là từ bắc du bên hông thanh kia vốn nên thuộc về tiêu thận bội kiếm càng l à đặc biệt trói mắt nhất thời đúng là chưa dám chống đối từ bắc du để lại bên hông thanh sương c h u ộ i kiếm vị tả h ư u nói còn đang chờ cái gì đem kẻ này khu trục ra điện giải vào phủ tông nhân bên trong hai tên tiên sách phủ giáp sĩ lập tức tiến lên đem tiêu đại hướng ra phía ngoài kéo đi tiêu đại rốt cục lấy lại tinh thần một đường la lên không dứt nhưng vì lúc đã mượn đến bị kéo ra ngoài điện thanh em dần dần không thể nghe thấy tiêu chi nam nhìn về phía từ bắc du mỉm đồng dạng cười một tiếng vợ chồng hai người đều không nói bên trong tiêu chi nam thu liễm trên mặt nhạt n h a o ý cười trầm giọng nói khoảng cách hai vị tiên đế tân thiên bất quá hơn tháng tức có như là phó trung tiên tiêu đ á i bọn người đại nghịch bất đạo ngưu hại tân quân ngưu đồ hoàng vị tâm hắn đ á n g chết đặc biệt thủ l ĩ n h đạo tặc phó trung tiên là rất định ra hiến vương c h i tội sau đó liền nên là phó trung tiên c h i tội mặc dù phó trung tiên đã chạy ra đế đô thành nhưng vẫn muốn đem tội lôi tên minh cáo thiên hạ dùng cái này tỏ rõ triều đình chuẩn mực lần này thì cải thành lao thủ phụ hàn tuyên tự mình trận tấu hà tuyên d u n dậy từ trên ghế dựa lớn đứng dậy từ trong tay h à o rút ra một phong sổ con không có đưa cho tiêu chi nam mà là trực tiếp triển khai tuyên đọc nói khởi bẩm điện hạ thần có sách t r ậ n trải qua nội các thương nghị nguyên ám vệ phủ đô đốc phó trung thiên to lớn tội có mười dinh mò đế tung mưu đồ cao tông túc hoàng đế dù ý khó g i to lớn tội một bởi vì mưu đồ hoàng đế tốt vị đến đỡ tiêu đ á i là h â n chính nhiếp chính vương đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái to lớn tội hai cấu kết các nơi nghịch tặc mưu đồ làm loạn to lớn tội ba trước túc tông cao hoàng đế bắc hà lại uy hiếp văn võ bá quan quân chính sự vụ một người cầm giữ. không cho phép người khác có nửa phần mẫu nghịch nó d i p tâm thực không thể hỏi to lớn tội bốn âm k i ế n cho vây cánh chu đồng b ọ n người xuất quân ngăn cản thái tông văn hoàng đế linh cứu về kinh cũng ý đồ thừa dịp loạn gia hại tề dương công chúa to lớn tội năm triều đình cơ mật chuyện quan trọng tùy ý tiết lộ tại ngoại nhân đủ loại tự tiện không thể mai n â n g to lớn tội sáu nó ra hại túc tông cao hoàng đế thời khắc đại đô đốc nguy cấm xuất thủ ngăn cản lại không để ý đồng liêu tình nghĩa cùng địch tặc tiêu thận gia hại đại đô đốc nguy cấm to lớn tội bảy tối ngăn thái tông văn hoàng đế tân chính ý đồ làm lại đại thừa tướng phủ to lớn tội tám phản mà tr vô quân vô phụ to lớn tội chí ý t ú c tông cao hoàng đế băng hà lúc phó trung thiên lại không để ý tôn ti tình nghĩa cầm thu bách quan phát rổ to lớn tội mười như vậy mười cái cọp tội lớn nhân thần c ộ n vẫn thiên lý năng dùng phóng nhãn bản triều khai quốc mấy chục năm đúng là lại không đưa ra tả hữu người trải qua nội các nghị sự quyết nghị chỗ phó trung thiên trách hình chu không tha hàn g tuyên cầm trong tay sổ con thu về không người nói xin mời điện hạ tấu chuẩn tiêu chi nam bình t ĩ n h đạo chuẩn tấu t h hôm nay chiêu cáo thiên hạ trừ hàn tuyên cùng từ bắc du bên ngoài cả triều văn vo trong nháy mắt quỳ lấy đất đồng nói càng quan trọng hơn là nơi này có cái ghế kia hiện tại hai vợ chồng khoảng cách cái ghế kia chỉ còn lại có cách xa một bước Cái này khiến này từ bây ắ c lúc trước chính Du không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình h tới t độc n rời đi t â Bắc lúc phát ra cảm phát khái, t ra r đại ư ợ n giờ phu h k sách thức công thế ba bất Bây trì kiếm, i xây vân. g chính mình có thể tính đại trượng phu hai vợ chồng lần nữa đi vào tòa đại điện này lúc lại sẽ là loại nào trói l o ạ i thân phận chương hai trăm hai mươi hai có kiếm dấu tại núi trong vỏ chương hai trăm hai mươi hai có kiếm dấu tại núi trong vỏ thừa bình hai mươi ba năm thu tháng tám hai mươi ba âm có gió sông hồ s á t nam nghi tắm rửa không nên đi xa từ bắc du lần này trở về đế đô không có ở tại h à phủ mà là trực tiếp chuyển vào vừa mới hoàn thành đế con rể p h ụ bất quá tiêu chi nam vẫn là ở tại công chúa của mình trong phủ cũng không chuyển đến bên này không phải vợ chồng hai người lên khoảng cách mà là bởi vì mai táng trong lúc đó cấm vợ chồng chuyện phòng khe cho nên hai người dứt khoát phân phủ mà ở lúc này trong phủ công chúa bởi vì thiên thời biến ảo nguyên nhân sớm hiện lên hao phí than hưng tuổi vô số địa long lại p h ụ lên thật dây bảo trúc q u ố thảm trong cả phòng ấm áp như xuân chỉ mặc một bộ áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy có chút ý lạnh vừa mới tắm rửa xong tiêu chi nam chỉ lấy một kiện áo trong tóc dài tùy ý dối tung đi chân trần dẫm ở trên thảm t ừ b ê u vũ y nghề ngồi ở một bên thân mang vai tím vốn mặc hướng lên trời bởi vì tại hiếu kỳ nguyên nhân trên đầu cây trơm chân cái tóc trên tay vòng tay đều đổi thành bằng bạc phối hợp hơi có vẻ tái nhợt k h u n mặt có một phen đặc biệt bệnh mỹ nhân mảnh mai phong vợ nhìn n thấy tiêu chi nam đem sổ con quạt xuống tiêu vũ y nghề hỏi phía nam chiến sự ra biến cố t h ầ n trụi hai chân tiêu chi nam đi đến tiêu vũ y nghề bên cạnh tòa hạ gật đầu nói vũ công giang nam thủy sư đại bại q u â n đảo nam hồ thiết sơn ba khu thủy sư đại doanh đều ném đi hiện tại tiêu cẩn đại quân chẳng những binh lâm thành giang đô bên d ư ớ i còn phái phái một c h i quân nhiệm trợ tiến s á t giang lăng tiêu vũ y h i ề làm qua lớn trịnh hoàng hậu cũng đã làm đại tề công chúa trưởng công chúa cùng đại trưởng công chúa tự nhiên không phải đối với chính sự hoàn toàn không biết gì cả khuê phòng nữ tử sau khi nghe sắc mặt nghiêm túc hỏi toàn bộ giang nam thế cục như thế nào tiêu chi nam khuất chỉ gõ bàn một cái nói chậm rãi phun ra một cái khó chữ tiêu chi nam khuất chỉ gõ bàn m t c á nói chậm rãi phun ra một cái khó chữ t i ê nhưng nói cho cùng vẫn là phải do ngươi cái này người tiêu ra đến chấp t r ư ờ n g đại cục đến c ù n g ứng đối ra sao ngươi muốn làm đến trong lòng h i ể u rõ mới là tiêu chi nam gật đầu nói cô cô nói chính là phụ hoàng lưu lại giang sơn cơ nghiệp không có khả năng thua ở ta người làm nữ nhi này trong tay tiêu vũ y thở dài một tiếng linh bảo cùng quá đi làm công toi quá sớm đem cái này lớn như vậy cục diện rối rắm đều giao cho ngươi một cái nữ nhi ra trong tay không có đạo lý như vậy tiêu chi nam nhẹ nhàng lắc đầu nói đạo lý gì không đạo lý đều nói phụ trái tử hoàn đây là phụ hoàng lưu lại gánh nếu tiêu bạch đứa con trai này đi liền do ta nữ nhi này đến nô lên đến đây cũng là thiên tình địa nghĩa tiêu vũ y t h ì nói ra vậy cũng không thể tùy theo một mình ngươi đến khiêng bây giờ ngươi cũng đã lấy chồng vợ chồng vốn là một thể có chuyện gì nhiều cùng mình phu quân thương nghị hai người khiêng dù sao cũng so một người khiêng muốn nhẹ nhõm chút nói đến đây tiêu vũ y có chút dừng lại cười khổ nói tại tướng vợ chồng chỗ bên trên không cần học tạ bốn từ bắc du trong phủ đệ không có nô bục không có thị nữ không có hộ vệ to như vậy một tòa phủ đệ chỉ có từ bắc du một người đồng thời từ bắc du lấy kiếm trong hộp mấy ngàn kiếm bố trí xuống một tòa kiếm t r ư ợ đem toàn bộ phủ đệ bao phủ trong đó nếu là có thiện ở vọng khí tu sĩ ngóng nhìn nơi đây liền có thể nhìn thấy nơi đây kiếm khí n g ú t trời bắn đấu bỏ từ bác du cùng tiêu chi nam mặc dù tại h i ế u kỳ nhưng chỉ cần chia phòng liền có thể không cần thiết phân phủ mà ở sở dĩ như vậy nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì từ bác du muốn bế quan hấp thu thanh xương kiếm khí thần ý tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm viên mãn số lượng phóng ra một bước cuối cùng thành cựu sư phụ đã từng nói vô địch kiếm tiên c h i tư phù đệ trong tính thất từ bác du ngồi xếp bằng tại quanh người hắn có mười hai kiếm treo trên bầu trời v ư ợ quanh thiên lam lại tả không hiểu huyền minh ngũ động x í h luyện bạ h o à n g Long, t h i ê n Vấn, k xếp bằng từ bắc du dối ra một tay một mươi hai kiếm bắt đầu quay chung quanh từ bắc du xoay tròn khi thanh sương một kiếm chuyển tới từ bắc du trước mắt lúc im bặt mà rừng từ bắc du nắm chặt thanh sương đem nó nằm ngang ở trên gối nhắm mắt ngưng thần vì hôm nay từ bắc du cố ý chờ đến chính mình tu vi thủy triều lên đến địa tiên lầu mười bảy đỉnh phong cảnh giới lúc mới bắt đầu bế quan lấy từ bắc du bây giờ cao tuyệt cảnh giới vẹn vẹn thu nạp một kiếm kiếm khí thần ý đã không tính là gì mấu chốt ở chỗ gom góp kiếm tông mười hai kiếm đằng sau sẽ phát sinh biến hóa gì là trời hiện ra dị tượng là gió nổi mây phun hay là trực tiếp dẫn tới t h i ê n k i ế p bởi vậy nâng chính là xưa nay chưa từng có sự t ì n h cho nên kiếm tông trong điện tịch không có nửa điểm ghi đi chép mặc kệ phát sinh cái gì đều chỉ có thể do từ bắc du chính mình đến đối mặt từ bắc du lặng y một lát thở ra một hơi tiếp xuống thành hay bại sẽ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến kiếm tông cùng triều đình thậm chí cả thiên hạ đ ạ i thế không phải từ bắc du khoe khoang hiện tại đích thật là vạn quân gánh nặng đều liên quan với hắn một thân một người nếu là hắn có cái không hay xảy ra đối với ngay sau đó thế cục xác thực sẽ có cực lớn ảnh hưởng không nói mắt khác chỉ cần thu diệp thương thế phục hồi như cũ tại tiêu dục phi thăng tiêu huyền đã chết tiêu bạch cũng vong tình hình bên d ư ớ i thiên hạ này lại có ai có thể càn hắn l i ê n dưới mắt mà nói chỉ có từ bắc du có hy vọng cùng thu diệp một trận chiến cho nên từ bắc du không thể chết từ bắc du một tay nắm chặt thanh sương chua kiếm một tay điểm tại thanh sương trên núi kiếm nhắm m kiếm tông ba mươi sáu ta còn lại cuối cùng một kiếm thanh sương chưa từng thu nạp kiếm khí thân ý còn lại cuối cùng ba kiếm không thể hoàn toàn ngộ được chân ý kiếm ba mươi bốn kiếm ba mươi lăm kiếm ba mươi sáu thanh sương bên trong có nồng đậm thanh khí chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó xa ngoài vạn dặm đông hải tam thập lục đ ả o kiếm trùng đ ả o giữa đảo giống như hình kiếm c h i sơn ngọn núi trong lòng núi không trong đó có màu đỏ sầm nham tương mặc dù nóng rực bức người nhưng là bình tĩnh như một phương màu đỏ sầm m ặ t hồ không chút rung động đột nhiên nham tương đột nhiên gầm hét lên như nước thủy triều tin tức lúc đến chi thủy không ngừng có b ọ t khí nổ t u n g thậm chí cả ngọn núi cũng bắt đầu chậm rãi lay động núi đá tuôn rơi mà rơi rơi vào trong nham tương sau một khắc có một thanh cự kiếm từ trong nham tương chậm rãi dâng lên cự kiếm lớn nhỏ cùng sơn khẩu lớn nhỏ kín kẽ tựa như trường kiếm cùng vỏ kiếm lấy núi là vỏ từ bắc du thần du và dặm thấy vậy một màn c h ấ n kinh khó tả phàm là đã từng đặt chân kiếm trùng đạo tu sĩ đều sẽ cho là đại kiếm tiên thượng quan tiên trần bế quan chỗ ngọn núi giống một thanh kiếm bao quát từ bắc du cũng là như thế cho đến hôm nay từ bắc du mới phát hiện chính mình mười phần sai ngọn núi này không phải một thanh kiếm mà là một thanh kiếm vỏ. thanh kiếm kiên lên một thanh như thế nào kiếm đột nhiên trên bầu trời có tiếng rít văng lên ngay sau đó trải r ộ n g bích du đ ả o mỗi một tấc đất ngàn vạn kiếm khí tiếng r u n g không ngừng tiếng r u n g âm thanh bên trong tràn ngập túc sát chi ý theo ă m bạ xạ tiếng r u n g thanh âm càng lúc càng lớn ngàn vạn kiếm khí cơ hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên sau một k h ắ c đã hơn trăm năm chưa từng phun trào qua núi lửa đột nhiên nổ tung đỏ sầm nham tương từ sơn khẩu bên trong tràn ra khói đặc quần quần sông thẳng tới chân trời một ngụm tự kiếm màu xanh từ sơn khẩu bên trong dục hỏa mà ra từ bắc du đột nhiên hoàn hồn lúc sau một lát hắn ợ một cái phun ra một ngụm sương mù màu xanh từ bắc du chậm rãi mở hai mắt ra nhẹ giọng lầm bầm nói thì ra là thế ư nguyên Đăng lâm q ỳ quỳnh n tầng cao nhất. Trưng、223. Đăng lâm quỳnh lâu tầng cao nhất. n h lâu lâm lâu u g cao cao bản từ bắc du liền rất ngạc nhiên thanh sương một kiếm vì sao có thể chính diện đối cứng chu tiên mà không rơi vào thế hạ phòng tuyệt không vẹn vẹn một câu tiêu thận cảnh giới cao thâm liền có thể giải thích bởi vì băng trần cảnh giới không kém chút nào tiêu thận nó bội kiếm đoạn tham dận càng là không kém gì thanh sương Có nhưng đ vì sao tiêu thận tình nguyện nhường ra bị thiên tử khí vẫn ôn dưỡng nhiều năm hoàng long cũng không muốn nhường ra nhìn như tại kiếm tông mười hai trong kiếm cũng không thu hút thanh sương bởi vì thanh x ư ơ n g cùng c h í n đại pháp kiếm bên trong thanh bình không chỉ là kém một chữ càng là kiếm tính tương cận tiêu thận phải dùng thanh x ư ơ n g đến che lấp thanh bình thanh bình kiếm mới là tiêu thận có thể lấy thanh x ư ơ n g chính diện chống lại chu tiên chân chính nguyên nhân chỗ về phần thanh bình tại sao lại tại tiêu thận trong tay cũng không khó đoán dù sao năm đó tiêu thận là tiêu diệt kiếm tông đại công thần lại là tiêu thị tộc người dựa lưng vào đại tề triều đình đạo môn tự nhiên không có khả năng lãnh đạm vị này diệt đi kiếm tông đại công thần vẹn vẹn một cái kiếm phong phong chủ hư danh đầu còn không đủ còn nhất định phải có thực chất ban thưởng mới thành cho nên mụm này vốn là thuộc về kiếm tông than chính u y ban vì vậy từ bác du lúc trước đúng là không thể khám phá huyền cơ trong đó chỉ là cảm thấy nghĩ hoặc thẳng đến hắn bắt đầu hấp thu thanh x ư ơ n g kiếm khí thần ý bị giấu tại trong đó thanh bình khí cơ khiến động thần du ngoài vạn giảm gặp được chiếc kia giấu tại kiếm trùng đảo bên trong pháp kiếm lúc này mới nghĩ rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả không thể không cảm thán đây là niềm vui ngoài ý muốn mà lại sự ngoài ý muốn này niềm vui ý nghĩa đồng dạng cực kỳ trọng đại tại từ bắc du cá nhân mà nói mục này tại chín đại pháp kiếm bên trong gần với tử vi pháp kiếm thanh bình pháp kiếm đối với hắn thực lực có tăng lên cực lớn bình tĩnh mà xem xét đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau kiếm tông mười hai kiếm cũng tốt băng trần trong tay đoạn tham d ậ n cũng được đối với thực lực đã không có quá lớn tăng lên cùng ảnh hưởng chân chính có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng còn phải là chu tiên cấp độ này trọng khí đây cũng là thu diệp cùng mộ dung h u y ề n đem chính mình trước kia lúc sử dụng pháp khí toàn bộ chuyển cho tề thiên vân cùng lăng vân nguyên nhân đến bọn hắn cảnh giới này dùng cung không cần kỳ thật đều tại cái nào cũng được ở giữa chính như hoàn g nhan bắc nguyện cùng mộ dung huyền âm từ trước tới giờ không lấy pháp khí đối địch nhưng là so với ngự kiếm ngàn vạn băng trần làm sao từng kém nửa phần chính đại pháp kiếm bên trong chỉ có tử vi cùng thanh bình có thể miễn cưỡng xem như trọng khí xếp hạng thứ ba thuần quân trị có thể coi là nửa cái lại c ò là tại kiếm tông mà nói thanh bình pháp kiếm ý nghĩa không tầm thường dù sao kiếm này chính là khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân truyền lại bên dưới như là đông hải tam thập lục đ ả o bình thường một ngày chưa từng đoạt lại liền một ngày là kiếm tông trên dưới xỉn đ ụ từ bắc du lấy hấp thu kiếm tông mười hai kiếm kiếm khí thần ý mà thành thế nếu là không có khả năng đoạt lại đông hải tam thập lục đ ả o không có khả năng đoạt lại thanh bình pháp kiếm đã là có dựa vào sư phụ công tôn trọng nhu nhờ vả cũng hổ thẹn tại kiếm tông tiền nhân lưu lại kiếm tông mười hai kiếm coi như hắn sau này có thể may mắn phi thăng lại có gì mặt mui đi gặp kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân cho nên đông tại từ bắc du xem ra có thể đem thu hồi thanh bình pháp kiếm coi như là trọng trấn kiếm tông bước đầu tiên từ bắc du thu nạp suy nghĩ bắt đầu chuyên tâm thu nạp thanh sương kiếm khí thần ý sau đó trước mắt của hắn xuất hiện m ộ ư ơ i hai loại sắc thái theo thứ tự là thiên lam màu xanh da trời lại ta xích hồng sắc không hiểu màu xanh nhạt ngũ độc năm màu huyền minh màu đen tuyển bạch hồng màu trắng tinh hoàng long màu và nóng xích luyện màu đỏ như máu tử điện màu tím sợm thanh xương màu xanh đậm thiên vấn màu xanh da trời khác biệt về màu n g ọ bạch m ư ơ i hai loại sắc thái tại từ bắc du trước mặt như c ỡ n g a xem hoa bình th liền sẽ phát hiện từ bắc du cả người đều bị cái này m i hai loại sắc thái hoàn toàn bao phủ mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng lúc này từ bắc du một thân khí cơ dần dần yên lặng sau đó lại chia ra ba đường phân biệt hội tụ đến ngực khí phủ vị trí b ụ n g d ư ớ i khí hải vị trí cùng mi tâm tử phủ vị trí ba cái quang mang đại thịnh mi tâm tử phủ như sao ngực khí phủ giống như tháng b ụ n g d ư ớ i khí hải như tiểu dương phân biệt đối ứng nhật n g u y ệ t tinh tam quang từ bắc du ý thức thì dần dần chìm vào một mảnh vọng cảnh bên trong cái gì gọi là vọng cảnh cổ có giấc mộng hoàng lương cố sự truyến thuyết nói chính là có tiên ông điểm hóa lư sinh lư u sinh uống vào tiên ông tặng cho chi say rượu nặng nề nhập mộng trong mộng hưởng hết vinh hoa phú quý đợi đến khi tỉnh lại lại phát hiện chủ quán vàng lương mét còn không có đ ú n g r ồ i bởi vậy đại triệt đại n g ộ cố xưng giấc mộng hoàng lương ở trong đó tiên ông thủ đoạn chính là làm cho lư u sinh tiến vào vọng cảnh chính là vọng cảnh ngàn năm bất quá đại mộng một giấc vọng cảnh từng có đi tương lai phân chia đi qua không thể đổi tương lai không chừng cho nên đi qua vọng cảnh dễ phá tương lai vọng cảnh k h ó phá lần này từ bắc du thấy chính là tương lai thấy từ bắc du chỉ là nhập định một ngày một đêm thời gian lại tựa như đã qua trăm năm tại cái này trăm năm ở giữa tại ừ bác được Du mơ hồ gặp được tương hồ hướng, nhưng gặp đi lai l k hơn ô n mảnh này vọng cảnh bên trong, hắn gặp được đại triều đình、bắc、bên, cũng nhìn được đại triều đình nên đón trung g giả. gặp biết bấp Tại đại triều đại triều thật tể tể là là h được được ư g trăm h h thế. ị n Tại t hơn năm này trong thời gian bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh tới lại đi một vị lại một vị đế vương ngồi lên cái ghế kia lại nằm tiến vào mai sơn đế lăng cùng lúc đó kiếm tông trở lại đông hải tam thập lục đ ả o từ bắc du tại bích du đ ả o thượng trùng kiến kiếm khí lăng không đường cùng tổ sư điện đem công tôn trọng như linh vị rời tại tổ sư điện bên trong cũng tại liệt vị tổ sư trước mặt chính thức thang tọa làm kiếm tông tông chủ lúc này từ bắc du đã là địa tiên lầu mười tám đỉnh phong cảnh d ư ớ i ý hệt năm đó thượng quan tiên trần cử thế vô địch đứng hàng tiên cơ bản g người thứ nhất tại thiên hạ này người thứ nhất tên tuổi phía dưới vô số anh tài bị kiếm tông nạp vào môn hạ tại từ bắc du chấp trưởng kiếm tông thời gian mấy chục năm bên trong kiếm tông trắng trợn khuyết t r ư ờ n g đang đường nhập tất h đệ tử ba nghìn đệ tử ký danh hơn vạn không ký danh đệ tử vô số kể trong lúc nhất thời kiếm tông thậm chí đã có thể cùng đạo môn địa vị ngăn nhau từ bắc du bị thiên hạ tu sĩ coi là kiếm tông trung hưng tri chủ kiếm tông càng hơn năm đó theo ngô n u lý thanh niên lý thần thông đám người trưởng thành, từ bắc du mặc dù như cũ trên danh nghĩa kiếm tông tông chủ nhưng bắt đầu dần dần bị quyền lui khỏi vị trí phía sau màn trên danh nghĩa do ba người cộng đồng chủ sự bị thế nhân cứ gọi kiếm tông tam tiên tại từ bắc du sáu mươi đại thọ một năm kia mấy ngàn tên tu sĩ cộng đồng leo lên bích du đảo vì đó c h ú c thọ trong đó không thiếu từng cái tông môn tông chủ cẳng có đại tề triều đình hoàng thái tử tự mình đến đây cái này l ó e lên sự tình bị nhiều chuyện người gọi là vạn tiên triều bái nó, to lớn khí phái, nó cường thịnh khí tượng còn muốn vượt qua năm đó thu diệp một năm này từ bắc du leo lên nhân sinh của mình định phong bởi vì cái gọi là đang lầm tuyệt đỉnh miệm mưa gió đã là quỳnh lâu tầng cao nhất tại chính mình trên thỏ yến từ bắc du tế bái kiếm tông lịch đại tổ sư tự thuật tự thân công lao sự nghiệp kính tụng thiên địa cảm thấy an ủi tổ tiên năm đó cái kia muốn đứng trên kẻ khác thiếu niên lúc này đã là nhân gian định phong cực hạn chương hai trăm hai mươi b ố hồi vốn sóc nguyên mới là thật chương hai trăm hai mươi b ố hồi vốn sóc nguyên mới là thật nếu là đổi thành mặt khác cùng cảnh tu sĩ đến lúc này liền nên có chỗ tỉnh táo ý đồ thoát khỏi vọng cảnh có thể từ bắc du căn cơ quá mức nông cạn thẳng đến lúc này như cụ không có phát giác thậm chí còn có càng lốn càng sâu xu thế từ bắc du cảnh giới cao tuyệt không giả nhưng đây cũng là bởi vì kiếm tông mười hai kiếm ngoại lực bố trí từ bắc du chiến lược cực mạnh cũng không giả đều là bởi vì chu tiên cùng kiếm ba mươi sáu bình tĩnh mà xem xét từ bắc du nội t ì n h căn bản là không có cách cùng bằng t r ậ n tiêu thận mộ dung huyền âm những n à y nhiều năm địa tiên đánh đồng những n à y trải qua thế sự các lao nhân muốn thoát khỏi vọng cảnh không tính rất khó khăn nhưng đối với vừa mới cập quan không lâu từ bắc du mà nói lại là cái không nhỏ nan đề nếu là một cái sơ sẩy liền muốn thành mắt thấy hắn lên cao lầu mắt thấy hắn yến tân khách mắt thấy hắn lâu sợ vọng cảnh bên trong một năm lại một năm từ bắc du trong nháy mắt liền từ sáu mươi niên kỷ biến thành tám mươi tuổi lúc tuổi còn trẻ nóng l ò n g cầu thành lưu lại xuống thai h ỏ a ngầm bắt đầu hiện hiện chính như năm đó thanh trần tại tú long thảo nguyên cho hắn sở hạ lời tiên tri lúc này từ bắc du có thể nói là thành c u n g kiếm tông mười hai kiếm bại c u n g kiếm tông mười hai kiếm tại quá khứ hai mươi năm bên trong hắn nửa bước chưa tiến từ đầu đến cuối dừng lại tại trên bậc cửa kia vô luận như thế nào cũng không bước ra một bước cuối cùng kiếm tông mười hai kiếm tựa như mười hai cái đinh gắt gao đính tại từ bắc du trên thân đem hắn đóng đinh ở trong nhân thế từ đầu đến cuối không được tiêu riêu không được phi thăng bởi vì trước kia lúc hao tổn thọ nguyên quá nhiều nguyên nhân từ bắc du mơ hồ cảm giác được tự thân đại nạn sắp tới vì cầu phi thăng con đường trường sinh vì cầu một đường sinh cước kia từ bắc du tại thận trọng cân nhắc đằng sau quyết định đem kiếm tông vị trí tông chủ c h u y ể n cho đồ đệ của mình lý t h ầ n thông sau đó hắn bắt đầu bế quan cầu trường sinh ý đ ồ tại chính mình bỏ mình trước đó bắt lấy cái kia một tia có thể nộp nhưng không thể cầu si n h cơ một bước lên trời phi thăng làm trên trời tiên nhân thế nhưng chính như công tôn trọng hưu nói tới từ bắc du vốn cũng không phải là có thể có hy vọng phi thăng trích tiên đại tài hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này hoàn toàn là bởi vì thời thế cho phép Cái lúc gọi là tại ớ trước i thiên đời tất tự Từ tất hết, cả lực, vận chuyển bác cả cơ cho lúc anh hùng không hắn duyên nên động vận nửa dùng này địa đem đã là l Du do. không cơ duyên có thể dùng. Tại cái ơ duyên dùng. có c thể Tại này vọng cảnh bên trong từ bác du không có thể bắt ở sau cùng một chút hy vọng sống đi tới đời này cuối cùng tại hắn thời khắc hấp hối hắn chợt nhìn thấy rất nhiều thứ có thê tử tiêu chi nam hồng nhan sinh t ó c trắng do nữ tử tuổi trẻ biến thành ung dung phụ nhân cao ở trên miếu đường uy nghiêm đỉnh lấy nhưng lại cơ khổ không nơi nương t ư ợ có sư mội n g â ngu dần dần t ư n g bước đi đến cả đời chữa gả độc thủ kiếm tông mà tinh thần chán nản có đồ đệ lý thần thông đắc trí vừa lòng chấp trưởng kiếm tông ngồi nhìn thiên hạ gia tâm mừng mừng có đạo môn đám người ẩ nút n tần nhẫn chỉ cầu đông sơn tái khởi cũng có những tông môn khác gâm thầm rình mò lục đục với nhau càng có trong thiên hạ c u ồ n c u ộ n sóng n ầ m đại thế biến ảo từ bác du ý thức càng ngày càng mơ hồ nhưng hắn thấy cũng liền càng lúc càng rộng cơ hồ đem toàn bộ thiên hạ đều bao quát trong đó thấy được càng nhiều người cùng càng nhiều chuyện hơn hắn nhìn thấy cao cứ sau kiến triều đường hoàn nha n bắc nguyện cùng hùng cứ sau xây huyền giáo mộ dung huyền âm nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến cuối cùng hai người quay về một thể nội ngoại công đức viên mãn vượt qua thiên môn tiến vào ở trên bầu trời thế giới. hắn thấy được băng trần cùng cựu trọng lôi hình đánh nhau cuối cùng kiệt lực bỏ mình hắn thấy được phật môn chủ trì thu nguyện thọ hết triết giả tỏa hóa bỏ mình hắn thấy được đều thiên phong phía trên tử tiêu cung bên trong tề t i ê n vân lấy nữ tử c h i thân thăng tọa thành đạo cửa t r ư n giáo g cuối cùng từ bắc du thấy được đế đô thành thái miếu trong đó cung phục lịch đại đại tề đế vương bài vị trần dung tuyên tổ cảnh hoàng đế tiêu lâm võ tổ thuần hoàng đế tiêu liệt thái tổ cao hoàng đế tiêu d ụ thái tông văn hoàng đế tiêu huyền cao tông túc hoàng đế tiêu trắng tại sơn tây trong điện thì là cung phục phối hưởng thái miếu chư vị đại thần, có Ngọc, cấm trương vũ bệnh tiêu, Kỷ, tiêu ở giữa một phương trên b à i vị văn tự đã có chút nhìn không rõ từ bắc du kiệt lực nhìn đi chỉ có thể mơ hồ nhận ra một cái hàn chữ c ù n g nửa cái tuyên chữ hai chữ này như là tiếng sấm v a n h c h ấ n tại từ bắc du nao hải ở giữa hắn đột nhiên hoàn hồn lúc trước vọng cảnh bên trong tựa hồ không có hàn tuyên tồn tại không có bất kỳ người nào nhắc qua hàn tuyên hướng đi hoặc là hạ tràng p h ả n phất căn bản không tồn tại bình thường từ bắc du cũng q u y ế lãng vị này từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn lao nhân đều nói đại đạo năm mươi trời diện bốn mươi chín là vì thiên đạo có lưu một đường lúc này hai chữ này chính là thiên đạo cho từ bắc du lưu lại cuối cùng một đường tóm được nâng cao một bước bắt không được Vạn kiếp b ấ từ phủ. t bắc du tiếp tục nói chấp nghiệm lần thần địa tiên lầu mười tám đỉnh phong cảnh giới không thấy một kiếm giải quyết xong chuyện thiên hạ dọa người kiếm đạo không thấy từ b á c du lại nói phồn hoa mê mắt kiếm tông ba mươi sáu đảo không thấy vạn tiên lai triều không thấy ngàn vạn đệ tử kiếm tông tất cả đều không thấy hết thể biểu tượng thân phận địa vị tồn tại đều không gặp từ bắc du cuối cùng nói thiên địa làm gì dùng theo từ bắc du một câu sau cùng vùng thiên địa này bắt đầu đầm van g biến hóa t ự a hồ có người cầm đại phủ muốn đem vùng thiên địa này bổ ra chỉ gặp sơn hà đại địa phá thoái không chịu nổi tinh thần n h ậ t nguyện tiêu tán không thấy màn trời vũ trụ phá thành mảnh nhỏ theo thiên địa phá thoái địa thủy hỏa phong quay về hỗn độn từ bắc du thân ở trong hư không không còn d á n mua không chịu nổi cũng đã không còn tiên nhân tu vi mà là biến trở về nguyên bản chính mình từ bắc du chậm rãi mở hai mắt ra chính mình vẫn là thân ở trong tính thất chung q u n h có kiếm tông m ư ơ i hai kiếm hoàng u ấ n vừa rồi tại vọng cảnh bên trong quất hỏi nhưng thật ra là hỏi mình đang hỏi chính mình sau đó có không sợ sinh tử không liên phồn hoa không chấp thành trướng thế là liền phá đi vọng cảnh giờ này khắc này từ b á c du xem như phá vỡ vọng cảnh cho dù ở cảnh này bên trong có phi thăng thành tiên nhân gian trí tôn lại có thể thế nào bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi trong lúc đông nhiên từ b á c du nhớ tới trang tổ thiên kia tiêu g i a o du định hồ trong ngoài phân chia biện hồ vinh lục c h i cảnh thừa thiên địa chi chính ngự lục khí chi biện lấy du lịch vô tận trí nhân không mình thần nhân vô công thánh nhân vô danh đ ồ rằng t i ê u dao du cho nên lầu m ư ơ i tám cảnh giới địa tiên tu sĩ lại xưng tiêu diều địa tiên tiêu diêu tiêu diêu triều du biện cảm ộ thương n ô đ ị a tiên mới có thể đến thế gian ba phần tiêu diêu từ bắc du cười cười cảm khái nói ta từ tiêu diêu cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là tiêu diêu nguyên lai、like、đây chính là tiêu diêu giữa thiên địa đ ị a tiên lầu mười tám từ bắc du vô đỉnh đầu của mình bản tôn vẫn như c ũ là bảo trì bất động có một mặt mắt cùng từ bắc du có ba phần tương tự anh hải từ thiên linh mà ra trong n g ự c ôm lấy một n g ụ m thanh á n h nóng ánh tiểu kiếm trên thân kiếm thanh khí vân quanh còn hơn nhiều kiếm tông mười hai kiếm này tên là vẻo tấm nhưng vào lúc này trên chín tầng trời có x é t đánh c h â n điện có gió t á p mưa rào như núi sụt như da khóc thiên đạo khó biết đúng là thiên kiếp sắp tới dọa người cảnh tượng đứng ở từ bắc du thiên linh phía trên anh hải khét cười một tiếng thân hình trực tiếp xuyên qua nóc nhà bay vào chân trời trừ trong ngực chỗ ông bẹo tấm một kiếm bên ngoài lại có kiếm tông mười hai kiếm theo thứ tự tùy hành cẳng có chu tiên một kiếm sông lên t ậ n trời màn trời trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số k h e ránh tung hành ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi giữa trời mảnh này tiếp vân tại tung hành kiếm khí phía dưới rất nhanh liền tiêu tán vô tung không thấy thế gian lại nhiều thêm một vị tiêu diêu giữa thiên địa lầu m ộ ư ơ i tám địa t i ê n chương hai trăm hai mươi năm giang lăng trọng trấn đã mất hãm chương hai trăm hai mươi năm giang lăng trọng trấn đã mất hãm lần này thiên đ ị a dị tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá vẫn là bị rất nhiều người nhìn thấy dù sao đế đô trong thành xưa nay không thiếu cao thủ cho dù là đại tề triều đình cao thủ tồn thất hơn phân nửa ngay sau đó cũng vẫn là như vậy lại thêm rất nhiều như là hàn tuyên dạng này nhân vật đứng đầu khả năng không phải tu sĩ nhưng là thấy nhiều biết rộng nhãn lực vẫn phải có như vậy thiên lôi quần quận dị tượng vốn đang để hàn tuyên treo một trái tim bất quá khi hắn nhìn thấy kiếm khí trong nháy mắt liền đem tiếp vân đánh tan đằng sau nguyên bản treo lên tâm rốt c ụ can ổn rơi xuống đất bây giờ đã là s ắ p bắt đầu mùa đông thời tiết càng thấu xương t u ổ i tắc lớn lao nhân càng là khó chịu hàn tuyên vẹn vẹn ở trong sân đứng một hồi bị gió lạnh xâm nhập liền cảm giác thân thể có chút cứng ngắc bị quản gia đỡ lấy trở lại trong phòng đằng sau qua một hồi lâu mới hỏa hoãn lại đang lúc hàn tuyên dự định đuổi tâm phúc đi từ bắc du bên kia đi một chuyến thời điểm một đạo thân ảnh thon dài trống rông xuất hiện ở trong h u ệ n sau đó chậm rãi đi vào trong phòng hàn tuyên đang muốn đứng dậy từ bắc du đã tiến lên nh trước tiên mở miệng nói nào có phụ thân đứng dậy đón lấy n h i tử n g à i an ổn ngồi chính là hàn tuyên hai tay che đậy lò sưởi tay cười khổ tự rêu nói người đã giả thể cốt liền không còn dùng được từ b á c du ngồi s ổ m ở hàn tuyên trước mặt ô n nhu nói người lao bất dĩ cân cốt v ì năng các loại mùa đông này đi qua vào xuân đằng sau tự nhiên là sẽ tốt cao tuổi lão nhân thoải mái cười một tiếng vậy cũng nhìn thấy mùa xuân mới được à ta giả sinh lão bệnh tử là giữa thiên địa lớn nhất quy củ ta không có gì nhìn không ra chính là bây giờ đại tể triều đỉnh để cho ta không yên lỏng đông bắc ngự mục vương đông nam ngự mỹ vương tây bắc kháng thảo nguyên ba mặt đều là địch lại thêm cái ở sau lưng t r ợ giúp đạo môn thật sự là b ắ t phương đến l ê n gió bây giờ đại tề hướng không thể so với năm đó có thể hay không b ắ t phong bất động hay là cái không thể biết được từ bác du trầm giọng nói kỳ thật vẫn là ngài nói tới đông nam nửa bên là quan trọng nhất tuyệt không thể khiến cho rơi xuống tiêu cẩn trong tay tại giang nam thủy sư sau khi đại bại lòng người lưu động nhất là giang nam các đại thế g i a một núi nhìn qua một núi cao không thể không có xem xét không thể không có thận không thể không đề phòng hàn tuyến hỏi nam về có ý tứ là từ bác du trầm g i i nói bây giờ ta đã đặt chân đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới p hạt ó nhân đương đại, lá thật sâu đánh giá một chút từ bắc du cảm khái nói năm đó ngươi muốn từ tây bắc đi g i a nam g ta đồng dạng sẽ không ngăn ngươi chẳng qua hiện nay không thể so với lúc trước chúng ta hai người không còn là một người ăn no cả nhà không đói bụng sau lưng còn kéo lấy cả một nhà đâu nhất là ngươi đã là cưới vợ người người có đi hay không gian nam vẫn là phải hỏi qua công chúa mới được từ bác du gật đầu đồng ý nói là nên hỏi qua nàng một tiếng hà tuyên cầm trong tay lò sưởi tay đặt ở bên cạnh trên bàn nói khẽ công chúa cũng không dễ dàng bây giờ đại t ề triều đình gánh đều đặt ở nàng một nữ tử trên đầu vai không dễ dàng à. từ bác du không có đối với cái này vọng thêm phân tích chỉ là bình tĩnh nói nếu là trưởng bối lưu lại gánh như vậy vô luận nặng nhẹ đều không có mặc kệ đạo lý cắn răng k i ế m đi có thể đi một bước làm ộ t bước thẳng đến gánh không nổi mới thôi nhưng cậu không thẹn với lương tâm hà tuyên từ đáy lòng mặt giãn ra cười nói một cái khi ô n thẹn g v ớ lương từ â m ta t h bắc du thời đi vào phủ công chúa lúc tiêu chi nam chính chui tại bàn đọc bên trong nhìn thấy từ bắc du sau nàng cười đứng dậy chúc mừng phu quân đặt chân điệu tiên lầu một m ư ờ i tám cảnh giới từ bắc du nhẹ g i ọ n g cười nói cùng vui tiêu chi nam vòng qua á n thư cùng từ bắc du đối mặt mà đứng hai người chót mũi cơ hồ muốn đụng vào cùng một chỗ nàng đem từ bắc du trên giới quan sát tỉ mỉ một lần xác nhận hắn không ngại đằng sau mới mở miệng nói ra ta tự nhận là hiểu rõ ngươi có chuyện gì cứ nói đi từ bắc du bất đắc dĩ cười nói cái gì đều không thể gạt được ngươi ta đích xác có việc cùng ngươi thương lượng như ngươi vừa rồi nói ta hiện tại đã đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới xưa lâu bằng nay đế đô thành nội thế cục cũng đã ổn định cho nên ta muốn tự mình đi giang nam bên kia đi một chuyến không biết ngươi thấy thế nào ta còn có thể thấy thế nào tiêu chi nam hai tay vòng lấy từ bắc du ngươi muốn đi giang nam tự có đạo lý của ngươi ta còn có thể ngăn đón ngươi phải không dù sao kiếm tông còn tại bên kia ngươi không nhìn tới l i ế c mắt một chút cũng rất khó an tâm từ bắc du nhịn không được thở dài nói nếu là người bên ngoài còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác là tiêu c ẩ n đích thân tới giang nam vị này chính là ngay cả thái tổ hoàng đế cũng dám tính toán ta thật sự là không yên lòng nói đến đây tiêu chi nam chợt nhớ tới cái gì v u n g ra từ bắc du trở về án thư bên kia lấy ra một phong vừa mới đưa đ ạ không lâu tám trăm dặm gấp đưa giao cho từ bắc du trong tay từ bắc du sau khi nhận lấy không có vội vã hủy đi nhìn hỏi giang nam bên kia chiến báo tiêu chi nam ừ một tiếng khó nén thần sắc lo lắng nói giang nam bên kia vừa mới đưa tới chiến báo thượng quan đàm đã công chiếm giang lăng là trong thành đại tộc lấy tử sĩ cùng ngoài thành ngụy quốc trong đại quân ứng bên ngoài hợp khiến hồ châu tam đại trọng trấn một trong giang lăng vẹn vẹn trông không đến ba ngày liền tuyên hướng cáo thất thủ hồ châu thế cục một mảnh thối nát quốc sự không chịu đổi hỏi tin tức tốt duy nhất chính là trong thành thủ tướng cùng lớn nhỏ quan viên tự vấn đề nợ nước không người phản bội đầu hàng địch ta đã an bài trợ cấp truy t h ụ các loại sự nghi ý chỉ ngày mai liền sẽ phát xu từ bắc du ánh mắt tạm đạm những n à y giang nam thế ra quả nhiên ngồi không yên hơn phân nửa là mộ dung huyền tại phía sau màn liên lạc chủ tính chi công tiêu chi nam nói ra chuyện trong dự liệu cũng may giang đô phần lớn là tông môn c h i ế m cứ từ khi giang nam đạo môn bị ngươi khu trục ra giang đô đằng sau chính là lấy kiếm tông cầm đầu ba nhà độc đại không ngờ sẽ có cái gì thế ra đại tộc n h ấ t lên s ó n g gió từ bắc du đem cái k i a phong do ám vệ phủ đưa tới tám trăm dặm gấp đưa mở ra nhìn kỹ giang lăng thành phá chi tiết đằng sau trầm giọng nói ngay cả như vậy cũng không thể phớt lờ dù sao những thế gian à y đều là cắm rễ giang nam một chỗ mấy trăm năm địa đầu xả cảnh lá đan chen khó gỡ nếu là có cái gì bí ẩn không muốn người biết chuẩn bị ở sau cũng không đủ là lạ nói đến đây từ bác du dừng lại một chút người lạnh nói coi như trong kiếm tông có người của bọn hắn ta cũng lại không chút nào cảm thấy giật mình ta vị sư m ộ i kiên lý thanh l i ê n không phải liền là xuất thân từ giang lăng lý thị bảng chi sao tiêu chi nam không nói gì chỉ là trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý từ bác du nói khẽ kiếm có hai lưỡi một lưỡi đao đối địch một lưỡi đao đối với mình tại kiếm tông kiếm khí lăng không đường chính là như vậy một thanh lợi kiếm lúc cần thiết cũng có thể diệt trừ chính mình nội bộ dây leo tiêu chi nam hỏi cái gì là lúc khi tối hậu trọng yếu Từ mặc dù ngụy quốc đại quân đã binh lâm giang đô thành bên dưới nhưng tiêu cẩn cũng không thời thời khắc khắc đều tại giang đô thành bên ngoài trung quân đại trướng bên trong từ trung tuần tháng chín đằng sau hắn cũng đã trở về ở vào quân đảo vạn vườn đá bây giờ quân đảo vạn thạch viên đã thành tiêu cẩn hành cùng trải qua sau đại chiến vạn vườn đá bị ngắn ngủi sửa chữa đằng sau mặc dù không còn lúc t r ư ớ c phồn hoa cường thịnh nhưng cũng không trở thành khắp nơi trên đất v ừ a t bột tiêu cẩn trong lúc đi lại không khỏi nhớ tới rất nhiều trần niên chuyện quá khứ năm đó người chăn nuôi lên xuất lĩnh đông bắc đại quân binh lâm trung đô thành bên dưới tây bắc đại quân chủ lực lại bị kiềm chế tại giang nam chiến trường đúng là hắn phụng mệnh tại nguy nan ở giữa đi sứ giang nam tại tòa này vạn vườn đá bên trong thuyết phục lục khiêm lụi mình khiến cho tây bắc đại quân có thể hồi sư tây bắc đại bại người như vậy bây giờ thiên hạ chưa hẳn chính là tiêu g i a còn nói không chừng là nhà ai đổ vật dựa vào cái gì hắn cái này lập qua công lao hãn mã công thần không thể ngồi nắm giữ thiên hạ dựa vào cái gì là tiêu huyền cái này thân không tất công tiểu hoa nhi nắm chính quyền không có đạo lý như vậy tiêu c ẩ n ánh mắt sâu thẳm đi vào một tòa thiên điện trước đẩy cửa vào thiên điện lờ mờ lạnh b u ấ t trên sàn nhà quỳ một tên kiếm trang nam tử hai tay quanh ở sau lưng dường như bị vô hình khí cơ c h ó i buộc không thể động đậy tiêu cần đi đến chủ vị tòa hạ phất tay ra hiệu tả hữu lui ra lúc này trong thiên điện chỉ còn lại có ba người tiêu cần bị trói nam tử c ù n tại tiêu t cẩn vây thành lập tức ở vào giang đô thành bên ngoài đông hồ biệt viện vẫn là một chỗ bảng quan thanh tính trí địa một thì là bởi vì đông hồ biệt viện vị trí vắng vẻ lại có là bởi vì tại tiêu cẩn đại quân đặt chân giang đô thành bên ngoài đằng sau kiếm tông liền điệu tập số lớn nhân thủ đóng quân ở nơi này không dám nói lây sức một mình chống lại quần quận đại quân vẹn vẹn tự vệ thủ vững lại là không ngại tiêu cẩn mưu đồ toàn bộ giang nam nho nhỏ một cái đông hồ biệt viện đối với giang nam thế cục mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng tại quỷ vương cung nhiều lần gặp khó tình hình bên dưới tiêu cẩn không có bất kỳ uy hiếp gì đông hồ biệt viện cử động thậm chí đông hồ biệt viện cùng giang đô thành nội liên hệ nào đó tiêu cẩn cũng là nắm giữ mở một con mắt nhắm một con thái độ thàng đến tiến vào trung tuần tháng chín đ ằ n sau giang đô thành cùng đông hồ biệt viện ở giữa liên hệ bỗng nhiên chặt chẽ đứng lên mỗi ngày đều có đệ tử kiếm tông lùi tới tại trải qua quỷ vương cung tầng tầng báo cáo đằng sau rốt c ụ c đưa tới tiêu cẩn chú ý lúc này mới thụ ý kim cương tự tự chủ sáu mặt tự mình bắt một vị kiếm khí lăng không đường đ ệ con tiêu cẩn nâng c h u n g trà lên khẽ n h ấ p một cái mở miệng hỏi như thế nào phản phất phật tượng sáu mặt vẫn là đứng trang nghiêm bất động không thấy bờ môi động đậy lại có âm thanh trống rông vang lên người này là kiếm khí lăng không đường đ ệ con phụ thành nội ngâu ngu mật lệnh tiến về đông hồ biệt viện hướng trường tuyết giao bẩm báo liên quan tới diện trừ giang đô thành nội dây leo sự tỉnh dây leo tiêu cẩn để chén trà trong tay xuống khinh đạm hỏi cái gì dây leo sáu mặt nói ra căn cứ tiêu l từ bắc du đã từng lấy phi kiếm hướng giang đô truyền thư một phòng mặc dù tiêu lâm không thể thành công ngăn cản phi kiếm nhưng y theo suy đoán của h ắ n việc này có thể sẽ cùng từ bắc du truyền thư có quan hệ tiêu cẩn cười cười từ bắc du tiểu đạo nhĩ không như vạn thế người không đủ mưu nhất thời không mưu toàn cuộc người không đủ mưu một vực người này có chút thủ đoạn có thể đều là chút t à đạo quỷ đạo không đáng để lo tiêu cẩn dừng một chút lại là trầm ngâm nói bất quá nói đi thì nói lại cô sao lại không phải tinh thông t à đạo quỷ đạo nơi này một đường thật cũng không thể không phòng sáu mặt im miệng không nói tiêu cẩn lâm vào trầm tư không biết sao thời gian dần qua tiêu cẩn trên mặt thần s ắ c trở nên ngưng trọng lên một lát sau tiêu cẩn đột nhiên đứng người lên vì trước mặt hắn tên kia đệ tử kiếm tông trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết thủy tiêu cẩn lẩm bẩm nói bị trương tuyết giao nương môn này bớt bỡ bỡn nguyên bản đang muốn mở miệng nói chuyện sáu mặt nghe được lời này sau lại lập tức ngậm miệng không nói tiêu cẩn thấp giọng âm trầm cười nói tốt một cái minh thương dễ tránh ám kiếm k h ó phòng nếu là không ra bản vườn sở liệu trương t u ế t giao giờ phút này đã là tại giang đô thành bên trong nàng đây là quyết tâm muốn cùng cô đối n ị c h bốn giang đô thành nội thanh、Phong、phường mới xây kiếm khí lăng không trong đường trương an tống quan quan cùng mười hai kiếm sư phân tả hữu mà đứng tất cả đều giữ im lặng rất nhanh có một tên hất lên nặng nề á o choàng thân ảnh đi vào kiếm khí lăng không đường bước chân không ngừng đi thẳng đến trong đường t h ợ thủ lúc này mới dừng bước lại mặt hướng đám người tất cả mọi người quỳ một chân trên đất đối với người tới cung kính thi lễ nói tham kiến đại tông chủ người tới cởi trên đầu mũ t r ù m chính là kiếm tông đại tông chủ trương t u y ế t giao nàng nhìn chung quanh một tuần trầm giọng nói ra nam về hắn đã tại đế đô trong thành đặt chân đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới từ hôm nay trở đi ta không còn là kiếm tông thủ đồ mà là ta kiếm tông tông chủ trong đường tất cả mọi người tại một lát kinh ngạc đằng sau chính là to lớn kinh hỷ có hay không một vị điệu tiên lầu mười tám cảnh giới tông chủ trong đó khác biệt có thể nói là cách biệt một trời bây giờ kiếm tông lại có một vị đại kiếm tiên đảm nhiệm tông chủ đây chẳng phải là nói ngày sau tái hiện bản môn ngày xưa vinh quang cũng là thuận lý thành trương sự t ì n h trương tuyết giao nói tiếp tông chủ truyền đến tin tức hắn ít ngày nữa liền muốn trở về gian g đô bất quá trước đó còn có một đầu tông chủ làm cho đó chính là trừ bỏ giang đô thành nội hết thể dây leo ngông u nói khẽ xin mời sư mẫu chỉ rõ trương tuyết giao mặt không chút thay đổi nói này dây leo là chỉ hết thẻ cùng ngoại thành quân ngụy có chỗ cấu kết người giang lăng thành vết xe đổ không xa cho nên tông chủ có lệnh vô luận là người của triều đình hay là trong thành phố quý nhà giàu cho dù là ta trong kiếm tông người phạm có cấu kết tiến hành hết thẻ chu không tha nông g u người d ẫ n theo người đi thiên nguyên phường lý thanh liên người d ẫ n theo người đi phú quý phường tống h quan quan người d ẫ n theo người đi vinh hoa phường trương an người cùng n ữ giáp huyền đất bọn người thống linh tông chủ lưu lại năm nghìn súng lựa tay ở giữa phối hợp tác chiến nếu có người có can đảm phản kháng lập tức tập súng giết chi Cả đám các cung đám mệnh. loại lĩnh kính trương tuyết giao l không, không, tất tất không có h khách sáo trực tiếp mở miệng nói giang lăng thành đã đình trệ giang lăng lý gia phản ta hy vọng ngươi cái này lý ra không phải giang lăng lý gia bây giờ giang đô thành nội thế cục phức tạp ta hy vọng tại cuối tháng chín trước đó rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái cùng giang lăng lý gia liên lụy không rõ người lý sư đạo muốn nói lại thôi trương tuyết giao sắc mặt lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói không chỉ là các người lý g i a như vậy chúng ta kiếm tông cũng là như thế loạn thế sắp nổi cho dù chết cái hơn trăm vạn người đều chẳng có gì lạ chút người này đây tính toán là cái gì giang đô thành nội tất cả giang lăng người lý g i a một tên cũng không để lại lý sư đạo không người trầm giọng nói xin mời lão phật gia yên tâm lý mộ lý g i a cũng không phải giang lăng lý g i a trương tuyết giao c h ầ m rãi tiến lên đi ra kiếm khí lăng không đường ngươi mộ dung huyên nhiều năm bố cục âm thầm liên lạc các đại thế gia ý đồ làm giang nam cải thiên hóa nhật vậy ta trương tuyết giao hết lần này tới lần khác liền không thể để cho người toàn nguyện c u ố i t h á n g t r ư ớ c đó, từ g i a n g Đô b ắ t đầu, t r o n g t hai à n không còn n h đã ử c á dây leo. m ư ơ g 227, thâm như tàn hà sát cờ đến chương 227, t h â m như tàn hà sát cờ đến l o ạ n thế xuất anh hùng không thể không nói l o ạ n thế là có thể nhất ma luyện người địa phương năm đó ngụy hiến kế cùng trương định quốc hai cái không su dính túi người trẻ tuổi tại trong l o ạ n thế trưởng thành là một mình đảm đương một phía đương thế danh tướng bất quá l o ạ n thế cũng nhất là không sống n ố n g chết địa phương có năng lực lại có vận khí người mới có thể sống sót còn lại cũng chỉ có thể chết đi nô m u cùng lý thanh niên cùng nhau đi ra kiếm khí lăng không đường lý thanh l i ê n tại trong mấy năm này trải qua khó khăn chắc trở biến hoa khá lớn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia không tim không phổi đại tiểu thư ổn trọng rất nhiều lúc này trên mặt mấy phần v ẻ sầu lo đối với sánh vai mà đi ngâu ngu đạo ngô thị thị thật muốn đại khai sát giới ngâu ngu chậm rãi nói ra thanh l i ê n hôm nay thiên hạ đại biến ngụy vương trần binh giang nam nếu như chúng ta không phải trong kiếm tôn g người mà là ngụy vương người đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại ngụy vương góc độ đối đãi cục diện dưới mắt như thế nào đánh hạ năm đó sau xây đại quân đều gây kích trầm sa giang đô thành Cường công ô k h lý thanh g niên hạ t bình tố đối với những chuyện này không có hứng thú bất quá nghe ngâu ngu ư hêm hay nói ngược lại là có thể nghe loạn không khỏi hỏi nô tỷ tỷ có ý tứ là ngụy vương tại giang đô thành bên trong sắp đặt phụ huynh cho nên sư phụ mới có thể để cho chúng ta đi giết người ngô n g u lắc đầu nói không phải phụ binh là trong thành các đại giang nam thế gia cái gọi là thế gia đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp nhà nhà c h ữ còn tại quốc chi trước xưa nay coi trọng một cái quốc có thể diệt mà nhà không thể vong muốn làm đến điểm này khó tránh khỏi sẽ một núi nhìn qua một núi cao cảm thấy triều đình bạc đãi bọn hắn liền muốn lấy lại c h ọ n tân chủ làm tân triều tòng lòng công thần nếu là có trong bọn họ ứng bên ngoài hợp ngụy vương liền có thể không cần tốn nhiều sức cẩm Xuống đều Giang Đô. Lý Thanh Liên ánh mắt phức tạp, thế nhưng là những người kia đều là ngày kia Đô. Lý là là mắt tạp, thế th phức trên quan trường không bằng hữu quan trường còn như vậy bây giờ tình thế so với quan trường còn muốn hiểm ác lại nơi nào còn có bằng hữu gì mà nói lý thanh liên có chút mờ mịt ngô ngu tiếp tục nói những cái kia ngày thường cái gọi là bằng hữu đều là mặt ngoài giả nếu là tùy ý bọn hắn mở cửa thành ra thả ngụy vương đại quân vào thành chúng ta những người này lại nên đưa thân vào chỗ nào là sẽ chết không nơi tán g thân nếu là người ta chi lưu rơi vào loạn quân c h i thủ chỉ sợ vẫn là cái sống không bằng chết hạ tràng cho nên chúng ta không thể không tiên hạ thủ vi cường đã là vì đại quốc kế cũng là vì tự vệ kế còn nữa nói đội thành bọn hắn đứng tại vị trí của chúng ta cũng sẽ là đồng dạng cách làm cho nên thanh l i ê n ngươi không cần áy náy lý thanh l i ê n thấp giọng nói thanh l i ê n cũng không biết hôm nay cách làm là đúng hay sai nếu sư phụ sư huynh còn có ngô tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy thanh l i ê n tự nhiên không thể đổ cho người khác n g ô ngu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa khẽ thở dài loạn thế cùng một chỗ thiên địa như đồng lô chúng sinh là trong lò lửa than ai cũng không trốn thoát được hai người rất mau ra thanh p h o n g p h ư ở n g trước khi chia tay ngẫu lại bàn giao nói chuyện hôm nay căn hệ trọng đại nếu là gặp được cái gì khó mà lựa chọn vấn đề không cần chính mình quyết định báo cáo cho sư mẫu để sư mẫu tới bắt chủ ý lý thanh liên nhẹ gật đầu cáo biệt ngô ngu tự mình rời đi ngô ngu trở về chính mình một chỗ lâm thời chỗ ở lúc này trong viện đã đứng đầy bội kiếm kiếm sĩ bất quá ngô ngu không có vội vã hạ lệnh rời cái ghế dựa ngồi tại phòng trước dưới hiên an t ĩ n h chờ đợi tất cả nhân thủ đến đông đủ không giống với lý thanh liên trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình trước tuyết giao đã từng sớm cho ngô ngu giao qua đáy cho nên ngô ngu đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý nàng phụ trách thiên nguyên p ư ờ n g càng là quan trọng nhất dựa theo giang nam ám vệ phủ bên kia tin tức chuyển đến thiên nguyên phường bên trong có hai nơi cần thanh lý dây leo theo thứ tự là giang đô án sát s ứ p h ụ đệ cùng một tòa không lắm thu hút trồ miếu về phần câu lan thanh lâu các vùng nhiều tại ba nhà trực tiếp nắm giữ phía dưới ngược lại là không có sinh ra l o ạ n gì nghĩ tới đây ngô ngu không biết làm tại sao chợt nhớ tới năm đó yên vũ lâu nhớ tới đêm đó chấn ma điện sắc trời dần dần đạm đạm so với giang bắc giang nam khí hậu muốn ấm áp rất nhiều vẫn chưa tới cần phát lên hỏa lô tình trạng nhưng là đêm xuống hàn phong như cũ thấu xương một bộ áo mỏng ngô ngu ổn ngồi trong g i không nhúc nhích tí nào thẳng đến tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau nàng mới từ trên ghế chậm dại đứng dậy trầm giọng phân p h ó nói dựa theo kế hoạch đã định đ ộ u thủ không được có bất luận cái gì chỗ sơ xuất trong viện tất cả kiếm sĩ quỳ một chân trên đất ẩm vang đồng ý ngâu ngu lại hướng bên cạnh nữ tử cung kính thi lễ nói khẽ làm phiền tiền bồi b ố n giáo đường là cái mới lạ sự vật nó bản chất cũng bất quá là cùng loại với đạo môn đạo quán phật môn trổ miếu nho môn thư viện đ ề u ứng xem như siêu nhiên tại bên ngoài xuất thế tòa này tên là liên hoa tự trổ miếu tên là phật tự kỳ thực là một tòa giáo đường từ khi ly phùng cổ trọng thương trở về ngụy quốc tu dưỡng đằng sau đông đảo thánh điện kỵ sĩ liền từ bỏ nguyên bản tiên hoa tự phía tây dưng ơ người du hành thân phận tiến vào giang đô thành bên trong đặt chân tại tòa này liên hoa tự bên trong nếu là xuất thế vậy liền nên giữ khuôn phép không nên liên lụy trong thế tục bất quá thánh đường không xa vạn dặm đi vào gian nam tự nhiên không phải là vì xuất thế thanh tu còn nữa nói cho dù là tại cực tây tri địa thánh đường cũng tuyệt không phải siêu nhiên ở thế ngoại thanh tính chỗ có mỗi một loại này cử động cũng hợp tình hợp lý liên hoa tự sở dĩ dùng hoa sen làm tên là bởi vì trong chùa hoa sen đặc biệt nổi tiếng không nổi thời giá trị cuối thu cuối cùng trong chùa hoa sen đã toàn bộ tàn lụi chỉ còn lại có trên mặt nước từng mảnh tàn hà lúc này thánh điện kỵ sĩ thủ lĩnh áo kỳ chính ngồi tại trong chùa nước hồ bên cạnh nhìn qua một ao tàn hà ngơ ngác xuất thần tại thánh đường bên trong hắn là lý phùng cổ cấp dưới tại ổ chủ tạ gia tộc hắn là gia thần cho nên hắn đi theo lý phùng cổ đi vào đông phương ý đồ hoàn thành giáo tông đại nhân thánh dụ mặc dù lần này phương đông chi hành nhìn như thuận lợi nhưng ở nhập thu đằng sau trong lòng của hắn liền b ị kín một tầng tàn không ra che lấp chính như trước mắt hắn một ao tàn h hắn cũng không làm sao ưa thích loại này độc thuộc về phương đông đông hoa chỉ là mới tới nơi đ â y lúc hay là ngày mùa hè trong ao hoa sen kiểu diễm trong nháy mắt đã là ngày mùa thu tàn lùi không chịu nổi để trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều cảm khái thậm chí để hắn sinh ra hoài nghi nào đó đây có phải hay không là thần cho hắn gợi ý vào đêm màn đêm sát xanh giống như mực một ao bích thủy cũng nặng nề g h như mực cả tòa trong chùa miếu lửa đèn lờ mờ tuyệt đại bộ phận đều bị hạt lắm b a phủ yên tính có chút dọa người háo kỳ từ bên hồ nước chậm dãi đứng dậy đang muốn chuẩn bị ăn g ấ c nhưng vào lúc này đ ô n nhiên có tiếng xé khách x ạ hướng áo kỳ áo kỳ n h ư mày mặc dù không có người khoác áo giáp nhưng là rút ra bên hông trường kiếm vẹn vẹn dơ kiếm quét qua liền đem cái này mấy thanh phi kiếm từng cái đánh rất trên mặt đất ngay sau đó có hơn mười tên thân ảnh vượt qua đầu tường đi vào trong viện chỉ gặp bọn họ riêng phần mình đưa tay bị đánh rơi xuống đất phi kiếm lại nhao nhao trở lại trong tay của chủ nhân đồng thời còn có chửa lấy c ẩ m bào màu đen ám vệ tiến vào liên hoa tự trong tay nắm giữ đã diệt thần tên lên d â y thiên cơ n ỏ toàn bộ nhắm ngay áo kỳ bất qua áo kỳ ánh mắt càng nhiều dừng lại tại cuối cùng tiến vào c h ù miếu nữ tử dựa theo phương đông cảnh giới phân chia hắn đại khái có thể tính là đ ị a t i ề n ngũ trọng lâu những n à y cái gọi là kiếm khách và ám vệ tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt chỉ có nữ tử kia để hắn như lâm đại địch chương 228, bóng đêm chọc người dễ giết người chương 228, bóng đêm chọc người dễ giết người nhất t r u n g kiếm tông đệ tử cùng ám vệ hướng về hai bên phải trái tách ra nữ tử vượt qua đám người ra hai tay phụ sau đứng vững gió đêm quét tóc đen cùng váy theo gió mà đậu lúc này hai người rằng co chỉ là lấy cảnh giới cao thấp mà nói tự nhiên là nữ tử cao hơn một chút có thể nàng nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì trước mắt tên này đến từ cực tây chi địa hại ngoại khách rất không tầm thường nhìn như chỉ có địa tiên ngũ trọng lâu cảnh giới có thể nàng có một loại không h i ể u trực giác một khi l i ề u chết mà chiến người này nhất định có thể bộc phát ra hơn xa tại chân thực cảnh giới cường đại chiến lược bất quá nữ tử cũng chưa như thế nào e ngại chỉ là bắt đầu trầm mặc xúc thế áo kỳ chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm nhẹ tụng trên người có ánh sáng màu trắng lưu truyền trong khoảnh khắc b ạ c h quan hóa thành áo giáp bám vào với hắn trên thân các nơi kín không kẽ hở luôn trầm mặc ít nói áo kỳ nhịn không được dùng hơi có vẻ sứt xẹo tiếng phổ thông mở miệ hỏi người là、ai? nữ tử thần sắc đạ mạc m bước về phía trước một bước nói khẽ người dây n g ư ờ i tần mục miên sau một khắc áo kỳ một bước đạp thật m ạ n h ra tần mục miên gần như đồng thời hướng về phía trước lướt đi hai người giao thoa mạc qua tần mục miên ống tay á o pha thoái lộ ra trắng non cổ tay cùng cánh tay như mỡ đông bạch ngọc trên cánh tay xuất hiện một đầu dài hơn thực vết thương huyết đ ụ c lật ra máu tươi chạy xuôi không chỉ áo kỳ trường kiếm trong tay thì là biến thành kiếm gãy chỉ còn lại có nửa thức trường thân kiếm đồng thời tại g á p ngực của hắn bên trên xuất hiện một cái thật sâu t r ư n g lớn trong đó vân tay có thể thấy rõ ràng tần mục miên đưa tay tại chính mình cánh tay trên vết thương nhẹ nhàng một vòng. Máu tươi hóa thành hóa x í chính h a i như nàng phía a kiếm, kiếm tần r i khai. u mục miên sở liệu áo kỳ mặc dù chỉ có địa tiên lầu năm cảnh g ư ớ i luận cảnh giới luận tu vi cũng không bằng tần mục miên cũng không giống kiếm tu hoặc là v õ tu như vậy có được vượt biên mà chiến trí lực nhìn như là không có gì hàng đầu chỗ xuất sắc nhưng tại thời khắc tất yếu hắn có thể vận dụng một loại tên là hiến tế thánh đường bị pháp lấy tự thân tuổi thọ hóa thành chiến l ự c mặc dù so ra kém từ bắc du lịch hao tổn sáu mươi năm thọ nguyên thẳng vào địa tiên lầu mười tám thủ bút nhưng lại đủ để cho hắn dòng giã bước qua địa tiên mười hai lầu cảnh giới cửa hải lớn đương nhiên dùng da pháp này đằng sau tuổi thọ của hắn chỉ sợ cũng liền l ắ c đắc không có mấy cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng pháp này áo kỳ trên người khí diễm bắt đầu liên tục tăng lên như người từng bước lên lầu lầu một càng so lầu một cao tần mục miên thì là hoàn toàn tương phản khí tức nội liễm đến cực điểm phía sau hai cánh dao thoa tại trước người cả người như đạo môn đại chân nhân bão đan thành thai nhi một thân hùng hậu khí thế hoàn toàn biến mất không thấy sau một khắc áo kỳ khí thế kéo lên đến đỉnh điểm một bước đạp thật mạnh ra một kiếm chém về phía tần mục miên tần mục miên hai cánh đột nhiên mở ra một thân to lớn khí cơ như hồng thủy vỡ đê trong n h mắt trào lên mà ra hai người không hẹn mà cùng muốn lựa chọn tại một hiệp ở giữa phân g a sinh tử trong trước mắt gió nổi mây phun gió hêm sóng lặng đằng sau hai người rằng co mà đứng tần mục miên hai cánh vỡ vụn trên cánh tay phải càng là không ngừng chảy máu đem nửa bên áo trắng triệt để n h ộ n đỏ hiển nhiên là bị thương không nhẹ áo kỳ cả người như cũ duy trì dơ kiếm trước chém tư thế b ấ t quá tay bên trong một nửa kiếm gậy đã hóa thành một phấn mà chỗ ngực tức thì bị hoàn toàn xuyên qua hẳn là thuộc về trái tim vị trí dốc tuyết tần mục miên không nhanh không chậm lao đi trên tay phải máu tươi mở miệng nói cực tây người ta thủ đoạn này như thế nào áo kỳ đã vô lực nói chuyện bắt đầu từng ngụng n g ụ n phun ra máu tươi Tần giang lệnh đô tam ti nha môn trên danh nghĩa lấy thừa tuyên bố chính sứ tư cầm đầu cần phải chân chính nói đến cắm rễ ở giang đô thành còn phải là đề hình án sát sứ tư nếu như nói thừa tuyên bố chính sứ tư là thuần túy quan văn nha môn đô chỉ huy sứ tư là thuần túy quan võ nha môn như vậy đề hình án sát sứ ti nha môn liền có chút sen vào giữa hai bên ý tứ bên trên trưởng binh quyền hạ hạt bộ khoái nha dịch chuyên môn cùng giang đô thành bên trong các lộ địa đầu xà liên hệ mấy năm qua này triều cục dung chuyển không chỉ là bố chính sứ đ ổ i người đô chỉ huy sứ cùng án sát sứ cũng đều đ ổ i người vị này án sát sứ tên là phương sách là thái bình ba năm tiến sĩ đầu tiên là tại hàn lâm viện chịu khổ mấy năm dưỡng vọng lại ngoại phóng một chỗ chi phủ rốt cục nhịn đến một nhiệm kỳ án sát sứ nếu như không có quá lớn ngoại ý muốn tình hình bên d ư ớ i hạn tiếp qua mấy năm còn có thể do án sát sứ thăng nhiệm bố chính sứ nói không chừng cũng có thể đến đế đô nhập chức một bộ đường quan vậy coi như thật sự là công khanh hàng ngũ chỉ từ phương sách trên lý lịch đến xem tựa hồ không có vấn đề quá lớn thế nhưng là căn cứ ám vệ phủ điều tra vị này tên là phương sách án sát s ứ đại nhân nhưng thật ra là ngụy quốc người tại hắn mười tuổi năm đó đi theo cứu phụ từ ngụy quốc đi vào trung nguyên sau nhận làm con thừa tự tại cứu phụ dưới gối sửa họ là phương từ ngụy quốc người lắc mình biến hóa trở thành giang nam sĩ tử một khoa nhất khoa khảo đi qua rốt cục tại hai mươi sáu tuổi năm đó chúng tuyển tiến sĩ cập đệ đi vào hoạn lộ ám vệ phủ dọc theo đường dây này bắt đầu truy vấn ngọn vườn rất nhanh liền tra ra vị này phương đại nhân nền tảng những năm gần đây thụ nhiều ngụy quốc giúp đỡ thậm chí hắn vị kia dưỡng p h ủ cũng là ngụy quốc trôn ở trung nguyên một quân cờ bây giờ hắn cũng là ngụy vương tiêu cẩn trôn ở giang đô thành nội đông đảo ám tử một trong chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phản bội mở cửa thành ra lấy nên vương sư thiên nguyên vương bên trong đề hình án sát s ứ ti nha môn đại đường phương sách ngồi tại bàn xử án đằng sau nhẹ phẩm trà xanh tại dưới tay của hắn vị trí thì là một tên sư gia phụ tá ăn mặc lao nhân phương sách có chút nôn nóng bất an đặt chén trà xuống nhẹ g ọ n hỏi vũ lão ngươi lần trước nói qua sự tỉnh là thật được xưng vũ lão phụ tá cười nói đương nhiên là thật đây chính là ngụy vương điện h phương sách trừ một tiếng trên mặt thần sắc vẫn là có chút sầu lo bất quá lập tức liền bị hắn che giấu đi nhẹ nhàng nuốt dâu nói chỉ là từ khi giang lăng đình trệ đằng sau trong thành bầu không khí cũng có chút không đối phụ tá than nhẹ một tiếng đại nhân nói đúng à nói câu đại bất kính lời nói ngụy vương điện hạ cũng không biết là nghĩ thế nào đúng là trước hết để cho giang lăng thành bên tia độc thủ giang đô bên này có phòng bị chúng ta còn muốn khởi sự khó tránh khỏi muốn phiền phức rất nhiều phương sách trùng điệp hư l ệ n h một tiếng không phải điện hạ lao nhân gia ông ta nghĩ như thế nào mà là phía dưới những người kia vì tranh công lúc này mới tại thời khắc mấu chốt hỏng điện hạ đại cục n h ư đồ gia phụ tá rất tán thành nói cũng đúng là như thế cái kia thượng quan thị xưa nay kiêu hành nhất là thượng quan đàm tại động đình hồ một trận chiến bên trong lập công lớn càng là không đem người bên ngoài để ở trong mắt lần này chính là hắn lĩnh người tiến đánh giang lăng thành phương sách đánh gây gia phụ tá lời nói lặng n g nói ba ngày phá thành hắn ngược lại là g a thật lớn đầu mặn gió nhưng chính là khổ những người khác đợi cho giang đô thành phá đi sau ta tất yếu tại điện hạ trước mặt nói thẳng hảo h ả o tham gia một tham gia những n à y không để ý đại cục chi đồ i a phụ tá giật mình vội và nói g n đại nhân nói cẩn thận cái này thượng quan thị có thể xưa nay thế lớn không thể tùy tiện trêu trọc đại nhân cần gì phải cùng bọn hắn khó xử nếu là cùng bọn hắn trở mặt mặc dù ngay sau đó sẽ không đem đại nhân như thế nào nhưng khó tránh ngày sau vu đại nhân hoạn lộ bất lợi phương sách nặng nghề ừ một tiếng đang muốn nói chuyện trong lúc vô tình k h ỏ mắt liếc qua liếc nhìn ngoài cửa đột nhiên mở to hai mắt chương hai trăm hai mươi chín thây nằm khắp nơi trên đất máu thành sông chương hai trăm hai mươi chín thây nằm khắp nơi trên đất máu thành sông chỉ gặp một nhóm một nhóm đeo kiếm người ngay nắn g trật tự vượt qua nha môn tường cao rơi xuống đất y m ắ n g sau đó sau l ư n g chi kiếm ra khỏi vỏ đem ngay tại đi tuần nha dịch từng cái giết chết thậm chí phương sách cố ý an bài từ một nơi bí mật gần đó mấy cái cọc ngầm cũng bị người l ặ n g yên không một tiếng động giết chết đều là một kiếm mất mạng lấy bảo đảm người bị g i ế t đã chết vô thanh vô tức phương sách xứng sờ đằng sau đột nhiên lấy lại tinh thần lập tức quát lớn có thích、khách. lời còn chưa dứt đã có sưu xiu xiu xiu thẳng đến mặt của hắn mà đến không chờ phương sách kịp phản ứng gia phụ tá đã là thân hình bạo khởi phất ống tay háo một cái đem phá không mà đến mũi tên thu nhập trong tay háo sau đó lại lắp một cái tay háo đem mũi tên hướng ra phía ngoài vùng ra ngoài cửa có hai tên thân mang cầm y màu đen người h ư ớ n g thanh ngã xuống đất gia phụ tá sắc mặt ngưng trọng dị thường đối với còn có chút choáng váng phương sách nói ra đại nhân là kiếm tông cùng ám vệ phủ người xem ra sự tình đã bại lộ mới nói xong mấy tên cầm trong tay dính máu trường kiếm đệ từ kiếm tông đã đánh vào đại đường trực tiếp thẳng hướng hai người gia phụ tá vốn là quỷ vương cúng người đã có nhân tiên cảnh giới đỉnh phong thực lực chỉ là chậm chạp không thể bước ra một bước cuối cùng trở thành địa tiên cảnh giới cao thủ những năm này phụng mệnh nhận nút tại phương sách bên người đã là bảo hộ cũng có ý giám thị nếu là phương sách sinh ra h a i lòng hoặc là lâm trận nhát gan lùi bước như vậy hắn liền có thể xuất thủ xóa đi rơi viên này tỉ mỉ bồi dưỡng lên quân cờ nhiều năm trước tới nay hắn có thể nói là thâm tàng bất lộ chật có mấy lần xuất thủ cũng chỉ là đem thực lực bản thân đặt ở nhất phẩm cảnh giới cho nên cũng không thu hút lúc này rốt cục không còn cố ý kiềm chế cảnh giới tu vi song trưởng bại không mấy tên đệ tử kiếm tông lập tức bị đánh bay ra ngoài mắt thấy là không sống được nhưng vào lúc này một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử áo trắng phiêu nhiên mà tới nhìn thấy chết thảm đệ tử kiếm tông thi thể trên mặt hiện lên một vòng v ẻ tức giận không hề dừng lại một chút nào phiêu nhiên l ư ớ t về phía ra tay giết người già phụ tá giờ khắc này nữ tử k h í tất cả người trở nên phiêu m i ệ u bất định đứng lên phản g phất tần vào giữa thiên địa thân hình rõ ràng đứng ở mặt đất lại dường như một mảnh theo gió mà đến phi vũ cùng phơ phất gió đêm hòa làm một thể huyền diệu không gì sánh được một kiếm này tên là phiêu m i ệ n thức lấy tiên nhân có thể thấy được không thể thành phiêu m i ệ n vô tùng chi ý nhất tốt các loại biến hóa cùng đạo môn thái ớt chia hết kiếm có dị khúc đồng công chi diệu bất quá thái ớt chia hết kiếm nặng thuật trọng kiếm bản thân mà phiêu m i ệ u thức lại là trọng ý nặng thần lúc này ở giả phụ tá trong mắt giữa thiên địa trở nên mơ mơ hồ hồ nữ tử giống như đã từ trước mắt thiên địa bên trong biến mất lại tốt tượng ở khắp mọi nơi khắp nơi đều là thân ảnh của nàng t ừ n g trôi trường kiếm đều là chỉ hướng cổ họng của hắn giả phụ tá sắc mặt lạnh lẽo không còn dám có chút g i ấ u giếm dấu dốt hết lớn một tiếng lấy tự thân quần quận huyết khí đem trước mắt một mảnh mông lung ốm phá đồng thời cả người hắng trường kiếm trong tay điểm ra ngàn vạn điểm sáng như một c h ù m mênh n ô n g mưa bụi thế công như thủy triều mặc cho lão nhân thân hình xôi trào như thế nào tấn công mạnh vẫn như cũng là liên miên bất tuyệt không những để lão nhân không có khả năng cận thân mảy may hơn nữa còn rất có phản công xu thế gia phụ tá mắt thấy bên ngoài đệ tử kiếm tông cùng ám vệ càng ngày càng nhiều mà hắn lại không thể bắt giặc trước bắt vừa tâm tử từ, từ chìm xuống dưới cắn răng một cái không để ý vô số liên tục tinh tế như lông châu nhỏ bé k ế m a n g tùy ý nó tại trên người mình bắn ra từng cái nhỏ bé h u y động hướng nữ tử kia đấm ra một quyền nữ tử chính là ngông ngu nếu liên hoa tự bên kia có tần mục miên tự mình b a c h ấ n vậy nàng liền tự mình đến ở đây vừa vặn tao nộ tên này quỷ vương cung xuất thân giả phụ tá nô g ngu căn cốt tư chất vốn là vô cùng tốt mặc dù so ra kém tề tiên vân cùng tiêu nguyên anh các loại trích tiên đại tài nhưng là muốn hơn xa tại từ bắc du bực này trung nhân c h i tư chỉ là lúc trước khổ vì không có danh sư truyền t h ừ a cho nên mới một mực tầm thường vô vi tại bái nhập kiếm tông môn hạ đằng sau trương tuyết giao tự mình dạy dỗ cảnh giới của hắn tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh đương nhiên nếu như là vẹn vẹn như vậy nàng cũng không thể cùng một vị nhân tiến đình phóng võ tu tương xứng chỉ là kiếm trong tay của nàng cũng khác biệt bình thường chính là từ bắt du từ đạo môn diêu quang phong phong tay phải bên trên có được diêu quang kiếm dù cho bị phong cấm đằng sau uy lực giảm nhiều có thể dùng để đối phó bình thường địa tiên tu sĩ đã là dư sài tại gia phụ t a cận thân trong trước mắt ngô ngô không tiếp bị lão nhân một quyền nện ở c á i chán lấy tay bên trong diêu quan quả thực là phá vỡ lão nhân hộ thể cơ ư n g khí tại lão nhân kinh hãi trong ánh mắt không nhìn nó võ tu cứng cõi thể phách một kiếm đâm xuyên ngực của hắn sau đó hai tay nắm ở chỗi kiếm hướng về phía trước sưng lên thân kiếm tận không có chỉ còn lại chôi kiếm ở bên ngoài tên này nhân tiên đỉnh phong võ tu làm sao cũng không nghĩ tới. nữ tử t r ư ờ n g kiếm trong tay đúng là như vậy sắp bén chẳng những đâm xuyên qua hắn hộ thể khí cơ cùng võ tu thể phách khối kia bị hắn coi là cứu mạng đồ vật hộ tâm kính cũng không thể so với một tấm giấy tuyên dày bên trên bao nhiêu ngô ngu không lo được trên chán máu ứ động tụ huyết phân phó nói truy nã nơi đây tất cả mọi người nếu có người phản kháng giết chết bất luận tội bốn giang đô thành địa phương khác cũng lục tục ngao ngoe diễn ra những chuyện tương tự một ngày này đem xuống giang đô thành nội lần lượt có người chết đi mà lại người phải chết càng ngày càng nhiều bất quá còn lại không chết người cũng không cam chịu tâm tại ngồi chờ chết rất nhanh liền tụ tập lại cùng người giết người triển khai sau đó liền song phương lẫn nhau giết binh mâu thanh â m tiếng họ giết gần như không kém ngày đó kiếm tông đối với giang nam đạo môn nổi lên lúc tình cảnh đệ tử kiếm tông bọn họ giết người giết tới gần như nương tay giết tới cuối cùng đã là gân mệnh kiệt lực lúc này lại do ngự giáp huyền ấ t bọn người xuất l í n h súng lửa tay làm t h ầ y vô luận là tử sĩ gia đ ì n h hay là tu sĩ môn khách n h a u n h a u lấy tập hợp súng lửa c h i lực giết chi giang đô thành nội các đại thế g i a đến sinh tử tồn vong trước mắt cũng không lo được tàn tư nhao nhao xuất ra sau cùng bảo mệnh át chủ bài trừ các loại môn khách tử sĩ bên ngoài càng là điều động giang đông o ạ i thành quân coi giữ trong đ trương tuyết giao không thể không liên thủ ám vệ phủ cùng giang đô đô chỉ huy s ứ tư xuất động ba nghìn giáp sĩ chấn áp phản loạn một mực giết tới giờ tí thời gian mới đưa phản quân đánh tan ba tên phản quân thủ lĩnh bị trương tuyết giao tự mình chạm rồi kiếm bất quá trận này giang đô chi loạn không có như vậy lắng lại đông đảo thế g i a tự biết tuyệt vô hành lý bắt đầu sau cùng l i ề u chết phản kháng thậm chí ám vệ phủ tam ti nha môn trong kiếm tông đều có người phản bội chạy trốn tạo thành không ít phiền phước mãi cho đến hưởng đông thời gian trận này quét sạch hành động như cũ không có dấu hiệu kết thúc giang đô thành nội giang nam các thế ra rốt cục đưa tới trương tuyết giao tần n ụ c biên đường thánh Nguyệt ba lại thêm đường d ư y ệ g dòng la phu bọn người từ bên cạnh h i ệ p trợ trận này thật lớn thanh lý hành động rốt cục lần hai ngày giờ ngọ thời gian mới dần dần chìm xuống trên đường phố các nơi trong chạy viện thây nằm khắp nơi máu chạy khắp nơi trên đất trương tuyết giao mang theo lý thanh liên đi tại giang đô thiên nguyên phường trên đường cái lý thanh liên lấy tay h áo che mũi nhón chân lên vòng qua trên mặt đất từng bãi từng bãi đã biến thành đen nhánh màu sắc vết máu trương tuyết giao lại là lơ đễm đối với trên đất vết máu cùng trong không khí tràn ngập dậy đặc mùi máu tanh không có chút cảm giác nào bình thản nói cái này không chịu đổi người còn không có gặp qua chiến trường chân chính cùng những cái kia、so ra. chương hai trăm ba mươi sư đồ tông môn cùng phụ tử chương hai trăm ba mươi sư đồ tông môn cùng phụ tử giang nam thế cục phức tạp giang đô là giang nam quan trọng nhất trận này giang đô dung chuyển kéo dài đại khái một ngày một đêm thời gian vẹn vẹn thiên nguyên phường liền có mấy trăm tên thánh điện kỵ sĩ gặp nạn lại thêm để hình án sát s ứ ti nha môn tử thương không sai biệt l ò m có hơn năm trăm người gặp nạn về phần những cái k i a bị truy nã liên lụy người càng là nhiều vô số kể phóng nhãn toàn bộ giang đô thành trong vòng một đêm số người chết vượt qua h ơ n ngàn đều là cùng ngoài thành ngụy quốc đại quân có chỗ cấu kết người phi thường lúc thà giết lầm không thể búng tha về phần trong thành mặt khác sống chết mặc b a y địa đầu xà sợ hãi cũng có nhưng không có quá nhiều vàng khí dù sao bọn hắn cùng ngoại thành ngụy vương cũng không có gì giao tình một khi giang đô thất thủ kết quả của bọn hắn có thể nghĩ nhất là loạn binh chiếm đất vàng bạc nữ nhân điền sản dụng đất những này đều thành thật sự vật n g o à i thân thân ra tính m ệ n h bốn chữ bên trong có thể giữ được tính mạng cũng đã là thiên đại chuyện may mắn lúc này trương tuyết giao cùng lý thanh liên đi tại giang đô thành trên đại lộ có thể nhìn thấy rất nhiều nút trong bóng tôi ánh mắt mịt mờ lấy a、e、n g ạ i làm chủ sen lẫn co căm hận cựu thị chết lặng gửi trên n ỗ i đau của người khác không phải trường hợp cá biệt trương tuyết giao đối với cái này thờ ơ cách đây mấy năm bốn tên nữ tử đã song song nội danh mộ dung huyên cùng lâm ngân bình thanh danh vô cùng tốt ngược lại là trương tuyết giao cùng tần mục miên chê khen nửa nọ nửa kia bình tính mà xem xét năm đó trương tuyết giao tính nét cực kỳ giống thượng quan tiên trần một lời không hợp tức giút rút kiếm tức giết người tựa như một thanh phong mang tất lộ ra khỏi vỏ chi kiếm khiến cho công tôn trọng như không làm thiếu thay nàng kết thúc giải quyết tốt hậu quả sự tình chỉ là kiếm tông gặp đại biến đằng sau trương tuyết giao rất có n ả n lòng thoái trí cảm giác giống như bảo kiếm và o vỏ không còn năm đó phong mang thanh danh dần dần tốt ngược lại là mộ dung huyên cùng lâm ngân bình tại lần lượt ngồi ở vị trí cao đằng sau làm rất nhiều trái lương tâm sự tình như dừng màn hình năm đó trục xuất hạt tuyên lại như mộ dung huyên ngay sau đó việc làm thậm chí rất nhiều người đều quên trương tuyết giao năm đó thủ đoạn sự cường ngạnh lên gốc thế nhưng là hơn xa với mộ dung tiên tử cùng lâm công ch trừ trương tuyết giao bên ngoài tần mục miên cùng đường thánh nguyệt cũng không phải lương thiện dễ bắt nạt con gái yêu ớt riêng có ma nữ yêu nữ danh xưng ơ tần mục miên không cần nhiều lời đường thánh nguyệt thân là phó tiên sinh đ ệ tử lam ngọc sư muội đã từng cùng trương tuyết giao mưu đồ bí mật tại trong phòng tối ý đồ ám sát tiêu dùng có thể thấy được lộng đốn ba người các nàng liên thủ chấn áp giang đô lại để cho giang đô thành nội lớn nhỏ quá giang l o n g cùng địa đầu xà lại một lần nữa nhớ tới ba người các nàng tại sao lại được xưng giang đô thành lao phật ra bên này là sư đồ đồng hành một bên khác thì là phụ tử sánh vai lao nhân là lý sư đạo xuất thân từ giang lăng lý thị b không quá sớm đã tự lập môn hộ những năm này cắm rễ ở giang đô xem như giang đô thành bên trong có vài mối thương h á n giả mới có con lấy tên lý thần thông đưa vào kiếm tông bái tại từ bắc du môn hạ đằng sau lý ra địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên bất quá nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền lần này giang đô chỉ biến hắn liền bị trói tại kiếm tông trên thuyền lớn không thể không cùng giang lăng lý thị triệt để bất hòa lúc này lý sư đạo cùng lý thần thông ngay tại nhà mình trong dinh thự g i á b ước nhìn xem những ngày này đến ít đi rất nhiều ngả lớn chi khí nhi tử bà bối lý sư đạo đã là vui mừng cũng có sầu lo vui mừng là nhi tử càng phát ra hiệu chuyện mà nhi tử sư phụ từ bắc du càng là đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nếu không có gì ngoài ý mớn lý thần thông làm từ bắc du khai sơn đại đệ tử vô cùng có khả năng tại tương lai nhập chủ kiếm tông vị trí tông chủ s ầ u lo chính là cái này cũng mang ý nghĩa lý ra muốn đi theo kiếm tông một con đường đi đến đen chính như năm đó công t ô n thị kiếm tông tại công t ô n tại kiếm tông vong công tôn vong có vinh cùng vinh có nhục cùng đục lý sư đạo dừng bước lại nhìn qua cách đó không xa nước hồ nhẹ nhàng nói ra thông nhi ngươi lần này thế nhưng là đụng phải đại cơ duyên căn cứ trương lão phật ra chính miệng lời nói sư phụ ngươi đã là đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới phóng nhãn thiên h ạ có thể có phần v i n h hạnh đặc biệt này có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như đạo môn t ề tiên vân b ọ n người cũng vẹn vẹn chỉ là trưởng giáo chân nhân đông đảo đệ tử một trong có thể ngươi không giống với sư phụ ngươi tạm thời chỉ có ngươi một người đệ tử này tương lai thợ nhỏ liền thông minh trưởng thành sớm lý thần thông n é t miệng cười một tiếng ta biết c h a ý tứ không phải liền là kiếm tông tông chủ sao nói cẩn thận lý sư đạo dơ ngón trỏ lên so tại bên ngôi làm gái im lặng thủ thế lý thần thông thu liễm ý cười khó được lộ ra mấy phần đứng đắn thân sắc nói ra cha không có gì che giấu đây đã là bày ở trên mặt bản sự tình hai vị sư cô mặc dù bây giờ nắm giữ lấy trong tông thực quyền nhưng nhất định cùng tông chủ đại vị vô duyên mà lại sư phụ mới bao nhiêu l ớ n à? nếu như ta n h ớ không lầm hẳn là hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi lầu mười tám đại địa tiên phi thăng chứng đạo tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột coi như sư phụ hai mươi năm đằng sau lại phi thăng khi đó ta cũng bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp bây giờ nói luận việc này không tính sớm lý sư đạo gật đầu nói thông nhiên nói không sai phòng ngừa chú đáo cũng nên sớm làm chuẩn bị lý thần thông khó được đứng đắn một hồi đằng sau lại biến trở về đến ngày bình thường bất cần đợi bộ dáng kỳ thật cũng không cần tận l ư c chuẩn bị cái gì Phải lý à là là nào, là. của ta chính là ta, không nên là của ta cầu cũng vô dụng. câu chính ta ta, ta kia nói thế、nào? thuận theo không nhiên nên dụng, nói nói l vô di sư đạo từ trước tới giờ không đem con của mình coi là bình thường hài đồng lúc này vẫn là cười nói n g ư ơ i cái này ông cụ non bộ dáng có thể thực không giống cái hài đồng nên có d á n g vẻ lý thần thông không thể làm gì nói vậy theo chiếu cha ý tứ cái gì mới là hài đồng nên có d á n g vẻ nhìn thấy lao cha liền sợ như sợ cọp nhìn thấy lao nương liền tiến lên n ú n g i ị u ta có thể học không đến lý sư đạo cười ha ha cha cũng không muốn cho ngươi học nếu như ngươi là như vậy hài tử ta lại thế nào dám đem ngươi hướng trong kiếm tông đưa phải biết những đại tông môn này cũng không phải cái gì lương thiện t r i địa giống như thiên hạ tông môn đứng đầu đạo môn bên trong các loại m ì n h tranh đám đấu chưa hẳn liền so miếu đường quan trường kém lý thần thông lặng lẽ nói cũng may kiếm tông bách phế đại hưng còn không có những ngày tệ nạn lý sư đạo hử một tiếng lý thần thông đột nhiên hỏi cha có tâm sự lý sư đạo thở dài một tiếng xoa con trai mình đầu mặc kệ ngươi ngày sau có thể hay không làm đến kiếm tông tông chủ chúng ta cái này lý ra đều bị trói tại kiếm tông trên thuyền bây giờ thế cục không rõ nếu là kiếm tông có thể tái hiện năm đó cường thịnh chi thế tự nhiên là tốt nhưng nếu như không có khả năng chúng ta lý ra lại nên như thế nào tự xử lý thần thông cười nói không có khả năng đánh cược liền không có khả năng hào lấy nếu lao cha ngươi khi đó quyết ý đem ta đưa vào kiếm tông vậy liền cũng đã quyết định làm sao hiện tại lại dao động lý sư đạo bất đắc dĩ cười khổ nói trước khác nay khắc ca cha lúc trước làm sao từng nghĩ đến ngụy vương hội binh lâm giang đô thành bên liền giới càng sẽ không nghĩ đến ngươi vị sư phụ kia đúng là có thể đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới lý thần thông ông cụ non nói đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi lý sư đạo thở dài nói cũng chỉ có thể như vậy lý thần thông nụ cười trên mặt tựa như một cái vừa mới hóa thành hình người tiểu hồ ly tinh còn nữa nói sư phụ lập tức liền muốn hôn phó giang đô có lao nhân ra ông ta t ỏ a c h ấ n cha ngươi thì sợ gì lý sư đạo hơi s ư n g sở lập tức cười ha ha thông nhi nói chính là vị t i ê u tân tấn điệu tiên lầu mười tám kiếm tiên đã khởi hành tiến về giang nam chương hai trăm ba mươi mốt kiếm tiên ngự kiếm xuống x u ố n g nam chương hai trăm ba mươi mốt kiếm tiên ngự kiếm xuống x u ố n g nam một tên i kiếm tiên điều khiển phi kiếm giữa trời l ư ớ t ngang mà qua ở trên bầu trời lôi ra một đạo trường hồng phi kiếm ở trong mây xuyên thẳng qua lướt qua trực đái châu bột hải phủ trực đái châu là đế đô môn hộ bột hải phủ là trực đái châu môn hộ bột hải phủ xem như toàn bộ giang bắc đều có thể xếp hàng đầu hùng thành thành cao lao sâu khí độ sâm nghiêm như thiên hạ c h i cổ họng lúc này trên đầu thành thủ thành giáp sĩ trong lúc vô tình ngừng đầu vừa vặn nhìn thấy kiếm tiên chân đ ạ p phi kiếm từ đỉnh đầu bay qua một màn này một c h ừ n mười mười c h ừ n trăm tin tức này rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đầu tưởng tất cả thủ thành giáp sĩ đều vọt tới lỗ châu mai bên cạnh đưa mắt trông về phía xa lờ mờ còn có thể nhìn thấy kiếm tiên phi kiếm lướt qua sau trường hồng cái đôi từng s i ngốc nhưng một、Mực、nghe nói trên đời có kiếm tiên chân đạp phi kiếm cấp trường hồng tiến triển cực nhanh du lịch b i ể n cả chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy hôm nay rốt cục nhìn thấy nguyên lai、like、đây chính là kiếm tiên tề châu yên vũ lâu đứng ở tề châu cảnh nội thủy kim sơn trên đỉnh núi tại lâu chủ cùng đại sư tỷ lần lượt rời đi đằng sau nó địa vị liền rớt xuống ngàn trượng chỉ còn lại có m è o lớn m è o nhỏ hai ba con lúc này trong lầu hai tên nữ đệ tử trận thấy có một trường hồng n ư đến nhịn không được vớt vớt hai mắt đây là cái gì sau đó nàng lại chăm chú nhìn lại đúng là có người ngự kiếm mà đi mặc dù thế gian không thiếu địa tiên tu sĩ triều du b i ể n cả mộ thương nô truyền thuyết nhưng là dù là bình thường địa tiên cũng không thể lâu dài phi hành chân chính muốn làm đến triều du b i ể n cả mộ thương nô không phải lầu mười tám đại địa tiên không thể nữ tử vội vàng đẩy bên cạnh đồng bạn ngón tay chỉ vào trường hồng kích động không thể nói đồng bạn hơi có mở mị thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại sau đó đột nhiên chừng lớn hai mắt chỉ gặp một tên không biết số tuổi bao nhiêu tóc trắng kiếm t i ê n người đeo hộ kiếm chân đạp phi kiếm như trường hồng bình thường lướt qua yên vũ lâu hai tên nữ tử hai mặt nhìn nhau không dám tin các nàng hôm nay đây là nhìn thấy lầu mười tám cảnh giới đại đại chính là thanh hà bên bờ lúc này thanh hà phía trên có đỏ ngang ngay tại vận chuyển khách nhân đ ỗ n g nhiên ở giữa có trường hồng từ giữa trời đ ẹ thấp lướt xuống dán chặt lấy mặt sông vút qua nó kình phong trên mặt sông quét sạch lên c u ộ n c u ộ n chi sóng tựa như đáy sông có dao long quay phá thấy trên đỏ ngang tất cả mọi người sắp nứt cả tim đ a n chẳng lẽ là có tiên nhân muốn hàng phục đáy hồ d a o long sau một khắc trên đỏ ngang rất nhiều hành khách đồng thời kêu lên sợ hãi nguyên lai cầu v ò n g kia lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái hung hăng vọt tới đối diện bờ sông một nữ tử chẳng lẽ nữ tử này chính là đáy sông ác dao hóa thân nữ tử dĩ dựa theo thế nhân tiêu chuẩn m à tính nàng nên tính là trong mắt rất nhiều người thần tiên mới đối dù là đặt ở thần tiên xuất hiện lớp lớp đạo môn nàng cũng là bối phận cao nhất người nàng họ kép trung ly thêm hai chữ an bình trung ly an ninh là đỗ minh sư sư muội giang nam đạo môn túc lão mà giang nam đạo môn cũng là bị người trước mắt từ thành giang đô bên trong đuổi ra ngoài người tới chính là từ bắc du hắn lần này rời đi đế đô tiến về giang đô vô ý lãng phí thời gian cho nên trực tiếp dùng ngự kiếm ngàn dặm tiên nhân thủ đoạn đi đường tại hắn lập tức vượt qua thanh hà thời điểm trung n ly an ninh lấy hai ngón tay kẹp lấy thiên lam núi kiếm nhẹ giọng cười nói người muốn đi giang nam chứa qua ta một cửa này từ bắc du nheo lại mắt giữ im lặng chỉ là chậm rãi thu hồi thiên lam hắn lúc trước sở dĩ có lưu mấy phần chỗ trống không phải sợ trước mắt trung ly an ninh mà là sợ đạo môn có khác mai phục dù là hắn đã là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lại là cầm trong tay chu tiên kiếm tu cũng không dám lớn tiếng có thể đối đầu hai vị lầu mười tám đại đ ị a tiên từ bắc du cảm thấy do dự cuối cùng vẫn là không có lập tức để phía sau trong hộp kiếm chu tiên ra hộp hai người lòng dạ biết rõ trung ly an ninh trực tiếp mở miệng cười nói từ bắc du coi như ngươi đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cũng làm không được muốn làm gì thì làm không nên quên năm đó thượng quan tiên trần vết sẽ đổ lầu mười tám phía trên thì như thế nào còn không phải thân tử đạo tiêu từ bắc du không hề tức giận bình tĩnh nói ra ta đích sát so ra kém sư tổ lại không dám nói cử thế vô địch có thể ngươi cũng không phải năm đó chấp trưởng thiên tử chi kiếm tiêu hoàng ngươi thật muốn cả ta trung ly an ninh từ tốn ó i ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng có lòng tin đưa ngươi vây khốn nhất thời n ử a khác thoại âm rơi xuống trung ly an ninh hướng trên đỉnh đầu màn trời bỗng nhiên nhiễm lên một t ầ n g thâm trầm bóng đêm ban ngày thanh thiên phía dưới đúng là phát họa ra một bộ lúc ban đêm mới nên có cảnh tượng lấy trung ly an ninh cùng từ bắc du ở giữa một đường là phân giới một hai ngày màn đèn kỵ không gì sánh được một hai ngày màn vẫn là ban ngày huyền diệu không gì sánh được ngay sau đó trên màn đêm bỗng nhiên sáng lên lấm ta lấm tấm điểm c u n g điểm ở giữa có ngân tuyến tương liên cộng đồng đ a n dẹp ra một tấm la vong nếu là vừa rồi từ bắc du một đường không ngừng vẫn là v ọ tới t trước liền muốn một đầu đâm vào tấm này la vong bên trong từ bắc du ngẩng đầu nhìn một chút trên màn trời la vong nói ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ đơn giản là sợ ta đi giang nam hỏng các ngươi vất vả mưu đồ cho nên mộ dung huyên liền để cho ngươi đến ngăn cản ta một thời ba khác đợi cho các ngươi tại giang nam đại kế công thành đằng sau đại cục đã định mặc ta lại đi giang nam cũng là hồn công trung ly an ninh dứt h o á t thừa nhận nói không sai thành như, như lời ngươi nói ta lần này ý đổ đến ở c h â kéo dài mà không phải cùng ngươi quyết ra thắng bại sinh tử Coi như ngươi biết dụng ý của chúng ta ngươi lại có thể thế nào nói cho cùng vẫn là nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ ta chuyên môn vì ngươi vị này kiếm tông tông chủ chuẩn bị chi chít khắp nơi lại trận từ bác du bình thản nói chi chít khắp nơi lại trận nghe nói cùng ta kiếm tông kiếm ba mươi b ố có dị khúc đồng công chi diệu từ mẫu ngược lại là muốn kiến thức một phen trung ly an ninh gật đầu nói hãy nhìn kỹ sau một khắc trung ly an ninh trong hai con ngươi không thấy con ngươi không thấy t r ò n g trắng mắt chỉ còn lại có vô số lấm ta lầm tấm như là đỉnh đầu tinh không có tinh thần tiêu tan có vật đ ổ i sao rời cùng lúc đó trên bầu trời cũng dị tượng biến hóa ban ngày hiện sao dày đặc là vong hóa thành bàn cờ chi chít khắp nơi tòa này chi chít khắp nơi lại trận chính là do danh s ư ơ n g số tính đệ nhất đạo môn đời thứ bảy trường giáo sáng tạo dung nạp một nguyên nhị nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung một ư ơ i tuyệt đẳng m ộ ư ơ i loại trận thế lại dựa vào thiên can địa chi cuối cùng do trận pháp biến hóa tổ hợp hào bên trong cùng cực biến hóa số lượng chỉ là di hình hoán vị liền có thể có ngàn loại khác biệt biến hóa đồng thời trận này lại dựa theo trận điểm bao nhiêu chia làm ấy Cái phiên bản, từ 2.400 điểm 3.600 điểm không đợi lần này trung ly an ninh bày ra chi chít khắp nơi đại trận đã là đạt tới một mình chi lực cực hạn 3.600 điểm bất quá nghe nói tại đạo m ô n huyền cũng còn có một tòa trận điểm đạt tới nghe rợn cả người 36.000 điểm tinh la đại trận có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại mà tòa đại trận này lại được xưng làm chu thiên tinh thần đại trận trung ly an ninh thủ lớn biến hóa không ngừng đại trận từ trời rơi xuống đem từ bắc du bao phủ trong đó khiến cho dường như đặt mình vào trong bầu trời đêm từ bắc du n ắ m nhìn một phía đống nhiên cười nói giống như đã từng quen bê ta chương hai t h é t giải ra nửa cái kiếm tông chương hai trăm ba mươi hai t h é t giải ra nửa cái kiếm tông sớm tại một giáp trước đó kiếm tông tông chủ đại kiếm thiên thượng quan tiên trần ứng lớn trịnh thần tông hoàng đế mời từ đông b i ể n kiếm mộ đảo tiến về đông đô có thể bình đạo môn c h i l o ạ n một mình đơn kiếm độc chiến ba vị đạo môn phong chủ trong đó thiên cơ ngọn núi phong chủ khê trần liền từng lấy tòa đại trận này ngăn cản thượng quan tiên trần lúc trước lúc, đã từng đọc được qua một đoạn này tâm thần hương chi không nghĩ tới hôm nay hắn đúng là cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đáy ngộ năm đó sư tổ là thế nào phá vỡ tòa này tinh la kỳ bố đại trận là lấy kiếm hai mươi chín một kiếm phá đi hôm nay từ bắc du cũng tự nhiên bắt t r ư ớ c sư tổ lấy kiếm hai mươi chín phá đi dù sao lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên đã gần hồ tại nhân gian vô địch chỉ là một tòa đại trận đây tính toán là cái gì trung ly an ninh dù là rõ ràng từ bắc du tâm tư cũng rõ ràng nàng đối mặt người không còn là cái k i a đối mặt trấn trong ma điện tùy tiện một vị đại chấp sự đều muốn đi theo đường vòng từ bắc du mà là có thể cho to như vậy một tòa trấn ma điện đều không thể không đường vòng kiếm tông, tông chủ nàng vẫn là muốn ngăn cản từ bắc du đường đi một tòa tinh la kỳ bố đại trận từ trời rơi xuống ban ngày sinh tinh thần hóa bầu trời đêm vây khốn thất tinh hội tụ một đường như là một đường chi kiếm trực chỉ từ bắc du đồng thời cũng tới đáp cửa tối t ă m khí số trực chỉ thiên tâm trong lúc vô hình phù hợp đạo môn già trưởng giáo tím bùi lợi nói muốn đem mình tầm nghĩ ra thiên tâm chi đạo từ bác du thân s ô n g vào trận địa bên trong vẫn là không để cho chu tiên trước tiên ra hộp chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái lấy hắn dậm chân chỗ làm tâm điểm một vòng to lớn kiếm khí hướng bốn phương tám hướng trào lên mà ra tùy ý phát tiết kiếm khí những nơi đi qua bầu trời đêm như mặt hồ nhộn nhọn lên tầng tầng g ậ n sóng bầu trời đêm bên trong một chút tinh thần càng là lung lay sắp đổ hiện ra tán loạn biến mất dấu hiệu bất quá thất tinh vị trí vẫn là không thấy mả rất có mặc cho ngươi gió táp mưa xa ta tử lù lù bất động ý vị lại như là định hải thần trâm mặc cho ngươi nhắc lên ngàn vạn trọng sóng lớn ngập trời vẫn là lật bất quá trời đi chính như lớn trịnh thế tông hoàng đế trong năm nội các thủ phụ lời nói mặc cho ngươi có liệu n g u y ê n lửa ta tự có đông hải nước còn gì phải sợ bầu trời đêm không ngừng mở rộng xa xa nhìn lại giống như địa ngục nhân gian thanh hà bên trên đỏ n g a n g cũng không dám lại tiến lên nửa bước lui về bờ sông trên thuyền nguyên bản muốn qua sông đám người giải tán lập tức mặc kệ là kiếm tiền hàng phục các dao hay là hai phe thần tiên đấu pháp Đều trong trận từ bác du căn bản không có nắm chặt bất luận cái gì một kiếm nhìn quanh tả hữu rốt cục cười nói ngàn vạn kiếm đạo cựu trọng ba phần lạc thuật ba phần thành đạo còn thừa ba phần rít gạo thành kiếm khí há mồn phun một cái chính là nửa cái kiếm tông từ bác du há mồn phun một cái trong lồng ngực quần quận khuấy động kiếm khí như một đạo ngân hà treo tại trên chín tầng trời tinh la kỳ bố bị ngân hà từ đó một phân thành hai kiếm hai mươi chín trung ly an ninh trong tay động tác đột nhiên dừng lại nếu từ bắc du cái này người chậm tiến van bối đều biết thượng quan tiên trần từng lấy kiếm hai mươi chín phá vỡ phương này tinh la đ ạ i trận vậy nàng cái này cùng thượng quan tiên trần người cùng thế hệ thì như thế nào lại không biết theo trung ly an ninh kết xuất một cái phức tạp khó hiểu chỉ quyết bị kiếm hai mươi chín một phân thành hai ngôi sao đầy trời không có như vậy sụp đổ ngược lại là theo nàng không chế bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí từng viên tinh thần nhìn như không có chút nào quy tắc mà theo nhưng cho đến tia sáng tùy theo chuyển nhạn ngay cả âm thanh cũng theo đó thực diện hoàn cảnh chung quanh không còn vẹn vẹn đen kịt màn đêm đơn giản như vậy trực tiếp tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới khiến người phảng phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông tinh không trung ly an ninh bản nhân ẩ n vào vùng tinh không này đằng sau không biết t h n thân nơi nào kiếm hai mươi chín kiếm khí mặc dù như ngân hà treo chín ngày khí thế bảng bạc không gì sánh được nhưng không có đem phương này đại trận hoàn toàn phá vỡ vẹn vẹn kém một đường mà một đường này chính là cách biệt một trời từ bắc du đứng ở kiếm khí tạo thành ngân hà phía trên do xét một phía tiện tay kích phát ra một đạo kiếm khí kiếm khí bay ra bất quá ba trượng liền biến mất vô hình không biết bị đại trận na gì đến nơi、nào. trung ly an ninh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên để cho người ta khó phân biệt phương vị từ bắc du ngươi cảm thấy ngươi có lầu mười tám cảnh giới tu vi có thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chu tiên có kiếm ba mươi sáu còn có thượng quan tiên trần đã từng phá vỡ trận này vết xe đổ cho nên ngươi không đem phương này đại trận để ở trong mắt cũng không đem ta trung ly an ninh để ở trong mắt có thể giữa ngươi và ta t r i n h lệnh còn chưa tới ngươi có thể không đem ta để ở trong mắt tình trạng từ bắc du ti không chút nào là ngôn ngữ mà thay đổi bình thản nói nếu là huyền đô phía trên chu thiên tinh thần đại trận từ mỗ tự nhiên muốn kiên kỵ ba phần về phần chỗ này vị tinh l à kỳ bố chi trận dựa vào cái gì cả t a từ bắc du đột nhiên hét dài một tiếng dưới chân nguyên bản đứng im bất động ngân hà đột nhiên chạy xuôi như một đầu cự mãng màu trắng quét xuống tinh thần vô số từ bắc du bắt t r ư ớ c thượng quan tiên t r ầ n ngụm kiếm khí này dành s ư n g nửa cái kiếm tông như thế nào bình thường toàn bộ tinh không ẩm vang chấn động vô số ngôi sao huyễn sinh tiêu tan nếu là bình thường trận pháp sớm đã phá thành mảnh nhỏ liền xem như một chút môn phái nhỏ sơn môn đại trận cũng ăn không được bây giờ từ bắc du một kiếm chi vi bất quá lúc này người bảy trận là đạo môn gần một giáp đến nay giành xương kỷ m tại nàng chủ trì thao túng phía dưới đại trận nhiều lần trùng kích chấn động vẫn là thành công hóa giải mất đợt này kiếm khí thế công nhưng vào lúc này từ bắc du phía sau hộp kiếm mở rộng một vòng màu tím xanh lưu quang phóng lên tận trời rơi vào từ bắc du trong tay giờ k h ắ c này từ bắc du rốt c ụ c vận dụng chu tiên từ bắc du sở dĩ có thể tại đặt chân lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới đằng sau liền rất có khinh thường anh hùng thiên hạ lực lượng không chỉ có bởi vì hắn, là kiếm tù, càng là bởi vì hắn chấp trưởng kiếm này công phạt đệ nhất không gì không phá đang đỉnh lầu m ư ơ i tám đằng sau lần thứ nhất nắm chặt chu tiên từ bắc du quanh thân trạng thái khí khác hẳn biến đổi kiếm khí ngốc trời khuấy đ ộ nếu g người ngang song bắn bốn như một thanh nằm ngang ở thiên hạ vô song thiên ra phía, hạ cả i một ở vô k m Nhưng là từ Bắc d chưa hề d ù như g tới n thế nói à là o to thức, một cái kiếm bác, khai sơn một kiếm, từ trên hướng xuống một lớn hướng sơn xuống Nếu như n kiếm kiếm khai kiếm, cái chỉ bác, bộ. tòa này tinh la kỳ bố đại trận là dựa theo chu thiên tinh thần tự hành mô phỏng ra một mảnh tinh không tự thành một phương t i ể u thế giới như vậy từ bắc du một kiếm này chính là muốn bổ ra tinh không hoặc làm khai thiên tích địa đ ế ể m không hết tinh thần tại từ bắc du dưới một kiếm này vất lạc trong tinh không rơi xuống một mảnh lớn mưa s a băng càng có vô số bụi sao tiêu tan Giang á chương một tiếng t ẩn â n t hai trăm ba mươi ba mười hai kiếm kình thiên, thiên phá trận đạo môn làm thiên hạ đệ nhất đại tô n g môn gần như là không chỗ nào mà không bao lấy không chỗ không dùng liền ngay cả kiếm tông đã từng là đạo môn trong đó một chi tại đạo môn rất nhiều đại đạo bên trong vô luận có thể ở đầu con đường bên trên đi đến c ự c hạn đều tất nhiên là trong nhân thế nhân vật đứng đầu trung ly an ninh làm kỳ môn đội giáp một đạo người nổi bật đương nhiên sẽ không như vậy không tốt tại tư bắc du một kiếm đằng sau lấy chính giữa thất tinh làm chủ lần lượt lại có tám mươi mốt h ỏ a lóa mắt tinh thần h i ệ n hiện nếu như nói lúc này tinh la đại trận tựa như một bộ triển khai t r ư ờ n g q u y ể n bức họa bị người không ngừng run run chấn động không ngớt như vậy tám mươi mốt ngôi sao giống như tám mươi mốt cái đinh đem tấm này không ngừng chấn động tinh đồ gắt gao đinh trụ từ bác du thấy tình cảnh này nhẹ nhàng cười một tiếng rất nhiều người đều thuyết kiếm tông kiếm đạo là có đi không về đường đến chỗ chết hắn lại coi là không phải vậy thủ lâu tất tua dùng công thay thủ từ điểm này tới nói kiếm tông kiếm đạo hẳn là cả công lẫn thủ mới lạ từ bác du nắm chặt chu tiên tay phải năm ngón tay theo thứ tự nâng lên lại theo thứ tự r l o n g trời lở đất cái này tám mươi mốt quả cái đinh bị chu tiên xinh xinh nạy lên vừa mới ổn định lại tinh đồ phục mà bắt đầu chấn động lấy vừa vỡ tám mươi mốt mặc cho ngươi thiên cơ v ậ tượng t ta từ một kiếm phá chi trung ly an ninh như gặp phải trọng kích sắc mặt tái nhuận từ bắc du một kiếm này hủy đi trận điểm ba trăm sáu mươi xinh xinh ở trong tinh không mở ra một tia vết n ư ớ c trung ly an ninh chỉ quyết biến hóa càng lúc càng nhanh cơ hồ mang ra từng đạo tàn ảnh chi chít khắp nơi lại trận cưỡng ép vận chuyển cái này vỡ ra một tia khe hở tại trận pháp vận chuyển phía dưới một lần nữa có hội tụ chi thế từ bắc du giơ kiếm một chị dưới chân như ngân hà kiếm khí trực tiếp hoành nhập trong cái khe ngăn trở tinh không khép lại xu thế chi c h i khắp nơi đại trận trong nháy mắt xuất hiện một khắc g ư n g trệ khiến cho dấu tại tinh không đằng sau trung ly Li an ninh thân hình hiện hiện ra nó quanh người không gian có rõ ràng và mẹo nương theo lấy rất nhỏ phá toái thanh âm trong thất khiếu đều có máu tơi ư tràn ra hiện nhiên là bị trận pháp phản p h ệ mà bị thương nặng bình tĩnh mà xem xét may mắn từ bắc du một kiếm này chỉ là nhằm vào đại trận nếu là trung ly Li an ninh chính diện n g ạ n kháng đạo kiếm khí này có tám thành có thể sẽ trực tiếp chết bởi g i i kiếm trung ly Li an ninh không lo được tự thân thương thế trung điệp một trưởng vỗ xuống trên mặt tái vô số tinh hà chấn động ngàn vạn tinh thần tinh lạc như mưa trên dưới trái phải bốn phương tám hướng hướng từ bắc du kích x ạ mà đến từ bắc du thờ ơ chỉ là lấy chu tiên trước người hời hợt vạch một cái như là vạch ra một đạo do vô tận kiếm khí hội tụ mà thành sông hộ thành những ngôi sao này không kịp hắn quanh người ba trượng liền bị bên cạnh hắn vô hình kiếm khí phai mở ở vô hình đạo pháp ngàn vạn thì như thế nào bất kể như thế nào tinh diệu đạo pháp thần thông chỉ cần trong tay thanh phong đầy đủ sắc bén đạo pháp gì thần thông đều chẳng qua là một kiếm sự tình mà thôi trung ly an ninh trong tay chỉ quyết thoáng biến chậm bất quá vẫn như c ũ là để cho người ta hoa m quanh thân lần lần có t ử quang tử quang lấp lóe nguyên bản bị từ b á c du kiếm khí xoắn nát tinh thần lần nữa hiện hiện bất quá lần này lại thật nhỏ như hạt tròn không nhìn từ b á c du trước người đầu kia quần quận kiếm khí trường hạ như mưa xuân n h mắng rót vào từ b á c du thể nội người từ b á c du kiếm khí vô song trường kiếm trong tay càng là không gì không phá nhưng cái này thể phách tổng sẽ không cũng là thiên hạ đệ nhất từ b á c du toàn thân du n g mạnh sắc mặt biến hóa rót vào đến trong cơ thể hắn tinh thần không chỉ là từ trong ra ngoài nhằm vào thể phách đơn giản như vậy mà là cùng bên ngoài chi c h í khắp nơi lại trận hô ứng lẫn nhau ăn m n tu sĩ c ă n cơ sở tại tam đại đăng nguyên bản bị hắn phun ra miệng sau như giải ngân h à kiếm khí giống như cá voi hút nước bay ngược mà quay về ngay sau đó dưới làn da có mảnh như lông trâu nhỏ bé kiếm khí chạy ra mỗi một tia kiếm khí chạy ra đều có một hạt tinh thần bị triệt để trôn vùi là hư vô khi từ b ắ c du đem thể nội tinh thần toàn bộ loại bỏ lúc trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng thần sắc sau đó một kiếm đưa ra trong tay thanh phong bất quá ba thức trưởng kiếm khí là được vô lượng kiếm ba mươi vô lượng một kiếm cái gì gọi là vô lượng vô bờ bến tức là vô lượng vô lượng một kiếm kiếm khí vô bờ bến trung ly an ninh không tự chủ được mỹ mắt du lên Khi môn bây giờ từ bắt du chính diện đấu s loại, loại ứ rõ ràng chính là muốn lấy lực phá trận vô hạn kéo lên kiếm khí kiếm ý trong nháy mắt trải rộng toàn bộ chi chít khắp nơi lại trận bất quá trung ly an ninh còn có cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau nàng vươn tay nhẹ nhàng vân vê tựa như từ trong hộp cờ vê lên một con cờ con cờ này chính là viên kia ngụ ý sao bắc cực tinh thần lạc tử trung ly an ninh đưa tay tại bàn cờ phía trên lạc tử từ bắc d u lập tức như phụ t r ọ n g núi dù là có vô lượng k i ế m khí thân hình vẫn là ngăn không được hướng chìm xuống đi toàn này chi c h i khắp nơi đại trận vốn là một phương trong đại thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới viên này tựa như quân cờ tinh thần thì là hàng ngàn tiểu thế giới bên trong hàng ngàn tiểu thế giới trung ly an ninh lạc tử liền đem một phương hàng ngàn tiểu thế giới rơi vào từ bắc d u trên thân nếu không sao có thể để từ bắc dù thân hình hạ xuống như phụ núi lớn từ bắc dù lòng dạ biết rõ nếu như hắn không t r ọ i cứng bên dưới viên này mấu chốt quân cờ như vậy hắn lúc trước làm đủ loại đều sẽ biến thành n g u ồ n công cho nên hắn không thể không k i ê n g hơn nữa còn nếu lại chiến một trận trong hộp kiếm bông nhiên vang lên liên tục tiếng v ù v ù ngay sau đó có mười một kiếm liên tục ra hộp lại thêm thiên la một m kiếm tổng cộng mười hai kiếm mười hai kiếm bay t r u n g quanh từ bắc du bên người treo trên bầu trời dựng đứng năm đó bích du đảo liên hoa phong một trận chiến từng có lao kiếm khách một người kết thành kiếm trận mười hai đạo kiếm trụ kính thiên từ bắc du tay phải vẫn là cầm trụ tiên tay trái chậm rãi nâng lên c ô năm g tôn t r đó sư phụ bất quá là địa tiên lầu một mươi bảy cảnh giới liền giám cùng đang đứng ở trạng thái đ ỉ n h phong lá thu nhẹ nhàng vui vẻ mà chiến đều nói trò giỏi hơn thầy vậy hắn kẻ làm đồ đệ này không có không bằng sư phụ đạo lý giờ khác này mười hai trên thân kiếm riêng phần mình sinh ra kiếm khí phóng lên tận trời vô số ngôi sao trong nháy mắt toàn bộ p h á thoái hóa thành một phấn mười hai đạo kiếm khí như là mười hai đạo trụ lớn nối liền đất trời quả thực là tại tinh la đại trận bên trong tạo ra được một bộ gió nổi mây p h u n dị tượng từ bắc du đồng dạng một người một kiếm kết kiếm trận một t ò a sát ý nghiêm nghị kiếm trận chống r ô n g mà sinh kiếm hai mươi tám viên kia rơi vào từ bắc du trên người quân cờ bị m ộ ư ơ i hai cây kiếm trụ s i n h s i n h nô lên thừa dịp này thời cơ lại không c h ó i buộc gông xiềng từ bắc du không chút do dự bước về phía trước một bước nhìn như cực nhẹ toàn bộ tinh la đại trận lại là ẩm vang chấn động từ bắc du cầm trong tay chu tiên hướng phía dưới đâm ra chu tiên kiếm thân chống g ô n g chui vào tinh không phản phất là đâm vào đại địa kiếm ba mươi sáu bên trong huyền diệu đệ nhất kiếm hai mươi ba khẽ đọc một cái diệt chữ trong nháy mắt cả tòa tinh la đại trận bỗng nhiên đ ứ n g im sau đó tất cả trận điểm toàn bộ trôn vùi tinh không rút đi một lần nữa lộ ra một phương thanh thiên chương 234 không sống tạm g i a n g nam kỳ cục chương 234, không sống tạm g i a n g nam kỳ cục tinh la đại trận bị từ bắc du phá vỡ trung ly an ninh rơi xuống trên mặt đất bị thương cực nặng lại không sức đánh một trận từ bắc du đem kiếm tông mười hai kiếm cùng chu tiên cùng nhau thu hồi nếu như hắn lúc này khăng khăng muốn giết trung ly an ninh trong tay có kiếm không có kiếm khác biệt cũng không quá lớn trung ly an ninh cũng là nhìn thoáng được người lấy lên được càng thả xuống được đấu pháp lúc còn có chút thần sắc biến hóa bị thua đằng sau ngược lại là triệt để bông u xuống đột nhiên cười nói tài nghệ không bằng người không lời nào để nói đậu thủ đi từ bác du thoáng trầm mặc hỏi v ừ a chết đằng sau trăm năm khổ công tận giao hư hảo lại là tại sao phải khổ như vậy trung ly an ninh cải thành khoanh chân ngay tại chỗ bình thản nói đ ờ i này khó cầu trường sinh cùng chết già trong t i n h thất chẳng làm chút h ư u hích tông môn sự tỉnh cũng coi là lấy báo tông môn tri ân từ bác du cảm khải nói từ trên điểm này tới nói ngươi ta là người trong đồng đạo trung ly an ninh cười trừ từ bắc du nhìn chăm chú nữ tử dung nhan lần trước nghe nói nàng lúc vừa lúc là kiếm tông liên thủ phật môn cùng huyền giáo khu trục giang nam đ ạ m môn nàng tại thời khắc sống còn từ mộ dung huyền âm trong tay cứu đỗ hải sản thời điểm đó nàng xem ra giống sáu mươi lao hậu có thể hôm nay từ bắc du gặp lại nàng cũng đã là ba mươi tuổi thiếu phụ dung mạo từ bắc du trong lòng mơ hồ có chút suy đoán chính như trung ly an ninh chính mình lời nói cái này chỉ sợ là đại nạn sắp tới hồi quang phản chiếu tri Chi tượng từ bắc du nói khẽ kiếm tông ngàn năm truyền thừa cũng không thể đoạn trong tay ta ngồi xếp bằng trung ly an ninh hơi do dự sau đó cười nói nếu nói ta hoàn toàn là vì tông môn, c ũ nếu g không hẳn n vậy,、nếu、không phải ngươi kiếm tông hủy đi giang nam đạo môn tại giang đô cơ nghiệp ta cũng sẽ không chủ động cùng ngươi khó xử dù sao ta là người trong đạo môn không giả càng là giang nam người trong đạo môn đỗ minh sư là của ta sư minh tại ta có đại ân hắn hậu nhân đỗ hải sản lại thế nào bất tranh khí ta cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn từ bác du giật mình nói thì ra là thế trung ly an ninh nói khẽ ta phá lệ muốn nói với ngươi chút thẳng thắn nói như vậy coi như là cuối cùng di ngôn hiện tại đã nói xong còn chưa độc thủ từ bác du trầm rãi nói ra đã từng có người khuyên bảo qua ta người mang lợi khí thì sát tâm từ lên địa vị càng cao Cảnh giới càng cao, liền càng phải liền giới i b ế từ được giới sát r n Ngươi cũng không ăn đoán, g giết. ta bác du nhìn về phía trung ly an ninh không ngờ vị nữ tử này lại là không có gì do dự trực tiếp lắc đầu nói các hạ h ả o ý ta xin tâm lĩnh bất quá kiếm đạo bất lưỡng lợm một cái đại nạn sắp tới trung ly an ninh không muốn trái lương tâm sống tạo từ bác du trầm mặc hồi lâu lẩm bẩm nói tốt một cái không muốn trái lương tâm tốt một cái không muốn sống tạo từ bác du đội phụ trung ly an ninh đột nhiên cười nói nhớ kỹ ta thở thiếu thời chỉ là nghĩ tìm một cái người trong sạch giúp chồng dạy con như ta danh tự này bình thường an an ổn ổn vượt qua cả đời nơi nào sẽ nghĩ đến đi đến hôm nay một bước này từ bác du giữ im lặng thân xác trên mặt dần dần bình tĩnh lại hở h ữ g trung ly an ninh hỏi nghe nói trọng khí chu tiên kiếm bên dưới vong hồn vô số không thiếu danh chấn thiên hạ đại địa tiên không biết có thể hay không để cho ta lao bà tử này hôm nay cũng phải hưởng như thế vinh hạnh đặc biệt từ bác du gật gật đầu nói chữ được trung ly an ninh không nói thêm gì nữa hai mắt nhắm lại lặng chờ đợi chết sau một khắc chu tiên ra hội đầu người rơi xuống đất bốn giang nam giang lăng Lý g hai, cũng cũng hai người dọc theo trong rừng trúc đường mòn đi thẳng đến rừng trúc chính trung tâm vị trí một phương hồ nhỏ trước ở lại bước chân mộ dung huyên nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ rốt cục mở miệng nói đế đô bại trận không ở chỗ ngươi mà là ở tất cả chúng ta đều khinh thường từ bắc du không nghĩ tới vẹn vẹn một đ ị a tiên lầu mười bảy từ bắc du liền có năm đó công tôn trọng n h ư phong thái không người có thể chế liền xem như lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cũng không rằng có năm chắc tất thắng chỉ có thu diệp tự mình xuất thủ mới được có thể hết lần này tới lần khác thu diệp lại đang dưỡng thương không nên vọng động mộ dung huyên không chỉ có dung mạo tuyệt thế liền ngay cả ngày bình thường nói chuyện cũng có khác một phen hương vị nhu mà không kém từ mà không chậm nhanh mà không khô cho dù gặp được thiên đại sự t ì n h cũng có thể t h ê hay nói làm cho lòng người cuộc đời tĩnh chỉ là phó trung thiên gặp như thế đại tỏa vẫn có mấy phần ý b u ồ n b ự c oán hận nói đáng hận ở chỗ băng trần thấy chết không cứu sống chết mặc bây chẳng những khiến cho chúng ta tại đế đô thành nội nhiều năm như đồ quét sạch s a n h xanh liền ngay cả tiêu thận vị này lầu mười tám kiếm tiên cũng thân t ử đạo tiêu như đoạn một tay không có khoa trương như vậy mộ dung huyên cười cười nhìn về phía vị này so với chính mình nhỏ hai mươi tuổi đạo môn quý tử bình thản nói tiêu thận người này thay đổi thất thường hạng người hôm qua hắn có thể dồn bỏ kiếm tông hôm nay hắn lại có thể dồn bỏ tiêu thị như vậy ngày mai hắn lại dồn bỏ đạo môn chúng ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý cho nên ch không có gì tốt đáng tiếc giữ lại sớm muộn cũng là thai họa về phần băng trần phó trung tiên h nhãn thần l ũ ám mộ dung huyên giận d ữ nói người này trước kia nhận qua bi thương vì tình yêu tính tình quái v ỡ về sau lại bị thiên trần đại c h â n nhân chấn áp tại c h ấ n ma tỉnh bên trong mười năm thì càng là như vậy lần này nàng có thể đáp ứng trần diệp đi chặn đường từ bắc du đã là rất không dễ dàng lại trông cậy vào nàng đi cùng người liều sống liều chết không thực tế phó trung tiên h trầm giọng nói phu nhân nếu như không có khả năng nghiêm trị băng trần tỏ rõ đạo môn trên t h giới như vậy ngày sau người, người học hành vi này chỉ lo tự vệ mà tổn hại đại cục vậy ta đạo môn đại kế còn như thế nào phổ biến mộ dung viên t r ầ m rãi nói ra người nói ta toàn minh bạch gần nhất liên tiếp hao tổn tiêu thận bạch ly âm mấy vị đại chân nhân đạo môn trên dưới lòng người lưu động thế nhưng là băng trần sớm đã không phải năm đó băng trần bây giờ nàng là lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên muốn nghiêm trị nàng là chuyện lớn phải để ý thời cơ càng phải coi trọng phân t ứ c nếu là thời kỳ thái bình đạo môn có thu diệp tòa c h ấ n chính là lại đem nàng giải vào c h ấ n ma tỉnh bên trong c h ấ n áp mười năm cũng là không sao nhưng hôm nay là phi thường thời điểm thu diệp lại là bế quan không ra như băng trần trong cơn tức giận mưu phản đạo môn đầu kiếm tông ai có thể c cho đến lúc đó người ta lại nên như thế nào hướng thu diệp bàn giao phó trung tiên h muốn nói lại thôi mộ dung huyên khoát tay á o t ố t trước mắt chuyện trọng yếu nhất là trợ giúp tiêu cẩn đánh xuống giang nam bảo đảm giang nam ván g cờ này không có khả năng lại thua lúc này lại đi truy cứu đế đô sự t ì n h lại đi truy cứu một cái băng trần đã không có ý nghĩa gì mộ dung huyên nói khẽ ta lần này chuyên đem ngươi gọi vào giang nam chính là muốn nói cho ngươi ở thời điểm này hậu viện không có khả năng bốc cháy phó trung tiên h không nói gì chỉ là trùng điệp thở dài một tiếng mộ dung huyên đang muốn tiếp tục tiến lên đông nhiên lại dừng bước lại sắc mặt biến hóa Trung ly an ninh ly vậy mà c h ế t t Phó r u n g t hai i ê n cả trăm ba n n mươi lăm mấy người say nằm mấy người tỉnh chương hai trăm ba mươi lăm mấy người say nằm mấy người tỉnh mộ dung huyên cùng phó trung tiên h rời đi tiểu hồ tiếp tục tiến lên tại cách đó không xa có một phương trong hồ thủy tạ lúc này trong thủy tạ ẩn ẩn chuyển đến tiếng chiên c h ố n g cùng nghe a giọng hát gia đình giàu có nhất là thế gia cao phiệt ở trong nhà nuôi có hy vọng ban cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì thậm chí không chỉ là gánh hát còn có ca kỹ vũ cơ không nói người bên ngoài liền nói mộ dung huyên chỗ mộ dung ra lúc trước mộ dung n g u y ê n còn tại thế lúc từng nuôi dưỡng nhạc sĩ đạt ba trăm người nhiều trong đó không thiếu cái gọi là danh sư mọi người mỗi khi gặp t ấ u nhạc trận thế huy hoàng không thể so với hoàng thất thiên gia kém mặc dù việc này hao phí rất nhiều nhưng là thế gia hào phiệt hiện lộ rõ ràng nội tình học đòi văn vẽ quen dùng cử động cho nên phó trung tiên cũng không để ý chỉ coi là lý thanh vũ nuôi dưỡng ở trong nhà gánh hát mộ dung huyên tại thủy tạ cách đó không xa lần nữa ở lại bước chân nói ra giang bác sự tỉnh là không chịu đổi hỏi không qua sông nam sự tỉnh còn muốn ngươi giút ta một chút sức lực phó trung tiên gật đầu nói phải, lúc này hai người khoảng cách thủy tạ đã bất quá bảy tám t r ư ợ n g khoảng cách trong đó tiếng chiên chống âm cùng giọng hát đều rõ ràng có thể nghe mộ dung huyền chỉ chỉ thủy tạ mỉm cười nói công sự là đàm luận không hết hôm nay liền không nghị ngày khác bàn lại trước hết nghe từ khúc đi phó trung thiên y dị ngôn ngưng thần lắng nghe một lát hơi kinh dị nói đây là dạo chơi công viên kinh mộng xứng đoạn chỉ là không giống như là lúc đầu côn sơn khang có khác vật vị có một phong cách riêng mộ dung huyền cười nói tốt nhĩ lực đây là mộ dung huyền âm dùng mấy năm thời gian đổi ra mới c ố khúc bởi vì là mài nước công phu cho nên lại gọi mài nước h a n g cái này gánh hát chính là mộ dung huyền âm tự tay dạ dưới mắt cũng chỉ có cái này gánh hát có thể hát nếu đổi lại là địa phương khác cho dù ngươi là đại tề hoàng đế hay là đạo môn trưởng giáo đều không có cái này xứng hai phó trung tiên tan t h ắ n nói nghe qua huyền âm giáo chủ tiên h vị hí khúc một đạo hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền mấy năm mài nước công phu đúng là mài đi tất cả khói lửa không tầm thường thật ghê v ớ m phó trung tiên lại là nhắm mắt cẩn thận lắng nghe một lát mở hai mắt ra mơ hồ có thể thấy được trong thủy tạ áo xanh nhẹ dung thủy tụ toái bộ xinh xen giọng hát tư thái không một không tốt không khỏi hỏi không biết trên đài áo xanh người nào mộ dung huyên cười không đáp đưa tay làm xin mời nói đi vào xem xét liền biết phó trung tiên h n hành a lãi đạo gặp qua huyền âm giáo chủ trên vân đài áo xanh chính là mộ dung huyền âm phóng nhãn thiên hạ tu sĩ lấy đường đường giáo chủ tôn sư hóa trang con linh nhân cũng tự mình lên đài người chỉ có mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm vung lên thủy tụ đợi cho chiêng chống ban tử rời khỏi thủy t ạ đằng sau mới mở miệng cười nói đường tỷ ngược lại là đã nhiều ngày không gặp mộ dung huyền cười hừ một tiếng mộ dung huyền âm xuất từ hoàn nhan bắc nguyệt hoàn nhan bắc nguyệt mặc dù họ kép hoàn nhan nhưng là theo họ mẹ nó cha để mộ dung yến cùng mộ dung huyền cha để mộ dung nguyên là v ì dị mẫu h u y n h đệ cho nên mộ dung huyền âm xưng hô mộ dung huyền là đường tỷ sau đó mộ dung huyền âm l ạ i nhìn phía phó trung tiên cười hỏi phó đô đốc nghe nói ngươi bị từ tiểu tử đổi ra đế đô phóc qu gật đầu thừa nhận nói không địch lại từ bắc du trong tay chu tiên chỉ có thể rời khỏi đế đô mộ dung huyền âm cười nói không mất mặt năm đó ta mời công tôn trọng như tiến về thanh minh cung làm khách thời điểm đó công tôn trọng như đồng dạng là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới hào hứng nổi lên lúc hai người chúng ta từng có qua một lần chạm đến là thôi giao thủ cuối cùng bất phân thắng bại bình tĩnh mà xem xét cầm trong tay chu tiên lầu mười bảy kiếm tu tuyệt đối không thể theo lẽ thường nhìn tới phó đô đốc bại trợn nằm trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý phó trung tiên im lặng không nói mộ dung huyên thản nhiên nhập tọa hỏi lầu mười bảy kiếm tiên liền đã như vậy thế lớn khó chế nếu là lầu mười tám kiếm t i ê n đâu mộ dung huyền âm hơi s ư ơ n g sở hỏi ngược lại lầu mười tám kiếm t i ê n hay là tay cầm chu tiên lầu mười tám kiếm tiên mộ dung huyền thoáng tăng thêm ngữ khí tay cầm chu tiên lầu mười tám kiếm tiên mộ dung huyền âm nhịn không được cười lên nói vậy coi như là thượng quan tiên trần tài thế mộ dung huyền không nói thêm gì nữa mộ dung huyền âm phối hợp nói ra đường tỷ lần này để cho ta không xa vạn dặm đi vào gian nam chỉ sợ không phải ôn chuyện đơn giản như vậy mộ dung huyền cho mình rót đầy một chén rượu mịm cười nói đây là tự nhiên thế cục hôm nay ngươi cũng biết dựa theo đại tề triều đỉnh thuyết pháp tam thiên tri luận hoặc là tam vương chi loạn. trong đó mục vương tại đông bắc thảo nguyên vương tại tây bắc ngụy vương tại giang nam tam điệu bên trong lấy giang nam làm trọng giang nam lại lấy giang đô làm trọng mộ dung huyền âm k h ở i đồ hóa trang ngồi vào mộ dung huyền đối diện không nhanh không c h ậ m nói ra giang đô là chỗ t ố i tà lục triều cố đô phun hoa người buôn bán nhỏ đều có yên thủy khí đông ách đông hải tây tiếp hồ châu lương tựa tương châu thống ngự giang châu còn có đại giang nơi hiểm yếu nếu là có thể cầm xuống giang đô chẳng khác gì là cầm xuống gần phân nửa giang nam mộ dung huyên bưng chén rượu lên miệm nhỏ nhẹ g ó t thái bình hai mươi một năm thời điểm ngươi muốn thừa dị Kết quả lại tại trường quả lại bây giờ đã là thái bình hai mươi ba năm từ bắc du cùng chu tiên chẳng hề ở trong thành chẳng lẽ ngươi không muốn r ử a sạch đục nhục ã Rửa sạch đ nhã Mộ âm tim mới dung huyền yếu cười cười, đường không cần tránh nặng tim nhẹ, chỉ sợ ta rửa nhục việc nhỏ,、các、ngươi cùng nghị vương đại kế mới là trọng yếu nhất, Hoàng Nhan Ngọc chỉ cười cười, việc các đại tỷ ta kế rửa sợ là mộ dung huyền vẫn là cười không nớt cái gì đều không thể gạt được ngươi vậy ta cũng không ngại nói rõ sở dĩ muốn ngươi qua đây chính là muốn xin ngươi lại phó giang đô giúp ta cùng ngụy vương một chút sức lực mộ dung huyền âm hơi trầm âm không có nóng lòng cho ra đáp án mộ dung huyền cũng bất thôi gấp rút đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đằng sau tiếp tục nói mặt khác phó trung thiên cùng trần diệp cũng sẽ từ bên cạnh phối hợp tác chiến ngươi cứ việc yên tâm chính là ngồi tại mộ dung huyền bên người cách đó không xa phó trung thiên trầm giọng nói phó mộ ổn thỏa hết sức nỗ lực xin mời huyền âm giáo chủ yên tâm mộ dung huyền âm đưa tay phải ra ngón phó trung tiên h còn muốn lại nói cái gì mộ dung huyên nhẹ nhàng nâng lên một tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời thủy tạo bên trong lâm vào trong trầm mặc chỉ có mộ dung huyền âm gọi c h ỉ thanh âm cùng ngẫu nhiên rót rượu âm thanh không biết qua bao lâu mộ dung huyền âm gọi c h ỉ thanh âm im b ặ t mà dừng không nhanh không chấm nói ta muốn hỏi lại đường tìm một câu nếu là từ bắc du trở về giang đô làm như thế nào mộ dung huyên thả ra trong tay chén rượu chấm giọng nói đạo môn tự nhiên đem hết khả năng để từ bắc du không có khả năng bước vào giang đô thành nửa bước ngươi đều có thể buông tay hành động mộ dung huyền âm nhìn chầm chầm mộ dung huyền hồi l mấy người một giấc chiêm bao trải qua mưa gió t r ư n g hai trăm ba mươi sáu mấy người một giấc chiêm bao trải qua mưa gió tự tay giết chết trung ly an ninh đằng sau từ bắc du ngược lại là không đội nếu mộ dung h u y ê n sợ s ẽ hắn đuổi tới giang đô không thể không khiến một vị chữ trần bối đại chân nhân cầm tính mệnh đến lấp vậy đã nói rõ giang đô thế cục còn tại kiếm tông trong khống chế vậy hắn liền không có tất yếu lập tức đuổi tới giang đô đi đến sớm không bằng đi đến xảo một cái vừa lúc nó phân ra trận thời cơ nói không chừng có thể làm cho hắn có ngoài ý muốn thu hoạch từ bắc du vượt qua thanh hà đằng sau không còn dòng chống thua chiêng ngự kiếm mà đi mà là chuyển thành càng thêm ẩn bất quá nó tốc độ tiến lên vẫn là cực nhanh vẹn vẹn một ngày một đêm công phu liền đặt chân huy châu cảnh nội lại hướng phía trước chính là cùng thanh hà đặt song song nổi danh là giang hà đại giang lại vượt qua đại giang đằng sau chính là truyền thống ý nghĩa giang nam thiên hạ thuế má một nửa xuất từ giang nam không phải là nói ngoan ó i dối giang nam một nửa thuế má lại là xuất từ giang châu năm đó đại trịnh thái tổ hoàng đế cùng lục khiêm sở dĩ có thể vẽ sông mà trị chính là dựa vào giang châu chi giàu có đại tề triều đình bởi vậy vết xe đổ lập triều đằng sau phế chuất tiền triều đại trịnh tuấn phủ cùng tổng đốc chức vụ khiến cho trên địa phương lại không thống ngự một châu thậm chí mấy châu quân chính đại quyền đại tướng nơi để phong hình thành trịnh mặt địa phương phiên chấn cắt cứ chi thế đồng thời lại đem giang châu một phân thành hai một nửa là lấy giang t ạ cầm đầu giang châu một nửa khác thì là giang đô cùng giang đô chung quanh địa khu mặc dù chỉ chiếm toàn bộ giang châu một phần ba nhưng là tinh hoa chỗ vẹn vẹn lấy tài phú mà nói c h ọ n vẹn chiếm cứ toàn bộ giang châu hai phần ba thiên hạ lấy giang nam làm trọng giang nam lấy giang châu làm trọng giang châu lấy giang đô làm trọng bây giờ tại kiếm tông bàn tay sắt chân áp phía dưới giang đô thành nội miễn cưỡng xem như thái bình thế nhưng là thành giang đô bên ngoài thậm chí toàn bộ giang châu liền xa xa chưa nói tới thái bình hai chữ không ít có dự kiến trước giang châu đại tộc mang nhà mang người sớm rời đi nơi đây chiến loạn c h i địa hướng bắc mà đi phần lớn là tiến về đế đô đều nói thỏ không có ba hàng những đại tộc này không sai biệt lắm cũng là như thế đều từng sớm tại đế đô trong thành đặt mua sản nghiệp lúc này tị nạn tại đế đô cũng còn chưa x o n g toàn ăn nhờ ở đâu hiện tại đại giang đã thất thủ ngụy quốc thủy quân hoành khóa mặt nước khiến cho nam bắc ngăn cách những cái kia hậu c h i hậu giác người còn muốn đi g i a n g bắc đã thành hy vọng xa vời bây giờ muốn từ giang bắc đi giang nam đồng dạng không dễ trừ phi có một cái thiên đại vòng tròn chọn tuyến đường đi thuộc châu nếu không cũng chỉ có thể mạnh càng lớn sông có không ít người gan lớn liền sẽ lựa chọn tại ban đêm dùng thuyền nhỏ trộm càng mặt sông dù sao đại giang mặt sông rộng lớn rộng nhất chỗ chừng mấy trăm triệu thú n g chi bây giờ ngụy quốc thủy quân đã chia làm ba bộ phận một bộ phận tiến vào chiếm giữ tám trăm i n dặm động đ ỉ n h một bộ phận dừng lại tại đông hải trên mặt biển đóng giữ đại giang ngụy quốc thủy quân lại như thế nào thế lớn cũng không thể không lưu mảy may khẽ hở bất quá từ bắc du không cần phiền phức như vậy hắn còn chưa đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám lúc liền dám một người một kiếm tập kích ngụy quốc thủy quân hạm đội bây giờ hắn đã là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên muôn c hướng đại giang đại bất ê trên n đường nhớ bờ mà đi, trên đường nhớ tới r n h i quá người c từ bắc du lần này trở về đế đô thực sự quá lại đây đi vội vàng chỉ là gặp tiêu nguyên anh một mặt sau đó liền rời đi đế đô lại đi gian đô nghe tiêu chi nam nói tiểu nha đầu còn vì đời này thông một ngạt nghĩ được như vậy từ bắc du không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá lần này không có tiểu nha đầu bồi tiếp hắn đi gian g đô chỉ có hắn một thân một mình từ bắc du ngay từ đầu cho là ngụy vương cái gọi là tranh giành thiên hạ bất quá là hắn một người ngược dòng mà vì nhất định không cách nào thắng được thiên hạ đ ạ i thế nhiều nhất chính là nhất thời một chỗ chi hoạn khó mà nhấc lên quá gió to sóng sau đó liền bị triều đình chấn áp tiêu diệt nhưng hôm nay lại nhìn lại không phải đơn giản như vậy dù sao từ bắc du có thể nghĩ tới ngụy vương tiêu cận như thế nào lại nghĩ không ra cho nên hắn cũng không phải là một bàn tay không v ô nên tiếng mà là liên thủ lạ môn tây bắc lâm hàn đông bắc mục đường chi mọi người tại đại tề triều đình tự loạn trận c ấ lúc cùng một chỗ hưng binh trong khoảnh khắc làm có được thiên hạ đại t ề triều đ ỉ n h tứ phía đều là địch đại t ề thiên hạ chưa hẳn cứ như vậy không thể phá vỡ mà lại chiến hỏa khói lửa cùng một chỗ thế cục liền không lại dễ dàng như vậy không chế bởi vì cái gọi là binh giả quỷ đạo giã ai cũng không có khả năng cam đoan tất thắng bất bại rất có thể một trận đại thắng đại bại liền có thể cải biến toàn bộ thiên hạ hướng đi xu thế lại thêm một cái hận không thể thiên hạ chia năm xẻ bảy đạo môn coi như lúc này tiêu dục tái thế cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập cục diện như vậy nâng lên thiên hạ đại thế nâng lên gian nam nếu â nâng n lên tiêu dục, liền không thể không nâng lên một người huynh cẩn. n g tiêu tiêu tiêu thể một mẫu dục, dục dị khác, đệ tiêu cẩn. Nếu như nói tòa này thiên hạ là cái b à n cờ như vậy tiêu cẩn chính là tại n h ư ờ n g số con bắt đầu bên dưới cùng đại tề mấy đời đánh cờ vây người đánh cờ bây giờ hắn đúng là có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đem thế cục kéo về đến thế cân bằng liền ngay cả từ bắc du cũng không thể không thừa nhận nếu như do tiêu cẩn tới làm đại tề hoàng đế thiên hạ sẽ không thay đổi thành bây giờ cái dạng này bất quá nói đi thì nói lại nếu như không phải tiêu cẩn muốn làm lớn đủ hoàng đế thiên hạ đồng dạng sẽ không thay đổi thành bây giờ cái dạng này lại nói cái thứ ba nếu như nếu như không có tiêu cẩn cái k i a một thân lúc khí mục đường chi tuyệt không dám phản tây bắc lâm hàn cũng chỉ có thể duy trì tại q u ấ y nhiêu tập bên cạnh trình độ bên trên như vậy đạo môn cũng liền không có nhúng tay chỗ trống chỉ có thể cùng đại tề triều đình tiếp tục duy trì trên mặt hòa khí tiếp tục trong bóng tối tiểu đà tiểu náo lúc trước thiên hạ lấy tiêu huyền sinh tử làm trọng bây giờ giang nam lấy tiêu cẩn sinh tử làm trọng tiêu huyền bỏ mình thiên hạ lập tức đại loạn nếu như từ bắc du có thể giết chết tiêu cẩn như vậy ngụy quốc lập tức liền muốn đại loạn giang nam nguy cục liền có thể giải quyết chỉ là muốn giết chết tiêu cẩn lại nói nghe thì dễ tiêu cẩn cùng đạo môn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến khẳng định sẽ có chuyên môn thủ đoạn phòng bị từ bắc du khả năng ám sát tiến hành từ bắc du từng ở trong lòng yên lặng tính toán không nói trước tiêu cẩn bản nhân cảnh giới tu vi cao thâm mặt c h ắ c tại bên cạnh hắn còn có quỷ vương cung tiêu lâm cùng kim cương tự sáu mặt hai người đều là điệu tiên lầu mười sáu cảnh giới trở lên đại điệu tiên tiêu lâm lấy thủ đoạn quỷ bí mà xưng sáu mặt lại có bất phôi kim thân coi như từ bắc du đã là điệu tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không thể tại nhất thời nửa khắc ở giữa giải quyết hết hai người một khi sinh ra biên cố tại giang độ t ậ p trung trọng binh đạo môn kịp phản ứng ngược lại sẽ làm từ b á c du tự thân xa vào đến nguy cấp trong hoàn cảnh chính vì vậy từ b á c du tại xác định giang đô tạm thời vô sự đằng sau liền cố ý chậm lại cước bộ của mình hắn đang chờ đợi ngụy vương cùng đạo môn bên n kia chủ động xuất thủ vì sao phật môn kim thân coi trọng một cái bất động bởi vì bất động liền không có sơ hở chỉ cần xuất thủ liền sẽ bán đi sơ hở chính như đại tề thiên hạ chỉ cần đại tề bất động ngụy quốc cũng tốt thảo nguyên cũng được đều là đối với nó không thể làm gì có thể chỉ cần đại tề chủ động xuất thủ muốn trừ bỏ cả hai liền sẽ lộ ra sơ hở ngược lại sẽ để cả hai bắt lấy sơ hở phản công một bậc rơi xuống bây giờ bị động cục diện trong bất chi bất giác từ bác du đã là đi vào đại giang bên bờ nhìn ra xa quần quận đi về hướng đông đại giang nước sông nhẹ giọng l ầ m b ầ m sơn trọng thủy phục nghi vô lộ đông trôi qua đại giang đại tận không biết bao nhiêu anh hùng không biết biết bao anh hùng hào kiệt ở đây đi đến cùng đồ mạt lộ đại sở lý hiếu thành như vậy đem lý hiếu thành đẩy vào tuyệt cảnh sau xây hoàng đế cũng là như thế đã từng cùng tiêu dục vẽ sông phân thiên hạ lục khiêm vẫn là như thế từ bác du nhẹ nhàng mặc niệm nói giận giữ đại giang cười cười một tiếng thanh hà rõ ràng vạn lý b ô n hành chỉ vì thương sinh mấy người say nằm mấy người tỉnh ngồi dậy lúc nhìn hải thiên thanh Đăng lâm trong â chân nhân m hệ chuyện hạ, chân đạp nhân gian lộ bất bình. tiên gian bất t đạp lộ ư t r giang đô thành rơi tiểu tuyết chương hai trăm ba mươi bảy trong giang đô thành rơi tiểu tuyết giang đô thành hạ một trận tiểu tuyết tuyết thế không lớn đồng bệnh lung lay ban đầu như trên trời sắt muối về sau hơi chuyển lớn như trong gió tơ l i ế u đây không phải thừa bình hai mươi ba năm trận tuyết rơi đầu tiên sớm tại giữa hệ thời gian trên thảo nguyên liền rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên bất quá đây cũng là giang nam trận tuyết rơi đầu tiên giang nam tuyết không giống tây bắc tái ngoại khí thế như vậy bàn bạc tuyết lớn đẻ chết người cũng không giống giang bắc như vậy lâu mà dì tiên trong vòng một đêm ngàn dặm trắng giang nam tuyết tựa như giang nam n ữ tử rụt rụt rè rè h u y ể n chuyển hàm xúc tinh tế tỉ mỉ theo đêm mà đến bình minh mà đi sắc trời sơ khai lúc giang đô đầu tường cùng ngói trên mái hiên tích một tầng thật m ỏ n g tuyết bất quá trên mặt đất tuyết thực sự quá mức đất bạc cũng không có thể không có đầu gối cũng không thể không có chân người đi đường dẫm mạnh mà qua liền hóa thành nước bùn giang đô trên đầu thành nơi đây không người đến tuyết trắng có thể may mắn còn sống sót bày ra triển khai như trắng đoán vải vóc để cho người ta không đành lòng rừng chân phá hư trong lúc đông nhiên tại mảnh này tuyết trắng bên trên xuất hiện một người hai chân giấm tại tuyết trắng bên trên lại không lưu mảy may vết tích tay áo phiêu diêu tóc đen phật loạn như thần tiên bên trong người ngay sau đó lại có một người xuất hiện toàn thân tuyết trắng v á y trắng trắng dày da thịt như tuyết nếu không phải một đầu tóc xanh như suối dường như muốn cùng chúng quanh tuyết trắng hòa làm một thể mộ dung huyền âm nhìn về phía vị này người quen biết cũ cười nhẹ mở miệng hỏi người muốn ngăn ta sau đó hắn tự hỏi tự trả lời nói ngươi ngăn không được ta ba người các ngươi liên thủ cũng ngăn không được ta giang đô không thể so với đế đô đế đô hoàn thành đại trận hoàn hảo không chút tổn hại có thể đại sở triều đình lưu tại giang đô đại trận đã sớm bị hủy hoại đến bảy tám phần coi như các ngươi có ý tu bổ lại có thể tu bổ bao nhiêu đường thánh nguyệt mặc không lên tiếng mộ dung huyền âm tiếp tục nói nếu ngăn không được ta làm sao khổ làm bồn u công trở thành không biết tự lượng sức mình trò cười đâu đường thánh nguyệt rốt cục mở miệng nói có thể hay không ngăn lại cũng nên ngăn cản mới biết được nói không chừng có thể ngăn cản mộ dung huyền âm nụ cười trên mặt dần dần thu lại nói khẽ ngươi nhất định ngăn không được thoại âm rơi xuống mộ dung huyền âm bước về phía trước một bước đường thánh nguyệt thì là hướng lui về phía sau ra một bước. Một t i ế nếu là có thân người nằm ngoài cuộc liền sẽ phát hiện trên đầu thành hai người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ có khắp nơi trên đất tuyết trắng không lưu nửa điểm vết tích tựa hồ chưa bao giờ có người đến qua đường thánh nguyệt cùng mộ dung huyền âm cùng một chỗ tiến vào siêu nhiên tại thế gian bên ngoài phật quốc tiểu giới bên trong bạch liên giáo tiền thân là phật môn tịnh thổ tông hậu tướng kế cùng di lặc giáo bạch liên tông l à giáo lẫn nhau dung hợp rốt cuộc tạo thành hôm nay bạch liên giáo cho nên bạch liên giáo đủ loại thủ đoạn đều có phật môn bóng dáng bị người gọi đùa là phật môn thứ tư tông bất quá phật môn lại là đem bạch liên giáo coi là đại nịch bất đạo tà man g o ạ i đạo bởi vì dựa theo bạch liên giáo giáo nghĩa tới nói tại ba thế phật phía trên còn có một vị cư trú ở chân không quê quán vô sinh lắm mẫu thế gian có chín mươi sáu ước sinh linh cần độ hướng chân không quê quán mà quá khứ phật cùng hiện tại phật chỉ độ hóa hai trăm triệu sinh linh còn lại sinh linh cũng chỉ có thể chờ đợi vị lai phật di lặc bồ tát giáng thế nếu là di lặc phật cứu thế thất bại vô sinh lão ngẫu thì sẽ đem chân không rơi trực tiếp giáng lâm nhân gian hiện tại phật là ai chính là khai s á n g phật môn c h i thánh tức phật tổ là cũng liên quan đến phật tổ cùng căn bản giáo nghĩa phật môn lại há có thể thờ ơ cho nên phật môn đem bạch liên giáo coi là phụ phật ngoại đạo rất là chống lại đại sở lúc nho môn thừa thế xông lên cường thịnh nhất thời điểm danh xưng bảy mươi hai h i n nhân nhưng n ư n g cũng đại sở vong cũng đại sở theo vương triều hưng suy khí vận đã sớm cùng đại sở nối thành một thể nho môn cũng bắt đầu từ thịnh mà suy đúng lúc gặp sau xây huyền giáo cao hứng sau xây thiết kỵ đạp phá đại sở tốt đẹp non sông mà nho môn cũng không thể không cùng huyền giáo dốc sức mà chiến cuối cùng rơi vào một cái cơ hồ diệt môn hạ tràng ở phía sau xây nhập trụ trung nguyên sau chính là đại trịnh thái tổ hoàng đế ỉ vào bạch liên giáo lập nghiệp khu trừ sau xây bất quá ở tại lập quốc đại trịnh đằng sau lại cùng đạo môn cùng phật môn liên thủ lanh khốc chấn áp tiêu sắt bạch liên giáo khiến cho bạch liên giáo mai danh nhận tích nhiều năm thẳng đến đại trịnh những năm khối bạch liên giáo mới lại lần nữa y hệ năm đó đến đỡ đại t r ị n h thái tổ hoàng đế lập nghiệp tại giang đô lần này bọn hắn lựa chọn đồng dạng hùng cứ giang nam lục kiêm bất quá lại bại bởi có đạo môn dốc sức ủng hộ tiêu dục giáo chủ phó trần cùng phó giáo chủ từ hồng nho lần lượt bỏ mình đằng sau cường thịnh nhất thời bạch liên giáo chia năm xẻ bảy một bộ phận do đường thánh nguyệt kế thừa một bộ phận bị tần mục miên thu nhập dưới trướng bắt đầu từ số 0, trở thành văn hương giáo cả hai đều là quy thuận đại tề triều đình còn lại cuối cùng một bộ phận có thể là đào vong tây vực có thể là ẩn nút thế gian trở thành bị chấn ma điện cùng ám vệ phủ liên thủ truy nã tiêu sát lịch tặc đối với đoạn này bí mật thế nhân có lẽ không biết rõ ràng nhưng là làm huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm lại là lòng dạ biết rõ đại sở những năm cuối trận kia liên lụy tất cả tông môn đại chiến phật đạo hai giáo đầu tiên là lấy đạo môn làm chủ đánh lui cùng nho môn t ử chiến sau nguyên khí đại thương huyền liên giáo lại lấy phật môn làm chủ tiêu sát bạch liên, liên giáo cuối cùng thì là liên thủ càn quét nho môn dương nhiệt lúc đó không biết bao nhiêu nhàn tàn quy ẩn đại nho bị cưỡng ép mang về đạo môn phật môn t r i để chấn áp có thể là dứt khoát thành đạo sĩ hòa thượng mà cả hai cũng bằng vào nơi này đạo môn cùng phật môn cũng riêng phần mình nguyên khí đại thương cho nên không có thể vào chủ trung nguyên đại trịnh triều đình nói tóm lại trong trận đại chiến kia nho môn là con trai huyền giáo là hạc bạch liên giáo là ngư ông đạo phật hai nhà là đem ngư ông đổ nhào trên mặt đất cường đạo đại trịnh thái tổ hoàng đế thì là đục nước béo còm mà cuối cùng được lợi của chúng bạch liên giáo và huyền giáo đã là cựu nhân cũng là cùng là người lưu lạc thiên nhai đường thánh nguyệt chắp tay trước ngực hàng ngàn tiểu thế giới bên trong bỗng nhiên sinh ra vô số hoa sen tầng tầng lớp, lớp lan tràn hướng bốn phương tạp hướng tiếp theo có gió thổi qua n h ụ hoa theo gió nhẹ nhàng n ấ t lư có từ giờ này khắc này nơi đây ngược lại thật sự là có mấy phần tây thiên phật quốc ý vị mộ dung huyền âm tầm mắt đi tới đều là bạch liên đ ầ y trời đối với nó đập vào mặt mộ dung huyền âm thần sắc không màng danh lợi hai tay phụ sau chính như trung ly an ninh tinh la đại trận ngăn không được từ bắc du lịch bình thường mộ dung huyền âm đồng dạng không cho rằng đường thánh nguyện bạch liên đại trận có thể ngăn lại chính mình hạn tùy ý vô tận bạch liên n u ố t hết chính mình sau đó không lùi mà thì tới bước về phía trước một bước tại hắn dừng chân chỗ nhộn nhạo lên một vòng hạo nhân dư thừa khí cơ gợn sóng không ngừng mở rộng vô tận bạch liên trong hải dương cũng theo đó xuất hiện một cái c dừng chân đằng sau mộ dung huyền âm lại là nhô ra tay phải lấy hai ngón tay vây ở một đoá còn chưa hoàn toàn tiêu tán hoa sen màu trắng cải thành một tay thả lỏng phía sau mộ dung huyền âm túi đầu nhìn lại nhẹ nhàng ồ lên một tiếng hai ngón tay nhẹ nhàng vây động đoá này bạch liên đúng là tùy theo không ngừng bị lớn trong nháy mắt đã có xe đóng lớn nhỏ sau đó mộ dung huyền âm đem đoá này to lớn hoa sen màu trắng ném ném hướng đường thánh nguyệt vị này từng tại giang đô gãy kích trầm xa huyền giáo giáo chủ đúng là tự phụ đến muốn lấy đạo của người trả lại cho người tình trạng cùng lúc đó đường thánh nguyệt giơ lên tay phải của mình một vòng trong sáng minh nguy tiếp lấy từng đạo bạch hồng từ bốn phương tám hướng tụ đến tại đường thánh nguyệt sau lưng hội tụ thành một tôn cao có trăm trượng màu trắng nữ tử thân ảnh bạch liên giáo có hai đại pháp tướng một là di l ạ c pháp tướng một là vô sinh láo m g u pháp tướng lấy nam nữ phân chia nam tử phần lớn là tu luyện di l ạ c pháp tướng nữ tử phần lớn là tu luyện vô sinh láo m g u pháp tướng đường thánh nguyệt là nữ tử c h i thân tự nhiên là ngưng liền vô sinh láo m g u pháp tướng pháp tướng hiện thế như mui xe lớn nhỏ bạch liên không có khả năng cận thân m ạ n may chương hai trăm ba mươi tám bạch liên hoa mở di lạc da chương hai trăm ba mươi tám bạch liên hoa mở di lạc da mộ dung huyền âm xuất thủ không nương lại là một chỉ xa xa điểm hướng hoa sen màu trắng hoa sen màu trắng đột nhiên một trận lay động ngay sau đó chính là hào quan g tỏa sáng hình thể tăng vọt mấy lần xoay tròn lấy bay lên trên lên như một đỉnh to lớn màu trắng hoa cái đem vô sinh pháp tướng thân hình hoàn toàn tre lấp đứng lên đường thánh nguyện nhữ mày thân hình lăng không mà lên đứng ở d i u không trung trong tay kết một cái không thấy tại ghi lại tối nghĩa thủ quyết theo phương này bắt ra thủ tấn t r u n g b u n h hết thể trở nên hư hào mông lung liếc nhìn lại như trong sương nhìn hoa thủy bên trong năm trăng mơ hồ không rõ cuối cùng sinh ra vô tận sương n g giữa thiên địa phản phất đều là một mảnh trắng xóa lúc này tại mộ dung huyền âm phạm vi tầm mắt bên trong đường thánh nguyệt thân hình đã biến mất không thấy gì nữa bất quá mộ dung huyền âm không chút nào không thấy vẻ kinh hoàng thậm chí hơi nết khỏe môi lê n lên thái độ thanh thản hiển nhiên hắn thấy đường thánh nguyệt thủ đoạn không tính là gì nói cho cùng chính là một phương hàng ngàn t i ể u thế giới mà thôi cho dù là đạo môn quá hư h à o cảnh cùng phật môn lượn quanh p h ậ t quốc hắn cũng đã gặp phá g i ả i qua cũng liền có chuyện như vậy trên đời này đáng giá hắn chân chính để ý cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng tiếc đường thánh nguyệt không ở tại bên trong đợi cho sương ngủ lùi tán có một cái cực lớn màu trắng hư ảnh chậm sau đầu có ngũ thải quang hoa tự sinh dáng vẻ trang nghiêm thân là bạch liên giáo đời này người chủ sự đường thánh nguyệt mặc dù không thể cùng sư phụ phó trần đánh đồng nhưng cũng tốt xấu có mấy phần giữ nhà bảo mệnh kỳ dị thủ đoạn cùng đạo môn tiên đạo hệ thống khác biệt nàng đi là huy hoàng thần đạo tự thân tu vi cùng hương hòa nguyện lực móc đ ố i lúc này pháp tướng chính là do hương hòa nguyện lực đức thành bao phủ tại vô sinh trên pháp tướng hoa sen màu trắng ẩm vang rơi xuống nhưng tiếp theo màn lại là hoa sen ẩm vang vỡ vụt mà pháp tướng lại chỉ là hơi d u n nhẹ mộ dung huyền âm dường như nhẹ giọng lẩm có chút ý tứ hắn tiếp theo nhìn về phía p h á p tướng cười nói còn có cái gì thủ đoạn thần thông lao đường ngươi chớ có k h á c h khí đều có thể b ư ơ n tay hành động đường thánh nguyệt không biết người ở chỗ nào thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến chỉ có một chữ được sau một khắc lại là mộ dung huyền âm đánh đòn phủ đầu thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại bạch liên p h á p tướng trước mặt trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một kiếm kiếm mang như trăng hung hăng chạm tại trên p h á p tướng p h á p tướng lập tức xuất hiện vô số v ế t dạ mộ dung huyền âm hiếp mắt nhìn về phía phát tướng cười khởi nói cái gọi là hương hỏa nguyệt lực bất quá là bãi cắt pháo đài sóng do đến một lần liền tan thành mây khói bạch ả n ngươi đường thánh nguyệt không? tọa thái thật, thể giết có có được kiếm âm b liên pháp tướng bắt đầu không ngừng có lưu hình phiêu tán khối lớn khối lớn màu trắng mảnh vỡ ẩm vang rơi xuống mộ dung huyền âm cười to lên tạo nên tầng tầng hồi âm nghe nói bạch liên g i á o có lời chứng được bạch liên pháp thân sau có thể gia nhập vô sinh chỉ giới chân không quét quán vạn kiếp bất hủ có thể so với phi thăng thần tiên nếu không ngươi để b ả n tọa cũng kiến thức xuống đến cùng là thế nào vạn kiếp bất diệt theo mộ dung huyền âm tiếng nói rơi xuống vô sinh pháp tướng bên trên vết dạng cấp tốc mở rộng cuối cùng kết nối liên miên pháp tướng sụp đổ đường thánh nguyệt cũng không thể không hiện ra thân hình mộ dung huyền âm giơ lên trong tay thái âm kiếm thật không chút nào do dự trực tiếp chém về phía đường thánh n g u y ệ t đường thánh n g u y ệ t không thể không triển khai chính mình bạch liên pháp thân chỉ gặp nàng cả người trong phút chốc t ỏ a hào quang rực rỡ toàn thân đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch mang như là một cái q u a n g nhân vô lượng quang mang chiếu d ọ i mười mặt b ắ t phương bao phủ hoàn toàn mộ dung huyền âm t h â n ả n h n h ư n g dung là mộ h u y ề nhưng âm t a n n h h âm như cũ không n ộ i không chậm chuyển đến đang t i ế c c ố này bạch liên pháp thân còn kém chút hòa hậu không biết có thể đón lấy bản tọa vài kiếm lên kiếm một kiếm phá mở vô số bạch quang chỉ gặp thái âm mười sáu trôi thai âm kiếm thật cơ hồ phong kín đường thánh n g u y ệ t tất cả né tránh p h ạ m vi sau đó cùng một chỗ chém xuống đường thánh n g u y ệ t biến thành bạch liên pháp thân chung quanh bỗng nhiên có ngũ thải vầng sáng dâng lên đưa nàng cả người bảo hộ ở trong đó giờ k h ắ c này tại mười sáu kiếm bức bách bên dưới đường thánh n g u y ệ t cảnh giới đúng là không giảm ngược lại tăng khi thế thẳng bức địa tiên lầu mười sáu cảnh giới mười sáu đạo thái âm kiếm thật vào không được pháp thân nửa tức đã triển khai bạch liên pháp thân đường thánh nguyện không có quá nhiều ngôn ngữ lại là tản ra ra một đạo ngũ sát hảo quang thế như cầu vồng tại nàng dưới chân hóa thành một mẫu tường vân tường vân trên có đoá đá đường thánh nguyệt liền đứng ở lớn nhất một đoá bạch liên trên đài sen quan g mang dần dần tán đi tái hiện hiện ra mộ dung huyền âm thân hình hắn nói khẽ quý nhất thoại âm rơi xuống mười sáu đạo thái âm kiếm thật một lần nữa quy về một kiếm âm dương d ị chuyển do c ự c â m số lượng thái âm kiếm thật hóa thành cực dương số lượng thái dương kiếm thật trên thân kiếm liệt diễm đại thịnh dường như liệt dương giáng thế phần diệt vạn vật đường thánh nguyệt bình tĩnh nói địa tiên một đạo khó thoát tam thai kiểu nạn thần tiên một đạo cuối cùng cũng phải thiên nhân ngũ suy thiên tiên siêu thoát lại không thể tại thế hiền thánh duy ta thần đạo mới có thể tại thế gian đến chứng b thư không ở giữa lần nữa tỏa ra ánh sáng trói lọi thấy không rõ khuôn mặt đường thánh nguyệt lạnh nhạt mở miệng thanh chấn tiên địa tâm nguyện thành kính mới có thể trở về chân không quê quán bạch liên hoa mở mới có di l ạ c giáng sinh cứu thế chỉ gặp đường thánh nguyệt hai tay biến thành bạch liên pháp thân c h ắ p tay trước ngực tại trước ngực giống như bồ tát nghe phật đà giáng pháp tất cả bạch liên hoa làm một thể hóa thành một phương trước nay chưa có to lớn màu trắng đ à i sen đại sen chung quanh hiện ra các loại già lam thiên nữ lực sĩ la hán bồ tát trên đài sen đầu tiên là xuất hiện một cái nhàn nhạt hình dáng sau đó hình dáng dần dần ngưng thực một phương màu trắng phật đà theo ngồi tại trên đại sen hở ngực ngực rộng một tay đặt co lại trên gối một tay làm nhặt hoa trạng không giống với vừa rồi từ hồng nho mượn dùng hương hỏa n g u y ệ n lực lần này là đường thánh n g u y ệ n chỉ bằng vào tự thân khí cơ ngưng tụ di lạc pháp tướng pháp tướng không chỉ có càng thêm n g ư n g thực mà lại khuôn mặt cũng là dần dần rõ ràng hiện lộ ra một tấm miệng cười thường mở khuôn mặt chính là bụng lớn có thể chứa cho thiên hạ khó chứa sự tình miệng cười thường mở cười thế gian buồn cười người thân hình trăm trượng ngồi cao đài sen di l ạ bồ tát lại x ư n g vị lai phật đi về đông phật tổ nay là phật tổ tọa hạ bồ tát đợi cho thời đại mặt pháp liền thay thế phật tổ g á n g thế là di lạc tôn phật. phản âm trận trận bên thai không dứt thiên nữ tán hoa già lam tụ kinh bay trên trời hướng trời cao bay lượn đường thánh nguyệt chậm rãi mở miệng nói bạch liên hoa mở di l ạ c g á n g thế lúc trước còn như một đầu hỏa long thành cháy thiên chi thế thái dương kiếm thật lập tức bể vải đứng lên trên thân kiếm hỏa diễm lúc sáng lúc tối phiêu diêu không chừng trong t r ư i n g pháp thân di l ạ c pháp tướng năm ngón tay hư trường trong lòng bàn tay chính là một phương hàng ngàn tiểu thế giới tự thành phát quốc tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong lại thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới Tượng Phật di l ạ c đột nhiên đưa tay chung quanh trong hư không nổi lên từng đợt gọn sóng phật trưởng rơi chỗ một mảnh hư không ẩm vang đổ sụt lộ ra một mảnh hỗn độn ở trong hỗn độn mơ hồ có thể thấy được phía ngoài giang đồ cảnh tượng phật đa xuất trưởng không ngừng sáu đạo trưởng ấn đồng thời oanh ra phân biệt đánh vào mộ dung huyền âm bên trên bên dưới đông nam tây bắc sáu cái phương vị phân biệt tại cái này s á u cái phương vị lưu lại sáu cái trong lòng bàn tay phật quốc mọc dễ nảy mẩm sáu tòa trong lòng bàn tay phật quốc như đinh sắt giống như thật sâu khiết vào đến trong hư không hình thành một phương lồng giam đem mộ dung huyền âm khốn tại trong đó chương hai trăm ba mươi chín lấy, lấy t、so、chỉ là m kiếm t ư n chốc lát r i kiếm sau n c h u y ề n đến sáu âm thanh tiếng vang trầm trầm toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới vì thế mà chấn động đã mọc rễ nảy mầm sau cái phật quốc đúng là bị xinh xinh đầy ra tựa như phật lui trên bàn tạp vật nếu như nói phương này hàng ngàn tiểu thế giới là một tấm độ vẽ như vậy sáu cái phật quốc chính là sáu viên cố định bức họa cái đinh hiện tại mộ dung huyền âm cưỡng ép khé động cả bản vẽ vẽ chẳng những cưỡng ép mang theo cái đinh mà lại bức họa bản thân cũng bị sáu viên cái đinh xé rách phá thành mảnh nhỏ hư không không ngừng v n mẹo giang đô cảnh trí cũng l ạ như ẩn như hiện mộ dung huyền âm cười lớn một tiếng hai tay chấn tay á o một đạo khí cơ gợn sóng lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra đến những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh đường thánh n g u y ệ n cũng không còn cách nào duy trì hàng ngàn tiểu thế giới như bọn biển giống như tiêu tan hư không không thấy hỗn độn tiêu tán lại biến trở về giang đô thành đầu cảnh tượng trở về hiện thực đằng sau đường thánh nguyệt bạch liên pháp thân đã biến mất không thấy gì nữa mà tôn phật này đã pháp tướng cũng không có trong h u y ễ n cảnh như vậy cao tới trăm triệu nguy nga chỉ có trăm tức h độ cao lung lay sắp đổ một lần nữa hiện thân đường thánh nguyệt khí tức bắt đầu không ngừng suy sụp s á t mặt tái nhuận mộ dung huyền âm đang muốn thống hạ sát thủ trên chín tầng trời bỗng nhiên vang lên một tiếng v ư ợ gáy đánh sơ sát mây xanh ngay sau đó có gào thét gió lớn thổi lên cây cối lay động quét sạch phong tuyết nhấc lên mảnh ngói vô số một mảnh bóng ma khổng lộ bao trùm tại mộ dung huyền âm trên thân một cái to lớn thanh loan giữa trời đáp xuống mộ dung huyền âm đối với cái này sớm có dù sao hắn lần trước nhập giang đôi lúc tần mục miên liền từng lấy thủ đoạn n g ă n hắn chỉ là lần trước có trương tuyết giao chu tiên lần này bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa phá vỡ chính mình bất d i ệ t kim thân mộ dung huyền âm giật giật khoe miệng hai đầu gối hơi cong rốt cục tại tuyết trắng bên trên lưu lại hai cái dấu chân sau đó cả tòa đầu tường ầm vang lắc lư vô số tuyết động rơi xuống tại tường thành dễ sau một khắc mộ dung huyền âm như là mũi tên rời cung sông lên tận trời trực tiếp nên tiếp tần mục miên biến thành thanh loan đây hết thể bất quá là trong né mắt đối với hai người mà nói lại như là đã qua mấy canh giờ mộ dung huyền âm hung hăng một tay háo trực tiếp đưa nàng đánh rất giang đô thành bất quá thanh loan song t r ả o cũng tại mộ dung huyền âm hợp lý ngực lưu lại hai đạo khắc sâu vết thương mộ dung huyền âm nhìn cũng không nhìn trước ngực trong vết thương máu tươi còn chưa chảy ra toàn bộ vết thương đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại trong chốc lát đã là khôi phục như lúc ban đầu mộ dung huyền âm dứt khoát là khởi c h â n lồng ngực thiếu đi mấy phần mỹ ý nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng túi đầu nhìn lại chỉ gặp tần mục miên đã khôi phục chân thân đứng ở giang đô thành đầu tần mục miên tại mộ dung huyền âm nhìn chăm chú phía dưới kéo lên ống tay áo lộ ra hạo b trên dây đỏ một chỗ khác hệ có một thanh trường đao màu đen lưới đao ẩn ẩn lộ ra thuần túy màu đỏ tươi chi sắc mộ dung huyền âm sau khi rơi xuống đất không có vội vã xuất thủ nhìn về phía vị này trên danh nghĩa sư tỷ vẻ mặt tươi c ư ờ i đường tỉ mộ dung huyền cũng tốt sư tỷ tần mục miên cũng được lại thêm vị kia trên danh nghĩa tẩu tử t r ư ờ n g tuyết giao đều có thể làm thân mang cho nên mộ dung huyền âm đối với cái này đều không lắm để ý thậm chí cái gọi là tuyết sỉ cũng không bị hắn để ở trong lòng với hắn mà nói ai cho ra giá tiền cao hơn điều kiện tốt hơn hắn liền đứng tại ai phía bên kia lúc trước hắn thụ từ bắc du lịch mời nhập gi bây giờ hắn lại thụ mộ dung huyền mời lại vào giang đô cũng là như thế về phần sư tỷ cùng tậu tử vậy liền xin lỗi rồi ai bảo các ngươi so ra kém đường đường đạo môn trưởng giáo phu nhân như vậy hào phú đâu tần mục miên trầm mặc nắm chặt hát huyền hai cái tay háo kịch liệt phiêu đãng thân hình bắt đầu tiến về phía trước mộ dung huyền âm lại là tự phụ đến gần như không coi ai ra gì tình trạng hai tay phụ sau có một thái âm kiếm thật trước người sinh ra đơn thuần lấy khí cơ k h ô n g chế đâm ra hát huyền cùng thái âm kiếm thật chạm vào nhau tần mục miên hung hăng một cước triệt thoái phía sau đạp xuống đạp nát đầu từ mặt đất phía đá đá vụn b tần mục miên hai tay cầm đao cưỡng ép hướng xuống đ ể ép bước lui thai âm kiếm thật ba phần mộ dung huyền âm không thấy bất kỳ động tác gì lại làm ộ t kiếm thái dương kiếm thật sinh ra đâm thẳng tần mục miên tần mục miên cổ tay vặn một cái hát huyền trước người vẽ ra một cái vòng tròn lớn bước lui hai kiếm sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy c h ậ m c h ậ m y đồ đâm về mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm khép cười một tiếng cuối cùng từ phía sau rối ra một tay trực tiếp phá vỡ trên đao huyết mang thời hận nắm chặt sắc bén vô địch hát huyền lưới lao trên bàn tay nổ tung một đ o á hoa máu bất quáoáng qua trừ phi là chu tiên như vậy vô song lợi khí nếu không căn bản khó mà đánh vỡ phóng nhãn thiên hạ hôm nay chỉ có mộ dung huyền âm đem đạo này đạt đến viên mãn không chút nào kém hơn chuyên chú vào thể phách một đạo kim cương tự sáu mặt hát huyền bị quản chế tại mộ dung huyền âm năm ngón tay không thể động đậy tần mục miên dứt khoát vứt bỏ đao triệt thoái phía sau mộ dung huyền âm vô ý thức n h ũ n mày vị sư tỷ này nhanh như vậy liền ký cùng tuy nói giang đô ba tên nữ tử cảnh giới tu vi mặt ngoài bất quá địa tiên mười hai lầu cảnh giới nhưng hắn lại biết huyền cơ trong đó ba người có nhiều dấu r ố t không nói chính mình vị sư tỷ kia tần mục miên cùng lam ngọc sư mộ đường thánh nguyện liền nói kiếm tông trương tuyết giao năm đó cùng công tôn trọng mưu cùng xưng là kiếm tông s o n g vết tưởng nếu công tôn trọng mưu đã đặt chân đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới trương tuyết giao lại sẽ kém bên trên bao nhiêu lấy năm đó thượng quan thanh hồng chi ngạo khí lại tại sao lại đồng ý trương tuyết giao phía dưới lui một bước tới nói hắn lần trước tại ba tên tay của nữ tử bên trong thất bại tan tác mà quay trở về chẳng lẽ vẹn vẹn một thanh chu tiên liền có thể giải thích qua đi bất quá mộ dung huyền âm rất nhanh liền lông mày triển khai bởi vì trong thành có l xem ra ba vị này nữ tử hay là đem bảo áp tại trường tuyết giao trên thân chỉ là không có chu tiên trường tuyết giao có thể hay không lần nữa trọng thương mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm không cảm thấy chính mình sẽ liên tục hai lần thua ở cùng một nơi sau một khắc thiên đ ị a dị tượng toàn bộ thương không bắt đầu chậm rãi rủ xuống trên đỉnh đầu phảng phất có một đạo mặt p h ẳ n g chỉnh t ép xuống mấy cái chim bay giữa trời mà qua không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp hóa thành một phấn không lưu nửa phần vết tích phảng phất có một thanh kiếm phong cực rộng cực lớn vô song chi kiếm ngay tại chậm rãi hạ xuống hoặc là nói toàn bộ bầu trời vào lúc này đã biến thành một kiếm trong thành thanh phong phường kiếm khí lăng không trong đường trương tuyết giao hai tay trùng điệp nhắm mắt ngưng thần thất khiếu không khô máu bây giờ trương tuyết giao đã không có chủ tiền thậm chí đi theo nàng nhiều năm đội kiếm bạch hồng cũng đã tặng cho từ bắc du lịch thế là nàng lợi dụng trời làm kiếm kiếm ba mươi b ố mộ dung huyền âm tiện tay vứt bỏ trong tay hát huyền ngầm đầu nhìn một chút càng ngày càng thấp thương khung trên mặt đúng là lộ ra một vòng ý cười không lùi mà tiến tới cả người phóng lên tận trời đứng ở giữa không trung hắn giang hai tay ra phản p h t muốn nâng lên toàn bộ thương khung cùng lúc đó một tên quáng hộp kiếm người trẻ tuổi đứng tại đại giang bên Hắn phóng r qua qua đến đến lúc trước từ bắc du tại hí lâu cùng mộ dung huyền âm lưu đồ bí mật đằng sau định ngay hẹn trường triệu nô chính là định tại tòa này trường lạc đình bên trong kết quả cuối cùng là từ bắc du cùng trương triệu nô triệt để đàm phán không thành trương triệu nô hạ quyết tâm muốn lấy thế đại người bất đắc dĩ mộ dung huyền âm đánh lén xuất thủ lấy đi vị này thiên hạ người thứ chín tính mệnh lúc này trường lạc đình bên trong có một nam một nữ nam tử ngồi tại trong đình trên băng ghế đá một thân huyền ý ỉ không giận mạ uy nữ tử ô m cánh tay nghiêng người dựa vào đình trụ khuôn mặt bị tóc trắng che lại hơn phân nửa nhìn không rõ ràng nam tử tự lo nói ra thật sự là thủ bút thật lớn lại là kiếm ba mươi b ố bất quá cũng là đáng tiếc ngươi chỉ có cảnh giới không được kiếm ba mươi sáu cuối cùng hai kiếm chân ý tinh túy không thể không dừng bước tại kiếm ba mươi b ố kiếm ba mươi sáu ngày khắc kiếm ba mươi b ố ngươi lại không thể không bại vào từ bắc du chi thủ có thể trương tuyết giao không giống với nàng tụ h nghiệp chi sư là thượng quan tiên trần trượng phu là công tôn trọng nhưu lại thêm một cái từ bắc du đ ờ i thứ ba kiếm tông tông chủ đều cùng nàng liên lụy c ự c sâu thám thành là được kiếm ba mươi sáu truyền thừa chỉ là trở ngại tự thân cảnh giới nguyên cơ không dùng được có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng nữ tử tóc trắng giữ im lặng n a m tử quay đầu mắt nhìn giang đô phương hướng nói ra mộ dung phu nhân gửi thư phải tất yếu bảo đảm mộ dung huyền âm chuyến này không có chút nào sai lầm ngoài ý mớn dù sao người ta là minh hữu không thể để cho minh hữu b ằ n lòng nữ tử vẫn là không nói gì bởi vì nàng biết còn có đ o n dưới quả nhiên nam tử nói tiếp bất quá theo ý ta l ờ i này không sai nhưng cũng không thể để mộ dung huyền âm cứ như vậy dễ dàng cầm xuống giang đô nếu không vị này huyền giáo giáo chủ nên ngay tại chỗ lên giá thậm chí là công phu sư tử ngoạm phải từ đạo môn chúng ta trên thân căn xé khối tiếp theo thịt đến không thể một mực trầm mặc không nói nữ tử rốt cục mở miệng nói ra ngươi định làm gì nam tử nói khẽ dễ hoa trên gấm không tính là gì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới là thực sự muốn để hắn mộ dung huyền âm biết cái này giang đô không phải một mình hắn đánh xuống không có đạo môn chúng ta h á n mộ dung huyền âm liền muốn tại thành giang đô bên trong lần thứ hai gãy kích trầm xa muốn phân rõ chủ thứ đến cùng ai là chủ nhân ai là được mời tới hỗ trợ khách nhân nữ tử cười nạo một tiếng dường như tại miệng a i nam tử khí lượng cách cục chỉ có thể ở những tính toán nhỏ nhặt này bên trên động đầu góc nam tử lơ lẽn chuyển đổi đề tài địa tiên lầu mười tám một bước một tầng lầu có thể đi đến một bước này người không có tầm thường ai cũng không dám nói ai liền có thể thắng dễ dàng tại ai muốn nhìn thiên thời địa lợi người cùng liền lấy tiêu huyền cùng trưởng giáo một trận chiến tới nói mặt ngoài là tiêu huyền thắng mà lại thắng không có nửa phần lo lắng bất quá cũng có ngoại lệ đó chính là trong kiếm tôn người bọn hắn cùng những cái kêu vai hùng võ phu cùng loại lại không hoàn toàn một dạng đồng dạng thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cảnh giới tu vi đạo môn ta bên trong người chính là đánh không lại trong kiếm tôn người không có biện có thể nói đi thì nói lại có bỏ mới có được k không không xem như băng trần nửa cái cấp trên trần diệp từ trên băng ghế đã đứng dậy nói khẽ vạn năm thiên thu đối với trong thế tục vương triều hoàng đế mà nói bất quá là một câu nói xung nhưng đối với đạo môn chúng ta mà nói vậy thì không phải là lời nói xung đạo môn t h u y ể n thừa hơn nghìn năm không nói thời cổ mấy đại vương triều liền nói gần mấy trăm năm qua đại sở v o n g diệt vong đại sở sau xây bị đuổi ra quan ngoại đuổi đi sau xây đại trịnh cũng không thể không v o n g nhưng chúng ta đạo môn vẫn là trường tồn thế gian cho nên chúng ta muốn mưu một cái thiên thu và thế t r ầ n diệp phủi phủi trên đạo bào cũng không tồn tại bụi đất m ỉ m cười nói d i ệ t đi đại tể chỉ là bước đầu tiên chúng ta còn muốn đuổi đi tây phương giáo để bọn hắn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó chúng ta muốn đánh con nho sinh sống lưng để bọn hắn ngoan ngoãn làm chúng ta phụ thuộc chúng ta muốn để thiên hạ này đều tin phụ đạo môn đạo tổ là duy nhất tri tổ giống như cực tây tri địa thánh đường băng trần lại là cười nạo một tiếng trần diệp tự dễu cười một tiếng ta biết mặc kệ ta phi thăng hay không đều không nhìn thấy ngày đó đây không phải một thế hệ liền có thể một lần là xong sự tình cần mấy đời người thậm chí là mười mấy đời người kiên trì bền bỉ đi làm hiện tại chính là cái tưởng niệm mà thôi bốn lúc này trong giang đô thành song phương giao chiến thanh thế gần như đạt đến đỉnh điểm sự thật xác thực như ở trước mắt lá sở liệu cho dù trương tuyết giao tại quá khứ rất nhiều giữa năm cố ý g i ấ u dốt nhưng nàng tu vi thật sự như cũ không cách nào chạm đến kiếm ba mươi lăm cùng kiếm ba mươi sáu là kiếm liền xem như dùng da kiếm ba mươi b ố cũng cực kỳ miễn cưỡng còn lâu mới có được băng trần như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng bất quá mộ dung huyền âm cũng không phải từ b á c du không có thiên hạ đệ nhất lợi khí chu tiên cũng sẽ không thiên khắc kiếm tam thập tứ kiếm ba mươi sáu đối mặt thương không làm kiếm to lớn thủ đoạn hắn chỉ có thể lấy tự thân ngày kháng lần trước bị chu tiên phá vỡ bất d i ệ t kim t h ầ n mộ dung huyền âm dùng không sai biệt lắm thời gian một năm đến đúc lại kim t h ầ n bất quá cũng thật ứng với phá chức rồi lập t h y ế t pháp tái tạo bất diện kim thân so với lúc trước càng thêm viên mãn cho nên hắn cảm thấy mình có thể chống đỡ một kiếm này mà lại hắm còn muốn chứng minh trường tuyết giao ba người liên thủ nguyên bản k h ô n g người mộ dung huyền âm chậm rãi đứng thẳng lưng lên đại trượng phu lập thế khi đỉnh thiên lập đ ị a mộ dung huyền âm ưa thích lên đài hát áo xanh nhưng hắn chưa từng có cái gì hận sinh thân nam nhi ý nghĩ cho nên hắn từ muốn đỉnh thiên lập địa chống đỡ một kiếm này trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác chống đỡ mộ dung huyền âm cái eo trực tiếp lấy hai tay làm chống trời chi thế khiến cho kiếm ba mươi b ố không được hạ lạc nửa phần bất quá kiếm ba mươi b ố cũng không có vì vậy mà hiện hiện xu hướng suy tàn như cụ khí thế bàn bạc thanh phong trong p ư ờ n g trưng t u ế t giao thất khiếu chảy mỏ không chỉ từ đầu đến cuối ý miệm không ngôn ngữ nhắ trương triệu u y ế t a o nô g n g đến t n giang n u là h i đô lúc nàng Niu có vẫn là không có xuất thủ bởi vì nàng biết trương triệu nô không có khả năng cầm súng giang đô mộ dung huyền âm cùng băng trần đều ở nơi này đâm đến đầu rơi máu chạy chỉ là một cái trương triệu nô lại có thể nhấc lên sóng gió gì thằng đến lúc này giờ phút này nàng mới đưa chính mình sau cùng át chủ bài lấy ra bởi vì hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc chương hai trăm bốn mươi mốt trong tay không có kiếm người tức kiếm chương hai trăm bốn mươi mốt trong tay không có kiếm người tức kiếm bất quá vào thời khắc này trương tuyết giao tâm tâm niệm niệm suy nghĩ lại không phải cái gì gia quốc đại nghĩa đối với nàng mà nói vô luận là t r ư ơ n g gia cũng tốt hay là vệ quốc cũng được gia quốc sớm tại vài thập niên trước liền đã không còn sót lại chút gì bây giờ nàng bất quá là thân ở tha hương là dị khách lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại sinh tử một đường thời khắc nàng không biết sao nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đêm hôm đó hai tên chán nản không chịu nổi tuổi trẻ nam nữ tại đông hồ biệt viện bên trong không có người làm mối không có tiệc mừng thậm chí không có cao đường cùng người chứng hôn chỉ có thiên điệu minh nguyện cùng hai cái long phượng hỷ trúc đêm hôm đó hai người chẳng hề làm gì chính là trông coi đôi kia long phượng hỷ trúc đến h ư ớ n g đông nhìn xem bọn chúng một chút xíu đốt hết hóa thành dọn đến trương tuyết giao nhớ lại rất nhiều qua lại chuyện xưa chính vào tráng ngay lúc vợ chồng hai người đều là trẻ tuổi nóng tính không ai nhường ai cuối cùng dẫn đến công tôn trọng mưu trốn đi gian đô du lịch thiên h ạ khi đó nàng bởi vì nữ tử thận trọng cũng bởi vì tức giận từ đầu đến cuối chưa từng chủ động chịu thua đúng là giữa bất chi bất giác công tôn trọng mưu do năm đó phong lưu công tử biến thành một vị đầu đầy tóc xương láo nhân sau đó càng là trước nàng một bước rời đi thế gian này dĩ vãng yên tĩnh không người lúc trương tuyết giao đã từng nghĩ tới những n à y khó tránh khỏi có chút khó cùng nhân ngôn hối hận nếu là nàng lúc trước có thể lui ra phía sau một bước chịu thua một lần có lẽ có rất nhiều chuyện liền sẽ không là hiện tại cái dạng này thật là tốt bao nhiêu chỉ là hôm nay nàng lại không còn nghĩ như vậy càng chưa từng hối hận bởi vì đây chính là trương tuyết giao đây chính là công tôn trọng mưu chỉ có dạng này trương tuyết giao mới có thể cùng dạng này công tôn trọng mưu tiến tới cùng nhau nếu là lui vậy nàng cũng không phải là trương tuyết giao hắn cũng không phải công tôn trọng mưu ta trương tuyết giao đối mặt nhà mình phu quân công tôn trọng mưu đều chưa từng lui lại n ử a b ư ớ c mộ dung huyền âm đây tính toán là cái gì ta dựa vào cái gì lui trương tuyết giao trong nháy mắt này suy nghĩ thông suốt như là lao đi b ụ i b á m tích c á t bụi chính như năm đó sư tôn thượng quan tiên trần chiến tại tím b ụ i lúc đã từng lưu lại một câu kệ ngữ ta có thanh phong ba thước lâu bị bùi lao h ó a một ngày bùi tận chiều sáng chiếu pha sơn hà văn đoá trong một sắt na trương tuyết giao kiếm tâm thông minh ngoài thành trường lạc đình bên trong đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần băng trần đột nhiên mở hai mắt ra nhìn ra xa hướng giang đô thành phương hướng tại nàng trong ngực đoạn tham i ậ n đồng dạng hình như có nhận thấy tiếng dung không chỉ trận diệm sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng thở dài nói đây chính là trong kiếm tông người không thể nói lý chỗ không hiểu thấu liền vẫn có thể lại lên một tầng nữa vượt biên mà chiến càng là chuyện thường ngày bình thường vượt biên nhất trọng còn không đủ còn muốn nhảy lên nhị trọng lâu cái này không nói đạo lìa Băng Trần giật giật k hiện m g miệng mở m ộ tại tiếng tiếng tông, nói trắng ra là chính là Thượng Thanh Nhất nói chính ra là là m c c h Những đều đạo đệ là tổ tử. á được giang ọ là ngàn năm mối hận cũ, xét đến cùng mối h cũ, xét y là liệt vị tổ sư đại tổ vị sư đạo q u â đân đoán, còn chưa tới phiên n chưa c h tới ú ta những hậu nhân này hậu đô i nói nói kia. Diệp nói, này Trần k đầu lắc h n nói này, nói chính Hiện g cái sự. thành ạ i Giang Đô t bên trong sẽ ra chuyện ta vốn cho rằng mộ dung huyền âm có thể giữ chắc xuống sông đô thành duy nhất cần cẩn thận chính là từ bắc du chỗ nào nghĩ đến trương tuyết giao đúng là ở đây trước mắt lại lên một tầng nữa tuy nói không đến mức bại lui mộ dung huyền âm nhưng đủ để để mộ dung huyền âm sinh ra lòng kiếm kỵ nếu là mộ dung huyền âm vì vậy mà sinh ra thoải ý liền muốn biến thành chúng ta tự thân lên trận không nói trước tổn thất như thế nào chính là một cái từ bắc du cũng muốn để cho chúng ta bỏ phí thật nhiều công sức băng trần cười khẩy nói làm sao biết từ bắc du tấn thăng địa tiên lầu mười tám đằng sau cảm thấy mình không phải từ bắc du đối thủ ngươi nếu là như vậy tâm cảnh coi như từ bắc du không có chủ tiên ngươi cũng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn trần d i ệ p đột nhiên cười nói tu sĩ chúng ta tu đạo vốn cũng không phải là vì tranh ngoan đấu dũng mà là vì chứng đạo cầu trường sinh đừng nói là từ bắc du năm đó thượng quan tiên trần thì như thế nào còn không phải chết tại cái này đại giang bên bờ băng trần cười lạnh nói ngươi muốn làm cái thứ hai thiên trần trần diệp c ư ờ i trừ trong thành trương tuyết giao cúi đầu mắt nhìn hai cái trùng điệp tay áo trên ống tay áo chỗ thêu phức tạp hoa văn ánh mắt hoảng hốt hôm nay mặc chi y tức là năm đó nàng thành thân lúc quần áo từ khi công tôn trọng mưu rời đi giang đô đằng sau liền bị nàng khóa nhập đáy hỏm hôm nay lại bị nàng quỷ thần x u i khiến từ đáy dương lật ra đi ra cũng may coi như vừa người trương tuyết giao mịt cười không còn kiềm chế ngực bốc lên máu tươi phun ra một mụm máu tươi đằng sau nói khẽ ngươi luôn nói ta luyện kiếm không bằng ngươi nói ta từ bốn mươi tuổi đằng sau liền càng bại hoại vậy ngươi hôm nay liền nhìn xem ta một kiếm này máu nhuộm vào áo cái này hỉ bảo cũng không phải là truyền thống màu đỏ mà là một kiện thanh lịch áo trắng chỉ vì lúc đó hai người thật sự là tinh thần xa suốt cực điểm không có cách nào chuyên môn làm theo yêu cầu một kiện áo cưới năm đó trương tuyết giao mặc dù ngoài miệng không nói nhưng ở đấy lòng vẫn cảm thấy tiếc gối bây giờ trương tuyết giao đã không còn nửa phần tiếc gối chỉ cảm thấy đời này lại không tiếc gối áo trắng nhuộm đỏ máu trương tuyết giao trùng điệp hai tay máu thịt bê bét ống tay áo nhuộm đỏ như áo cưới kiếm tam thập tứ khí thế tăng lên một bậc sinh sinh đem mộ dung huyền âm thân hình ép xuống ba thước thiên đ ị a biến sắc gió nổi mây phun cho đến về sau không thấy t h â n kiếm cũng không thấy chống đỡ một kiếm này mộ dung huyền âm chỉ có kiếm khí mọc lan tràn một phía to lớn chẳng trễ tuyệt đối không ngờ rằng trương tuyết giao sẽ có một kiếm như vậy mộ dung huyền âm xa vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong không thể không nín hơi ngưng thần cưỡng ép vận chuyển khí cơ đem tự thân suốt đời sở học đúc nóng tại một lò chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra không có máu tươi chảy ra chỉ có huyết, quang bột phía, tựa như một cái huyết hồng mắt dọc mộ dung huyền âm hai tay giơ lên không lo được ống t không lo được sợi tóc bị kiếm khí cắt đứt mạnh n u ố t xuống một ngụm đã vọt tới trong cổ máu tươi đằng sau lần nữa cưỡng ép giơ hai tay lên ngừng thân hình xu hướng suy tàn sinh sinh chống lên một kiếm này bất quá cũng liền vào lúc này ngoài thành kéo lên lên một cỗ to lớn kế i m ý, không chút nào thua ở trong thành kiếm tam thập tứ ngoài thành từ bác du trở tay vô vô sau lưng mình một kiếm nói khẽ lao hỏa kế mấy vị trưởng bối đã hết sức sau đó liền nên là chúng ta xuất thủ từ bác du giấm mạnh mặt đất bắt đầu phi nước đại lần này từ bác du không có xuất kiếm bởi vì hắn bản nhân tức là một kiếm từ tóc trắng bác cùng du quần áo tóc trắng cùng một, một c kiếm, mộ kiếm này tốc qua độ nhanh chóng đến mức như cũ chọi cứng lấy kiếm tam thập tứ dư vị hồi cuối mộ dung huyền âm căn bản không có mảy may có thể tránh né mộ dung huyền âm trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thất bại trong gang tức tức giận vẻ không cam lòng hắn không ngờ rằng trương tuyết giao biết dùng da một kiếm như vậy để hắn xa vào đến tình cảnh tiến tới lương nan cũng không có không ngờ tới từ ớ i t bắc du ngay từ đ sở dĩ chưa từng xuất kiếm nói đến hay là bãi mộ dung huyền âm ban tặng thừa bình hai mươi hai năm thời điểm mộ dung huyền âm tại trường lạc đỉnh xuất thủ đánh lén trường triệu đô Đúng là để Trương、Triệu、Nô không là Triệu chính ó nửa p t Một giác. vì vậy từ bắc du tại giết chết trung ly an bình đằng sau liền tận lực thu liễm khí cơ ẩn nấp hành tích từ đạo môn trong tầm mắt hoàn toàn biến mất lâm đến thành giang đô bên ngoài hắn như cũng lựa chọn không xuất kiếm để mộ dung huyền âm không cách nào ngay đầu tiên phát giác trên thực tế từ bắc du một kiếm này chẳng những để mộ dung huyền âm khó mà phong bị cũng thành công để canh giữ ở ngoài thành trần diệm không có chút nào phát giác tạm thời tứ cố vô thân mộ dung huyền âm chỉ có thể cắn răng thôi động toàn bộ khí cơ cả người kim quan g r ạ n g rỡ ý đ ồ lấy bất diệt kim thân đi trọi cứng bên dưới từ bắc du một kiếm giữa thiên địa nổ lên một tiếng vang thật lớn p h ả n phất là thiên nhân đụng tiên h trung khiến người tâm thần chấn động màng nhị mất nước sau một khắc mộ dung huyền âm từ không trung rơi xuống hung hăng đánh tới hướng dưới chân đầu tường tựa như là sao trổi rơi vào nhân gian đầu tiên là cửa thành lầu ầ m vang phá thoái hơn pháo n thậm chí cả mặt tường thành đều tại tiếng vang cực lớn bên trong xé rách đến cảnh hoàng tán khắp nơi ngay sau đó toàn bộ húng thành mặt đất tầm vang p h á thoái dạ n ư ớ c ra một cái cự đại cái hố cũng may trương tuyết giao đám người đã sớm đem nơi đ â y giáp sĩ sơ tán ngược lại là không có tạo thành vô tội ngộ thương trên đầu thành đường thánh nguyệt cùng tần mục miên xuyên thấu qua khói bụi nhìn lại chỉ gặp đáy hố nằm một người lúc này còn chưa đứng dậy kim thân p h á thoái khí cơ phiêu d i ê u hiện nhiên tại từ bắc du dưới một kiếm bị thương không cạn từ bắc du rơi vào trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống nhìn qua mộ dung huyền âm một thân to lớn kiếm kh cùng mộ dung huyền âm lập tức phân cao thấp thậm chí để gần trong gang tức đường thánh nguyện cùng tần mục miên đều mơ hồ cảm giác được mấy phần hít thở không thông nào rác từ bác du lúc này trong lòng một mảnh thanh minh mộ dung huyền âm không có chống đỡ một kiếm này tại trong dự liệu của hắn bởi vì hắn một kiếm này nhìn như chỉ có một kiếm kỳ thực là mười hai kiếm từ bác du lấy tận kiếm tông mười hai kiếm chi kiếm khí thần ý kiếm đạo tự đắc viên mãn mười hai kiếm q uy về một kiếm không thể lẽ thường mà nói mộ dung huyền âm bất diện kim thân lại như thế nào lợi hại cuối cùng không phải gần như phòng ngự hoàn mỹ bất bại kim thân cũng không phải võ phu cực hạn thiên nhân không lọt chi thân đối mặt một kiếm này làm sao có thể bất bại từ bắc du không có dư thường ngôn ngữ hơi xúc thế đằng sau từ trên đầu thành ngạy xuống thân hình hạ xuống liền muốn bổ khuyết thêm một kiếm ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này có người ngự phong mà tới đến từ ngoài thành ngoài ba mươi dặm trường ngạt đình lấy huyền cờ làm kiếm kích xạ ra một đạo kiếm khí đâm vào hạ xuống chi thế từ bắc du trên thân từ bắc du bị đạo kiếm khí này đụng vào tường thành bên trong cả mặt tường thành n m vang rung động khói bụi bốc lên ở giữa vô số bụi đá vụn tu trên đất mộ dung huyền âm có thể thừa dịp này thời cơ nhảy ra hô to chỗ mi tâm mắt d i ọ t cảm đạm rất nhiều máu tươi mơ hồ cả khuôn mặt một bộ huyền hắc đạo bào trần diệp rơi vào mộ dung huyền âm bên cạnh hai vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên đứng sóng vai từ bác du chậm rãi đi ra khỏi thành tường tại tia sáng sáng tối bên trong xoa xuống mái đầu bạc trắng đặc biệt trứng mắt hắn hơi hít mắt lại sắc mặt hơi có vẻ âm t r ầ m rốt cục có thể trong tuyết đưa than trần diệp mỉm cười nói từ tông chủ bần đạo trần diệp hữu lễ từ bác du giật giật khoe miệm đại chân nhân tới có thể nói vừa đúng chính là một kiếm này nhẹ chút, không thể làm bị thương từ từ b á c du nhìn về phía mộ dung huyền âm bình tĩnh nói ra mộ dung huyền âm không cần ra vẻ thê thảm như thế thái độ ta biết vừa rồi một kiếm kia tại không có chu tiên tình hình bên dưới trọng thương không được ngươi ngươi sở dĩ muốn như vậy bất quá là muốn cho tâm ta sinh chủ quan để cho trần diệp đánh lén đắc thủ mà thôi đáng tiếc ta không phải trường triệu nô xuất thủ có lưu ba phần chỗ trống trần diệp một kiếm còn không đả thương được ta mộ dung huyền âm nghe vậy đằng sau cười hít vào mùa hơi quanh thân vết máu lập tức rót vào ra thì không thấy vết máu trên mặt cảng là đảo lưu hồi t h ứ bảy khiếu bên trong chỗ mi tâm mắt dọc một lần nữa trở nên hào quang dạ dỡ Trừ áo quần lúc này mộ dung huyền âm nhìn qua vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu mộ dung huyền âm cười nói từ bắc du ngươi muốn làm lấy một địch hai hành động vĩ đại vậy ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình ta làm trưởng bối khuyên ngươi một câu hiện tại rút đi còn kịp dù sao ngươi nếu là một ý muốn đi chúng ta cũng không để lại ngươi có thể ngươi nếu không đi đó chính là hưởng phí công tôn trọng n h ư một phen khổ tâm cũng hưởng phí năm đó ta từ bích du đ ả o thượng cứu ngươi đi ra từ bắc du không sợ chút nào lạnh nhạt nói phá bạch liên đại trận lại phá thanh loan biến cuối cùng ngạnh kháng kiếm ba mươi b ố coi như ngươi là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng hao phí khí cơ rất nhiều Mà ta vừa rồi một kiếm ngươi, ngươi m ta vừa kia, rồi ặ chắc dù k ô n hẳn ngươi đã từng nghe nói lâu mười tám phía trên lá thu tự cao có linh lương tháp không để ý thương thế cùng đại tề thái tông văn hoàng đế giao thủ kết quả đây bị đánh cân chết suýt nữa bỏ mình ngươi mộ dung huyền âm nếu là ở đỉnh phong thời điểm ta tất nhiên là không địch lại hai người các ngươi liên thủ bất quá bây giờ ngươi một kẻ nỏ mạnh hết đa chi thân sao lại dám ra này nói như vậy từ bắc du cởi xuống phía sau hậu kiếm đứng ở bên cạnh hậu kiếm rơi xuống đất vang lên một tiếng v a n g trầm kiếm khí khuấy động lên một vòng bụi đất từ bắc du lại đem ánh mắt chuyển hướng trần diệp về phần ngươi trần diệp ta bất quá là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới lúc ngươi cũng không dám c q n t a ngược lại là để bụi băng c q n t a bây giờ ta đã là đ ị a tiên lầu mười tám ngươi thì như thế nào q a t a ngươi thì như thế nào có thể q a t a năm đó thượng quan tiên trần vẹn vẹn đặt chân đ i ệ tiên lầu mười tám cũng đã là thiên hạ gần như không đối thủ chỉ có lầu mười tám phía trên đạo môn trưởng g i á o tím b ụ i có thể thắng một bậc đợi cho thượng quan tiên trần đặt chân lầu mười tám phía trên đằng sau đó chính là thật sự tử thế vô địch đủ thấy kiếm tu chiến lược cường đại bây giờ từ bắc du đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nếu là đối mặt toàn thịnh lúc mộ dung huyền âm cùng trần diệp liên thủ từ bắc du tự nhận không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể đối mặt một cái bị thương không cạn mộ dung huyền âm lại thêm một đ ị a tiên lầu mười tám bên trong chiến lược lệnh y ế u trần diệp từ bắc du liền không cảm thấy là như vậy thắng bại cách xa bình tĩnh mà xem xét một vị lầu mười tám kiếm tu cùng một vị lầu mười tám không thể so sánh nổi đối với từ bắc du miệng mai trần diệp không có phản bác bởi vì sự thật như vậy hắn tại ngụy quốc bại vào địa tiên lầu mười bảy tôn thế ngô lại đang quân đảo bại vào địa tiên lầu mười bảy triệu thanh thế nhưng chính như hắn tự thân lợi nói hắn vốn cũng không phải là tranh ngoan đấu d ũ n g người cuối cùng sở câu bất quá là t r ư ờ n g sinh hai chữ đối mặt hai người từ bắc du vỗ hộ kiếm một kiếm từ trong hộ p kiếm chậm r ã i dâng lên có người nói qua chu tiên bản thân liền có thể bù đắp được một vị lầu mười tám tu sĩ từ bắc du đưa tay nắm chặt chu tiên thân hình lại cướp người đến kiếm đến chương hai trăm bốn mươi ba ba mươi sáu kiếm không giống nhau Trưng i một không nhau. giống m kiếm này thế đi nhanh như cổn lôi nhanh chóng điện đến mức ở tại kéo về phía sau ra một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng đường đi một kiếm này nền tảng vẫn là ở chỗ kiếm một chỉ là bây giờ kiếm một khi qua từ bắc du c h i thủ liền không còn là bình thường đâm thẳng kiếm ý chi hùng hồn kiếm khí chi bằng bạc kiếm thế to lớn không thể so với kiếm tam thập lục bên trong dựa vào sau vài kiếm kém cơ hồ ngay tại từ bắc du đưa kiếm đồng thời trần diệp đã vung lên tay áo từng viên lôi châu trên không trung hiện hiện đông tây nam bắt tất cả bảy viên tổng cộng hai mươi tám quả đối ứng nhị thập bắt tú hai mươi tám k h ỏ a lôi châu tự hành kết thành lôi trì đại trận trên màn trời lôi điện quay cuồng dung chuyển kỳ thế huy hoàng tựa như thiên kiếp trước mắt làm cho lòng người sinh vô hạn sợ h ã i cảm giác mặc dù đứng ở lôi trì đại trận đằng sau trần d i ệ p sắc mặt phong khinh v ấ n đạm nhưng trong mắt vẫn như cũng là hiện lên một tiếng ngưng trọng nếu nói lầu mười tám đ ị a tiên tu sĩ đấu pháp là hai cái trung niên nhân đánh nhau như vậy lúc này cầm trong tay chu tiên t ử bắc du tựa như là rút ra bên hông nhu nhị tiêm nào một cái sơ sẩy chính là huyết quang vàng khắp nơi còn có kiếm tu một đạo Không sở tại lúc trước một mực có một vấn đề đến cùng là kiếm tu nhất mạch kiếm sắc bén hơn hay là phật môn kim thân càng kiên cố đến trăm ngàn một mực tranh luận không n ớt mà năm đó thượng quan tiên trần sở dĩ có thể không nhìn cái này tranh luận một người một kiếm liền độc bộ thiên hạ làm phật đạo hai nhà vô số cao thủ gãy kích trầm xa chính vì hắn trong tay cầm chi kiếm là thiên hạ công phạt trọng khí đệ nhất t r i tiên công phạt đệ nhất lại thêm công phạt đệ nhất thiên hạ lại có ai người có thể cản không phải do trần diệp không sinh ra lòng kiên kỵ thế gian đỉnh tiêm tu sĩ đấu pháp nhất là địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ giao thủ thường thường đều sẽ lấy bảo mệnh là thứ nhất nội dung quan trọng song phương phần lớn sẽ có ăn ý chạm đến là thôi dù sao đến cảnh giới này ai cũng có áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh còn nữa chính là cách chứng đạo trường sinh t ừ còn lại một bước mời không ai muốn đi làm đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa c h ạ n g đường người bất quá từ bắc du hiển nhiên là tốt giống từ trước tới giờ không c h â n quý cảnh giới tu vi kiếm không dễ ngoại lệ người thành giang đ ô n g ngoại chiến thái ớt cứu khổ thiên tôn viên đồi trên đàn chiến thanh trần mai sơn bên trong cùng bụi băng hai độ đầu kiếm trở về đế đô trên đường tái chiến có tử vi ra chỉ bụi băng đều không ngoại lệ đều là liệu mạng thù pháp để đối thủ khắp nơi bó tay bó chân lần này cũng không ngoại lệ đối mặt danh sưng không thể vượt lôi chỉ nửa phần lôi chỉ đại trận từ bắc du thân hình không ngừng cầm trong tay chu tiên xông vào trong lôi chỉ trong chốc lát cả tòa trong lôi chỉ lôi quan g đại tác cơ hồ chiếu sáng gần phân nửa giang đô hai mươi tám mai lôi châu nổ ra vô số đ i ệ n mang từ bắc du thân ảnh đã triệt để bị lôi quan g bao phủ sau một khắc lôi chỉ quay cuồng không đ ớ t như là một nồi đốt lên quần c u ộ n nước sôi tiếp lấy đột nhiên nổ t u n g lôi chỉ đại trận tan thành mấy khói hai mươi tám khỏa lôi châu tứ tán bay vụt trần diệp có chút khó tạ kinh ngạc hã từng tại cự lộc trong thành nên chiến địa tiên lầu mười bảy cảnh giới công tô đối với chu tiên cùng kiếm tam thập lục cũng không lạ l ắ m thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới từ bắc du bất quá cao hơn một tầng lầu cảnh giới vậy mà lại mạnh hơn nhiều như thế thậm chí để hắn sinh ra không thể nào chống đỡ cảm giác chẳng lẽ kiếm đạo một đường cũng có quyền sợ trẻ trung thuyết pháp kỳ thật trần diệp có một chút không rõ kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm không giống nhau mỗi người đều có riêng phần mình am hiểu chi kiếm công tôn trọng mưu am hiểu nhất chi kiếm là kiếm thập tam mà kiếm một thì là thượng quan tiên trần yêu thích nhất cũng là am hiểu nhất chi kiếm từ bắc du không chỉ là được công tôn trọng mưu truyền thừa ban đầu ở thành giang đô bên ngoài đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lúc cũng được thượng quan tiên trần truyền thừa thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó được kiếm tông mười hai kiếm thần ý từ bắc du là thừa kế kiếm tông lịch đại tổ sư kiếm đạo một kiếm này không phải công tôn trọng n h ư kiếm một cũng không phải từ bắc du kiếm một mà là thượng quan tiên trần kiếm một làm gần trăm năm nay thiên hạ đệ nhất nhân thượng quan tiên trần một kiếm tự nhiên là không thể ngăn cản kiếm một chi kiếm là tung cựu tử mà không hối hận chiếm cũng là toàn bộ kiếm tam thập lục tổng cương lĩnh chiếm trong n h á n mắt từ bắc du thân hình đã xuất hiện tại trần diệ trước mặt trần diệp không ở bên người hắn mộ dung huyền âm tiến về phía trước một bước cùng từ bắc du hai hai chạm vào nhau mộ dung huyền âm tùy ý từ bắc du một kiếm đâm xuyên lòng bàn tay vẫn là một trưởng hung hăng đập vào trên c h á n của hắn từ bắc du không thể không triệt thoái phía sau mấy trượng trên c h á n huyết hồng một m ả n h bất quá mộ dung huyền âm càng không dễ chịu trên bàn tay một đoàn kiếm khí màu tím xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn mà lên trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cánh tay mộ dung huyền âm chính là người quyết đoán mà không thay đổi dùng cái tay, còn lại đem cánh tay này xinh xinh keo xuống ngăn cản chu tiên kiếm khí lan tràn đến toàn thân từ bắc du giơ lên trong tay chủ tiên trực chỉ mộ dung huyền âm nói khẽ k i ế m một đằng sau k i ế m t h ậ p tam năm đó công tôn trọng mưu hành t ẩ u thiên hạ thiên hạ không ai không biết ngài nhưng tại phần này phong quang phía dưới là từng tràng gió sương mưa tuyết là lần lượt từ chiến cổ chiến lần lượt cựu tử nhất sinh lấy sức một mình chống lại đạo môn một nhà như thế nào dễ dàng như vậy chỉ là phần này cố mà làm công tôn trọng mưu chưa bao giờ với ai phó chư vũ miệng không có đối với trường tuyết giao nói qua khi còn sống cũng chưa từng đối với đệ tử từ bắc du giải thích qua cái gì chỉ là từ bắc du về sau kinh lịch đến nhiều chuyện mới biết cái gì gọi là sự tình chưa lịch không biết khó khăn muốn đi đến công tôn trọng lưu một bước này không biết t ẩ n chứa bao nhiêu chua xót khổ cay tại kiếm tông tách rời băng tích gần như hủy diệt thời khắc vốn có thể tiêu dao thiên hạ công tôn trọng lưu dứt khoát kế thừa kiếm tông vị trí tông chủ dùng bờ vai của mình nâng lên đại hạ tương khuynh kiếm tông đến chết cũng không đổi đảm đương hai chữ nói dễ làm có thể nửa điểm cũng không dễ dàng từ bắc du từ công tôn trọng lưu trong tay tiếp nhận chính là đảm đương hai chữ không nghe tiếng âm thanh không nghe thấy tiếng sấm. không nghe thấy kim q u a thanh âm chỉ gặp c u ộ n c u ộ n kiếm khí như đại giang đại hà thẳng bức hai người mà đi một kiếm này không phải lên quan tiên trần kiếm đạo là công tôn trọng như kiếm đạo là công tôn trọng như kiếm tập h tam như sông đại giang chạy về đông chiều cường như thủy c h i ề u xa xa như một đường luyện không hoành hành dần dần mà tiến đến dần gần lại như ngàn tầng tuyết trắng nửa kiếm trước hơi chậm như đại giang trào lên nửa kiếm sau đột nhiên gấp như đại tuyết sơ băng dưới sự bất đắc dĩ mộ dung huyền âm chỉ có thể lấy chỉ còn lại cụt một tay ngăn tại trước người sau đó thân hình không trô ở lui về phía sau hai chân trên mặt đất c h y ra hai đạo không biết m phía sau lưng càng là phá vỡ một đạo lại một đạo tường thành khoảng chừng vài dặm lộ trình một mực tối lui vào đến giang đô thành nội đ ụ n g nát phong ốc lầu các vô số từ bác du cầm trong tay chu tiên bước về phía trước một bước đất dung núi chuyển từ bác du đem chu tiên nằm ngang ở trước người lấy hai ngón tay nhẹ nhàng sát qua thân kiếm nhẹ nhàng mặc niệm nói kiếm hai mươi ba chương hai trăm bốn mươi b ố một kiếm phá lôi trì đại trận chương hai trăm bốn mươi b ố một kiếm phá lôi trì đại trận đối mặt một kiếm này trần diệp trùng điệp thở dài một tiếng cục diện dưới mắt mộ dung huyền âm tám thành là chỉ nhìn không lên nhưng hắn trần diệm không thể ngồi mà chờ ch hai mươi tám k h ỏ a lôi châu một lần nữa ngưng tụ hóa thành lôi chỉ đại t r ư ợ n đem toàn bộ ứng thành bao phủ trong đó bất quá từ bắc du đối với cái này nhìn như không thấy năm đó thượng quan tiên trần gần như vô địch tại thế lúc tầng thứ hai xuất thế phân biệt nói qua hai câu nói ba thước thanh phong nơi tay độc bộ thiên hạ ỉ lại ba thước thanh phong tự nhiên hoành hành thiên hạ từ bắc du trong tay chu tiên một chút lạnh ngạt nói đi không có kiếm khí chỉ có ngang qua giữa thiên địa kiếm ý giờ khắc này vẹn vẹn chỉ có kiếm ý gió ở mây tĩnh không thấy h u y áo không thấy tuyết rơi thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại phản phất thế gian duy nhất tồn tại chính là một kiếm này cũng vẹn vẹn một kiếm này kiếm hai mươi ba so với tụ lý c ả n khôn cùng trong lòng bàn tay phật quốc các loại tu di giới tử thần t h ô n g kiếm hai mươi ba càng thêm huyền liền diệu nếu nói tụ lý c ả n khôn các loại thần t h ô n g tựa như hoành tam thế phật chỉ có đông bên trong tây phân chia như vậy kiếm hai mươi ba chính là dựng thẳng ba thế phật đi qua hiện tại tương lai hoàn chỉnh trên ý nghĩa kiếm hai mươi ba một kiếm đã là gần như vượt qua nhân gian hạo n h i ê n vĩ lực kiếm hai mươi ba không trở ngại chút nào xuyên qua cái kia phương un tùng ô i trì tựa như chỉ là một đạo hữ ảnh xem đầy trời lôi quan tại không có gì dễ như t r ở bàn tay đi vào t r ầ n diệp trước mặt năm đó danh s ư ơ n g cựu truyện kim thân đại thành không thua phật đà ma luân tự tự chủ chính là chết bởi dưới một kiếm này bởi vì một kiếm này không chém t h ể phách t h ẳ n g s á t thân hồn t r ư ớ c diện cái này một cái kiếm hai mươi ba t r ầ n diệp lập tức sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác tựa như mặc kệ thượng thiên hay là xuống đất đều tránh không khỏi một kiếm này đi t r ầ n diệp sắc mặt càng ngưng trọng hung hăng cắn đứt một nửa đầu lưới phun ra một ngụm chân dương nước bọn lập tức có lôi âm vang vọng đất trời đất bằng thất khiếu c h ả y ra tơ máu lôi c h ỉ quay c u ồ n g vô số điện quang bạch xà lấy hữu hình chi thực chất kích xạ tại vô hình chi kiếm hai mươi ba bên trên kiếm hai mươi ba sát na lơ lửng không có nửa phần tiếng vang thiên địa nguyên khí như cùng phong sóng biển giống như đột nhiên nổi lên vợ sóng t r â n diệp nhờ vào đó cưỡng ép thoát ra được kiếm hai mươi ba phong tỏa cùng lúc đó hắn lại liên tục miệng phun đạo môn cựu tự chân ôn lâm b i n h đấu người đều là tại chất hàng chức như mộng như ảo chu tiên kiếm bên trên bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói đến cực hạc con mang giữa thiên đ i ệ một mảnh trắng xóa Vạch chung hết thể chung quanh quang sau, đằng phạm n g p h ấ t là n điệu n lại. Phất tay bên trong huyền Phàm tiên cảnh giới tu sĩ đều có riêng phần mình áp đáy hỏng thủ đoạn giống trương tuyết giao lần này cất dấu kiếm ba mươi b ố trần diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ Hắn, đến đến hắn m ộ theo t â n trần diệp vung lên huyền cờ trong lôi chỉ có tiếng sấm nổ liên miên vang lên tiếng sấm qua đi nguyên bản có to bằng đầu người lôi châu màu tím bắt đầu tản mắt là vô số tròng mắt lớn nhỏ lôi châu nguyên bản hai mươi tám khoả lôi châu hóa thành dòng da ba trăm sáu mươi khoả lôi châu lôi chỉ đại trận cũng theo đó biến thành một tòa do ba trăm sáu mươi khoả lôi châu ngưng tụ mà thành quần quận lôi chỉ trần diệp làm trấn ma điện địa, địa chủ quen thuộc dựa vào cảnh giới pháp bảo nghiền ép đối thủ đặt chân lầu mười tám cảnh giới đằng sau thì càng là như vậy bất quá cũng chính vì vậy hắn tại cùng cảnh chi tranh chưa bao giờ tháng qua đối mặt cưỡng ép đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới tôn thế ngô hắn chạm đến là thôi bởi vì hắn cảm thấy đây là ngụy vương tiêu cần sự tình đối mặt địa tiên lầu mười bảy cảnh giới võ phu triệu thanh chỗ hắn chỗ phòng thủ bởi vì quân đảo chi chiến mấu chốt không ở chỗ hắn cùng triệu thanh mà là ở thu diệp cùng tiêu huyền chỉ có lần này đối mặt bên trên từ bắc du hắn không có khả năng lại không đếm xỉa đến từ bắc du sắc mặt lạnh nhạt dù bận vẫn ung dung nếu như trần diệp như vậy rút đi từ bắc du không có lượng quá lớn nắm có thể đem hắn lưu lại dù sao đều là địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ l i ề u mạng l i ề u mạng thủ đoạn chưa chắc có bao nhiêu nhưng thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên không ít một lòng muốn chạy trốn lời nói từ bắc du trọng tâm ở chỗ giang đô không có khả năng rời đi giang đô thời gian quá dài có thể chỉ cần trần diệp thắt lớn muốn cùng từ bắc du ở chính diện phân ra một lần thắng bại trần ừ Bắc Du không sông lôi để ý vào t đại t r diệp bàn tay lật đối ổ 360 khỏa l trâu tùy theo lật đổ, toàn bộ với người bên ngoài chưa bao giờ dùng qua như thế thủ đoạn cái này cũng hợp tình hợp lý tự động lần này là lưỡng bại câu thương thủ đoạn dự tính ban đầu ngay tại ở ứng đối kiếm tu có thể là võ phu vượt biên mà chiến bằng vào tự thân càng hùng hậu hơn tu vi đến mài chết đối phương hắn cùng từ bắc du cảnh giới ai cao ai thấp còn khó mà nói có thể chỉ cần có thể đem từ bắc du từ lầu mười tám cảnh giới đánh rớt không còn kiếm tiên cảnh giới viên mãn lại để cho mộ dung huyền âm xuất thủ cho dù là trọng thương trong người mộ dung huyền âm cũng đủ để ứng phó bất quá ngay tại như thế thời khắc nguy nan từ bắc du vẫn là gan to bằng trời chủ động tiến công hắn một tay gọi ra kiếm tông mười hai kiếm hóa thành mười hai đạo kiếm trụ kết thành kiếm trận ngạnh xinh xinh chống đỡ sâu này lôi châu không để cho rơi xuống mảy may đồng thời hắn lại dỗi ra một chỉ chiều t r ầ n diệp xa xa một chút kiếm q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất kiếm hai mươi lăm t r ầ n diệp bị một kiếm xuyên tim m à qua một kiếm này tới không có dấu hiệu nào t r ầ n diệp thẳng đến bị một kiếm xuyên tim cũng không có kịp phản ứng một kiếm này vì sao có thể đâm trúng chính mình từ bác du một kiếm liền đem t r ầ n diệp xinh xinh đinh chết không thể động đậy giờ khắc này vắng lặng uy mắng trận diệp túi đầu mắt nhìn trên ngực chu tiên há to miệm cuối cùng vẫn cũng không nói gì được từ b chu tiên triệt thoái phía sau một lần nữa trở lại trong tay của hắn một kiếm chém xuống trước nghe liên miên tiếng s ấ m bên thai không dứt gặp lại một đạo trùng tiên kiếm cương lấy một đường chi thế xé rách lôi trì t h ờ i hợt ở giữa phá vỡ lôi trì đại trận không có lôi trì đại trận giam cầm mười hai đạo kiếm khí xông lên tận trời nối liền đất trời hai mươi tám khỏa mượn nhờ thiên lôi trì tinh đúc thành lôi châu có thể nói khỏa khỏa đều là giá trị liên thành vì thế đạo môn bổ thiên khuyết không ít tốn hao nhân lực vật lực lần này bị từ bắc du một kiếm hủy đi hơn phân nửa không có lớn nhất dựa vào trần diệp đã mất s ứ tài chiến trần diệ c ó một to cỗ l ớ n kiếm y bắt đầu l i ê n t ụ c t ă n lên. g Là b ă n g trần xuất thủ, bất quá l ạ i k h ô năm g phải h n vào trong thiên hạ người thứ hai vị chương phục hai trăm n i ố n nàng như mươi năm g trong thiên hạ người thứ hai cũng liền vào lúc này lúc trước bị một kiếm đụng vào trong thành m ộ dung huyền âm hóa thành một đạo h ắ t hồng sông ngang mà tới vừa mới phá vỡ lôi trì đại trận từ b ắ c du bị đạo này h ắ t hồng đối diện đội chúng cả người bị xô ra ngoài thành tưởng thành đại địa ẩm vang chấn động bộ dung huyền âm đi vào trần diệp bên cạnh thở dài nói khẽ bây giờ bàn lại thắng qua từ bắc du rất khó dưới mắt kê sách là rời đi gian g đô tập hợp lại n h ư đồ về sau trần diệp miễn cưỡng đệ nén xuống thương thế của mình nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy tiếng nói vừa mới rơi xuống từ bắc du đi mà quay lại khi thế không thấy mảy may suy giảm lấy một loại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng lẫm nhiên tư thái một lần nữa trở lại trước mặt hai người từ bắc du trước ngực và tháo đã triệt để pha thoái ở trần ra lồng ngực không thấy mảy may vết thương càng khiến người ta lòng sinh hãi là từ bắc du trong tay chu tiên trừ tử thanh hai màu kiếm khí bên ngoài lại bằng thêm một vòng trói mắt màu đỏ như máu h u y ế t khí ngập trời quần áo tổn hại nghiêm trọng từ bắc du thần sắc lạnh lùng hỏi hai người các ngươi tài năng chỉ có thế kiếm thu vốn là đương đại thứ nhất lại có trọng khí chu tiên nơi tay thế gian ai có thể ngang hàng nếu không cách nào để nổi lại nói thế nào rất chi mộ dung huyền âm cùng trần diệp đều đã lòng sinh thái o ý cận tồn một tay mộ dung huyền âm ngạnh kháng từ bắc du kiếm mười ba đằng sau chỗ mi tâm mắt d i ọ c cảm đạm rất nhiều mà bên cạnh hắn trần diệp bị chu tiên một kiếm sâu tâm trên thể phách thương thế còn không tính cái gì mấu chốt ở chỗ chu tiên bên trên chu tiên kiếm khí dọc theo vết thương lan tràn nhập thể nội mọc dễ nả nghe nói từ bắc du n ô n ngữ đằng sau hai người đều là không nói tiếng nào từ bắc du cười lạnh nói đó chính là không có những hậu thù khác mộ dung huyền âm lấy cụt một tay lao đi dòng máu trên mặt ánh mắt lạnh lẽo từ bắc du không nói nữa bước ra một bước thân hình tiến về phía trước k i ế một mươi bốn thương lôi c h ấ n sau một khắc cụt một tay nằm ngang ở trước người mộ dung huyền âm đột nhiên bay rớt ra ngoài đụng nát từng thành lần nữa bị bị nện g thành lần nữa bị bị nện vào trong thành trực tiếp đập nát một tòa hai tầng lầu cát khói bụi nổi lên một phía không biết sinh tử thằng đến lúc này nguyên bản từ bắc du đặt chân địa phương mới có một đạo tàn ảnh chậm rãi từ bắc du xuất kiếm thực sự quá nhanh đến mức trần diệp chỉ có thấy được từ bắc du lưu tại nguyên điệu tàn ảnh để trần diệp căn bản không có cơ hội xuất thủ mộ dung huyền âm từ một chỗ trong phế tích chậm d ã i đứng dậy nguyên bản đã c ở i trần ra trên ngực lộ ra một mạng lớn máu thịt bé bét thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được tim đập trong đó có t ử thanh hai màu kiếm khí c u ố n quanh lưu chuyển suy suy rung động sau đó chỉ thấy cái này mộ dung huyền âm trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách luôn gió mát thổi qua hóa thành điểm đẹp bay theo gió mà qua đạo môn có nhất khí hóa tam thanh tri pháp có trạm tam thi tri pháp huyền giáo bên trong cũng có cùng loại thần thông hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm một phân thành hai chính là bởi vậy mà đến trừ cái đó ra còn có diễn sinh tự chém tam thi chi pháp một loại thế thân cản thai chi pháp lấy tự thân huyết đ ụ c làm môi giới chém ra một bộ tồn thế thời gian rất ngắn thân ngoại hóa thân k h í tức cùng bản tôn giống nhau như lúc khó mà phân biệt thật giả mộ dung huyền âm dù sao cũng là nhiều năm lầu mười tám đại địa tiên bị chi trần diệp vị này tân tấn người còn mạnh hơn ra rất nhiều ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt hắn chẳng những thấy rõ từ bắc du xuất thủ hơn nữa còn mượn cơ hội dùng phương pháp này là che lấp thủ đoạn có thể làm bản tôn chạy ra thành đi mộ dung huyền âm liền đã bắt đầu sinh thái ý chỉ là trở ngại từ bắc du hùng hồ do a người n tiến thôi không được mà thôi từ bắc du tự nhiên cũng nhìn ra điểm này đối mặt hai vị địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới đại địa tiên mặc dù c h o hắn chỗ chiếm cư ưu thế nhưng là cũng không dám bức bách quá mức nếu là đem hai người hoàn toàn đẩy vào từ địa t u y ệ t cảnh hai người không thể không cùng hắn từ bắc du liều chết đánh cược một lần biến số quá lớn cho nên từ bắc du cố ý b á n đi một sơ hở thả đi mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm cũng quả nhiên không có để từ bắc du thất vọng tìm được cơ hội đằng sau lập tức thoát thân m ạ đi căn bản không quản trần diệm chết sống mộ dung huyền âm vốn là thay đổi thất thường người năm đó hắn cùng công tôn trọng như là bạn cũ công tôn trọng như vừa chết hắn liền lập tức xâm lấn giang đô về sau từ bắc du mở ra nửa cái đường b i ể n giá tiền hắn liền trợ giúp từ bắc du trừ bỏ trường triệu đô khu trục giang nam đạo môn lần này mộ dung huyền mở ra giá tiền cao hơn hắn lại dồn bỏ từ bắc du mà đầu nhập đạo môn trận danh cho nên lúc này hắn bước bỏ t r ầ n d i ệ p mà đi tất nhiên là hợp tình hợp lý lướt gấp ra khỏi thành mộ dung huyền âm sắc mà tâm trầm cái chán chỗ mi tâm mắt dọc như là một đầu từ trên hướng xuống vỡ ra vết nước từ đó không ngừng tuân ra máu tươi nhìn thấy mà giật mình nhưng cái này cũng không hề là nhất làm cho mộ dung huyền âm lòng sinh mất khí chỗ chân chính để hắn cảm thấy tâm lo chính là ngoài thành ngăn lại băng trần người ngay tại vừa rồi mộ dung huyền âm rõ ràng cảm giác được ngoài thành đ ố n g nhiên dâng lên to lớn kiếm ý cũng không kém trong thành từ bắc du tại tiêu thận bỏ mình đằng sau tại đương đại có thể cùng từ bắc du đánh đồng kiếm tiên nhân vật chỉ có băng trần mà thôi mà có thể ngăn cản băng trần người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất là tiêu dục tiêu huyền tiêu bạch tổ tôn ba đời lần lượt qua đời đạo môn lá thu bế quan không g a thân phận của người đến đã làm miêu tả sinh động băng trần là lầu m ư ơ i tám cảnh giới kiếm tu chỉ có cùng cảnh giới võ phu mới có thể cưỡng chế nàng một đầu lầu mười bảy cảnh giới triệu t h à n h cùng năm đó ngụy cấm cũng còn kém chút hỏa h ậ u chân chính đi đến lầu mười tám cảnh giới võ phu trừ tiêu huyền bên ngoài còn có một người sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc n g u y ệ t trên đời muốn giết nhất chết mộ dung huyền âm người tuyệt đối là hoàn nhan bắc n g u y ệ t không thể nghi ngờ bởi vì chỉ có giết chết mộ dung huyền âm hoàn nhan bắc n g u y ệ t mới có thể cầu được trong ngoài viên mãn phi thăng chứng đạo mộ dung huyền âm cắn răng một cái không lo được tự thân thể phách lung lay sắp đổ toàn lực thôi động khí cơ hóa thành một đạo huyết hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên bốn tòa chấn sau c h ấ n sau xây một giáp lao giả cao lớn mắt nhìn từ khí giạt rào đoạn tham giận hơi cảm khái cầm trong tay đoạn tham giận băng trần mặt không biểu tình mặc dù dựa theo đạo lý mà nói nàng so hoàn nhan bắc nguyệt còn phải cao hơn b ố i phận nhưng nàng lúc này đối mặt hoàn nhan bắc nguyệt cũng không dám có chút khinh thường chủ quan bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi tề tiên vân cùng tiêu nguyên anh là phổ biến nhất là m người biết trích tiên đại tài có thể hướng phía trước đầy thời gian m ộ t giáp khi đó danh chấn thiên hạ hai đại trích tiên nhân một vị là bây giờ binh lâm giang nam ngụy quốc chi chủ tiêu cận một vị khác chính là trước mắt vị này s a xây chi chủ hoàn nhan bắc nguyệt sớm tại một giáp trước đó ho tự nhận bình nguyên niên h đằng sau dù là băng trần tại bắc hải khổ tu thời điểm cũng đã được nghe nói hoàn g nhan bắc nguyệt đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tại tiêu dục đằng sau lại đang tiêu huyền trước đó bị coi là đương đại duy nhất có nhìn chính diện chống lại lá thu người lam ngọc mấy lần làm t h i ê n cơ bản hoàn g nhan bắc nguyệt từ đầu đến cuối không có rơi ra qua ba vị trí đầu hàng ngũ cho dù là toàn thịnh lúc mộ dung huyền âm đối mặt vị này bản tôn cũng muốn đường vòng mà đi cả thế gian công nhận nếu là hoàn g nhan bắc nguyệt có thể chém giết mộ dung huyền âm tất nhiên siêu việt đã làm ba mươi năm thiên hạ đệ nhất nhân đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu thậm chí có thể cùng già trưởng giáo tím đùi cùng so sánh hoàn nhan bắc nguyệt nhẹ giọng hỏi băng trần người muốn ngăn cản lao phu băng trần đem trong tay đoạn tham dận đâm vào dưới chân mặt đất hai tay trùng điệp đặt tại kiếm thủ bên trên nàng cả người bao p h ủ tại tử khí mông lung bên trong vừa rồi trong thành t r ư ơ n g tuyết giao lấy kiếm ba mươi bốn dao đấu mộ dung huyền âm hiện tại nàng muốn đối mặt riêng có thiên hạ đệ nhị người danh xưng hoàn nhan bắc nguyệt chương hai trăm bốn mươi sáu có người có thể một tay k i n h thiên chương hai trăm bốn mươi sáu có người có thể một tay k i n h thiên hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm có thể nói là một người có hai bộ mặt mộ dung huyền âm trí âm hoàn nhan bắc nguyệt trí dương k h ô n ta lần này sau khi rời đi xây viễn phó giang nam vô ý giúp đỡ đại tể triều đình cũng vô ý cùng đạo môn khó xử chỉ là vì một người mà thôi chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói qua mộ dung huyền âm cùng ta vốn là một thể duyên đại nhiều năm trước một lần ngoài ý mớn hẳn cái này thân ngoại hóa thân từ ta bản tôn trên thân thoát ly khỏi đi khiến ta nhiều năm tu vi từ đầu đến cuối không được viên mãn cho nên ta lần này là vì mộ dung huyền âm mà đến mong rằng ngươi không cần ngăn cản băng trần không nói gì hoàn nhan bắc miệt bình t i n h nói ngươi chi cuộc đời ta riêng có biết trước kia lúc cùng đại tề vũ tổ hoàng đế tiêu liệt từng có một phen tình cảm dây dưa sau bởi vì tiêu liệt sớm có da thất mà mỗi người đi một ngả ngươi vì vậy mà sinh hận thanh trần h ư u phản phía sau đ ạ môn m ngươi ở trên trời bụi đến đỡ bên dưới thang tọa là trời trụ cột ngọn núi phong chủ sau ngươi bởi vì tiêu liệt mối hận cùng thanh trần liên thủ phát động quá rõ cung chỉ biến ý đồ đưa tiêu dục vào chỗ chết sự bại sau bị thiên trần phế c h u ấ t thiên su ngọn núi phong chủ vị trí cũng bị trấn áp nhập chấn trong giếng ma tại trong lúc này bị tiêu thận c h u y ể n thụ kiếm tông kiếm đạo cuối cùng phá trước rồi lập có thể trở thành trấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn ngươi có thể có hôm nay lầu m ộ ư ơ i tám kiếm t i ê n tươi t h á m khí tượng rất không dễ dàng băng trần cười cười ngươi là trích tiên đại tài cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước nghĩ đến là sẽ không biết chúng ta những này lên xuống mới miễn cưỡng đi đến lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới người rất nhiều chua xuất khẩu t y hoàn nhan bắc nguyệt nhẹ nhàng cảm khải nói thiếu niên trải qua không được nghịch cảnh Ta t điệu, điệu nhàn, nhàn hoàn nhan i u bắc quá nguyệt cười cười ta mấy năm nay đến tọa trấn sao xê cũng từ khốn tại đại lương thành trung so với đạo môn trưởng giáo trân nhân còn muốn thanh tĩnh vô vi từ trước tới giờ không từng cùng người cố ý khó xử cho nên hôm nay cũng không muốn cùng ngươi khó xử về phần ta lúc trước xuất thủ cả ngươi là bởi vì việc quan hệ trong thành m ộ dung huyền âm không thể không ra tay mong được tha thứ một hai băng trần đ ỗ n g nhiên nói ra ta có một kiếm hoàn nhan bắc n g u y ệ t nao nao không nghĩ tới băng trần đúng là hạ quyết tâm muốn ra một kiếm tiếp theo cười to nói ta từ trước tới giờ không cố ý cùng ngươi vì khó cũng từ trước tới giờ không ép buộc sở dĩ cùng ngươi nhiều lời vài câu hơn phân nửa hay là sợ chuyến này lại sinh biến cố bất quá đã ngươi khăng khăng muốn xuất kiếm vậy cũng không sao dù sao để cho ngươi một kiếm không ra liền rút đi có c h ư n g ngại tại kiếm tâm như vậy cũng tốt ta vừa vặn kiến thức xuống đại danh đ ỉ n h đỉnh kiếm ba mươi sáu lại thêm đạo môn tử vi pháp kiếm đến cùng lại như thế nào khí tượng băng trần tóc trắng thơ không gió mà bay lộ ra cả khuôn mặt như nàng người này bình thường trắng thuần như tuyết lại phảng phất mang theo một tầng như có như không b ụ i gàn tương chữ kiếm tông ba mươi sáu ta dừng bước tại kiếm ba mươi b ố vừa rồi trương tuyết giao dùng kiếm ba mươi b ố giao đấu mộ dung huyền âm vậy ta cũng dùng kiếm ba mươi b ố giao đấu người hoàn nhan bắc nguyệt hoàn nhan bắc nguyệt cười nói năm đó thanh trần từng nói nhiều năm đằng sau sẽ có một vị nữ tử kiếm tiền đứng ở thế gian ta vốn cho rằng sẽ là trương tuyết giao lại không nghĩ rằng là người hôm nay ta liền l ĩ n h giáo bên dưới ngươi vị nữ tử này kiếm tiên kiếm ba mươi b ố thoại âm rơi xuống băng trần trùng điệp hai tay đột nhiên ấn xuống vài tấc trong c h ư ớ c mắt gió nổi mây phun cùng lúc trước trong thành cảnh tượng không có sai biệt thân hình cao lớn sắc mặt lão nhân vẫn như c ũ phong khinh vân đ ạ m nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra mấy phần n g ứng trọng so với lúc trước trương tuyết giao nỗ lực trở nên kiếm ba mươi b ố băng trần kiếm ba mươi b ố càng lộ vẻ xe nhẹ đường quen cũng càng lộ ra biến nặng thành nhẹ nhàng một kiếm này tại kiếm ba mươi sáu bên trong gần với khai thiên cùng tích địa hai kiếm cũng không phải tiểu đà tiểu nháo mà là đủ để cho hắn trịnh trọng mà đợ màn trời ẩm vang rủ xuống lấy trời làm kiếm y gì hẹn năm đó băng trần đối mặt lần đầu đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới từ bắc du thậm chí còn hơn nhiều lần kia bởi vì bây giờ băng trần trong tay còn nhiều thêm tử vi pháp kiếm bất quá hoàn nhan bắc nguyệt cũng không phải lúc trước từ bắc du thời điểm đó từ bắc du bởi vì trong tay chu tiên mà cưỡng ép đưa thân tại đất tiên lầu mười tám cảnh giới thiếu h ụ t không đủ rất nhiều còn lâu mới có thể cùng lúc này thiên hạ đệ nhị người hoàn nhan bắc nguyệt đánh đồng chỉ gặp hoàn nhan bắc nguyệt lù lù bất động từ trong cơ thể hắn trào lên ra một cỗ to lớn khí cơ như là côn lôn sân băng giống như tuyết lớn nhập sông, kỳ thế to lớn. còn hơn nhiều năm đó trương triệu nô thậm chí có thể nói lấy khí cơ to lớn mà sừng trương triệu nô cùng hoàn nhan bắc nguyệt so sánh quả nhiên là đom đóm cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng kiếm ba mươi b ố trầm da ép xuống hoàn nhan bắc nguyệt không có xê dịch bước chân nửa phần tiết ra ngoài mà ra to lớn khí cơ sông lên t ậ n trời chẳng những không có bị kiếm thế chỗ ép ngược lại có đảo khách thành chủ dấu hiệu đến mức giống như là b ả y biện ra một đạo nối liền đất trời rộng rãi vòi rồng xa xa nhìn lại lại như là chống đỡ lấy thiên địa chi trọng thông thiên trụ lớn vẹn, vẹn bằng vào tiết ra ngoài khí cơ liền cùng kiếm ba mươi b ố địa vị ngang nhau hoàn bắc nguyệt bình t bất quá còn kém chút ý tứ băng trần sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường nàng tuyệt đối không nghĩ tới hoàn nhan bắc nguyệt tu vi đúng là cao như thế tuyệt đồng dạng là địa tiên lầu mười tám cảnh giới hoàn nhan bắc nguyệt cùng từ bắc du rõ ràng muốn so mộ dung huyền âm cùng trần diệp bọn người cao hơn một bậc không chỉ mà hoàn nhan bắc nguyệt lại so từ bắc du cao hơn một bậc ngang nhau cảnh giới giao thủ từ bắc du sở dĩ có thể đánh đầu thằng đó không thể rời bỏ chu tiên nguyên nhân có thể hoàn nhan bắc nguyệt lại là t a y không tất sắc đủ để thấy tu vi của nó chi dọa người giờ này khác này dù là băng trần là chiến lực tuyệt luân kiếm tu dù là trong tay nàng còn có tử vi phát kiếm cũng băng trần hít thở sâu một hơi hai tay lại lần nữa ân xuống mấy phần trên bầu trời mây cuốn máy bay tiếp theo đột nhiên hạ xuống khí cơ vòi rồng ở tại áp bách phía dưới bắt đầu không ngừng r u ngắn nếu là lúc này có người n g n g đầu nhìn lại liền sẽ cảm giác nguyên bản cao mịt mù chi thiên không phảng phất có thể đụng tay đến tựa như đang lâm tuyệt đỉnh để cho người ta có tay có thể hái ngồi sao cảm giác hoàn nhan bắc n g u y ệ t nói khẽ ta vốn là trên trời tiên nhân biếm trích hạ giới bị phạt đồn r i ằ n g trích tiên nhân đã là trên trời người thì sợ gì trời hăng chi hoàn nhan bắc n g u y ệ t hời hở hướng lên d ỗ i ra một tay trong một chớp mắt trên bầu trời tất cả đám mây trong nháy mắt vỡ nát trên bầu trời xuất hiện một cái ví tráng quan trường ấn to lớn trường ấn to lớn chừng mấy chục mẫu phương viên phản phất có một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn thiên thần đưa tay chống được không ngừng rơi xuống bầu trời vô luận băng trần như thế nào thôi động kiếm ba mươi b ố lại khó hướng xuống hạ lạc mảy may một tay kình thiên chương hai trăm bốn mươi bảy có người đứng ở trên kim tiểu chương hai trăm bốn mươi bảy có người đứng ở trên kim tiểu hoàn nhan bắc nguyệt trên nét mặt hiện ra một loại gần siêu nhiên tại bên ngoài là n h ạ t tại quá khứ mấy chục năm bên trong hoàn nhan bắc nguyệt từ k h ố n tại một thành không chỉ là đá m g à i đền bù tự thân tu vi cảnh giới đồng thời cũng đối tự thân căn bản lai lịch có điều nộ ra hiểu tiền căn hậu quả tại quá khứ mấy chục năm bên trong hắn cùng tiêu cẩn cũng bị trở thành một nam một bắc hai đại trích tiên nhân lời này vốn là khuyết đại lời t á n g dương nhưng cũng là chó ngáp phải r ồ i ngữ liệu trên thực tế đông hải tiêu cẩn là khách đến từ vực ngoại sau xây s o n g nhan bắc thắng là trên trời khách đến thăm đều không phải là nhân dân người cũng chính là bởi vì hai người đều không thuộc về trong nhân thế cho nên thiên đạo đều có quy củ đối với tiêu cẩn vốn nên bỏ mình tiêu dục ứng vận mà ra trở thành chuyên sự chấn áp tiêu cẩn yếm t h ắ n g người cũng trở thành một giáp trước đó nhân gian nhân vật chính khiến cho tiêu cẩn khốn tại đông hải ngụy quốc một góc nhiều năm đối với hắn hoàn nhan bắc nguyệt thì là ứng vận sinh ra một cái mộ dung huyền âm Trở thành hắn lần bây n giờ tiêu cẩn yếm thắng người tiêu dục đã rời đi nhân thế quy về trên trời thế là liền có tiêu cẩn đủ loại nhu đồ mà hoàn nhan bắc nguyện cũng mơ hồ cảm giác được thời gian đã đến cho nên không còn tiếp tục tại đại lương thành trung họa địa vi lao s ớ m tại thái bình hai mươi hai năm thời điểm ngay tại tiêu huyền mời phía dưới sau khi rời đi xây cũng tại viên đổi đàn chi biến lúc cùng mộ dung huyền âm giao thủ chẳng qua là lúc đó thời cơ chưa tới hoàn nhan bắc nguyệt có chỗ lưu thủ mà lại mộ dung huyền âm cũng nhiều có phòng bị cho nên không thể cùng mộ dung huyền âm triệt để phân ra thắng bại không lỗi thời đến nay ngày tình hình lại là khác biệt hoàn nhan bắc nguyệt chỉ cần có thể phá vỡ mộ dung huyền âm đạo này kết số liền lập tức có thể trở lại trên trời lúc này hoàn nhan bắc nguyệt khoảng cách con đường trường sinh trị còn lại có cách xa một bước như thế nào bằng trần có thể đối đầu hoàn nhan bắc nguyện bàn tay đột nhiên nắm tay p h ả n phất có hung hăng một q u y ề n rơi vào trên m à n trời chống tay chống kiếm băng trần trong nháy m ắ t mặt không có chút máu cũng đã không thể sẽ đoạn tham giận ấn xuống mảy may khi thế hung hăng kiếm ba mươi bốn h ư vậy tan thành mây khói băng trần như thế nào cũng không có nghĩ đến hoàn nhan bắc nguyệt sẽ lấy loại này ngang ngược thủ đoạn phá vỡ nàng chuyên chú nhiều năm kiếm ba mươi b ố đứng ở n g u y ê n địa m ở mị tứ phương mặt mũi tràn đầy hồn bay p h á c h lạc hoàn nhan bắc nguyệt trầm giọng nói băng trần ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ băng trần đột nhiên bừng tỉnh bắt đầu dứt k h á t hướng về sau rút lui hoàn nhan bắc n g u y ệ t không có truy kích mà là quay đầu nhìn về phương bắt nhìn lại thoáng hít mắt cười lạnh nói lấy thân bị trọng t h ư ơ n g ngươi có thể trốn bao xa lại có thể chạy trốn tới đ â u đây lúc này ngay tại bay lượn bên trong mộ dung huyền âm khỏe miệng c h ả y ra tơm máu bất quá cũng không dám có chút buông lỏng thế gian giải rác mấy người biết hoàn nhan bắc n g u y ệ t tu vi đến cùng cao bao nhiêu mộ dung huyền âm chính là một cái trong số đó s ư ơ n tại lá thu còn chưa đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám trước đó hoàn nhan bắc n g u y ệ t khoảng cách chứng đạo trường sinh cũng chỉ còn lại có cách xa một bước coi như bởi vì năm đó một phân thành hai mà cảnh giới tổn hao nhiều trải qua nhiều năm như vậy họa địa vi la nếu là hoàn hảo trạng thái mộ dung huyền âm đối mặt bên trên hoàn nhan bắc n g u y ệ t ngược lại là còn có thể quần nhau một hai nhưng hôm nay mộ dung huyền âm liên tiếp bị thương nặng căn bản không phải hoàn nhan bắc n g u y ệ t đối thủ vì kế hoạch hôm nay là mau chóng trở lại sau xây đại bạch sơn bên trên thanh minh cung một là an dưỡng tương h thế hai là mượn nhờ huyền giáo kinh doanh mấy trăm năm thanh minh cung để ngăn cản hoàn nhan bắc n g u y ệ t hiện tại liền nhìn băng trần đến cùng có thể ngăn cản hoàn nhan bắc n g u y ệ t bao lâu nhưng vào lúc này mộ dung huyền âm bỗng nhiên dừng lại thân hình không thể không làm ra một cái phòng ngự cự địch tư thái sau một khắc chỉ gặp một bóng một mộ dung huyền âm hướng về sau đổ trượt ra đi dòng g i hơn trăm t r ư ợ n g cả người trực tiếp đụng nát một tòa gò nhỏ mộ dung huyền âm chính là muốn lập lại chiêu cũ lấy bí pháp thế thân cản thai thoát thân bất quá đối với hắn hiểu do đến trong lòng hoàn nhan bắc nguyệt lại không cho hắn cơ hội này q u y ề n thứ hai theo nhau mà tới vẫn là thật đơn giản một quyền mộ dung huyền âm không thể chống đỡ một chút nào bị trực tiếp nhập vào dưới mặt đất hơn một mươi triệu phương viên mười dặm đại địa vì thế mà chấn động bốn mộ dung huyền âm bỏ chạy đằng sau giang đô thành nội cũng chỉ còn lại có trần diệp một người đối mặt cầm trong tay chu tiên từ bắc du dù, dù là tu đạo nhiều năm trần diệp cũng l hoàn toàn lúc này khoảng cách nơi đây gần nhất băng trần không biết bị người nào ngăn lại căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện chỉ có trần diệp một người đi đối mặt từ bắc du vì sao năm đó công tôn trọng như sẽ nói lấy kiếm tông mười hai kiếm đúc thành mười hai kiếm cốt tức là vô địch kiếm tiên hôm nay chính là chứng cứ rõ ràng cùng là địa tiên lầu mười tám cảnh giới trần diệp không phải từ bắc du đối thủ thậm chí coi như từ bắc du trong tay không có chủ tiên cũng là hắn phần thắng càng lớn trần diệp không khỏi trong lòng nổi lên đáng chát khó trách lúc trước lam ngọc lúc trước sắp xếp tiên cơ bản lúc muốn e m hắn cùng ngụy cấm bọn người đơn độc h ẳ n ra cũng không phải là coi kỳ thực là bởi vì cùng trên bảng năm vị trí đầu người có lớn lao trinh lệ bây giờ nếu là lại sắp xếp thiên cơ bản g trước mắt cái này vẫn chưa tới ba mươi tuổi người trẻ tuổi có lẽ liền có thể rào bước tiến lên danh sách năm vị trí đầu đi nghĩ tới đây trần diệp tâm cảnh lại nổi lên g ậ n sóng nhưng vào lúc này từ bắc du lên kiếm lại xuất kiếm thế muốn ở chỗ này chém giết trần diệp kiếm hai mươi ba trong n g á y mắt này hết thể tất cả đều ngưng trệ đ ứ n g im một đạo nghiêm nghị kiếm ý bay thẳng trần diệp từ phủ nê hoàng cung kỳ thật lấy sức một mình liên chiến hai vị đ i ệ t i ê n lầu mười tám tu sĩ từ bắc du cũng cảm thụ không được tốt cho lắm sắc mặt tái nhuận khí cơ hao tổn nghiêm trọng bất quá người trong đạo môn am hiệu thần hồn du lịch c h i pháp vì triệt để chạm thảo trừ căn từ bắc du không tiếp thương tới tự thân thần hồn cưỡng ép lại dùng kiếm hai mươi ba muốn đem trần diệp thần hồn triệt để chém giết để tránh thả hồ di h o ạ n gần như đồng thời tại hai người hướng trên đỉnh đầu trống rông sinh ra một phương kim tiểu đến không biết nơi nào mà đến đi không biết hướng nơi nào mà đi không thấy đầu đuôi duy gặp thân cầu ẩm vang rơi xuống cưỡng ép c h ấ n áp lại từ bắc du đã là nọ mạnh hết đà một kiếm trên cầu có một người tay áo đồng bền thoáng như người trong trốn thần tiên từ bắc du n e o lại mắt nhìn đi cũng không nhận ra người này. b mộ dung t huyên du du đỉnh đỉnh hai tay hư đỡ cầu cột mỉm cười nói ngươi chính là từ bắc du quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên từ bắc du bình tĩnh nói tính đã lâu mộ dung phu nhân đại danh nghe danh không bằng gặp mặt không nghĩ tới một mực mưu tại phía sau màn mộ dung phu nhân lại vẫn là đạo pháp thông về người mộ dung huyên cười tủm tìm trêu ghẹo nói năm đó chúng ta bốn người xếp hạng cũng không phải là lấy tướng mạo ra thế xếp hạng mà là lấy riêng phần mình tu vì cảnh giới xếp hạng cho nên lâm ngân bình đứng hàng thứ tư trương tuyết giao thứ ba tần mục miên thứ hai mộ dung huyên bất tài đứng hàng đứng đầu bảng bây giờ liền ngay cả ngày xưa trương tuyết giao đều có thể dùng r a kiếm ba mươi sáu ta vị này đứng đầu bảng người cũng không nên kém quá nhiều mới lạ từ bác du nắm chặt trong tay chú tiên trầm giãi nói đạo môn quả nhiên tàng lòng bà hổ chương hai trăm bốn mươi tám trước sau kiếm tông không do người chương hai trăm bốn mươi tám trước sau kiếm tông không do người mộ dung huyên lắc đầu cười nói mặc kệ nằm bao nhiêu hổ lại giấu bao nhiêu rồng cũng chịu không được ngư một người một kiếm như vậy đánh giết Từ b á c du nói khẽ, mộ dung phu nhân quá khen. Là từ công tử tốn.、Mộ、dung huyên mỉm cười nói, nếu là ta không khiêm cười khẽ, phu che mộ Mộ mỉm quá Là là từ công tử ta để bình ê n công này, có phải hay không trần diệp đại chân nhân liền muốn bỏ mạng tại từ công dưới diệp dưới Du kiếm phải đại tại kiếm? từ tử một từ tử Từ có bác hay bỏ b thản nói trên chiến trường đao kiếm không có mắt sinh tử do mệnh loại chuyện này ai cũng không nói chắc được còn nữa nói không có chỉ cho phép chính mình giết người lại không cho phép người bên ngoài phản kháng đạo lý cho dù là quần quận thiên chu phía dưới vẫn là có người lịch thiên mà đi đạo môn lại lớn không lớn hơn trời đi các người nếu hôm nay đi vào giang đô thành liền nên có chết bởi giang đô g i ngộ mộ dung huyên gật đầu nói chính là lý do này bất quá hôm nay có thể hay không nể tình ta song phương diên phần mình lui nhường một bước phải biết dưới gầm trời này chưa bao giờ cái gì chân chính sinh tử đại thụ phần lớn là thời thế cho phép liền xem như thu diệp cùng công tôn trọng lưu chi tranh cũng không chỉ là hai người bọn họ ở giữa sự t ì n h ta từng tại long thành khuyên qua công tôn trọng lưu đã từng tại huyền đô khuyên qua thu diệp đáng tiếc hai người đều là thân bất do kỷ cuối cùng là có bích du đảo một trận chiến từ bắc du nói ra bích du đảo một trận chiến ta là kinh nghiệm bản thân người một trong mộ dung phu nhân ở giữa điều đình chuyện này ta lĩnh Về vãn đều phần phải phụ phải chiến không chân nhân bọn hắn cái này bối nhân ở giữa sự tình, không phải là ta vãn bối này có thể trận này đúng cùng cùng trưởng bọn này này ngông cùng ta cuối cái có sai giáo bối giữa bối là, là là sư sự ở x e mộ dung h u y ê n thần sắc hơi chậm từ bắc du có chút dừng lại sau đó ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo bất quá phải chăng muốn vì tiền sư báo thù phải chăng muốn đối kháng đạo môn phải chăng muốn tham dự vào thiên hạ trong đại thế lại là ta từ bắc du sự tỉnh một thế hệ chỉ là một thế hệ sự tỉnh ta tự sẽ làm ta chuyện nên làm mộ dung huyên meo lại con mắt phượng mặc dù không thấy sắc mặt tâm trầm càng không thấy mặt tức giận ý nhưng quen thuộc nàng giải rác mấy người đều biết đây là nàng thật sự nổi giận dấu hiệu tuy nói bây giờ kiếm tông như cũ cùng đạo môn không pháp tướng sách so sánh nhau nhưng là ra một vị lầu mười tám kiếm tiên kiếm tông cũng đã xưa đâu bằng n à y bây giờ từ bắc du hoàn toàn chính xác có tư cách đến nói về báo thù hai chữ nếu là nàng nhớ không lầm đây cũng là từ bắc du lần thứ nhất c ông nhưng nói về muốn vì chính mình sư phụ báo thù sự t ì n h kỳ thật sớm tại kiếm tông hủy diệt đằng sau từ xưa đến nay đại nhất thống là vì thiên hạ chiều hướng phát triển vì sao tổ long được tôn là thiên cổ nhất đế chính là bởi vì hắn là đệ nhất vị trên thực chất thống nhất thiên hạ hoàng đế mà trước đó tam hoàng ngũ đế thì càng giống là thiên hạ các bộ minh chủ mà không phải nắm hết quyền hành hoàng đế từ tổ long đằng sau thiên hạ quy nhất trở thành mỗi cái vương triều trên đỉnh đầu lớn nhất thiên điệu các triều các đời đế vương vệ sông mà trị cũng tốt an phận ở một góc cũng được đều bị coi là hạng người vô năng bởi vì cái gọi là vương đạo không an phận chính là bởi vậy mà đến đạo môn lâu đứng ở trong thiên hạ cũng không thể tránh né thụ nó ảnh hưởng kỳ thật từ khi đạo tổ sau khi phi thăng đạo môn vẫn ở vào phân liệt trạng thái đầu tiên là ba vị đại đạo quân cùng tồn tại cùng tồn tại bởi vậy phát triển mà đến quá rõ ngọc thanh thượng thanh ba phái về sau lại là quá rõ đại đạo quân liên thủ ngọc thanh đại đạo quân cộng đồng chèn ép thượng thanh đại đạo quân một phái lúc này mới có thượng thanh đại đạo quân đeo kiếm không mưu phản đạo môn vu đông hải phía trên tự lập môn hộ sự tỉnh kết quả cuối cùng là ngọc thanh phái lấy được mặt ngoài thắng lợi một nhà độc đại triệt để chấp trưởng đạo môn quyền hành hoặc là nói hôm nay đạo môn chính là năm đó ngọc thanh phái quá rõ phái tại quá rõ đại đạo quân cố ý an bài phía dưới chia năm xẻ bảy một bộ phận biến thành ngọc thanh phái phụ thuộc lưu tại đạo môn một bộ phận đi theo thượng thanh phái mưu phản đạo môn một bộ phận lạng yên không một tiếng động du nhập g n đ ạ o môn nho môn bên trong đàm luận hoàng lão nói dịch huyền c h i phong chính là bởi vậy mà đến một bộ phận lấy hóa hồ chi nói dung thân biến thành tây phương giáo phật môn thậm chí còn có một phần nhỏ người viễn phó sao xê cùng phật môn bản chi vũ dạy tắt mãn giáo g bọn người tự lập môn hộ cuối cùng là tại đại sở trong năm diễn biến thành huyền giáo huyền giáo bên trong cái k i a chữ huyền chính là bởi vậy mà đến từ một điểm này tới nói ba nghìn đại đạo xuất đạo cửa cũng không phải là đạo môn tự biên tự diễn về phần thượng thanh phái hồng kứ đông hải vệ quốc cùng tam thập lục đạo tự thành một trường phái riêng bởi vì bên trong người, người bội kiếm lại được xưng làm kiếm tông trăm ngàn năm qua cùng ngọc thanh phái cầm quyền đạo môn lẫn nhau căm thù đối lập từ ngọc thanh đại đạo quân đằng sau đạo môn lịch đại trưởng giáo trừ mưu đồ thiên hạ bên ngoài nguyện vọng lớn nhất chính là có thể làm đạo môn quay về nhất thống quá rõ phái không đi nhiều lời dù sao còn có tương đương một bộ phận lưu tại đạo môn làm bài trí đã đầy đủ có thể hất lên kiếm tông áo ngoài thượng thanh phái vậy liền thật sự là ngọc thanh phái cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt thượng thanh một ngày không về đạo môn liền một ngày không tính nhất thống tím ủi vì sao tại rất nhiều đạo môn trưởng giáo bên trong địa vị cao không chỉ có bởi vì hắn một tay mưu đồ đạo môn một lần nữa đ ă n g lâm thiên hạ ngàn năm đại kế cũng bởi vì hắn một tay đặt vững đạo môn diện đi kiếm tông cơ sở chính là bởi vì tím bùi trước chi công ngày sau thiên trần mới có thể tùy tiện diện đi kiếm tông làm tiêu thận q uy thuận đạo môn thượng thanh phái tại trên danh nghĩa quay về đạo môn đạo môn thực hiện nhất thống dưng ở đây đạo môn trong miệng cái gọi là trước kiếm tông liền đã triệt để hủy diệt về sau do công tôn trọng mưu một lần nữa thành lập kiếm tông tại đạo môn xem ra đã cùng thượng thanh phái cũng không liên quan quá nhiều cho nên được xưng là sau kiếm tông bởi vậy mà nói thượng quan tiên trần là trước kiếm tông mặt đại tông chủ công tôn trọng mưu là sau kiếm tông vị thứ nhất tông chủ chỉ là công tôn trọng mưu từ trước tới giờ không cho rằng như vậy từ bắc du cũng là như thế công tôn trọng mưu một mực lấy kiếm tông t r i ề u đại thứ mười lăm tông chủ tự cho mình là tự nhiên cũng là thượng thanh nhất mạch người truyền thừa xem như nửa cái người trong đạo môn cho nên công tôn trọng mưu đối với đạo môn thái độ là như gần như xa không phải hắn quên đi diệt tông mối hận chỉ là thời thế cho phép thời điểm đó kiếm tông chẳng những không cách nào cùng đạo môn chống lại mà lại rốt cuộc chịu không được nửa điểm gió xương mưa tuyết chỉ có thể cùng đạo môn giả vờ giả vì đạo môn nội bộ đối với sau kiếm tông thái độ chia làm hai loại một loại là chủ trương đổi tận giết tuyệt lấy tiêu thận các loại nhân vật già cả làm chủ một loại khác là chủ trương riêng phần mình bình an vô sự lấy mộ dung huyên cầm đầu thu diệp làm trường giáo chân nhân ở giữa cân bằng cho nên liền có đạo môn cùng kiếm tông lại đánh lại cùng nhưng lại đại thể bình an vô sự cục diện thẳng đến công tôn trọng mưu quyết ý r ử a sắt vào triều đình gây nên đạo môn k i ê n kỵ lúc này mới phá vỡ giữa hai bên yếu ớt cân bằng dẫn xuất thu diệp cùng công tôn trọng mưu bích du đạo một trận chiến từ bắc du nhẹ nhàng nói ra nho môn tiên hiền sớm đã nói đến minh bạch quân tử báo thủ, mộ dung viên ánh mắt sâu thẳm nói như thế t ừ công tử là không có ý định lui nhường một bước từ bác du lắc đầu nói nếu là đ ổ i thành đạo môn đạo môn sẽ lui sao mộ dung viên n h ế t miệng lên ánh mắt băng lãnh từ bác du giơ lên trong tay chú tiên bình tĩnh nói phu nhân nếu có can đảm một mình đến chỗ này nghĩ đến nhất định là có lưu chuẩn bị ở sau kiếm tông từ bác du mong rằng phu nhân vui lòng chỉ giáo chương 249, m ộ t kiếm cầu gãy lại gương vỡ chương 249, m ộ t kiếm cầu gãy lại gương vỡ từ bác du một bước hướng về phía trước trong tay chu tiên đưa ra liền muốn đem vị này điều khiển kim tiểu mà đến t r ư ở n g giáo phu nhân chém giết nơi này bây giờ từ bắc du một kiếm khác biệt dĩ vãng bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa phần khinh thị khinh thường mộ dung huyên thu liễm trên mặt tất cả ý cười dội ra hai tay ở trước ngực kết thành một cái huyền diệu thủ ấn âm dương nhị khí tự sinh lẫn nhau giao hỏa mộ dung huyên hai tay tách ra tay trái nắm giữ một đạo trống rỗng sinh ra màu t r ắ n g trí dương khí tức trên tay phải có một đạo màu đen tuyển trí âm khí tức xoay quanh vân quanh hai cỗ khí tức theo mộ dung hai tay kết thành đạo ấn mà nối liền thành một thể thành tựu một tòa cầu nối mộ dung huyên trên khuôn m tại từ bắc du trong tay chu tiên tới người thời khắc hai tay h á o đi lên vừa nhất âm dương không hai lấy một mả đ ợ i thống linh văn vận vận hóa ngàn vạn thái cực kim tiểu mộ dung huyên dưới chân nguyên bản không thấy đầu đôi u kim tiểu rốt c ụ c hiện lộ toàn cảnh chừng mười mấy dặm giải trường như một đạo bao la hùng vĩ hồng tiểu nằm ngang ở giữa thiên đ i ệ m mộ dung huyên đứng ở kim tiểu phía trên quan sát dưới cầu từ bắc du liền như là trên bờ thả câu người xem trong nước chi ngư kim tiểu nguy nga mặc cho cá bơi dãy ruổi như thế nào cũng vô pháp nhảy lên cầu đến từ bắc du một kiếm vô công nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu giữa cổ hắn dựng dụng ra một ngụm to lớn kiếm khí đứng ở trên kim tiểu mộ dung huyên khoe miệng nít lên giơ cánh tay lên ngón trỏ tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng một c h ỉ đi kim tiểu ẩm vang mà động bay tới từ bắc du đỉnh đầu trong nháy mắt tất cả thiên địa nguyên khí đều ngưng trệ bất động khiến cho từ bắc du trong l ò n g ngực một kiếm c h ậ m chạp không được ra khỏi vỏ nửa phần đạo môn truyền thừa mấy ngàn năm trong đó có ngàn vạn pháp môn liền ngay cả lịch đại đạo môn trưởng giáo chân nhân cũng không dám nói là vạn pháp đều là thống mộ dung huyên thân là đạo môn trưởng giáo phu nhân tự nhiên cũng có mặt khác không muốn người biết huyền bí thủ đoạn kim ti từ bắc du lưng phản phất cong mấy phần toàn bộ phía sau lưng run dày kịch liệt thậm chí gân xương da rẻ cũng tại răng rắc rung động bất quá cơ hồ ngay tại kim tiểu hạ lạc đồng thời trên màn trời bỗng nhiên xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm như đêm khuya hà n tinh tiếp theo những ngày hàn tinh càng lúc càng lớn mộ dung huyên đầu tiên là xứ sở sau đó có chút biến sắc nói kiếm ba mươi ba sau m ộ t khắc một trận mưa kiếm từ trời rơi xuống một trận do thuần túy kiếm khí hóa thành thật lớn mưa kiếm nguyên bản bị thái cực kim tiểu định trụ thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động đứng lên phản phất gặp mùa m ư a mà hồng thủ Thái cũng ự c liền vào lúc này một mực tại khôi phục tích xúc khí cơ trần diệp tiến về phía trước một bước lấy tay bên trong huyền cờ chém ra một đạo kiếm khí thẳng bức từ bắc du coi như trần diệp lại coi là căn bản lôi trì đại trận bị phá nó bản thân hay là điệu tiên lầu mười tám cảnh giới đại tu sĩ trong khi xuất thủ không thể khinh thường cho dù là đối với bình thường địa tiên cảnh giới tu sĩ mà nói vị này áo đen trưởng giáo vẫn như cũng là tu vi cao tuyệt khó mà nhìn theo bóng lưng trần diệp cái này nhất huyền cờ chỗ chém ra kiếm khí như là lôi cuốn phong lôi thanh thế đại trấn bất quá cũng liền vẹn vẹn như vậy mà đã xong đối với hiện tại từ bắc du mà nói không có lôi chỉ đại trận trần diệp căn bản không đủ gây sợ từ bắc du hời hợt một kiếm đánh tan đạo kiếm khí này từng kiếm một mười sáu chỉ gặp hai đạo kiếm khí đầu đ ô i đụng vào nhau vây quanh trần diệp xoay quanh vân quanh chung quanh xuất hiện từng đạo hình kiếm phụ nửa kiếm trước làm kiếm ấn nửa kiếm sau làm kiếm phủ cả hai hợp nhất tức là kiếm mười sáu đây là ấn phủ phong c h ấ n một kiếm trần diệp trong nháy mắt chỉ cảm thấy thể nội bàng bạc khí cơ bị cưỡng ép chấn áp như là đại giang đại hà bị một đạo đập lớn cưỡng ép ngăn lại hơn nữa còn không chỉ một đạo là bốn phương tám hướng đều có đập lớn ngạnh sinh sinh địa s ứ nước c h ả y biến thành nước động nếu là một đầm nước động tự nhiên không cách nào lại nói chuyện gì một mạch lưu chuyển tám trăm dặm trần diệp kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt bỗng nhiên tái n h u ậ liều mạng tự thân khí hải mạch lạc bị thường cũng muốn phá vỡ một kiếm này h i ệ lực làm tự thân khí cơ lần nữa khôi phục lưu chuyển. trần diệp rất là quả quyết thậm chí không thiếu quyết tráng sĩ tay cụt quyết tâm có thể từ b ắ c du lại không có ý định cho hắn thời gian này kiếm mười sáu sau lại là kiếm mười bảy lập tức kiếm khí tràn ngập phương viên trăm trượng đều là kiếm khí lấy trần diệp đặt chân chỗ làm tâm điểm vô số kiếm khí lưu t r u y ề n như đại giang hoàn thành cấu thành một tòa không thể trốn đi đâu được kiếm khí lồng giam đem nó khốn tại trong đó bên trong có kiếm ba mươi ba chân áp ngoài có kiếm mười bảy vây khốn có thể nói là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào kiếm mười bảy đằng sau là kiếm mười tám chỉ gặp tám trăm kiếm khí chống rông sinh ra chen trúc kích xạ trần diệp đ Hư đứng ở giữa không đứng giận, giận trung giữa ở mộ dung huyên lấy ngón trỏ tay phải tại tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái t h ấ m giọng nói xác lệnh thái âm nguyệt kính vô số giống như ánh trăng hảo quang màu trắng bạc trống giống ma sinh đều hội tụ đến mộ dung huyên trong lòng bàn tay mộ dung huyên một tay giơ bàn tay lên biện cả sinh minh nguyện phản g thất có một vần minh nguyện từ trong tay nàng từ từ bay lên sắc mặt hơi tái n h ợ t mộ dung huyên nhìn về phía trần diệp thần sắc ngưng trọng đi vòng này minh n g u y ệ t hóa thành một đạo ngân bạch đai lưng ngọc đổ xuống xuống xem từ bắc du kiếm một ư ơ i bảy tại không có gì trực tiếp quán chú đến trần diệp trên thân tiếp theo ngưng tụ như gương làm trần diệp biến thành trong kính một vòng cái bóng k h ó thể thực hiện từ bắc du kiếm khí rơi vào trên mặt kính ẩm vang rung động ngay sau đó là từ bắc du tự mình vào trận đi vào nguyện kính một mặt khác hung hăng một kiếm chém xuống trên mặt kính nội ngạo lên vô số gợn sóng trong gương trần diệp thân hình cũng theo đó và mẹo một lát sau gợn sóng bình tĩnh lại lúc này đã biến thành trong kính người tr May may. t ì nếu h h t q nói mặt này nguyệt kính là theo thiên đạo quy củ tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới như vậy từ bắc du một kiếm này liền thế muốn xuyên thụn phương này hàng ngàn tiểu thế giới mặt kính cùng chu tiên chặn nhau lấy chu tiên kiếm nhọn rơi chỗ làm trung tâm lan tràn ra vô số vết dạng vỡ vụn thành từng mảnh nhận thân tại mặt kính đằng sau trần diệp cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ Bất quá đ ú bên bên trần trần dần dần ngay l tại vừa rồi hắn vì giấu giếm được từ bắc du không tiếc lấy tự thân một nửa khí cơ ngưng tụ một bộ phân thân lưu tại nguyên địa bản tôn thì là thông qua dễ cùng nhau hoán vị chi pháp chạy thoát bất quá khi bên dưới bộ phân thân này đã theo thái âm nguyệt kính triệt để tiêu tán nói cách khác trần diệp lần này giang đô chi hành đạo hạnh tổn hao nhiều trong thời gian ngắn kho khôi phục bình phong mộ dung huyên một tay phụ sau nhìn về phía từ bắc du chậm rãi nói ra chuyện hôm nay ta nhớ kỹ ngày sau ổn thỏa hoàn lễ thoại âm rơi xuống hai người thân hình tan thành mây khói từ bắc du cũng không không thấy vẻ h ảo não chỉ là hơi tiếc lối nói thất bại trong găng tấc chương hai trăm năm mươi trương tuyết giao nói mộ dung huyên chương hai trăm năm mươi trương tuyết giao nói mộ dung huyên mộ dung huyên rời đi đằng sau đường thánh nguyệt cùng tần mục miên đi vào từ bắc du bên người từ bắc du nuốt xuống một búng máu chưa tại trên mặt biểu lộ cái gì đường thánh nguyệt thoáng có chút do dự dù sao tại ba tên nữ tử bên trong mặc dù là nàng cùng từ bắc du sớm nhất tiếp xúc nhưng giữa lẫn nhau giao tình lại là nhất cạn xưa nay cũng không quá nhiều hơn sâu lui tới lúc này ngược lại không tốt tùy tiện mở miệng bất quá cũng may tần mục miên cùng từ bắc du quan hệ có chút thân hậu cơ hội không dưới tại trường tuyết giao tần mục miên đưa tay vỗ xuống từ bắc du vai bên cạnh cười nói nam v ệ kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn từ bắc du không dễ phát hiện mà hơi run dậy một chút lập tức cười nói tần di quá khen sau đó hắn lại hướng đường thánh nguyệt gật đầu ra hiệu đường di đường thánh nguyệt từ một tiếng nói ra đi trước nhìn xem sư mẫu của ngươi đi tuy nói ngươi vừa rồi nửa đường đánh gãy kiếm tam thập tứ tránh cho nàng kiệt lực mà chết nhưng nguyên k h í đại t h ư ờ n g cũng là không thể tránh được từ bắc du nặng nề lên tiếng cùng hai người từ biệt đằng sau trực tiếp hướng thanh phong phường mà đi từ bắc du vốn định tại giang đô một trận chiến bên trong vô luận như thế nào đều phải lưu lại một người mặc dù bây giờ hắn đã là địa tiên thập bát lâu kiếm tiên không nói cử thế vô địch kém nhất cũng là thế gian khó gặp đối thủ nhưng hắn đã đối với sau này cảnh giới tăng lên không ô n quá lớn kỳ vọng tối thiểu nhất tại một giáp bên trong đều là như vậy nếu như đối đầu một vị thậm chí là hai vị địa tiên thập bát lâu cao nhân còn có sức đánh một trận nhưng nếu là lại nhiều vậy l i ê n tuyệt đối không phải địch thủ cho nên từ bắc du quyết định chủ ý thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, đáng tiếc đến cuối cùng hay là biến thành thương nó mười ngón mà không thể đoạn thứ nhất chỉ cục diện bất quá từ bắc du không biết là bị hắn nghĩ lầm đã chạy thoát mộ dung huyền âm tại trở về huyền giáo thanh minh cùng trên đường bị hoàn nhan bắc nguyệt chặn đường cũng đánh thành trọng thương đã là bị hoàn nhan bắc nguyệt cưỡng ép lấy tiến về sau xây đại lương thành hoàn nhan bắc nguyệt sở dĩ có thể dễ dàng như thế đánh bại m lúc trước trương tuyết giao ba người cùng từ bắc du có thể nói là không thể bỏ qua công lao khiến cho mộ dung huyền âm tại gặp được hoàn nhan bắc nguyệt trước đó cũng đã là nguyên khí đại thương bất quá từ bắc du đồng dạng là tu vi hao tổn to lớn mặc dù hắn vẫn như cũng là đ ị a tiên thập b á t lâu cảnh giới nhưng là đã có cảnh giới bất ổn dấu hiệu cùng thập b á t lâu phía trên khoảng cách không thể tránh khỏi mở rộng nếu như cũng đem đ ị a tiên thập b á t lâu cảnh giới dựa theo trên triều đình cựu phẩm trong chính chế chia làm cự phẩm như vậy nguyên bản từ bắc du đại khái tại tam phẩm tà hữu hiện tại đã rơi xuống đến tác phẩm vẹn, vẹn so cự phẩm bù diệm hơi mạnh mấy trương tuyết giao đã bị người đỡ trở về phòng nghỉ ngơi bên người bu đ ầ y người bao quát lâu ngu lý thanh liên tống quan quan trương an bọn người trong đó nhìn thấy từ bắc du đằng sau đám người nhao nhao hành lễ từ bắc du hơi cao mày khiển trách đ ề u vây quanh ở nơi này làm cái gì riêng phần mình làm riêng phần mình chuyện nên làm đi tất cả giải tán đám người gặp từ bắc du sắc mặt cũng không quá tốt chính là ngày bình thường nhất không lớn không nhỏ lý thanh liên cũng không dám cùng vị tông chủ này sư huynh mạnh miệng theo những người khác cùng một chỗ rời khỏi ngoài phòng trong phòng chỉ còn lại có trương tuyết giao cùng từ bắc du hai người sắc mặt tái nhật trương tuyết giao miễn cưỡng cười một tiếng Dơ trên a Nam qua vừa ma vừa y quy lên là là lâu bên nói, ngồi tiếng, ngồi xuống, không giống như là vừa mới đem đạo môn chấn ma điện điện phương châm chính gần chết kiếm tông tông chủ, giống như là vừa mới bái nhập sư môn không đi. cái mới kiếm mới bái tuổi một một một mà đem châm Bể, bác ghế, đạo Từ từ chết t củ chủ, Du hử kéo sư ẻ đệ tử kiếm tông. t kiếm r thực tế nếu như không theo thừa bình mười năm trận kia già trẻ bởi vì hạ thiền mà nguyên nhân bắt đầu tính lên mà là từ từ bắc du đi theo công tôn trọng n mưu du lịch tây bắc tính lên từ bắc du b á i nhập kiếm tông hoàn toàn chính xác chỉ có ba năm mà thôi đối với động một tí mấy chục trên trăm năm tu đạo kiếp sống mà nói thời gian ba năm hoàn toàn chính xác có thể đưa về vừa mới bái nhập sư môn không lâu phạm chủ bên trong từ bác du ngồi xuống về sau trương tuyết giao nói khẽ ta nhớ được ngươi là thừa bình hai mươi mốt năm qua đến giam đô cho tới bây giờ cũng bất quá mới thời gian ba năm ba năm từ phạm nhân đến thập bát lâu địa tiên từ đệ tử kiếm tông đến kiếm tông tông chủ có thể nói là người khác mắt thấy ngươi lên c a o l ầ u còn muốn chờ lấy nhìn ngươi lâu sập cho cười chỉ có chính ngươi mới biết được trong đó ngọt bụi tay đắng từ bác du hai tay đặt ở trên hai đầu gối nhẹ giọng thở dài nói thời gian ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn bấm tay tính ra sư phụ đã đi ba năm cùng sư phụ ký kết minh ước đại tề thái tông văn hoàng đế cũng đi thậm chí liền ngay cả tiêu bạch cũng là theo sát mà đi bây giờ đế đô trong thành chỉ còn lại có một cái tiêu chi nam ai cũng không ngờ tới lại biến thành cục diện bây giờ trương tuyết giao không bình luận đột nhiên hỏi mộ dung huyên rốt cuộc mạnh cỡ nào từ bác du hơi trần trờ một chút trầm ngâm một lát sau nói ra người này quả thực có chút cao thâm mặt chắc ý vị ta đúng là không cách nào xác nhận nàng đến cùng là cảnh giới gì bất qua chính diện giao thủ nàng hẳn không phải là đối thủ của ta chỉ là bí pháp của nàng rất nhiều rất là khó giải quyết thắng không dễ muốn giết chi càng là không dễ trương tuyết giao có chút cảm khai nói ta cùng mộ dung h u y ề n xem như mấy chục năm quen biết cũ sớm tại bốn năm tuổi thời điểm chúng ta liền đã lẫn nhau quen biết bất quá bởi vì chúng ta hai người thiên tính không hợp d u y ê n cớ từ nhỏ đã chưa nói tới thân hậu hai chữ đương nhiên như vẹn vẹn như vậy cùng lắm thì chính là chết già không cùng nhau lui tới chính là thẳng đến liên lụy đến thu diệp đằng sau mới là hai người chúng ta chân chính trở m ặ t bắt đầu chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói năm đó ở trường diệp hai nhà trưởng bối chủ trì bên dưới ta cùng thu diệp định ra một tờ h ữ nước kỳ thật mộ dung huyên mới là thu diệ thanh mai trúc mã ta cùng thu diệp lại chưa nói tới quen biết bởi vì chuyện này nàng xem ta là đích cấu nó trình độ còn hơn nhiều ngày sau tần ngục miên từ b á c du sắc mặt có mấy phần cổ khoái hắn trước kia nghe qua những chuyển n g ô n này không giả mà dù sao chỉ là chuyển n g ô n mà thôi chỉ cần không có người trong cuộc thừa nhận cùng c h ứ n g cơ xác thực vậy coi như không phải thật không nghĩ tới trương tuyết giao người trong cuộc này hôm nay lại sẽ trực tiếp nói toặt ra như vậy việc này liền xem như vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trương tuyết giao thản nhiên cười nói năm đó chúng ta bốn người một mực bị người đánh đồng cũng không biết là thiên ý hay là t r ù n g hợp lúc này lên chúng ta liền rốt cuộc không có khả năng đánh đồng từ bác du cao mày nói nói cho cùng nàng cũng không phải là đạo môn trường giáo chỉ là một cái trưởng giáo phu nhân mà thôi trương tuyết ra hỏi ngược lại vẹn vẹn mà thôi từ bác du cảm khái nói xác thực như vậy nam đó lao ra từ chính là bị lâm hoàng hậu trục xuất có thể lấy sức một mình bình định nam hàn đàn g tranh vị này lâm hoàng hậu cổ tay năng lực có thể thấy được l ồ n đốn mộ dung huyên có thể cùng lâm hoàng hậu đánh đồng lại là có thể thấy được l ồ n đốn nghe nói lý thanh vũ xưng hô nàng là mộ dung tiên sinh chắc hẳn vị này mộ dung phu nhân hoàn toàn chính xác có không tầm thường chỗ trương tuyết giao lắc đầu nói nào chỉ là không tầm thường những năm gần đây hơn phân nửa là do nàng đến chấp trường đạo môn đại quyền thậm chí có thể so sánh với thừa bình năm đầu lúc lâm ngân bình giật dây sự tỉnh từ bắc du đột nhiên giật mình trương tuyết giao nói khẽ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được thu diệp muốn chứng đạo cầu trường sinh khó tránh khỏi muốn một lòng nguyên bất quá cử động lần này cuối cùng cũng là danh bất chính ngôn bất thuận cho nên tại thu diệp thụ thương mà bế quan không ra lúc thiên vân bọn người thừa cơ bước lên thủ đô chi tranh nó bản ý cũng là bức bách mộ dung huyên giao quyền chỉ là không nghĩ tới thu diệp sau khi xuất quan thuận thế mà làm dứt khoát để mộ dung huyên từ phía sau màn đi đến trước sân khấu ngược lại là để bọn hắn ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo từ bác du thử thăm dò sư mẫu có ý tứ là trương tuyết giao do dự một chút nói ra những năm gần đây đạo môn đã khinh thường tại hướng trong kiếm tông xếp vào cái đ ì n h có thể sư phụ ngươi lại đã làm nhiều lần chuyện như vậy ta sở dĩ có thể biết nhiều như vậy đạo môn bí văn cũng là bởi vì này mà đến cho nên ta muốn nói chính là nếu chúng ta không cách nào ở chính diện đối đầu đạo môn không ngại từ mặt bên thử một lần từ bên ngoài công không phá được thành thường thường đều là từ giữa đầu công phá từ bác du ánh mắt sáng lên trương tuyết giao tự rêu nói chờ một lúc ta sẽ cho ngươi một phần danh sách đều là những năm gần đây xếp vào tại đạo môn bên trong người một nhà thân phận cao thấp cũng có khác biệt những này vốn định chờ đến ngươi chính thức thăng làm kiếm tông tông chủ đằng sau lại giao cho ngươi lại không nghĩ rằng thế cục biến hóa nhanh như vậy nếu như lần này ta chết đi như vậy sư phụ ngươi tâm huyết liền bị ta đưa đến trong quan tài đi